chín trăm ba mươi hai thứ chín trăm ba mươi hai chương chúng thần điện mô phỏng tu luyện trong không gian tu luyện đối tượng một mực thi triển thanh liên kiếm điện bên trong ghi lại kiếm chiêu không có khác bất luận cái gì kỹ năng lại đem hứa phong đánh liên tiếp lui về phía sau chống đỡ không thể tiên huyết không ngừng từ hứa phong trên thân tiêu xạ mà ra từng cái tổn thương con số từ hứa phong trên đỉnh đầu xung ra tu luyện đối tượng thanh liên kiếm điện từng chiêu liên miên bất tuyệt không có bất kỳ cái gì ngừng liền tựa như sóng biển đồng dạng mà hứa phong liền tựa như trong đại dương một chiếc thuyền nhỏ sóng biển từng lớp từng lớp hướng nó trả tới mãi đến đem chiếc này thuyền nhỏ đập thành mạnh vụn hứa phong chỉ giữ vững được ba mươi giây liền bị đối phương trực tiếp đánh g i ế t nguyên bản đứng tại lầu cắt trong đ ì n h viện hứa phong toàn thân chấn động chậm rãi mở hai mắt ra trên trán một tầng đổ mồ hôi hiện ra hô thật là lợi hại đơn giản quá kinh khủng đối phương đối với thanh l i ê n kiếm điện linh mộ dường như là ta gấp m ộ ư ơ i hứa phong tâm trung tâm h nghĩ hứa phong trước đây thi triển thanh l i ê n kiếm điện bên trong đám kiếm m ư ờ i t ă m thức mỗi thi triển xong một chiều đều phải hồi khí nửa ngày mới có thể tiếp tục thi triển chiều tiếp theo cùng mô phỏng huấn luyện trong không gian so sánh lập tức phân cao thấp rất nhanh hứa phong vắng mạc bên trong hiện ra một cái màu xanh nhạt màn hình phía trên kỹ càng ghi lại mô phỏng huấn luyện trong không gian chiến đấu tình cảnh hệ thống thí luyện mục tiêu thi triển thanh liên kiếm điện cơ sở kiếm thuật đối với n g ư ơ i tạo thành một vạn ba n g h n điểm thương tổn hệ thống n g ư ơ i đối với thanh liên kiếm điện độ thuần thục thu được hơi để thăng hệ thống thí luyện mục tiêu thi triển thanh liên kiếm điện cơ sở kiếm thuật n g ư ơ i lóe lên h ẳ n bốn mươi lăm phần trăm tổn thương n g ư ơ i đối với thanh liêm cực yêu thương n g ư ơ i đ i ể m độ thuần thục thu được hơi để thăng sáu dâm dạp chẳng c h ị nhắc nhở như là thác nước từ trên chạy tới phía dưới một mực lật ra mấy trang mới kết thúc ngay sau đó hứa phong màn ảnh trước mắt lói lên lập tức xuất hiện Một một c liên, một một liên tiếp ba ngày thứa phong không bước chân ra khỏi nhà một mực tại tu luyện thanh l i ê n kiếm điện vẹn vẹn ba ngày thời gian thứa phong thanh niên kiếm điện liền từ nắm giữ cấp bậc tăng lên tới tinh thông cấp bậc mà trong ba ngày đoan mục cầm một lần cũng không có xuất hiện qua không biết chạy đến nơi đó pha trộn đi thẳng đến ba ngày sau đoan mục cầm mới một mặt men xây trở về lôi kéo hứa phong liền đi ra ngoài sư đệ sư đệ ha ha hôm nay thế nhưng là giao dịch hội bắt đầu thời gian không thể bỏ qua ha ha đoan mục cầm một mặt men say trên mặt mang cười ngây ngô lung la lung lay lôi kéo hứa phong hướng về thiên kiếm thành phòng đấu giá lớn nhất đi đến hứa phong khẽ lắc đầu từ giả lập trong hành trang lấy ra một hạt màu đỏ thâm đ a n g dược nhét vào đoan mục cầm trong miệng sư đệ người người cho ta ăn cái gì tê thật c a y thật c a y đoan mục cầm nguyên bản gò má đỏ bừng trở nên càng đỏ thật giống như nấu chín tôm bự đầm dạng bất quá một lát sau đoan mục cầm ánh mắt liền khôi phục lại sự trong sáng nhìn qua hứa phong trên mặt đã lộ ra một tia ngùng thân xác Này, sư đ ệ vì huynh ta cũng là gặp mấy cái bằng hữu một mực uống tràn đàm l u ậ n ca bất quá còn tốt không có bỏ qua đại sự ha ha về sau trở về có thể tuyệt đối không nên cùng sư phụ nói lên đoan một cầm thấp giọng nói đúng sư đ ệ vừa rồi ngươi cho ta ăn là cái gì tình diệp đan công hiệu thật sự không tệ còn có hay không cho thêm sư huynh ta một chút sáu hứa phong trực tiếp ném đi mấy bình đi qua đây đều là trước đây hứa tiểu tiên luyện tay đang d ư ợ c dùng cũng là bình thường tài liệu bất quá hiệu quả lại cực kỳ tốt rất nhanh tại đoan một cầm dẫn đầu dưới hai người tới đóng phim n ạ i hành căn này phòng đấu giá cực lớn nhìn qua vậy mà cùng trên địa cầu thời la mã cổ đại đích giác đấu chẳng có cùng phân tích tưởng tượng đám người cũng là nối liền không dứt mỗi cái chủng tộc đều có hứa phong thậm chí nhìn thấy mấy cái toàn thân sắt thép mẹ chịt thai chậm rãi đi vào hội trường tiến vào đại sảnh là từng vòng chỗ ngồi đây đều là hành tinh cấp hàng tinh cấp thực lực người chỗ ngồi thực lực càng cao vị trí cũng liền càng tốt đoan mục cầm cùng hứa phong đi thẳng tới một gian phòng khách thân là đ á n kiếm tông n g ụ lao thân truyền đệ tử tương đương với thiên kiếm thành thành chủ sư h u n h không người nào dám chậm trễ bọn hắn mấy ngày nay hứa phong nhất cắm thẳng có nhìn thấy cái thành chủ kia lộ diện chắc hẳn cũng là bởi vì hai người đẳng cấp thực sự quá thấp nhờ ư n g một cái cấp vực chủ cường giả hơn nữa còn là đứng đầu một thành thấp kém tại hai tên hành tinh cấp thực lực người trước mặt được lòng chắc hẳn cái thành chủ kia cũng không nguyện ý mặc dù như thế nhưng đối với đoan mục cầm cùng hứa phong hai người chiêu đãi lại hoàn toàn làm được tận tâm tận lực cẩn thận tỉ mỉ Hắc, chính chủ thể hưởng thụ cấp vực cường có được sư đệ, đáy toạn, nơi này ngộ. giả mới là l i ê ngồi tiếp chơi đùa n à y đêm, đoan mục cầm mệt m có chút mệt mỏi. hơn nữa ở trong ớ i rạp hứa phong mở ra con não chậm rãi lật xem trên màn ảnh vật phẩm đấu giá trong bao xương đãi ngộ cũng không phải bên ngoài những người kia có thể so với được tại trong rạp là có thể sớm nhìn thấy hôm nay bán đấu giá vật phẩm sớm kế hoạch hoặc tập hợp tài chính riêng này một hạng liền có thể nhường người bên ngoài hâm mộ đến bỏ mắt chỉ chốc lát công phu bên ngoài tràng địa thượng an vị đầy người phóng tầm mắt nhìn tới có chừng trên vạn người trước mặt từng người một đều có một cái quang não màn hình hình ảnh trên màn ảnh chính là giữa quảng trường đấu giá biểu diễn món kia vật phẩm quang não đem mỗi một kiện vật phẩm đều có thể hoàn mỹ bày ra tại trước mặt từng người một bao quát đủ loại thuộc tính cùng tất cả chi tiết bán đấu giá quy tắc tự nhiên là người trả giá cao được nhưng nếu như không có nhiều như vậy vũ trụ kiếm tệ cũng có thể lấy vật đổi vật, nếu như vật như phẩm người sở hữu lấy đổi người nếu sở không có cần gì lâu ờ i nói, phòng đấu giá sẽ đem giá tiền kiếm giá vai tiếp giá nói phòng thành như hướng phòng mượn, bán bán nhạy bén. Cũng không có phẩm phẩm chấp, phe Hay thế thậm chí thức thể đấu đem đem đấu đấu rất quy quy sẽ xem vật trụ tệ. vật trực của ra ra vũ ra, là là l lắm đấu giá liền chính thức bắt đầu xuất hiện ở trong phòng đấu giá hương kiện vật phẩm thứ nhất là một cái tinh h o ạ c h bất quá là một cái bể tan cảnh tinh h o ạ c h chỉ có hứa phong trước đây lấy được một phần m ư ơ i bất quá một quả này b ể tan thành tinh hạch vừa xuất hiện lập tức toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên sôi trào đ ầ y chính là một kiện vô luận là hành tinh cấp vẫn là hệ chủ cấp cấp vật chủ thậm chí là cấp giới chủ đều có thể dùng tới được bảo vật phá thoái tinh hạch một cái giá thấp ba bách vạn vũ trụ kim tệ theo kiện vật phẩm này xuất hiện đấu giá hội chính thức bắt đầu sáu chín trăm ba mươi ba thứ chín trăm ba mươi ba chương tư cách tạp đoan mục cầm nhìn xem hứa phong bộ d á n g có chút buồn cười vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn một chút cười nói đừng suy nghĩ vậy không phải chúng ta có thể ước đoán sức mạnh sư h u n h ngươi còn chưa nói chúng thần điện là chuyện gì xảy ra đâu Hứa Phong Thúc dùng nói, Dục đừng nóng n ổ i sư đệ ngươi cũng đã biết mảnh vụn vũ trụ có thể lớn có thể nhỏ cùng chúng ta cái vũ trụ này không hợp nhau tồn tại ở một không gian khác liền tựa như sáu đoan một cầm nhũ mày muốn tìm thích hợp ví dụ liền tựa như ám vũ trụ đoan một cầm tiếp tục nói bất quá mảnh vụn vũ trụ cùng vị diện thế giới một dạng cũng có nhiều tiểu lớn thậm chí vượt qua một cái tinh hệ một cái tinh v ự c mà tiểu nhân nghe nói chỉ có một đầu ngón tay lớn như vậy nhưng mà cùng vị diện thế giới bất đồng chính là mỗi một mảnh vụn vũ trụ cũng là cổ chiến trường bên trong có vô cùng vô tận thần binh lợi khí cùng thượng cổ thần linh truyền thừa những thần kia chi thi thể cùng với bọn chúng pháp bảo sử dụng trang bị binh khí các loại ngươi có thể tưởng tượng dạng này mảnh vụn vũ trụ giá trị lớn bao nhiêu đoan m ộ t cầm cảm thán nói chúng thần điện chính là một cái chuyên môn nghiên cứu khai phát những mảnh vỡ này vũ trụ tổ chức hơn nữa vô cùng thần bí tổng bộ căn bản không có người biết ở nơi nào chỉ có tương tự tư cách cách tạp lưu truyền đoan m ộ t cầm gãi gãi đầu nói ta cũng là lúc trước một lần tụ hội bên trên nghe nói qua tổ chức này cùng loại này tư cách cách tạp hơn nữa vào hôm nay phía trước t cách cách gật gật cách cách cách cách đoan mục c h cầm nói phía trước nghe nói cũng có tương tự tư cách cách tạp lưu chuyển tới nhiều nhất ba mươi năm mươi vạn vũ trụ kim tệ liền có thể mua lấy đến nỗi cầm tư cách cách tạp như thế nào đi trúng thần điện thì không có ai biết nghe nói có người mua tư cách cách tạp phía sau căn bản tìm không thấy đi trúng thần điện con đường cuối cùng chỉ có thể làm làm vật phẩm trang sức bày ra trong nhà hứa phong m ỉ m cười tất nhiên gọi là chúng thần điện nhất định là chỉ có thần chi mới có thể sử dụng hơn nữa tấm thẻ này nhất định có thể phân rõ người đoạt giải có phải là hay không thần linh công năng chỉ chốc lát công phu chương này tư cách cách tạp giá quy định liền báo ra chỉ có mười vạn vũ trụ k i m tệ xem đi ta liền nói cái này tư cách cách tạp sẽ không quá quý đoan m ộ t cầm cười nói thế nhưng là cũng không lâu lắm đoan m ộ t cầm nụ cười trên mặt liền cứng lại ngắn ngủi ba phút thời gian đen như vậy sắc tư cách cách tạp tư nhân bị kêu lên một cái bách vạn vũ trụ k i n tệ hơn nữa giá cả vẫn còn tiếp tục đi lên tăng trưởng thực sự là gặp quỷ chẳng lẽ nói chương này tư cách cách tạp có chỗ đặc biệt gì đoan mục cầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm trước n g ư ờ i nghe nói tư cách cách tạp cũng là màu gì hứa phong đột nhiên v ấ n đạo ta đây làm sao biết ta cũng không g ặ p qua cũng chỉ là nghe nói đoan mục cầm lắc đầu nói đó là thần chi mới có thể quan tâm sự tình ta chỉ là tùy tiện nghe xong một chút hứa phong nhớ mày chăm chú nhìn trong màn hình chương này kim cương đen tư cách cách tạp đấu giá giá cả lên cao đến một bách vạn vũ trụ kim tệ phía sau đấu giá trình độ kịch liệt liền chậm lại tựa hồ đã đến đạt một cái bình cảnh hứa phong trực tiếp báo một hai bách vạn vũ trụ kim tệ giá cả đem so sánh mới vừa một bách vạn vũ trụ kim tệ trực tiếp tới cái gấp b ộ i nhìn thấy hứa phong trực tiếp báo giá gấp b ộ i đoan mục cầm trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc một lát sau tựa hầu nghĩ tới điều gì cười nói ta k i n ê n rồi sư đệ cũng là một vị thần chi so sánh đối với chương này tư cách cách tạp cảm thấy rất hứng thú bất quá hai trăm vạn giá cả có phần có chút cao a đoan mục cầm vừa dứt lời lập tức liền có người trực tiếp đổi mười vạn trình diện hai trăm mười vạn hứa phong trong mắt hơi hít lại trực tiếp trình diện ba bách vạn vũ trụ kim tệ lần này trải qua thời gian rất lâu cũng không có ai tiếp tục ra giá hứa phong bao khỏa bên trong hải dầu một cái sinh mệnh thụ hoàng kim thụ diệp nếu như lại có người tiếp tục cùng mà nói hứa phong liền phải đem cái này hoàng kim thụ diệp lấy ra bất quá còn tốt cuối cùng cái này kim cương đen tư cách cách tạp vẫn là lấy ba trăm vạn giá cả bị hứa phong mua được tiếp xuống vật phẩm đ ầ u giá là một kiện có thể trưởng thành kỳ môn binh khí giống c h á i đèn nhưng lại chỉ có một thanh trường kiếm bình thường lớn nhỏ phổ thông có thể trưởng thành thuộc tính vật phẩm điểm xuất phát bình thường đều tương đối thấp thường, thường đều ở đây hành tinh cấp phẩm dai một chút mà kiện kỳ môn binh khí nhưng là một kiện hành tinh cấp chuyển kỳ phẩm chất vũ khí như vậy có rất lớn tỷ lệ cuối cùng trưởng thành lên thành một thanh cấp vực chủ thần khí hơn nữa còn là kèm theo chủ nhân trưởng thành thần khí lần này lập tức đốt lên toàn bộ phòng đấu giá đấu giá hội tiếp tục tiến hành rất nhanh một vị người phục vụ nâng một chương màu và khay đi vào phòng khách khay bên trong một chương nhung tơ chiến định trưng bày chính là tấm k i a kim cương đen tư cách c á c h tạp biết là các đại nhân mua vật phẩm đấu giá vừa kết thúc chủ quản liền để ta nhanh lên đem kiện vật phẩm này cho ngài hai vị đưa tới người phục vụ cười rạp rỡ rất là cung kính nói đây đối với phòng đấu giá tới nói là đãi mà không phí lấy lỏng hứa phong mỉm cười đem tư cách cách tạp cầm lên thuận tay đem ba bách vạn vũ trụ kim tệ kim phiếu ném vào trên k h a y hứa phong đem cái này tấm thẻ cầm trong tay lan qua lộn lại quan sát ngoại trừ tính chất cứng rắn bên ngoài nhìn không ra có cái gì dị tưởng đến nôi nói bên trong cất dấu thông hướng chúng thần đ i ệ n chỉ dẫn đường đi càng là khắp nơi tìm không được nếu như không phải trong trực giác gần ẩn cảm thấy tấm thẻ này cùng mình quả thật có một tia liên hệ vi d i ệ u hứa phong thậm chí cũng hoài nghi mình là không phải làm đoan đại đầu mua hàng giả tâm niệm vừa động hứa phong trong tay chương này tư cách cách tạp biến mất không thấy gì nữa đợi đến nó dù l tiến vào hứa phong thần quốc phía sau chương này tư cách cách tạp đột nhiên phóng ra hào quang săn g chói từng đợt sóng năng lượng vô hình từ trên thẻ tản mắt ra hướng về bốn phương tám hướng quyết tán loại chấn động năng lượng này vô cùng ẩn nấp ngoại trừ một mực với cái tâm quan sát nó hứa phong bên ngoài thần quốc nội không có bất kỳ cái gì sinh vật phát ra được tư cách cách tạp lên màu sắc bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa từ cái lúc ban đầu màu ngã sữa chậm rãi đã biến thành màu hồng sau đó màu sắc càng ngày càng đậm đã biến thành xích hồng phản phất tiên huyết đồng dạng cuối cùng màu sắc chậm rãi chuyển thành màu tím cả tím tím đậm tím đậm Cả t r ư ơ ngay t tại h đã năng lượng màu đen bao động bao trùm toàn bộ thần quốc tư cách cách tạp mặt ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều mịn vết dạng tiếp lấy từng mảnh nhỏ giấy thiết một dạng mảnh vụn từ trên thẻ nhét lên trên không trung không ngừng bay múa m ả n h vụn càng ngày càng nhiều cuối cùng cả t r ư ơ n g tư cách cách tạp đều biến thành một đống lớn ở trên bầu trời bay múa m ả n h vụn sáu chín trăm ba mươi bốn thứ chín trăm ba mươi bốn chương ánh sáng hứa phong ngồi ngay ngắn ở phòng đấu giá trong bảo dương tâm thần cũng đã tiến vào thần quốc chi bên trong lẳng lặng nhìn tấm kia không ngừng biến hóa tư cách tạp cuối cùng tấm thẻ đã biến thành hơn một n g à n tấm m ả n h vụn trên không trung không ngừng bay múa bọn chúng lẫn nhau giao thoa xuyên thẳng qua một khi bay đến phù hợp chỗ liền sẽ bất động rất nhanh tất cả mạnh vụn hợp thành một cái bản mặt lớn nhỏ một tấm bản đồ phía trên ghi chú từng cái tinh tế cứ như vậy thật chặt trôi nổi tại thần quốc bên trong hứa phong muốn đem tấm bản đồ này lấy ra thần thức hóa thành một mở lớn tay hướng về tấm bản đồ kia c h ộ m tới lại bắt hụt mặc dù địa đồ cứ như vậy rõ ràng phiêu p h ù ở hư không nhưng hứa phong lại không có biện pháp gì đụng vào nó chỉ có thể tại thần quốc bên trong mới có thể hiện ra sao hứa phong tâm trung tâm h ý. g h i chép lại trong địa đồ ghi lại tinh tế t o a độ đây mới là chúng thần điện chỉ dẫn đường đi trong bản đồ t o a độ là một cái hứa phong chưa quen biết chỗ từ trên bên cạnh đánh dấu tọa độ đến xem từ đ á n kiếm tinh vực xuất phát ít nhất phải vượt qua mấy chục cái tinh vực mới có đến đúng lúc này hứa phong bên thai đột nhiên truyền tới một ê m ái thanh â m nữ nhân ngươi là một vị tiềm lực to lớn thần c h i chúng thần điện chờ mong ngươi quan lâm xin nhớ kỹ tại trong một trăm năm làm ơn tất yếu tới chúng thần điện một lần bằng không ngươi đem hối hận cả đời ngươi nghe được cái gì sao hứa phong quay đầu hỏi đoan một cầm đạo đoan một cầm một mặt mê mang bộ dáng hai tay rối ra làm một cái cái gì động tác hứa phong k h o á t khoác tay đợi đến hắn lại đem tâm thần chìm vào thần quốc lại phát hiện tư cách tạp lại lần nữa khôi phục dáng rất ban đầu lúc này hắn đã có thể chạm đến nó đem tư cách tạp cầm trong tay không ngừng thưởng thức hứa phong khỏe miệng hiện lên nụ cười quá dị. sáu ba ngày sau đ ầ u giá hội kết thúc hứa phong cùng đ o a n mục cầm lại trở về ngạo kiếm tinh vừa về tới ngạo kiếm tinh đ o a n mục cầm cũng không biết chạy đến nơi đó mà hứa phong nhưng là một người muộn trong động p h ủ bắt đầu tu luyện thanh l i ê n kiếm điện có mô phỏng tu luyện không gian hứa phong thanh l i ê n kiếm điện tăng lên rất nhanh thời gian như nước c h ả y giống như cực nhanh một năm hai năm ba năm sáu hứa phong ước chừng hao tốn thời gian năm năm mới đưa thanh l i ê n kiếm điện tăng lên tới chuyên gia cấp chỉ là làm thanh l i ê n kiếm điện đẳng cấp tăng lên tới chuyên gia cấp viên mãn lúc hứa phong lại gặp b ì cảnh vô luận lại như thế nào để thắng cũng không cách nào thu được một tiêu độ thuần t h ụ chỉ có thể mắt nhìn xem thanh trơ mắt xem lúc i kiếm điện thanh điểm kinh nghiệm, tại chuyên gia cấp viên ê chuyên n thanh mãn、Chô、không cấp trô h Lúc này đoan mục cầm chẳng biết đi đâu mà sư phụ nụy g vinh hạnh cũng không ở ngạo kiếm tinh trong lúc nhất thời hứa phong cũng không biết tìm ai hỏi thăm như thế nào đột phá chuyên gia cấp bất đắc dĩ hứa phong bắt đầu ở giả lập tu luyện trong không gian bắt đầu luyện tập trận pháp đợi đến hứa phong bắt đầu luyện tập trận pháp lúc mới phát hiện cái này giả lập tu luyện trong không gian thích hợp nhất luyện tập sinh sống nghề nghiệp bởi vì tất cả tài liệu cũng là giả tưởng không cần tiêu phí một phần tiền nhưng ở trong không gian lại có thể hoàn mỹ mô phỏng ra đủ loại tài liệu phản ứng với nhau phía sau tình huống đơn giản t ạ i trong h i ệ n thực luyện tập luyện g đến hứa phong đem cơ sở trận pháp đang phân tích miêu tả ba loại trận pháp luyện tập đến lô hỏa thuần thanh thời điểm mới phát giác thời gian đã lại qua ba năm một ngày này hứa phong cối u cùng ra động phủ mở ra động phủ mật thất phía sau mới phát giác trong động phủ tích tụ một t ầ n g thật dày cho bụi k h ẽ lắc đầu trước đây và ở căn này động phủ lúc hứa phong quên đi chiêu mộ vài tên tùy tùng người phục vụ phải biết lấy hắn thân t r u y ề n đệ tử thân phận không biết bao nhiêu ngoại môn đệ tử nguyện ý tại hứa phong trong động phủ làm một gã người phục vụ hứa phong trực tiếp rời đi động phủ hướng về ngạo kiếm tinh ngụy lao c h o ở đại điện bay đi đến rồi đại điện mới biết được ngụy lao vẫn đi ra ngoài chưa về bất quá lại cho hứa phong lưu lại lời nói một cái đệ tử đem một cái ngọc phủ giao cho hứa phong đưa vào một tia kiế ngọc phủ bên trong chuyển gia ngụy lao thanh â m lúc này ngụy lao đã đi tạm biệt tinh hệ khác tại ngọc phủ bên trong giao phó hứa phong một khi sau khi xuất quan nhớ k ỹ thế sư cha đi tới toái linh tinh vực thăm hỏi một chút đại sư tỷ hạ h ầ u phượng thuận tiện ngắt lấy một đoá xích hòa phượng hoàng linh chi đoá này xích hòa phượng hoàng linh chi là ngụy lao tại một ngàn năm trước tại toái linh tinh vực gặp chỉ bất quá lúc đó linh chi cũng không thành thục bởi vậy ngụy lao chỉ là ở chung quanh bố trí cái trận pháp rời đi tính toán thời gian bây giờ viên kia linh chi cũng đã thành t h ụ ngụy lao không có thời gian đi hái bởi vậy nhường hứa phong thay hắn đi một chuyến hứa phong khẽ gật đầu vừa v ậ n tính cực t ư động trong động phủ bế quan thời gian dài như vậy cũng nghĩ ra đi đi hoạt động một chút đi thế sư cha thăm hỏi một chút đại sư tỷ nói không chừng chính mình thanh liền kiếm điện như thế nào đột phá bình cảnh chuyện này liền muốn rơi vào đại sư tỷ trên đầu nghĩ tới đây hứa phong đơn giản phân p h ó một chút người phục vụ nhường hắn giúp đỡ chiêu mộ một chút trong động phủ người hầu liền trực tiếp lái lôi đình hào hướng về toái linh tinh vực bay đi lôi đình hào rời đi ngạo kiếm tinh trực tiếp nhảy nhảy vào ám vũ trụ toái linh tinh khoảng cách ngạo kiếm tinh rất xa chuyến này ít nhất ở trong tối trong vũ trụ muốn nghỉ ngơi hơn bên trong quy tắc cùng chân thực thế giới có rất lớn xuất nhập bởi vậy rất khó khai phát bây giờ duy nhất có thể lợi dụng chính là bên trong c ó thể đột phá tốc độ ánh sáng cái tốc độ này quy tắc dùng nó tới gấp rút lên đường ở trong tối trong vũ trụ phi hành là một kiện rất nhàm chán sự tình trước đây hứa phong có thể ở trong tối trong vũ trụ gặp phải một cái vị thành niên ám ảnh cự thú tuyệt đối là vận khí tốt tới cực điểm nếu như bây giờ hắn còn có thể gặp phải nhất định sẽ trực tiếp hướng cái kia vị thành niên ám ảnh cự thú bán ra một khi thành công nhất định chính là ngoài ý muốn chi tài bất quá tinh không cự thú mỗi một cái đều rất khó bắt giết không vượt ra ngoài hai ba cái đại cảnh giới m hơn, hơn hai tháng ế cứ như vậy đi qua một ngày này hứa phong như thường ngày rèn luyện thanh l i ê n kiếm điện lúc này đột nhiên tại mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện một điểm tinh quang điểm ấy tinh quang trực tiếp lóe lên một cái liền trực tiếp tiêu thất tựa như ảo giác đồng dạng tiểu quy chiếu lại năm giây trước đây hình ảnh chú ý đông bắc ba mươi góc độ vị trí hứa phong ra lệnh rất nhanh mô phỏng cảm ứng màn ảnh một góc bên trên xuất hiện chiếu lại hình ảnh quả nhiên tại thời gian đi đến ba giây sáu bảy thời điểm đông bắc phương hướng bên trên xuất hiện một điểm tinh quang l ó e lên liền biến mất tiểu quy phân tích đó là vật gì hứa phong t r o n g mắt hơi h í p nói tuân mệnh chủ nhân tiểu quy xuất hiện ở trong hư không cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm túc ám vũ trụ chi cho nên bị trở thành ám vũ trụ cũng là bởi vì ở đây không có một tia ánh sáng tồn tại vừa rồi điểm này tinh quang nếu như xuất hiện ở bên ngoài chân thực thế giới là ở bình thường mất quá nhưng xuất hiện ở trong ám vũ trụ tuyệt đối là một loại dị thường sáu chín trăm ba mươi năm thứ chín trăm ba mươi năm chương lỗ sâu vài giây đồng hồ sau đó tiểu quy đem kết quả phân tích hồi báo đi ra chủ nhân chỗ kia lấp loe ánh sang chỗ có lưu lại thời không rời càng vết tích có tám mươi trở lên sát xuất nơi đó xuất hiện một cái lỗ sâu nhưng lại cũng không là liên tiếp chân thực thế giới tiểu quy nói mô phỏng cảm ứng trên màn hình x é t qua như là thác nước số liệu đây đều là quang nao tự động phân tích được số liệu chuyển biến lùm lách đi nơi nào chung quanh xem tình huống hứa phong r a lệ ngay tại lôi đ ỉ n h hào chuyển đúng lúc ngay mới vừa rồi vị trí kia đột nhiên lại loe lên một cái k h ó chặt vị trí tiểu quy nhanh khóa chặt vừa mới đó vị trí hứa phong v ộ i la lên vị trí tọa độ đã khóa chặt tại hứa phong còn chưa lên tiếng phía trước tiểu quy cũng đã đem vừa rồi l ó e lên vị trí khóa chặt lại lúc này lôi đình hào nhanh chóng hướng về vừa rồi chỗ kia l ó e lên chỗ bay đi trong ám vũ trụ căn bản là không có cách định vị bởi vậy cũng không có một cái thông dụng hệ tọa độ mỗi lần đánh dấu địa điểm cũng là lấy phi thuyền làm trung tâm đánh dấu ra phương vị vừa rồi chỗ kia chấp l ó e vị trí nhìn rất gần nhưng trên thực tế khoảng cách lôi đình hào rất xa bay thẳng đến hơn nửa giờ lôi đình hào mới dần dần tới gần cái chỗ kia trong lúc này nơi đó lại liên tục xuất hiện ba lần l ấ p lấp ở trong tối trong vũ trụ phi hành nửa giờ gần như có thể vượt qua một cái tinh hệ lôi đình hào chậm rãi tới gần t ò a định chỗ kia vị trí tại ở gần quá trình bên trong tiểu quy không ngừng điều chỉnh sửa chữa đã đem mục tiêu tinh chuẩn đến trong vòng m ư ờ i thước mô phỏng cảm ứng trên màn hình liệt kê ra một cái số lượng căn cứ tất cả số liệu màu sắc cũng là lục sắc biểu thị an toàn nhưng trong đó có một số liệu nhưng là thâm trầm mang theo màu đỏ chủ nhân t r u n g b u n h lúc không chi lực đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi giá trị lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra thời không vòng xoáy đem lôi đình hào quấn vào trong đó. Đến lúc đó chúng ta liền muốn mê thất ở trong tối vũ trụ bão táp thời không bên trong tiểu quy nhắc nhở khoảng cách tỏa định vị trí vẫn còn rất xa hứa phong vấn đạo còn có sáu mươi tinh bên trong chuyển hóa thành km đơn vị đại khái còn có hơn sáu trăm km tiểu quy nói chậm rãi tới gần chờ khoảng cách lục tinh bên trong thời điểm lại nói hứa phong phân p h ố nói lôi đỉnh số tốc độ dần dần chậm lại lúc này lúc không chi lực trị số đã, đã biến thành màu đỏ thấm nếu như ở bên ngoài chân thực thế giới đậm đà như vậy lúc không chi lực t r u n g quanh sớm đã xuất hiện dị tượng nhưng lúc này ở trong ám vũ trụ mặc dù trị số đã đạt đến nguy hiểm giá trị nhưng chung quanh lại gió êm sóng lặng không có một tia dị tượng đúng lúc này tòa định vị trí lại xuất hiện một lần chấp lóe lần này chấp lóe đi qua trong ám vũ trụ vậy mà lưu lại một đoạn tàn ảnh rất lâu mới chậm rãi tàn đi đoạn này còn sót lại quang ảnh thật giống như một mực ốn lượn ngoạn ngoại rắn chỉ dừng lại vài giây đồng hồ từ từ biến mất chủ nhân đã có thể xác định nơi đó đúng là một cái đột nhiên xuất hiện lỗ sâu tiểu quy nói có thể xác định lỗ sâu thông hướng nơi nào sao hứa phong vấn đạo có lỗi với chủ nhân trừ phi là điều động phi cơ t r i n h s á t tiến đến điều tra bằng không chúng ta căn bản không có khả năng biết lỗ sâu một bên khác là cái gì nếu như là ở bên ngoài chân thực thế giới Điều động phi cơ tiểu r n không vấn nhưng h hết h sát ám trụ, t là có có đề, đây vũ quy tiếp tục nói hơn nữa chủ nhân chúng ta bây giờ vị trí mười phần nguy hiểm tùy thời có khả năng lúc xuất hiện khoảng không vòng xoáy đến lúc đó chúng ta liền sẽ ở trong tối trong vũ trụ mất phương hướng sáu ở bên ngoài chân thực thế giới bên trong một khi bị cuốn vào thời không vòng xoáy liền sẽ có khả năng bị ném đến vũ trụ bên i ê n giới ở trong tối trong vũ trụ một khi bị c u ố n vào thời không vòng xoáy muốn rời đi ám vũ trụ đều khó có khả năng lấy ám vũ trụ tốc độ quy tắc nói không chừng trực tiếp liền bị ném ra vũ trụ chi bên ngoài lại nghĩ trở về cũng là một loại hy vọng xa vời hơn nữa lôi đình hào chỉ là một chiếc có thể sánh ngang hàng t i n h cấp phẩm chất phi thuyền có thể tại thời không trong vòng xoáy kiên trì bao lâu cũng là một cái vấn đề hứa phong g ầ n lần cảm giác lỗ sâu đối diện dường như là một cái một mươi phần nguy hiểm thậm chí có thể uy hiếp được hứa phong sinh mệnh do dự rất lâu hứa phong mới rốt cục thở dài lắc lắc đầu nói tiểu quy trở về địa điểm xuất phát ta nơi đó tạm thời không phải chúng ta có tư cách tham dò chỗ nếu như lúc này hứa phong thực lực đạt đến cấp vực chủ hay là cấp giới chủ hắn còn có lòng tin đi tìm tòi một phen nhưng mà hắn cảnh giới bây giờ chỉ có hành tinh cấp tăm dài lúc này muốn tìm tòi trong ám vũ trụ huyền bí nhất định chính là tự tìm cái chết chủ nhân ngài quyết định này vô cùng sáng suốt tiểu quy mỉm cười su nịnh nói hứa phong k h ẽ thở dài một cái hắn mơ hồ cảm thấy chính hắn một quyết định dường như là sai lầm trước mắt lỗ sâu nói không chừng chính là một cái đại cơ duyên chính mình liền muốn dạng này không công bỏ lỡ cơ duyên lại lớn cũng phải có mệnh đi l i ề u mạng mới được hứa phong lẩm bẩm tựa hồ là đang đối với mình làm ra quyết định này giàn giải lôi đình hào chậm rãi quanh người lúc này t r u n g quanh lúc không chi lực đã đã biến thành xích hồng biểu hiện lôi đình hào lúc này đã ở vào tình cảnh rất nguy hiểm nhưng mà ở trong tối trong vũ trụ hết t hệ nhưng lại vô cùng quỷ dị gió em sóng lặng không có chút nào khác thường ngay tại lôi đình hào chuyển hướng kết thúc chuẩn bị r a tốc trở lại quỹ đạo bình thường thời điểm khoảng cách lôi đình hào chỉ có năm sáu cây số chỗ lại đột nhiên lóe lên một cái lần này một cái to lớn lỗ sâu xuất hiện ở trong ám vũ trụ lỗ sâu xuất hiện cũng kèm theo từng đạo hào quang trói sáng nhưng mà những ánh sáng này vừa tiến vào đến trong ám vũ trụ liền tựa như trong c h ả o dầu dội vào nước lạnh lập tức toàn bộ không gian đều trở nên sôi trào một cái to lớn b ạ c h t u ộ c bộ dáng trong suốt quái vật xuất hiện ở lỗ sâu t r u n g quanh thân hình cực lớn một cái xúc tu đều có mười mấy km ở trong tối trong vũ trụ không ngừng cơ mỗi một lần huy động đều khơi dậy vô số nhỏ vụn hỏa hoa rất nhanh lại cấp tốc diệt đi lúc này một cái tràn đầy rác hút xúc tu vung vẫy ở giữa trực tiếp đụng phải lôi đình hào từng cái rác hút thật giống như người được mùi máu tơi cám mập đem lôi đình hào nắ theo trong suốt bạch thuộc chạm tay vung vẩy lôi đình hào cũng đã mất đi khống chế tựa như một hạt thật nhỏ cục đá giống như dính bám vào bạch thuộc trên sốc tu con này bạch thuộc sau khi xuất hiện phương viên mấy trăm dặm ám vũ trụ đều trở nên sôi trào một cỗ thốt nhiên tức giận tràn ngập mỗi một t ứ c không gian giống như thủy chiều sôi trào mánh liệt đặc phót sờ hướng về lỗ sâu tràn tới chỗ đến hết thẻ tia sáng tất cả đều dập tắt thật giống như một khối cao su đem những cái tia lóe sáng chỗ tất cả đều lao đi đặc phót sờ hướng về cái tia trong suốt bạch t u ộ c tràn tới tựa như phí dầu đồng dạng Tiếp xúc đến trong i ế đến p xúc t suốt bạch tuộc, phát thanh từng bạch vậy mà phát xỉ xỉ âm, mảng ra xì xì lúc ớ hướng hướng tới. n không tiếng động gáo thét, từ trong suốt bạch tuộc trong miệng phát ra, thật giống như báo một dạng, bốn phương trùng bạch bị bạch báo bao tuộc cơ đặc cố tuộc thể phót thét, phát thật tiêu trừ, một từ suốt một tám sở ra, Trong gáo về l nhất thời vậy mà đem vẻ này tuân đi qua đặc phót sở cho triệt tiêu mất bất quá nơi này chính là ám vũ trụ là h á cám sân nhà đặc phót sở vô cùng vô tận triệt tiêu mất một đợt đặc phót sở đằng sau trực tiếp xuất hiện mấy chục cổ mánh liệt mênh mông đặc phót sở mỗi một cỗ đều so vừa rồi cường hang gấp mười 936 t h ứ 936 chương mời trong s u ố t bạch thuộc cơ thể hơi hiện ra bạch quang hát cám chi lực giống như thủy chiều vào tới dù là nó hình thể lại lớn cũng chỉ giữ vững được không đến nửa phút thân thể cao lớn thật giống như đông đống tuyết tích người tuyết gặp trong ngày mùa hè mặt trời rực rỡ dùng tốc độ cực nhanh tăng nan g ã lôi đình hào dính bám vào trong s u ố t bạch thuộc một cái vòi rác hút bên trên vô luận động lực tăng thêm đến ba o lớn đều không thể thoát khỏi cái kia rác hút gò bó lôi đình số hệ thống động lực lần lượt kích phát nhưng làm như đều là không công chỉ có thể theo trong suất bạch thuộc vỏi không ngừng đông đưa con chổ ta trong suốt b ạ c h tuộc ở trong tối trong vũ trụ cũng không có kiên trì bao lâu thân thể khổng lồ chỉ còn lại không đủ một ba rơi vào đường cùng chỉ có thể c u ộ n rút thành một đoàn hướng về lỗ sâu thông đạo nhanh chóng bay đi khổng lồ đặt phót sờ ở phía sau không ngừng hướng về cái này có rút lại thành một đoàn quan g cầu và o tới mỗi một lần xung kích đều kích phát ra vô số tia lửa quan g cầu hình thể rút nhỏ một vòng giống như bị hắc cám liếm lắp một cái tầng đợi đến quan g cầu tiếp cận lỗ sâu thời điểm hình thể lại lần nữa thu nhỏ lại một nửa mang theo lôi đình hào trực tiếp xung qua hứa phong toàn thân cố định tại lôi đình số trên ghế ngồi không n ú c ních cái này thuộc về thiên không phải sức người có thể chống lại hiện tại hứa phong chỉ có thể cầu nguyện thai nạn nhanh lên một chút đi ngay tại quang cầu sông vào lỗ sâu sau trong nháy mắt hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một t r ư ờ n g số liệu lưới lớn hàng ngàn hàng vạn cái tin tức không ngừng từ nơi này t r ư ờ n g số liệu lưới lớn bên trên t r ợ t l ó ớ i lên hoang dã tinh vực xuất hiện một khỏa sinh mệnh tinh cầu đã gây nên l à m kim đế quốc chú ý sáu bắc băng giới xuất hiện tinh không cự thú dấu vết theo tin đồn là một cái bị thương hỏa diễm cự thú sáu huyết tinh vương tức xâm nhập nam tiên tinh chiến hỏa hết sức căng thẳng sáu sáu mỗi một cái tin tức liền cùng tin tức một dạng cũng là dùng một câu ngắn gọn lời nói xem như tiêu đề. nhưng khi hứa phong tâm thần tại một đầu dừng lại chốc lát phía sau ngay lập tức sẽ có quan hệ với tin tức của phương diện này xuất hiện tại hứa phong trước mắt đây rốt cuộc là địa phương nào vì sao lại xuất hiện dạng này một chương mạng số liệu hơn nữa số liệu này mới đến thực chất là như thế nào sinh ra hứa phong trận mắt hốc mồm chương này to lớn mạng số liệu nội dung bao hàm toàn diện liên quan đến khu vực không riêng gì một tinh hệ một tinh vực nội dung bên trong thậm chí sẽ xuất hiện mỗi cái trụ giới tin tức thủ bút lớn như vậy tuyệt đối không phải là một hai cái dịu n i vơ lẹ và thế lực lớn liên hợp lại liền có thể làm được l i ê n tại hứa phong lòng sinh nghi ngờ thời điểm trước mắt đột nhiên lướt qua một đầu liên quan tới t r ú n g thần điện tin tức t r ú n g thần điện sắp tổ chức thứ sáu trăm năm mươi bốn lần tìm tòi mảnh vụn vũ trụ đón người mới đến hoạt động hoan nghênh tất cả mới đạn sinh thần chi báo danh tham gia hứa phong hai mắt tỏa sáng lập tức tâm thần ngưng kết ở nơi này cái tin tức bên trên lập tức hứa phong xuất hiện trước mắt một cái phiến không ngừng xoay tròn tinh vân mảnh này tinh vân từ mạng số liệu trung ương xuất hiện phảng phất bức tranh đồng dạng chầm chậm bày ra chúng thần điện vì tiếp nhận mò mới hoan nên chư vị mới đạn sinh thần chi tham gia hơn nữa để hoan n ê n các vị mới đạn sinh thần chi Chúng thần đúng i điều tra mảnh vụn vũ trụ đón người mới tại cái liên tới ệ n mảnh vụn đón đến hoạt động, hoạt động lần này sẽ tại 6. Đây là một cái liên quan đem Đây một tổ thứ tra tác trụ hoạt hoạt chức c h vũ là sẽ thần điện gần động khai triển lúc này t hứa phong trong đầu linh quang nói lên không tự chủ được lấy r a viên kia tư cách tạp hướng về trước mắt đoàn hướng kia xoay tròn tinh vân trung ương cắm v à o chỉ nghe thấy ông một tiếng v a n g nhỏ xoay tròn tinh vân tốc độ chậm dãi chậm lại rất nhanh tinh vân bên trong c h ầ m rãi đi ra một bóng người bóng người này từ một đoàn điểm sáng màu vàng l ó n g nhạt ngưng kết m à t h à n h ngũ q u a n có chút mơ hồ nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết chào ngươi mới đản sinh thần c h i ta là chúng thần điện tiếp dẫn thần c h i hoan lên sự gia nhập của ngươi h ứ a phong ta sẽ giải đáp ngươi về chúng thần điện tất cả n g h i hoặc chúng thần điện rốt cuộc là cái gì tổ chức vì cái gì thần bí như vậy h ứ a phong nhẹ giọng hỏi tiếp dẫn thần c h i hơi n h ế t k h ỏ e môi lên lên tựa hồ hơi cười nói chúng thần điện là một cái siêu việt chỗ hữu vũ trụ tông môn cùng thế lực tổ chức chỉ có thần chi mới có thể gia nhập vào ngươi có thể đem nó xem như giống vũ trụ dong binh liên minh các loại tồn tại gia nhập vào trúng thần điện cùng ngươi gia nhập vào cái khác vũ trụ thế lực cũng không xung đột đây chỉ là một lỏng l ẻ o tổ chức đối với gia nhập hội viên cũng không có cái gì cưỡng chế tính chất yêu cầu rất nhiều u n i v e r s e l ẻ và tông môn cùng thế lực đều vô cùng cổ vũ thành viên gia nhập vào trúng thần điện đi tìm tòi một vũ trụ khác huyền bí đương nhiên tại thăm dò quá trình bên trong nguy cơ từ phía cho dù là đã tìm tòi qua mấy lần mạnh vụn vũ trụ cũng có thể là cất dấu vô cùng nguy hiểm trí mạng phổ thông mạo hiểm giả liền thăm dò tư cách cũng không có chỉ có thần chi mới có tư cách tiến vào bất quá cho dù là thần chi tìm tòi quá trình bên trong tỷ lệ chết cũng phi thường lớn một số thời khắc vẫn lạc sau thần chi thậm chí ngay cả khả năng khôi phục cũng không có cho nên phải chăng gia nhập vào chúng thần điện cùng với gia nhập vào chúng thần điện phía sau phải chăng muốn đi mảnh vụn vũ trụ tìm tòi đều quyết định bởi ngươi chính mình không có ai sẽ miết cưỡng hứa phong nghe trước mắt cái này tự xưng tiếp dẫn thần chi người ánh sáng chậm dại giới thiệu chúng thần điện trong lòng đối với chúng thần điện có một cái đại khá ấn tượng đối với không có cưỡng chế nhiệm vụ đầu này hứa phong vẫn là rất tán thưởng h ứ a phong ngươi mặc dù chỉ là một cái mới đạn sinh thần c h i chỉ có hành tinh cấp cấp ba thực lực nhưng mà ngươi thần quốc diện tích đã nhanh muốn tiếp cận bốn ngàn mẫu hơn nữa vậy mà đã phân hóa ra hai tầng đây đối với một vị vừa mới sinh ra không đến trăm năm thần c h i tới nói nhất định chính là một kiện chuyện bất khả tư nghị bởi vậy ta rất chờ mong sự gia nhập của ngươi ta đề nghị ngươi ít nhất tới trước chúng thần điện tổng bộ nhìn một chút mới quyết định như thế nào tốt ta cũng nghĩ càng hiểu rõ sâu hơn phía dưới chúng thần điện hứa phong sảng khoái gật gật đầu nói thế nhưng là ta cũng không biết chúng thần điện tổng bộ ở nơi nào như thế nào đi nơi nào đâu hứa phong nhữ mày vấn đạo chúng thần điện không ở nơi này cái vũ trụ bất kỳ địa phương nào nhưng nó lại không chỗ không ở sáu tiếp dẫn thần chi mỉm cười đưa tay phải ra đem màu đen tư cách tạp dùng hai ngón tay cạp lấy đưa cho hư phong tiếp tục nói tấm bản đồ này lên tinh tế toa độ chỉ là chúng thần điện ở nơi này trong vũ trụ một cái phân bộ nếu như ngươi n g u y ệ n ý bây giờ ta thì có thể làm cho ngươi đạp lên tổng bộ lữ trình hứa phong tâm bên trong cả kinh lúc này hắn đang bị một đoàn quái dị quang đoàn bao quanh thân ở chỗ nào ngay cả chính hắn cũng không biết nhưng mà cái này từ mạng số liệu bên trong hiện ra hư ảnh vậy mà nói có thể đem hắn đưa vào chúng thần điện tổng、bộ. đương nhiên ta rất nguyện ý lập tức đi trúng thần điện t ổ n g bộ hứa phong gật gật đầu nói trúng thần điện hoan n g h ê n người đến câu nói này nói xong tiếp d ẫ n thần chi tiêu thất liền đoàn kia tinh vân cũng dần dần tiêu tan chỉ còn lại hứa phong trước mắt một t r ư ờ n g to lớn rậm rạp chẳng trịt mạng số liệu mà ở sau m ộ t khắc một đạo thần quang bảy m à u từ mạng số liệu bên trong bắn đi ra trực tiếp đem hứa phong bao phủ ở bên trong trong chốc lát hứa phong thân ảnh liền biến mất ở lôi đình số trong phòng điều khiển c lôi đình hào a nước ta lôi đình hào h đây chính là tấn cấp hai lần lôi đình hào có thể tại lôi vực bên trong tự do tạt qua phi thuyền giá trị liên thành sáu hứa phong đầu bỏ tới cửa sổ trên dây một mặt sinh không thể yêu biểu lộ lẩm bẩm lúc này hứa phong chỗ ở lơ lường thuyền là một chiếc toàn thân ngâm đen phóng ánh trong suốt phảng phất một khối to lớn hát thủy tinh chu tâm điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật lơ lửng thuyền tại trời xanh mây trắng phía dưới nhanh chóng phi hành lưu lại từng đạo màu đỏ thâm đuôi lửa trên không trung thật lâu không tàn đi hết rộng lớn buồng nhỏ trên tàu bị thiết kế thành hào hoa bao xương bộ dáng tất cả cơ sở giải trí ở đây cơ hồ đều có thể tìm được nhưng mà ngồi ở trong phi thuyền sáu người lại không có mảy may giải trí tâm tư hứa phong đang nằm ở cửa sổ dây cung hai mắt vô thần đau lòng hắn lôi đình hào năm người khác tất cả đều phân loại một góc quan sát lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức và nhàn nhạt cạnh tranh hương vị chúng thần điện tổng bộ vị trí rất thần bí hứa phong thậm chí ngờ tới là ở một cái dưới vị diện bên trong lần này có thể tiến vào chiếc này lơ lửng người trên thuyền mỗi cái đều là trong vòng trăm năm mới đạn sinh thần c h i tư chất cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài tinh anh trong tinh anh phải biết một vạn tên hành tinh cấp trong cơn giả đều tìm không ra một cái thần c h i muốn t hành vi thần c h i đầu tiên là phải có hồn phi phép tán thân tử hồn diện đảm lượng bọn hắn sáu người cũng là nắm giữ gia nhập vào chúng thần điện tư cách người hơn nữa hai bên còn cũng là người cạnh tranh bất quá một khi gia nhập vào chúng thần điện bọn hắn lại vô cùng có khả năng trở thành đồng bạn cùng đi mảnh vụn vũ trụ tìm tòi h ứ phong thật vất vả thả xuống đối với thiệt hại lôi đỉnh số b i thương xoay đầu lại hướng về trong khoang thuyền năm người khác nhìn lại sáu phương thiên trầm linh hành tinh cấp lục giai sáu mươi năm trước thành vi thần c h i phá thoái bảy đầu kiếp liên đã từng chém giết qua hơn bốn mươi tên cùng mình cùng danh giới cường giả thụ thương càng nặng đánh càng hung nghe nói nắm giữ liệt diễm cùng chiến huyết mạch ngự thú tông triệu bảo hành tinh cấp bát giai thực lực một vị hiếm thấy hợp lại hình nhân tài ngoại trừ chiến đấu bên ngoài còn nắm giữ lấy ngự thú cùng chế tạo thiên phú nghe nói đoán tạo thuật đã đạt đến đại sư cấp khoảng cách thần cấp chỉ có cách xa một bước thiên huyền tông độ t u thiên hành tinh cấp thất hơn nữa giống như ta cũng là một cái kiếm tu nghe nói một tay bảy bước tuyệt sát kỹ năng có thể cùng hàng tình cấp cường giả đối kháng chính diện h ứ a phong nhìn qua ngồi ở khác biệt góc năm người ánh mắt lấp lóe chật chật những thứ này đều là trong thế hệ thanh niên xuất sắc nhất nhân tài thực lực cường hãn chỉ có đối với mình cực kỳ tự tin người mới có thể tại hành tinh cấp sung kích thần c h i tốt vị một khi đột phá đến hàng t ì n h cấp mở thần quốc độ khó là hành tinh cấp gấp trăm lần cơ hồ có rất ít người tại hàng t ì n h cấp thành vi thần tri chúng thần điện quả nhiên không dạy nổi đơn giản đem trong vũ trụ tinh anh tất cả đều một mẹ hốt gọn có tư cách gia nhập vào chúng thân điện không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái tinh vực nhân tài kiệt xuất không có một cái nào là kẻ vớ vẩn hứa phong khoe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thầm nghĩ trong lòng đương nhiên mấy người khác dò xét hứa phong lúc trong mắt cũng là mang theo nhàn nhạt, nhạt vẻ tán thưởng đáng kiếm tông nội môn trưởng lão thân truyền đệ tử chỉ là điểm này cũng đủ để cho những người khác nước nhìn đáng kiếm tông đây chính là x ư n g bám một cái tinh vực thế lực cường đại có thể trở thành đáng kiếm tông thân truyền đệ tử làm sao có thể đơn giản một cái hiện ra kim quan g kim loại viên cầu c h ố n g r i n g xuất hiện tại trong khoang thuyền chỉ chốc lát công phu kim loại viên cầu mở ra phóng xạ ra từng đạo h ỏ a diễm h ỏ a diễm đan vào một chỗ ngưng kết trở thành một cái hình người nhìn bộ d á n g chính là tiếp dẫn thần chi các vị chuẩn bị một chút chúng ta sắp tới tiếp dẫn thần chi mỉm cười nói hứa phong nhìn xuống ngoài cửa sổ phù không đĩnh không ngừng hạ xuống trời xanh mây trắng cấp tốc rời xa lấy ngoài cửa sổ dường như là một mảnh mờ mờ đầm l ấ y mặt ngoài nổi lơ lửng sương mù nhàn nhạt, nhạt tiếp dẫn thần chi đây là địa phương nào chúng ta còn tại lúc đầu trong vũ trụ sao hứa phong đột nhiên mở miệch h là một chỗ thời gian khẽ hở cũng không tại quá khứ cũng không ở trước mắt lại càng không trong tương lai đem so sánh các ngươi phía trước chỗ ở vũ trụ ở đây tương đương với không còn tồn tại chúng ta xuất hiện trước mắt mảnh này đầm lấy được xưng là lãng quên đầm lấy tiếp dẫn thần tử t ổ n ó i cái gì thời gian p h á p tắc ở đây dính đến thời gian p h á p tắc sao ngự thú tông triệu bảo toàn thân chấn động kinh ngạc hô lên lực lượng p h á p tắc là chỉ hữu vũ trụ cấp cường giả mới có thể nghiên cứu đồ vật thống chi p h á p tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh nội chính là thời gian cùng không gian phát tắc nếu như ở đây thật sự giống tiếp dẫn thần nói tới là một chỗ thời gian khẽ hở như vậy sáng tạo người ở đây nhất định là một cái nắm giữ thời gian p h á p tắc diệu n i vơ lẹ v ẹ o c ứ n g giả cái cũng khó trách triệu bảo sẽ như thế cực kỳ hoáng sợ không tệ đây là từ chúng thần điện thập nhị chủ thần một trong thời gian chi thần khai sáng không gian tiếp dẫn thần khép mỉm cười nói chúng thần điện thập nhị chủ thần mỗi một vị cũng là diệu n i vơ lẹ v ẹ o c ứ n g giả tất cả mọi người bao quát hứa phong ở bên trong đều hít một hơi lanh khí tin tức này thật sự là quá kinh người diệu n i vơ lẹ v ẹ o cừng giả c á c bọn họ là ở quá xa xôi thật giống như cự nhân cùng giống như con kiến cự nhân thổi hơi miệng nói không chừng liền có thể đem con kiến cho diệt xác đối mặt diêu ni vơ lẹ vẹo cơn giả vô luận đang ngồi thần quốc có bao nhiêu kiên cố cũng không ngăn cản được đối phương một ngón tay tiếp d ẫ n thần hơi thố lộ tin tức nhường trong khoang thuyền người đều trầm m ặ t xuống nguyên bản có thể gia nhập vào chúng thần điện hăng hái cũng c h ầ m c h ầ m tinh thần xa suốt bầu không khí có chút nặng nề bất quá lúc này hứa phong trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác thập nhị chủ thần đã có chủ thần như vậy chúng thần điện có phải hay không vẫn tồn tại một vị thống ngự chủ thần ly vị chủ thần cũng là diêu ni vơ lẹ vẹo như vậy vị thần chủ này lại là cái gì thực lực chẳng lẽ nói tại diêu ni vơ lẹ vẹo phía trên còn có cảnh giới cao hơn tồn tại nghĩ tới đây, Hứa càng càng sương, không không sương mù cuối cùng lẫn nhau ngưng kết đã biến thành một cái hình bầu dục cự vòng tàn ra sáng bóng như kim loại vậy tại sương mù mặt ngoài hiện ra từng khóa hóng ánh sáng chói bảo thạch xa xa nhìn lại thật giống như nạm từng vì sao đồng dạng phía trước chính là chúng thần điện đại môn thông hướng thời gian khẽ hở nơi đó chính là chúng thần điện tổng bộ tiếp dẫn thần chỉ vào nơi xa viên kia hình bầu dục cự vọng m ỉ m cười nói sáu chín trăm ba mươi tám thứ chín trăm ba mươi tám trương quang ngân quỹ đạo lơ lửng thuyền chậm rãi lái vào thời không đại môn thật giống như tiến vào một mảnh thiên địa khác nguyên bản mở mở lãng quên đầm lầy để cho lòng người rất là kiềm chế nhưng tiến vào thời không đại môn sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là xanh mơn m n một mảnh sơn lông thảo nguyên kèm theo mấy cái hốn lượn quanh co dòng suối để cho lòng người một chút trở nên sáng lên hứa phong hướng về đỉnh đầu nhìn lại nguyên bản trời xanh mây trắ bây giờ tất cả đều đã biến thành quỷ dị luồng khí xoáy từng đoàn từng đoàn tre khuất bầu trời ngưng kết trên không t r u n g không n ú c đích trong đó không thiếu luồng khí xoáy trung ương thỉnh thoảng sẽ l ó e ra từng đạo ngân sắc qua mang nhìn như ngôi sao rực rỡ xa xa nhìn lại cuối đường chân trời đứng sừng sững lấy vài tòa nguy nga sơn phong mỗi một tòa sơn phong mặt ngoài đều tản ra h à o quan g trói sáng giống như là kim cương xây thành đợi đến lơ lửng thuyền tới gần thứa phong mới nhìn rõ ràng những thứ này sơn phong hết thể có chín tòa từ ở bề ngoài nhìn n h n g cơ hồ giống nhau như lúc mặt ngoài tản ra sáng bóng như kim loại vậy tại đ màu sắc không giống nhau nhìn thật giống như một đạo cầu v ồ n g cái này chính tòa sân phong vậy mà tất cả đều là nhân công xây dựng m à thành hơn nữa dùng cũng là phẩm chất cao ma tinh khoáng thạch trời ạ thủ bút này đơn giản lớn dọa người ngự thú tông triệu bảo ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi nhịn không được la lớn còn chưa tới gần hứa phong liền có thể cảm thấy cái này chính tòa sân phong mỗi một tòa mặt ngoài đều tản ra giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động mạnh liệt như vậy ba động một khi xuất hiện bất kỳ gì thường t h như nói phát sinh một lần nộ tung cả viên tinh cầu nói không chừng đều có thể cho nộ thành hai nữa hứa phong con mắt híp lại hắn có thể đủ cảm giác được cái này c h í n tòa sơn phong cũng không phải là hoàn toàn là từ triệu bảo nói tới ma tinh khoáng thạch xây dựng m à thành vô luận là sơn phong mặt ngoài vẫn là nội bộ đều nạm vô số quáng thạch chân quý thời không châu bảo vật như vậy ở đây đơn giản liền cùng thông thường hạt gạo đồng dạng lít nha lít nhít xuất hiện ở đây c h í n tòa sơn phong một chút tiểu nhân ma văn tiết điểm bên trên còn lại càng có đến không hết chân quý bảo thạch khoáng vật số đông hứa phong thậm chí cũng không nhận ra chỉ có thể cảm thấy từ những bảo thạch kia tinh thể bên trên tán phát đi ra ngoài năng lượng ba đ ậ c h í n tòa đỉnh núi quang ngân quỹ đạo lấy rất lớn đường con ngốn lượn hướng về phía trước cuối cùng một đoạn thật giống như giống hướng về bầu trời đâm tới nhìn thật giống như một đoạn bị cắt đứt cầu vồng chân núi tại quang ngân trên quỹ đạo đ ầ u mấy chiếc toàn thân óng ánh trong suốt tựa như tinh thạch vậy cỡ nhỏ vận tải phi thuyền hứa phong thậm chí tại những n à y trên phi thuyền thấy được lôi đình thạch dấu vết vừa nghĩ tới lôi đình thạch hứa phong liền nghĩ tới mình trước kia lôi đình hảo không khỏi lại đau lòng đứng lên đó là tinh thuyền là chúng ta tiến vào mảnh vụn vũ trụ công cụ chỉ có nó、no、mới có thể tại cầu vồng quỹ đạo trùng kích và hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ có thần linh lực lượng phòng ngự có thể chịu đựng lấy lúc không chi lực xe rách tiếp dân thần giải th trên một ngọn núi cầu vồng quý đạo tia sáng hào phóng ông long run r à y âm thanh bên thai không dứt, thất thải quang ngấn quý đạo tựa như diễm hỏa phun ra lúc không chi lực tràn ngập t ừ n g đạo ma văn phóng ra bên ngông năng lượng b ộ c phát ra mạnh mẽ vô cùng xung lực l i ê n tại mấy ngàn mét bên ngoài lơ lửng thuyền cũng nhận ảnh hưởng phản phất trong đại dương một chiếc thuyền lá nhỏ tả hữu kịch liệt lay động cũng may tâm thần của mọi người đều bị cầu vồng quang ngân quý đạo hấp dẫn cũng không hề để ý lơ lửng thuyền sóc này chỉ thấy cầu vồng quang ngân quý đạo rời đáy một chiếc tinh thuyền kéo lấy đài sen một dạng đuôi lửa dọc theo cầu vồng quang ngân tinh thuyền dọc theo quan g ngân quỹ đạo to lớn đường vòng cung không ngừng ra tốc tốc độ càng lúc càng nhanh ở cách quan g ngân quỹ đạo cuối cùng một đ o ạ n lúc tốc độ đạt đến lớn nhất tựa như một cái bắn ra nòng súng đạn tinh thuyền dọc theo trường m â u vậy quan g ngân quỹ đạo bắn về phía tinh không tiếng rít bén nhọn tại hứa phong bên thai gào thét tinh thuyền giống như một đạo t h i ể m điện phá thoái hư không trên không trung lưu lại một đạo màu trắng vết tích theo tinh thuyền không ngừng lên cao trên bầu trời xuất hiện một cái cửa sổ tựa như khẽ hở trong lúc nhất thời lôi ông u n sấm xét lựa lờ hư không phá t o á i cái kia cửa sổ tựa như khẽ hở, nhìn thật siêu tinh thuyền tốc độ bao tô đến cực hạ phản phất thu đến một c ố lực lượng thần bí dẫn dắt không như lệnh hướng về vậy chỉ đổ thừa dị ánh mắt trung tâm vào tới thời gian một cái nháy mắt tinh thuyền vọt vào thời không trong khe hở ngay sau đó lôi âm thắn đi s ớ m x é t lắng lại trên bầu trời lại xuất hiện từng cái quái dị luồng khí xoáy tinh thuyền biến mất không thấy gì nữa lơ lửng trên thuyền sáu tên thần chi nhìn trận mắt hốc mồm tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếp dẫn thần chi đối bọn hắn phản ứng không cảm thấy kinh ngạc khẽ mỉm cười nói nơi này chính là chúng thần điện phóng ra căn cứ chúng ta chính là thông qua loại phương thức này sẽ mở thời không hàng rào tướng tinh thuyền phóng ra đến mảnh vụn vũ trụ chi bên trong nhưng mà phóng ra phía sau chỗ cần đến nhưng là lập tức một khi tiến vào tuyệt địa chúng ta cũng không có bất luận cái gì cứu phương pháp chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đây quả thực thật giống như hướng trong b i ể n rộng ném cục đ á sáu thiên huyền tông đỗ tuấn thiên tựa hồ đối với loại phương thức này có chút bất mãn thấp giọng nói không tệ mảnh vụn vũ trụ tồn tại thời không t r o n g kẽ h hở cũng không tại chúng ta cái vũ trụ này nơi đó tràn đầy kinh khủng thời không loạn lưu cùng vũ trụ vòng xoáy hơi chút vô ý liền có thể phi hôi diệt bị phân giải thành trong vũ trụ cơ bản nhất hạn tản bộ tại tinh hạ ở giữa tiếp d ẫ n thần chi khẽ gật đầu nói dựng lên sử dụng tinh thuyền thông qua quan ngân quỹ đạo bắn ra cái vũ trụ này chỉ là sông phá thời không hàng rào sinh ra xung kích liền có thể đem một danh hàng tinh cấp cường giả tinh diễm áo giáp sẽ rách thành mảnh vụn nếu như không có thần quốc quang màn hộ thân hành tinh cấp đi lên chỉ là chịu chết mà thôi vậy tại sao không phải hàng tinh cấp hoặc thực lực mạnh hơn thần chi đi tìm tòi mảnh vụn vũ trụ t r ầ m linh đột nhiên xen vào vấn đạo làm sao ngươi biết không có hàng tinh cấp hoặc mạnh hơn thần chi đi tìm tòi mảnh vụn vũ trụ tiếp dân thần chi trên mặt đã lộ ra một cái vẻ mặt kỳ quái nói mỗi lần đi tìm tòi mảnh vụn vũ tr đương ạ i bộ p nhiên ta nhắc lại một lần nữa gia nhập vào chúng thần điện phía sau cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu các ngươi đi tìm tòi mạnh vụn vũ trụ phải chăng tìm tòi toàn bằng tự nguyện tiếp dẫn thần chi nhìn qua quang ngân quỹ đạo dưới đáy những cái kia tinh thuyền lắc đầu thở giải nói những thứ này tinh thuyền cũng là lợi dụng thiên tài địa bào luật chế có chút tài liệu thậm chí cần tại sâu trong vũ trụ địa phương nguy hiểm mới có thể mở hái đi ra vừa đi vừa về bà năm lần phía sau những thứ này tinh thuyền cũng liền báo hỏng không thể sử dụng các ngươi có thể tưởng tượng được mỗi lần tìm tòi mảnh vụn vũ trụ chi phí lớn bao nhiêu xoay người lại tiếp dẫn thần chi nhìn qua trong khoang thuyền sáu người nói bởi vậy ta hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc nếu như đối với mình thực lực không có tự tin mà nói tốt nhất đừng xin dò xét tác nhiệm vụ bất quá sáu tiếp dẫn thần chi khẽ mỉm cười nói các ngươi sáu người cũng là chúng thần điện đi qua ngàn trọn vạn trọn đi ra ngoài tinh anh ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực Cưới trong i tòi tòi, người đi kia tòi n thuyền không thành vấn、đề. hơn nữa, lần nhất nhất những mảnh vụn h thứ tìm tìm tốt tìm t qua đề, lúc các vũ đã ụ tính t an à s khoang á lớn hơn một chút. Đây thuyền sáu người cùng một chỗ gật đầu trên mặt mang nụ cười tự tin liếc mắt n h ì nhau n ánh mắt bên trong tràn đầy nồng nặc khiêu chiến hương vị sáu chín trăm ba mươi chín thứ chín trăm ba mươi chín chương ánh mắt đang khi nói chuyện lơ lửng thuyền chậm rãi hạ xuống dừng sát ở một ngọn núi chân núi khoảng cách cách đó không xa chính là thất thải qua ngân quỹ đạo mở đầu vị trí còn độ ba bốn chiếc tinh thuyền hứa phong đang chờ đợi lơ lửng thuyền rừng hẳn phía sau xuống thuyền đúng lúc này khoe mắt đột nhiên quét qua cửa sổ dây cung nhìn thấy bên trái một ngọn núi đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ chính đối đỉnh núi luồng khí xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn lôi âm cùng điện mang đồng thời xuất hiện chỉ b ấ t quá ngọn núi này quang ngân trên quỹ đạo cũng không có tinh thuyền khởi động ngược lại là quang ngân quỹ đạo p h ầ n c u ố i đối diện xoay tròn luồng khí xoáy xuất hiện từng đạo nửa trong x u ấ t vết dạng nhìn thật giống như một chương mạng nện treo ở quang ngân quỹ đạo phân khối dang giác một tiếng thanh thúy âm luồng khí trung ương loé ra một đ trong n g á y mắt sẽ rách tấm kia nửa trong suốt mặt n ệ n tạo thành một cái quỷ dị cửa sổ nhìn thật giống như một con mắt đang nhìn chăm chú đại điện một chiếc tinh thuyền từ nơi này chỉ to lớn quái nhãn chỗ sâu gào thét mà ra vừa vặn rơi vào quang ngân trên quỹ đạo hướng phía dưới nhanh như địa chớp ở này chiếc tinh thuyền xuất hiện trong n g á y mắt quang ngân trên quỹ đạo xuất hiện vô số nửa trong suốt khí tường mỗi cái một đoạn liền sẽ có một mặt tinh thuyền cứ như vậy dọc theo quang ngân quỹ đạo hung hăng đụng vào lần đầu tiên khí tường bên trên trực tiếp đem khí tường đụng nắp ấy bất quá tinh thuyền tốc độ cũng theo lần này va mỗi một mặt khí tường đều nhất kích liền t ắ n nát tiếng va chạm giống như nện ở bãi cách bên trên đồng dạng phát ra âm thanh nặng nề liên tiếp đụng nát hơn mười đạo khí tường tinh thuyền tốc độ cuối cùng chậm lại sẽ rách khí tường tốc độ càng ngày càng chậm khí tường bị kéo d ỗ i cực hạn cũng càng ngày càng dài tại sắp đến quan g ngân quỹ đạo cuối cùng dưới đáy lúc tinh thuyền bị đếm ngược đạo thứ ba khí tường gắt gao giữ chặn mặc dù lao ra hơn ba mươi m sa cuối cùng vẫn bị bắn ra trở về tại quan ngân trên quỹ đạo vừa đi vừa về chấn động đường này tinh thuyền vững vàng n ừ n g lại vô số cứu hộ bờ lạch cờ rằng từ sơn ph tinh thuyền cửa khoang cũng đã vặn bẹo không cách nào mở ra cứu hộ bởi l ạ t cờ rằng trực tiếp dùng laser đem cửa khoang cắt ra một cái lỗ hậu lớn đem bên trong mạo hiểm giả thận trọng mang ra ngoài tinh thuyền bên trong hết thẻ đi ra ba tên mạo hiểm giả tất cả đều là thần chi trên đỉnh đầu bọn họ thần quốc hữu ảnh đã n h t sắc tiêu thất đi trên đường lung la lung lay một bộ tình trạng kiệt sức sống sót sau hai nạn bộ dáng hứa phong tâm trung âm thầm kinh ngạc cái này ba tên thần c h i thực lực đều ở đây hàng tình cấp trở lên trên người mặc trang bị tất cả đều là hàng tình cấp hám kim p h ẩ m c h ấ t hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn xáo trang e rằng tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể làm cho hứa phong mua sắm trọn vẹn hành tinh cấp trang bị mạnh mẽ như vậy trang bị lúc này cũng giống là giấy rán một dạng phá thành mảnh nhỏ phía trên vết máu l o n lộ số đông cũng đã đạt đến báo phế b ê n d ư ớ i thậm chí có sắp đã hoàn toàn vỡ vụn ra căn bản không có có thể sửa chữa t mạnh vụn vũ trụ khủng bố như thế sao hàng tình cấp hám kim xáo trang a vậy mà đã biến thành bộ dáng này ngự thú tông triệu bảo hít một hơi lanh khí không thể tin được thấp giọng nói sáu phương tiên trầm linh cùng thiên huyền tông đỗ tuấn trời cũng là một mặt lạnh lùng bộ dáng hai người bọn họ am h i ể u chém giết một mắt liền có thể nhìn ra trước mắt ba người này trên thân tản mát ra thiết huyết hương vị từ trên tinh thuyền đi xuống ba tên thần c h i khí thế lăng liệt đi ở tuốt đ ằ n g trước người kia lấy xuống rách dưới mũ giáp lộ ra chân từ khuôn mặt cái này danh nam tử nhìn có hơn ba mươi tuổi một đầu kim sắc tóc ngắn từng chiếc đứng thẳng má trái gò má có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo khoảng cách mắt trái cũng chỉ có không đến một tấc khoảng cách lại hơi đi đến một chút mắt trái chắc chắn liền giữ không được bởi vì có vết sẹo này nam tử trung niên nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lập tức lộ ra có mấy phần n g o a n lệ phía sau hắn đồng bạn cũng nao nhao tháo xuống mũ giáp mặt nạ hai người này nhìn cũng đều rất trẻ trung hai mươi hơn bộ dáng cũng đều là một mặt bộ dáng lanh gốc một bộ xanh nhân vật cận biểu lộ tựa hồ cảm giáp được chính mình mấy người đang bị quan sát cái này ba tên mới vừa từ mảnh vụn vũ trụ trở về thần chi hướng về lơ lửng thuyền phương lẫn nhau trâu đầu ghé thai ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường thân s ắ c hứa phong cảm giác có thể sánh ngang hàng tinh cấp mấy người khác chỉ có thể cảm nhận được ba người này khinh thường nhưng hứa phong lại có thể rõ ràng nghe được ba người đối thoại lại tới một đám thái đ i ể u thật không biết chúng thần điện hàng năm đều mời chào nhiều món ăn như vậy đ ề u làm gì chỉ sẽ h ỏ n g việc ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây nếu không phải là những cái kia ngoại lai、like、thái đ i ể u kéo chân sau lao đại làm sao có thể ở trên mặt lưu lại vết x ẹ o kia chính là thành sự không có bại sự có dư hàng năm cơ hồ có một nửa tài nguyên đều phải lãng phí ở đám thái điệu này trên hân kết quả liền bản đều không thu về được cũng không biết chủ thần là thế nào nghĩ x ấ u dẫn đầu tên kia thần chi tên là phương đông hạc vốn là khinh thường quét lơ lửng thuyền một mắt dường như là cảm nhận được gì thường gì lập tức lại trở về quay đầu lại chăm chú nhìn một cái sẽ hơi nhuyết khỏe môi lên lên có chút ý tứ lần này tới trong tay mơ lại có một cái tốt tiểu g i a hỏa phương đông hạc thầm nghĩ trong lòng để cho ta tới thử xem hắn cân lượng một đạo ánh mắt lợi hại giống như như lợi kiếm hướng về hứa phong bán qua trong không khí đều bị cố năng lượng này đập n ệ n phát ra đùng đùng điện giật thanh âm khi tức thật là mạnh hứa phong tròng mắt hơi hít tại đối phương nhìn qua hắn thời điểm liền đã cảm giác được đối phương lực lượng cường đại nhịn không được hướng về sau lui một bước thể nội kiếm nguyên chân khí sôi trào đồng dạng hướng về hai mắt chúng quanh khiếu huyệt mạnh và qua lập tức hai đạo ngân sát hảo quang từ hứa phong trong mắt bắn đi ra đối đầu phương đông hạc hướng hắn nhìn tới cái nhìn kia bay một tiếng trong không khí phát ra một thanh niên bạo hứa phong cả người đều bị đánh bay hướng về đằng sau bay ra ngoài xa năm sáu mét đây là lực lượng gì chỉ là nhìn ta một mắt thật không ngờ kinh khủng hứa phong tâm trung kinh hãi hắn có thể chắc chắn đối phương cái nhìn này tuyệt đối không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng lại nhìn cùng hứa phong nhất lên mấy người còn lại mặc dù không có hứa phong mãnh liệt như vậy cảm giác có thể nghe được đối phương nói cái gì thế nhưng trào phúng ánh mắt khinh thường bọn hắn lại có thể trông thấy lập tức một cỗ tức giận từ trong lòng dâng lên nhao n h a u nắm chặt nằm đấm có gì đặc biệt hơn người không phải liền là hàng tính cấp sao ừ tiếp qua mấy năm ta chưa hẳn liền không thể bước vào hàng tính cấp trầm linh lạnh rên một tiếng nói nếu như không phải là vì tiến giai thần chi nói không chừng trầm linh đã sớm là một danh hàng tính cấp cứng giả tự nhiên kiêu ngạo rất、Sáu. chín trăm bốn mươi thứ chín trăm bốn mươi trương căm thủ thiên huyền tông đỗ tuấn thiên bản thân cũng đã là hành tinh cấp thất giai thực lực nếu như không phải là vì cảm nộ công pháp bằng vào nộ đạo thạch hắn đã sớm là hành tinh cấp c ử u giai cường giả bước vào hàng t i n h cấp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thân là thiên huyền tông đệ tử tinh anh thân phận tuyệt không nhất định đ ã kiếm tông thân truyền đệ tử kém bao nhiêu một tay cất bước tuyệt s á t kiếm pháp thậm chí có thể phá vỡ hàng tinh cấp cường giả hộ thân kiếp diễm đối với hàng tinh cấp cường giả tạo thành tổn thương thân phận cao quý thực lực mạnh mẽ vô luận đi đến nơi nào cũng là vạn chúng chúc mục đối tượng bây giờ lại nhận được những người k từ lập i tươi cười người coi phương ánh thể thấy cùng trong cái mắt có được, ba người này rõ ràng là coi hắn là làm cái gì cũng không hiểu điệu. tức đỗ tuấn tiên nhẫn mại không được l ử a giận trong lòng nhịn không được lệnh rên một tiếng vấn đạo đây đều là người nào nhìn rất là phách lối bộ dáng tiếp dẫn thần c h i mỉm cười nói đây đều là chúng thần điện thần tử chắc hẳn các ngươi cũng không có nghe nói qua thần tử a ta tới giải thích một chút bất luận cái gì thần c h i tại hành tinh cấp tham gia qua ba lần dò xét tác nhiệm vụ hơn nữa còn đều thành công còn sống trở về như vậy hắn thì có tư cách tại hàng tinh cấp thời điểm tham dự thần tử cạnh tranh thần tử là một loại xương hảo cũng là một loại vinh dự hơn nữa chúng thần điện bên trong một mực lưu truyền dạng này một loại ý kiến không phải thần tử không nhập thần điện thần điện nhưng là thập nhị chủ thần nghị sự chỗ cũng bị trở thành chủ thần điện có thể thành vi thần chết người t ừ n g cái tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm chỉ cần không vấn lạc tương lai thành tựu i không thể đ o á n trước ít nhất cấp vực chủ là không có có vấn đề bởi vậy thần tử cũng bị gọi đùa là vực chủ hậu bị dịch tiếp d ẫ n thần chi nói lên gọi đùa lúc vẻ mặt tươi cười đỗ tuấn tiên cho mày lạnh gen một tiếng đạo cái tia cũng không cần thiết như thế vênh vá hung hăng à chẳng lẽ bọn hắn không phải từ chúng ta dạng này tới có gì đặc biệt hơn người tiếp dẫn thần chi thở dài nói mảnh vụn vũ trụ cùng chúng ta cái vũ trụ này rất nhiều p h á p tắc cũng không giống nhau có nhiều chỗ đối với cái này cái vũ trụ mà nói nhất định chính là từ địa nơi đó nguy hiểm trọng trọng rất nhiều quỷ dị chỗ đơn giản khiến người ta khó lòng phong bị căn bản không phải ngoại giới có thể tưởng tượng ra được thường xuyên ở bên trong c h é m biết tìm tòi tính cách phát sinh điểm biến hóa đây là rất bình thường quan trọng nhất là nếu như không có đi qua ba lần dò xét tác nhiệm vụ bọn hắn căn bản sẽ không đem các ngươi xem như đồng bạn hơn nữa bọn hắn sẽ lo lắng thực lực của các ngươi một khi tại mảnh vụn trong vũ trụ đ ụ n tới có thể sẽ kéo chân sau của bọn họ đáp án này n h ư ờ n g hứa phong bọn người cảm thấy kinh ngạc không thôi thậm chí có chút buồn cười tất nhiên chủ động gia nhập vào c h ú n g thần điện bọn hắn sáu người chắc chắn sẽ không giống tiếp d ẫ n thần chi nói như vậy không chấp nhận bất luận cái gì dò xét tác nhân vụ cầu phú quý trong nguy hiểm chính là vì tiến vào mảnh vụn vũ trụ bọn hắn mới có thể gia nhập c h ú n g thần điện đỗ tuấn tiên cười lên ha hả hắn thấy cái gọi là mảnh vụn vũ trụ cùng những thứ khác bán vị diện cũng không có cái gì khác biệt mảnh vụn vũ trụ nguy hiểm chẳng lẽ bán vị diện sẽ không nguy hiểm sao dám đến trúng thần điện không người nào là trải qua mấy lần bán vị diện không gian chèm giết chúng ta mấy người không dám nói là cả trong vũ trụ đứng đầu nhất người trẻ tuổi nhưng ở cùng trong cảnh giới cũng đều xem như siêu quần mặt thụy mỗi một cái đều trải qua mấy chục tràng sinh tự huyết chiến mảnh vụn vũ trụ mặc dù không có đi qua nhưng mà bán vị diện không gian ta tin tưởng mọi người đều tiếp xúc qua ta liền từng không chỉ một lần từng tiến vào bán vị diện không gian c h é m g i ế t chẳng qua là ba lần thám hiểm nhiệm vụ có gì đặc biệt hơn người những cái được gọi là t h ậ t tử ta chắc chắn chờ ta đến hàng tinh cấp thời điểm cũng có thể trên đỉnh dạng này xưng hảo bọn hắn cũng dám nhỏ như vậy nhìn chúng ta còn lo lắng chúng ta trở về kéo bọn hắn lui lại ha ha thật là có ý tứ đỗ tuấn tiên t ự a hầu nghe được thật buồn cười sự tình một bên lớn tiếng nói một bên cười đều nhanh gặp cả người tiếp dẫn thần chi lắc lắc đầu nói mảnh vụn trong vũ trụ nguy hiểm trọng trọng rất nhiều quỷ dị chỗ đều để người khó lòng phong bị nếu như tất cả mọi người không ở một chỗ còn tốt một chút nhưng nếu như xuất hiện ở cùng một nơi liền có thể bởi vì ý kiến không hợp mà phát sinh bất đồng mấy năm trước liền đã từng phát sinh qua như vậy một kiện sự tình hai c h i đội ngũ đồng thời xuất hiện ở một chỗ bởi vì ý kiến không hợp có người xúc động một chỗ cơm chế kết quả hai tri đội ngũ hết thảy mười tám người chỉ đã trở về một cái các ngươi nhìn cái dẫn đầu nam tử tóc vàng g ò má hắn lên vết sẹo kia cũng là bởi vì lần tha nạn này tạo thành lúc đó hắn vẫn một cái thông thường thám hiểm giả cũng bởi vì trận kia thảm kịch tại trên gương mặt lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết thương quỷ dị là vết thương kia vẫn còn sống không giờ k h ắ c nào không tại cắn n u ố t huyết nhục của hắn mở rộng nếu như không phải hắn thời khắc vận chuyển công pháp chống cự sớm đã bị vết sẹo này cho hủ thực toàn bộ đại não mà bỏ mạng một đạo còn sống vết thương quỷ dị như vậy sự tình n h ư n g đỗ tuấn thiên yên tính lại nếu như chuyện này đặt ở trên người hắn hắn không biết mình phải hay không sớm đã sụp、đổ. liền hứa phong cũng là k h ỏ e mắt giật một cái một vết sẹo lại là còn sống có thể không ngừng thôn vệ huyết n ụ đây quả thực liền cùng trên địa cầu một ít ký sinh động vật cùng ký sinh thực vật giống bọn chúng ký sinh tại cái khác sinh vật trên thân hoặc thể nội không ngừng cấp lấy ký chủ chất dinh dưỡng chính mình phát triển mở rộng nhưng sẽ có một ngày bởi vì bọn chúng sẽ đem ký chủ sinh mệnh b ó c chết mà chút ký sinh sinh vật cũng sẽ bởi vì ký chủ tử vong mà tử vong khó trách bọn hắn sẽ đối với chúng ta như thế chăm mảnh thậm chí căm thù tiếp d ẫ n thần chi tiếp tục nói hơn nữa trong trận chiến ấy hắn thân đệ đệ cũng chết ở trong ngực của hắn từ đó về sau hắn đối với mới gia nhập thần chi một mực ôm lấy lý cho rằng mới gia nhập thần chi không có đối với mảnh vụn vũ trụ có đầy đủ nhận biết chỉ sẽ h ỏ n g việc lại thêm tiến vào mảnh vụn vũ trụ cần chi phí cực lớn chúng thần chi bên trên hơn nữa những thứ này thần chi đại bộ phận đều sẽ chết ở mảnh vụn vũ trụ mang không trở về nửa điểm lợi x s u một số thời khắc tiến vào mảnh vụn vũ trụ cơ hội thậm chí muốn quyết đấu tới cạnh tranh bởi vậy đã trở thành chúng thần điện một thành viên thần chi nhóm mới có t hứa ể phong nghĩ thần i n ậ p vào. Đây quả t h ự lặng bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút chính xác như thế mỗi lần tìm tòi mảnh vụn vũ trụ đều có thể có không ít phát hiện thực lực của mình có thể bằng vào tìm tòi nhanh chóng để thăng đến n ỗ i chúng thần điện có tồn tại hay không cùng những thứ này thăm dò thần chi một chút quan hệ cũng không có sáu chín trăm bốn mươi mốt thứ chín trăm bốn mươi mốt chương chỗ tốt thiên huyền tông đỗ tuấn thiên bản thân cũng đã là hành tinh cấp thất giai thực lực nếu như không phải là vì cảm nộ g công pháp bằng vào nộ g đạo thạch hắn đã sớm là hành tinh cấp cựu giai cường giả bước vào hàng tinh cấp cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n thân là thiên huyền tông đệ tử tinh anh thân phận tuyệt không nhất định đáng kiếm tông thân truyền đệ tử kém bao nhiêu một tay cất bước tuyệt s á t kiếm pháp thậm chí có thể phá vỡ hàng tinh cấp cường giả hộ thân kiếp diễm đối với hàng tinh cấp cường giả tạo thành tổn thương, thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ.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 mới có thể tự phát chống lại tân thần gia nhập vào đây quả thực là tầm nhìn hạn hẹp hứa phong bên cạnh một vị thần chi tức giận nói không tệ nếu như không có máu mới rót vào chúng thần điện chỉ dựa vào gia nhập những thần k i a chi chúng thần điện sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở toàn bộ vũ trụ không còn tồn tại nhưng dạng này trí tuệ cũng không phải mỗi người cũng có hơn nữa từ lợi ích góc độ xuất phát bọn hắn làm như vậy cũng không sai hứa phong yên lặng bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút chính xác như thế mỗi lần tìm tòi mảnh vụ vũ trụ đều có thể có không ít phát hiện thực lực của mình có thể bằng vào tìm tòi nhanh chóng để thắng đến nơi chúng thần điện có tồn tại hay không cùng những thứ này thăm dò thần chi một chút quan hệ cũng không có sáu chín trăm bốn mươi hai thứ chín trăm bốn mươi hai chương ký kết trong hư không mỗi một cái màn ảnh nhỏ bên trong đều có bảo vật ba triệu mô hình giống như lúc đem bảo vật chỗ thần kỳ hiện ra ở trước mặt mọi người những thứ này bí bảo các ngươi có thể tự mình nhìn một chút chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ những thứ này toàn bộ các ngươi tất cả đều có thể bỏ vào trong túi tiếp d ẫ n thần chi mỉm cười nói t cái này sao có thể lại có loại vật này thật bất khả tư nghị không phải chứ bảo vật này ta tìm ba năm không nghĩ tới chúng thần điện thì có sáu còn lại năm tên cùng thuyền g i ả trong miệng phát ra một hồi kinh dị kêu to t ừ n g cái con mắt trận lao viên nhìn lên trước mắt những bảo vật này ngần g ư ờ i hứa phong cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc thèm nhỏ nước r t rãi trong này mỗi dạng bảo vật đều giá trị liên thành thậm chí rất nhiều đều phải tại hoàn g kim thụ diệp giá trị phía trên cái này thần hỏa diệt thế từ mẫu lôi lại có thể triệu hồi ra sáu loại dị hỏa đốt cháy phương viên mấy trăm trượng không gian ai ra bất kỳ sinh vật nào ra thịt chỉ cần nhiễm phải một điểm thần hỏa liền có thể một mực chui vào trong đơn giản quá thâm độc vậy thì có cái gì ngươi xem cái này kiểu hữu nhất một khi mặc lên người vạn ta bất xâm tất cả âm thuộc tính linh thể một khi tới gần liền sẽ tự động mất đi thần trí trở thành c ô i lỗi coi như để nó đi trí dương trí cương trí địa cũng sẽ không có một tí do dự ta thật m u ố n biết vượt sâu thung lũng mấy cái kia quỷ vương nếu như biết có như vậy một kiện bảo giáp tồn tại đến tột cùng sẽ có sắc mặt gì người xem thần này ở não c h o n g chỉ cần mặc trên thân tâm niệm vừa động liền có thể sinh ra ẩn nấp hiệu quả còn có thể phóng thích cường đại tinh thần công kích trực tiếp tác dụng tại địch nhân não vực quấy nhớ tầm mắt của đối phương cùng cảm giác để cho địch nhân làm như không thấy mấu chốt nhất là hắn lại có thể tác dụng đang so chính mình càng thêm cường đại địch nhân gấp mấy lần trên thân ha <cười> quả đều nếu đều bảo, phải thực là người ăn trộm lý tưởng nhất trang một trụ phát ta trụ tới, thêm thần thần toàn trụ diệt, tùy ý nó phát triển, tới ta, một khác chúng như không chư chi chiến, hủy không chừng giờ ngược lại là đối phương tới xâm lân chúng ta, hơi nghĩ h càng cường ngược là lý là lại là lân người ăn dẫn đến nó nói giờ với đại, đối bộ xâm ý bị. bí, bị bây Đây vũ vũ vũ so ồ i c ũ những g giác cảm được k ô Hô, n run. n g rét mà h trang bị này có thể so với thần khí thật muốn tất cả đều nắm giữ À, tài này, các cái người nhìn, mấy cái thiên điệu điệu kim li hỏa mấy bảo phải biết những thứ này đều là sớm đã tuyệt tích bảo vật ta hứa phong cuối cùng nhịn không được cùng mấy người khác một dạng ở mỹ lên trước mắt cái này tất cả bảo vật nếu như đều là thật cái kia chúng thần điện thực lực liền tương đối đáng sợ những bảo vật này liền đãng kiếm tông đều khó có khả năng toàn bộ gặp đủ hoặc có lẽ là nếu như những bảo vật này p h o n g xuất liền xưng bám ộ t cái tinh vực đãng kiếm tông e rằng đều phải thèm nhỏ nức rãi thú n g chi khác một chút tam lưu tông môn hay là những tán tu kia một khi lan truyền ra ngoài e rằng chúng thần điện đã sớm trở thành mục tiêu công kích bị vô số đại tông môn ngấp nghẽ trong này rất nhiều bảo vật danh xưng kiếp trước cũng chỉ là nghe nói. xem như thần thoại không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại tất nhiên dạng này vậy những này bảo vật một cái cũng không thể bỏ lỡ trước đây xem như truyền thuyết thần thoại nghe sự tình hiện tại xem ra chắc có mấy phần chân thực mới đúng hứa phong g i ấ u ở chỗ sâu nhất ký ức vốn cho là sớm đã quên bây giờ lại bị mấy loại tài liệu quý hiếm câu lên trong lúc nhất thời hứa phong tâm thực chất nổi lên ngàn vạn đoá bọc nước t i ế p trước những truyền thuyết kia lại là thật sự khai thiên ghi chép âu trị từ gen pháp bổ thiên tay cái này từng cái như thần tích một dạng truyền thuyết hiện tại xem ra lại có mấy phần cảm giác chân thật trong chốc lát, hứa phong cùng năm người khác sâu trong mắt vậy mà bạo phát ra phảng phất giống như, như thực chất quan mang xem ra các người đã làm ra quyết định tiếp d ẫ n thần chi mỉm cười nói sáu người lết nhau đồng thời gật đầu vô cùng kiên định cơ hội như vậy thật sự nếu không chắc chắn vậy thật không bằng chạy trở về nhà mỗi ngày ở trong nhà cưới mấy phòng con d â u ngồi ăn rồi chờ chết tính toán vậy liền đem phần này khế ước ký a tiếp d ẫ n thần chi vung tay lên sáu tấm quan xoắn tấm da dê từ màu vàng kim nhàn nhạt trong hư ảnh bày da chậm rãi bày da trên giấy da dê văn tự tỏa ra ánh sáng lung linh cũng là thông dụng văn hơn nữa cực kỳ ngắn gọn trên khế ước điều khoản đều cực kỳ đơn giản không có chỗ gì đặc biệt chỉ nói là bọn hắn tự nguyện gia nhập vào chúng t h ầ n điện đã hoàn toàn biết mảnh vụn vũ trụ hung h i ể m cùng nguy cơ làm xong phát sinh hết thẻ ngoài ý m u ố n thậm chí rơi xuống chuẩn bị khế ước phía dưới có một ký tên chỗ đương nhiên cũng có thể in dấu tay chỉ cần chính mình thừa nhận liền có thể hơn nữa tại khế ước đằng sau còn có một phần liên quan tới tìm tòi mảnh vụn vũ trụ lợi ích phân phối nói rõ chi tiết bên trong có tường tận tính toán công thức tới tận lực làm đến công bình công chính hành tinh cấp thực l ư ợ l ú nắm giữ ba lần miễn phí tìm tòi quyền, quyền lợi dùng xong nếu như còn nghĩ tiếp tục tìm tỏi, cái liền muốn bắt đây ầ u khấu trừ tinh thuyền sau quỹ tinh phóng chi phí phát mấy trừ triển ra với cái điểm cùng này n g n lớn phận sách. sẽ Kế tiếp rất lớn một bộ phận đều u q ra ra thành điểm công hiến, phát ra cho mạo hiểm dạ, có thể tùy ý hối đoái bạo vật. hiến, cho hiểm hối công điểm đoái Đây mạo có bạo ý là một phần vô cùng hợp lý hợp đồng hứa phong cẩn thận tra xét một thiên phía sau cũng không có gì nghị gì trực tiếp dùng dấu ấn tinh thần tại ký tên chỗ in dấu lên chính mình đặc biệt dấu ấn tinh thần l i ệ n tại hứa phong in dấu lên dấu ấn tinh thần của chính mình sau đó cả t r ư ơ n g tấm da dê khế ước đột nhiên phóng da tia sáng một điểm ngọn lửa màu đen từ tấm da dê ở giữa bốc cháy lên sau đó đốt lên cả chương tấm da dê rất nhanh tấm da dê cứ như vậy phiêu đạn trên không t r ú n g thiêu thành cho t à n hứa phong trong thần thức cũng xuất hiện một điểm hát sắc quan mang chỉ cần tâm thần tiếp xúc đến điểm này hát mang khế ước nội dung liền có thể trực tiếp xuất hiện tại hứa phong não hải nhìn thấy sáu người trước người tấm da dê khế ước tất cả đều tự đốt tiêu thất hầu như không còn phía sau tiếp dẫn thần chi mỉm cười nói hoan lên các ngươi chính thức gia nhập vào chúng thần điện từ các ngươi ký kết khế ước một khắc kia trở đi các ngươi chính là chúng thần điện chính thức một thành viên tại chúng thần điện bên trong chúng ta xưng hô chính mình vi thần giả đương nhiên vừa mới thành vi thần giả cũng không có nghĩa là các ngươi lập tức liền có thể tiến vào mảnh vụn trong vũ trụ đi mỗi một lần tìm tòi đều phải tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực càng là tràn đầy uy hiếp trí mạng xem như mới gia nhập các ngươi mặc dù có ba lần miễn phí quyền lợi nhưng nếu như không thông qua một đoạn thời gian học tập e rằng tiêu phí cực lớn giá cao kết quả chính là đem các ngươi toàn bộ đưa vào t ử điện các ngươi lựa chọn gia nhập vào chúng t h ầ n điện chúng t h ầ n điện đối với các ngươi cũng sẽ có lần lượt lựa chọn những lựa chọn này đối với các ngươi tới nói chính là lần l ư ợ khiêu chiến lần l ư ợ cạnh tranh phải chăng có thể mau chóng trở thành chân chính thần vần giả tiến hành mảnh vụn vũ trụn t ngay sau tiếp dẫn thần chi giảng thuật nhiều như vậy liền sinh tử cũng đã quên mất vài tên thiếu niên chẳng lẽ còn sợ cái gì khiêu chiến sao có thể tại mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm trở thành một tên thần chi cái này khiến tiếp dẫn thần chi trước mắt cái này vài tên thiếu niên trong lòng tràn đầy tự tin căn bản vốn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào như vậy tùy ta tới a tiếp dẫn thần chi nói xong quay người nổi lơ lửng chậm rãi bay tới đằng trước hứa phong bọn người đi theo phía sau của nó hứa phong tại đạp vào mặt đất một khắc kia trở đi liền cảm giác được ở đây tựa hồ tràn đầy lực lượng thần bí tựa hồ có một loại thời gian và không gian đang tùy thời biến động cảm giác nhưng loại này biến động nhưng lại là tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc để cho người ta nhìn không thấu phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt mọi người là hoàn toàn chống trải h o a mạc ngoại trừ lẻ thẻ vài miếng lúc nào cùng nơi xa chín tọa như thông tiên tháp vậy sơn phong bên ngoài cách đó không xa một tòa lập lệ hát sắc quang mang to lớn cột đá đột đá đột một từ mặt đất mọc lên, căn vậy mà cùng hứa phong trong tay tấm kia chúng thần điện tư cách tạp chất liệu có mấy phần giống nhau toàn thân lập lòe kìm cương đen một dạng tia sáng b ó n g ánh trong suốt thật giống như một cây tự nhiên hình thành màu đen thủy tinh kỷ trà cao mười m đường kính bốn năm m tại giữa đồng chống phá lệ trói mắt dù cho ở xa ngoài mấy cây số cũng có thể đem viên này thạch trụ nhìn rõ ràng thạch trụ là hoàn chỉnh sáu mặt thể mỗi một cái mặt ngoài đều bóng loáng như gương phía trên tuyên viết từng hàng ăn vào gỗ sâu ba phân chữ lớn phượng múa long phi đồng dạng phía trên mỗi một chữ đều có to như năm tay dù cho đứng tại mấy chục mét có hơn cũng có thể nhìn rõ ràng, hơn nữa mỗi một mặt nội dung. tựa hồ cũng là giống nhau như lúc mỗi một cái mặt ngoài phía trên nhất đều có ba cái lớn chừng cái đấu kiểu chữ tân thần bảng tân thần dưới bảng nhưng là từng cái danh tự đằng sau còn đi theo liên tiếp con số lôi đình chiến đội tinh không liên minh diễm hỏa tiểu đội sáu trên trụ đá liệt kê trên trăm cái tiểu đội tên lít nha lít nhít khắc đầy dòng ra sáu mặt cái này tân thần bảng là có ý gì sẽ không phải là chúng thần điện chiến lược bảng xếp hạng a chỉ là vì cái gì là lấy tiểu đội xuất hiện ở phía trên mà không phải tên người có người vẫn đạo tân thần bảng đúng là chúng thần tri giải thích nói tại mấy ngàn năm trong thăm dò chúng thần điện dần dần tổng kết ra được quy luật mỗi lần thăm dò tiểu đội tốt nhất là bốn đến sáu người nhân số quá ít không đủ để ứng đối đột phát tình huống nhân số quá nhiều thì dễ dàng hối loạn phát động tử vong cảm ấy kẻ yêu còn có thể liên lụy những người khác liền không có đơn thương độc mã đi thăm dò sao đỗ tuấn thiên không tin hỏi đương nhiên là có chỉ bất quá đám bọn hắn đều vẫn lạc tại mảnh vụn trong vũ trụ tiếp dẫn thần chi nói đến nay còn không có một người thành công tìm tòi thành công ví dụ n g h e xong tiếp dẫn thần chi nói như vậy đỗ tuấn thiên tài cuối cùng khẽ thở dài một cái lắc đầu không đang nói cái gì cái này tân thần bảng chính là lấy thần chi tiểu đội thực lực tới phân chia chỉ có danh liệt tân thần bảng tốt một trăm l i n ệ t kê mới có tư cách tiến vào mảnh vụn vũ trụ tiếp dẫn thần chi từ tốn nói bây giờ chúng ta tìm tỏi qua mảnh vụn vũ trụ lớn mảnh vụn có ba mươi hai cái cỡ trung có một trăm sáu mươi cái cỡ nhỏ mảnh vụn có hơn sáu trăm cái mỗi một cái đều có kỹ càng ba độ dùng tinh thuyền y độ chính xác tại 10% ờ i phần trăm c h trở lên tiếp dẫn thần tiếp tục nói những thứ này đã tìm tòi qua mảnh vụn vũ trụ chính là tân thần bảng tốt 100 m l n h ả n h cạnh tranh mục tiêu mạnh vụn trong vũ trụ nguy cơ từ phía tân thần chiến đội tỷ số thương vong cực cao có chút thậm chí căn bản không thời gian tấn cấp đến hàng tính cấp liền toàn bộ đội vẫn d i ệ t còn có một số thần chi đi qua một hai lần tìm tòi phía sau chịu không được quá nặng áp lực chủ động ra khỏi đủ loại nguyên nhân đều sẽ mang đến đại lượng trong chỗ cần mới đạn sinh thần chi tới bộ h u y ế t các ngươi cùng tâm thần chiến đội ở giữa có tiếp h ể t n hành song hướng lựa chọn,、chỉ、cần đi vào tân thần bảng 100 cường chiến chỉ thì hội vào lựa l có cơ đi đội, tốt ậ tức tiến trụ, mảnh vụn vào vũ dân thần chi có mỉm cười nói ngươi vấn đề này rất nhiều kiệt não bất tuần tân thần cũng đều hỏi qua nếu như các ngươi cảm thấy mình đủ mạnh bất quá ta khuyên các ngươi không nên lãng phí thời gian chỉ cần là tân thần trên bảng xuất hiện chiến đội đều ít nhất trải qua một lần dò xét tác nhiệm vụ cho dù là trăm tên ra ngoài chiến đội cũng không phải các ngươi bây giờ có thể khiêu chiến ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật trở lấy bị những cái kia chiến đội chi ô mộ tốt hơn hứa phong khẽ gật đầu tiếp dẫn thần chi hoàn toàn là đứng ở hắn nhóm góc độ tới nói lời nói này tránh bọn hắn đi một chút đường quanh co vừa rồi đội kia trở về ba người chiến đội trong miệng ngươi thần tử bọn họ là chi kia chiến đội tiếp dẫn thần chi nói chiến đội quy định chỉ thích dùng hành tinh cấp cùng hàng t i n h cấp đối với hệ chủ cấp cùng cấp vực chủ thần chi sẽ không quá thích hợp hơn nữa nơi này tân thần bảng cũng chỉ liệt ra hành tinh cấp chiến đội đến nỗi ngươi nói vừa rồi chi kia vừa mới trở về chiến đội bọn họ là hàng t i n h cấp chiến đội thực lực của bọn hắn cũng không tại tân thần trên bảng mà là tại một cái khác bảng danh sách thần tử bảng chỉ có hàng tinh cấp thực lực thần chi mới có tư cách quan sát cùng lên bảng bọn hắn chi tiểu đội kia tên là lôi thần tiểu đội nguyên bản có năm người xem ra lần này tìm tòi vẫn là hai người tiếp d ẫ n thần khẽ thở dài một cái đạo h ứ a phong hai con ngươi hoặc như là bị kim đâm đồng dạng con mắt khẽ hít một cái không nghĩ tới hắn bây giờ ngay cả đứng ở trước mặt đối phương tư cách cũng không có t ố t giới thiệu nhiều như vậy chắc hẳn các ngươi đối với chúng thần điện cũng h i ể u chút đỉnh phía dưới ta đem mang các ngươi đi tới tinh không thành tương lai trong một đoạn thời gian rất dài các ngươi đều phải ở tại nơi nào tiếp dân thần chi từ tốn nói vung tay lên nguyên bản chống trải trên hoang dã trống rông xuất hiện một cái cấp cấp bậc thang bậc thang phảng phất từ màn ánh sáng màu vàng nhạt tạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra h à o quan g tròi sáng từng đoạn từng đoạn bậc thang phiêu phủ ở trên hư không hướng về bầu trời kéo dài khoảng t r ừ n g trên nửa tiết bậc thang nấc thang phần c u ố i nhưng là một mảnh tinh không m i n h mông tiếp dẫn thần chi trực tiếp bước lên bậc thang chậm rãi đi lên trên đi xa xa nhìn lại thật giống như hắn trên không t r ù n g từng bước một leo lên trên mọi người còn lại theo sát phía sau chỉ chốc lát công phu đám người liền biến mất ở nấc thang phần khối rất nhanh cái kia huyền không bậc thang bắt đầu chậm rãi tiêu thất th chín trăm bốn mươi bốn thứ chín trăm bốn mươi bốn chương chúng thần quảng trường kể từ tại trong lỗ sâu được thần chi kéo vào lơ lường thuyền hứa phong n h ấ t thẳng có một loại thời không cảm giác t h ấ t loạn thật giống như trên đất bằng hành tẩu lại có một loại trên biển cả phiêu đãng cả người cũng đứng không yên quái gì cảm giác theo tiếp dẫn thần chi tiến vào tinh khung thành hứa phong loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt đứng tại cuối cùng một tiết trên bậc thang hướng về phía trước hư không bước chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt một đ o à n người vậy mà tất cả đều sẽ ở một cái đầu ngựa xe như nước chính giữa đường phố đây là sáu hứa phong có chút mê hoặc hướng về bốn phía nhìn lại nơi đây xa hoa trụy lạc nhà cao tầng liên tiếp đứng tại trên đường phố thật giống như đứng ở trên địa cầu thành thị phồn hoa nhất đồng dạng hướng ở đây đi ta trước tiên mang các ngươi đi chỗ ở bên cạnh một người đầu trọc thiếu niên khẽ cười nói mi tâm có một chỗ xích kim sắc h ỏ a diễm hình dáng trang sức người là tiếp dẫn thần c h i hứa phong kinh ngạc nói ha ha ở đây cũng không cần bảo ta tiếp dẫn thần c h i ta gọi già lâu lam là thánh phật tông một cái nội môn đệ tử già lâu lam chắp tay trước ngực hơi hơi hướng đám người hành lễ nói cái gọi là tiếp dẫn thần tri chỉ là chúng thần điện một cái xưng hô đem các ngươi đưa đến tinh không thành nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành t i n Ha không thành, đây rốt cuộc là cái gì chỗ, che hiệu. thú bệnh, tông tín Ngự trắng gì giấu rốt tất triệu mặt trong t là mà đây đây vậy cuộc cái cả tín hiệu. Thú tông triệu bảo sắc ở bảo y lấy tay nắm lấy trên lòng bàn con não, một t bộ ha ầ n khẩn trương. sắc h h a tinh không thành tọa lạc tại toàn bộ trung tâm vũ trụ thành thị bên ngoài bố trí cường hãn thời không đại trận không cần nói tín hiệu liền dư uni vơ lẹ và cường giả cảm giác đều có thể hoàn toàn che đậy cái này cũng là vì tinh không thành an toàn làm một loại phòng ngự phương sách dù sao có không ít thế lực cũng giống như biết chúng thần điện tổng bộ ở nơi nào nó lúc nào cũng có thể xuất hiện ở vũ trụ bất luận cái gì một chỗ hứa phong nhìn xem đường đi bên cạnh qua lại không dứt đám người như thế nào cũng không có nghĩ đến tinh không thành nhân lại còn nhiều như vậy chẳng lẽ nói cái vũ trụ này thần chi như thế tràn lan sao rất nhanh tại già lâu lam dẫn đầu dưới một đoàn người đi tới một chỗ nhà trọ hứa phong bọn người dẫn tới một t r ư ơ n g thẻ ra vào phía trên có đối ứng bản g số phòng các ngươi có thể ở tòa này thành thị miễn phí cư trú ba năm sau ba năm lại nghĩ ở lời nói liền muốn tiêu hao điểm cống hiến già lâu lam nói theo con đường này đi thẳng đến cùng chính là chúng thần n g h i ê m tràng ở nơi đó các ngươi có thể nhận lấy đơn giản một chút nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến hơn nữa nơi đó tùy thời đều có mới thần tiểu đội chiêu mộ nhân viên các ngươi có thể đi thử vận khí một chút nếu như bị tân thần bảng trăm người đứng đầu tiểu đội chiêu mộ bên trên nói không chừng qua không được mấy ngày các ngươi liền có thể tiến vào mảnh vụn trong vũ trụ đi thăm dò của mọi người thần n g h i ê m tràng còn có chuyên môn vì mới tới thần chi thiết trí giờ học công khai đó là không cần thu lệ phí các ngươi có thể đi nghe một chút sáu lại thông báo một chút tin tức cơ bản già lâu la mỉm cười lấy ra mình trên lòng bàn tay có não tiếp đó thì mỗi người ở phía trên ký tên của mình trên quang não hiện ra là một t r ư ơ n g bảng điều tra phía trên có đủ loại vấn đề như là đối tiếp dẫn thần linh giảng giải có hài lòng hay không phải t r a n g giảng giải cặn kẽ khế ước nội dung các loại nhìn thấy hứa phong năm người đều ở đây điện tử bảng điều tra bên trên h ữ ký xuống tên của mình già lâu lam trên mặt cuối cùng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra đối với năm người nói chúc các ngươi may mắn nói xong già lâu lam liền trực tiếp tránh người hứa phong năm người hai mặt nhìn nhau vốn cho là sẽ có một hồi tàn khốc cạnh tranh chiến đấu không nghĩ tới cái kia gọi là già lâu lam tiếp dẫn thần chi trực tiếp đem bọn hắn n é t vào ở đây có chút để bọn hắn tự sinh tự diệt ý tứ không biết trở thành tiếp dẫn thần chi sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến triệu bảo sờ lên c ằ m nhìn xem giả lâu làm bóng l ư n g biến mất tự đủ h ắ c đừng quản nhân ra xem trước một chút chính ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến a bên cạnh trầm linh giữ cửa tạp hướng về trên cổ tay mình q u a n g não nhẹ nhàng vạch một cái q u a n g não trên màn hình lập tức xuất hiện còn thừa điểm cống hiến ba trăm sáu mươi lăm chữ ba trăm sáu mươi lăm điểm cống hiến điểm không biết những thứ này điểm cống hiến có thể ở tòa thành thị này cư trú thời gian bao lâu trầm linh lắc đầu nói vừa rồi chúng ta lúc tới ta nhìn thấy góc đường có một nhà võ quán tuyển nhận học đồ phí báo danh là ba trăm điểm cống hiến bên trong t ù y tiện một môn công pháp đều vượt qua một n g à n điểm công hiến đỗ tuấn thiên đột nhiên nói cái gì mắt như vậy tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc phải biết loại này khai môn thụ đồ v ó q u á n chắc chắn sẽ không giáo thụ cái gì công pháp cao cấp hấp dẫn không được trầm linh lớn như vậy tông môn đệ tử nhưng chính là dạng này thông thường công pháp truyền thụ đều phải vượt qua một nghìn điểm điểm công hiến có thể tưởng tượng được muốn thu được tiếp dẫn thần chi cho bọn hắn thấy những thần kia thông bí pháp cần bao nhiêu điểm công hiến ngự thú tông triệu bảo cười hít mắt nói như thế nào các vị chúng ta tất nhiên có thể cùng một chỗ cưới lơ lửng thuyền tới đến nơi đây đó là tương đương hữu duyên có hứng thú hay không cùng một chỗ thành lập cái chiến đội s á t tiến tân thần bảng tốt một trăm h thiên huyền tông đỗ tuấn trời lạnh hừ một tiếng lắc lắc đầu nói ngươi không nghe thấy cái kia tiếp dẫn thần chi g i ả lâu lam nói sao lấy thực lực của chúng ta tốt nhất vẫn là gia nhập vào những cái kia thành danh chiến đội tốt hơn ở tại bọn hắn trước mặt chúng ta chính là một đám thái điệu các vị ta dự định đi chúng thần nghĩm i tràng thử thời vận thất bội đỗ tuấn tiên triệu lấy đám người vừa chấp tay chậm dại hướng về già lâu lam chỉ dẫn chúng thần nghĩm tràng đi đến nghe xong đỗ tuấn này còn lại mấy người cũng đều lắc đầu. triệu bảo thấy không người hưởng ứng cũng không sinh khí tùng phía dưới bà vai cầm thẻ phòng tại trên q u a n g não nhẹ nhàng quét một cái trên mặt đã lộ ra một nụ cười h năm trăm tám mươi điểm vẫn được vậy chúng ta cũng cùng đi quảng trường xem một chút đi ít nhất cái kia miễn phí chương trình học nghe một chút cuối cùng không sai à. đề nghị này vô cùng hợp lý còn dư lại bốn người kết bạn cùng một chỗ hướng về chúng thần n g h i ệ m tràng đi đến chúng thần n g h i ệ m giữa sân dựng nên lấy mười hai vị cao lớn pho tượng pho tượng bộ dáng có nam có nữ xem ra hẳn là chúng thần điện thập nhị chủ thần tại thập nhị chủ thần trong pho tượng ở giữa là một cái to lớn màu vàng kim nhạt viên cầu thật giống như một vành mặt trời tản ra ấm áp tia sáng không phải có một nửa trong suốt màn sáng từ viên cầu bên trong bay ra dừng ở một người nào đó trước mặt tại trong sân rộng không thiếu thần chi trước mặt đều có một cái dạng này tiểu qua n màn thông qua màn sáng bọn hắn đều ở đây hết sức chuyên c h ú tra tìm tư liệu cùng giữa quảng trường cái k i a siêu cấp quang nao tiến hành giao lưu hứa phong bọn người một bước vào chúng thần nghiêm trảng lập tức có mấy đài màn sáng từ siêu cấp trong quang nao bay ra nghe vào trước mặt của bọn nó trên màn sáng xuất hiện là hoan nền câu nói hoan nên sự gia nhập của ngươi hứa phong ta là chỉ dẫn giả ngươi có bất kỳ vấn đề cũng có thể hướng ta hỏi thăm trên màn sáng hoan n i n h từ sau khi biến mất xuất hiện dạng này một hàng chữ 6. 945 t h ứ 945 c h ư ơ n g hỏa thần t i ể u đội hứa phong ngón tay tại trên màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái trên màn sáng lập tức xuất hiện từng hàng tuyển hạng hứa phong tại ta bây giờ hẳn là làm gì phía trên nhẹ nhàng điểm một cái lập tức còn lại tuyển hạng toàn bộ tiêu thất trên màn sáng bắt đầu xuất hiện mới v ă n tự đầu tiên ngươi cần nhìn một chút n g ư ơ i cơ sở điểm c ô n g hiến là bao nhiêu tiếp đó căn cứ vào cơ sở điểm c ô n g hiến tiến hành một chút huấn luyện hứa phong đem thẻ phòng lấy ra nhẹ nhàng tại trên màn sáng quét qua một chút lập tức trên màn sáng xuất hiện liều hứa phong cơ sở điểm cống hiến đinh một tiếng v a n g nhỏ trên màn sáng vậy mà xuất hiện vùng hòa ăn mừng hình ảnh còn thưa điểm cống hiến 1 ộ t 9 n c h ú c mừng ngươi thứ phong ngươi là tinh không thành thứ 698 t ê n thu được vượt qua 1.000 điểm cơ sở điểm cống hiến thần c h i ngài tin tức đã thượng t r u y ề n đến siêu cấp quán não t â n thần bảng xếp hạng thứ trăm thần c h i tiểu đội cũng có thể gặp lại ngươi thu được 1.039 điểm cơ sở điểm cống hiến tin tức này chắc hẳn không bao lâu nữa ngươi liền có thể tiếp thu được những tiểu đội khác đối ngươi mời thứa phong tin tưởng toàn bộ chúng thần điện mấy ngàn năm xuống gia nhập thần tri vượt qua mấy chục vạn nhưng ở nhiều như vậy thần tri bên trong chỉ có không đến bảy trăm tên thần tri cơ sở điểm cống hiến vượt qua một nghìn điểm rõ ràng những thứ này thu được hơn một nghìn điểm cống hiến đăng giá đều có hắn chỗ bất phảm còn có loại này c h ỗ t ố t hứa phong khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên hắn không biết mình vì sao lại thu được vượt qua hơn một nghìn điểm điểm cống hiến nhưng chắc hẳn cùng mình thần quốc có liên quan cái này điểm cống hiến cơ hồ là trầm linh còn nhiều gấp ba hứa phong hiểu rõ một chút ngoại trừ đỗ tuấn thiên không biết bên ngoài cùng hắn cùng đi mấy người còn lại phần lớn cũng là tại ba năm trăm xung quanh điểm cống hiến vậy ta kế tiếp cần làm những gì không thể nào là chỉ là chờ đợi những chiến đội khác hướng ta phát ra m ờ i a hứa phong cười nói dĩ nhiên không phải ngươi có thể lựa chọn đi quảng trường bên trái gian kia đại sành n g h e một chút liên quan tới mảnh vụn vũ trụ tin tức nơi đó có liên quan tới tìm tòi qua mảnh vụn vũ trụ rất nhiều tin tức có chút làm i ễ n phí thẩm tra có chút cần trả tiền chờ ngươi đối với mảnh vụn vũ trụ có chút h i ể u phía sau có thể lợi dụng cơ sở điểm cống hiến tiến hành tương ứng huấn luyện quang não trực tiếp cấp ra đáp án nhiều người như vậy đồng thời sử dụng quang não thậm chí ngay cả một điểm do dự cũng không có rõ ràng tốc độ tính toán rất cao cái kia siêu cấp quang não tính toán trình độ tuyệt đối không thua kém một chiếc cấp vực chủ phi thuyền máy chủ quang não h bên cạnh triệu bảo đột nhiên vỗ đùi u cười nói không nghĩ tới ta đoán tạo thuật lại có thể ở đây phát huy sức tàn lực kiệt để cho ta nhìn một chút gen đúc gen đúc sáu ha ha chữa trị một thanh hành tinh cấp bạch ngân phẩm chất c h i ế n a o lại có thể thu hoạch hai trăm điểm điểm c ô n g hiến xem ra ta coi như không đi tìm tòi mảnh vụn vũ trụ cũng có thể ở đây kiếm lấy đầy đủ điểm c ô n g hiến hồi nói bảo vật ừ vậy thì có cái gì không tầm thường ta xem tinh không thành vẫn còn có sân đánh cuộc chỉ cần giành được một hồi tranh tài liền có thể thu được một ngàn điểm cống hiến nếu như có thể thắng liền lấy được điểm cống hiến còn có thể càng nhiều ta chuẩn bị đi nơi đó thử xem bên cạnh một người k h ỏ e miệng hiện lên một vòng khát máu nụ cười cười lạnh nói đánh cực ngươi không điên à đây là địa phương nào ngươi không biết sao vừa mới đó giả lầu làm cũng không phải không có nhắc nhở qua ta dám khẳng định dám đi sân đánh cuộc chắc chắn cũng là đi mảnh vụn vũ trụ thám hiểm qua ngươi thật sự có chắc chắn đánh thắng bọn hắn sao bên cạnh một người nhìn đồ đần một dạng nhìn xem vừa rồi chuẩn bị đi sân đánh cuộc người kia À, nơi này có chiến đội chiêu mộ tin tức t ê thật nhiều chiến đội đều thiếu nhân thủ a chúng ta muốn hay không đi thử xem cái kia tiếp dẫn thần chi không phải đề nghị chúng ta đi gia nhập vào những cái kia tân thần chiến đội sao đúng lúc này hứa phong trước mắt trên màn sáng đột nhiên xuất hiện một đầu tạm thời chi ê u mộ tin tức huyết sư chiến đội mời ngươi gia nhập vào chiến đội có đồng ý hay không huyết sư chiến đội nhanh như vậy đã có chiến đội chủ động chi ê u mộ ta sao hứa phong mỉm cười không để ý đến cái tin này bắt đầu ở trên màn sáng kiểm tra huyết sư chiến đội tin tức rất nhanh liên tiếp d ậ m d ạ p chẳng c h ị tin tức từ trên màn sáng phương lan xuống l i ê n tại hứa phong xem xét huyết sư chiến đội tình huống thời điểm liên tiếp thanh n ấ m nhắc nhở vang lên chỉ ít có m ư ơ i mấy chiến đội đồng thời hướng hứa phong phát ra mời hứa phong cũng không gấp gáp trước đem h u ế sư chiến đội tin tức từ đầu tới đuôi nhìn kỹ xong trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng. cái này huyết sư chiến đội thậm chí ngay cả tân thần bảng top một trăm cũng không có tiến vào hơn nữa chỉ có tiến vào qua một lần mảnh vụn vũ trụ tìm tòi cuối cùng sáu người chiến đội chỉ còn sống trở về một người ngay tại lúc này huyết sư chiến đội đội trưởng cùng chiến mặc dù bây giờ huyết sư chiến đội đã chiêu mộ ba người nhưng ba người này cũng tất cả đều là người mới một lần dò xét tác n h i ệ m vụ cũng không có đi qua bởi vì lần trước dò xét tác n h i ệ m vụ thiệt hại quá lớn thực lực giảm lớn nguyên bản xếp hạng chín mươi ba huyết sư chiến đội lúc này đã trượt xuống đến hơn một trăm sáu mươi tên dạng này chiến đội tuyệt đối không phải là hứa phong tâm nghi chiến đội đem huyết sư chiến đội chiêu m hứa phong bắt đầu chậm rãi chọn lựa khác hướng hắn phát ra mời chiến đội tin tức rất nhanh một giờ đi qua hứa phong thở dài ra một hơi giữa lông mày có chút hầm n ự c nhiều như vậy chiến đội vậy mà không có một cái nào t r ă m người đứng đầu chiến đội mời tất cả đều là một chút bất nhập lưu tiểu chiến đội nhiều nhất t i ể u ra qua một lần dò xét tác nhiệm vụ sau đó thực lực giảm lớn thậm chí còn có chiến đội hoàn toàn chính là người mới tổ kiến không có từng tiến hành một lần dò xét tác nhiệm vụ dạng này chiến đội không cần nói hứa phong coi như cùng hắn cùng đi mấy người khác cũng sẽ không để ở trong mắt làm sao có thể gia nhập vào dạng này chiến đội bên trong đi lúc này cùng hứa phong nhấc lên m đã rời đi chúng thần quảng trường chỉ còn lại hứa phong nhất người đứng tại quảng trường không ngừng l ậ n xem chúng thần quảng trường hiện ra tư liệu h ô tất cả đều là một chút bất nhập lưu chiến đội coi như ta gia nhập vào bọn hắn cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn sông vào tân thần báng tốt một trăm nói hứa phong trực tiếp đem tất cả chiêu mộ tin tức của hắn tất cả đều cự tuyệt tiếp đó đem tân thần báng tốt một trăm chiến đội từng cái điều ra chậm d ã i xem xét tinh không thành bầu trời thái dương chậm dãi rơi xuống thay vào đó là đẩy trời tinh không thế nhưng là tại thần chi quảng trường đẩy trời tinh q u n g vậy mà tuyệt không so ánh sáng của mặt trời uy kém bao nhiêu ngược lại càng thêm hứa phong tại thần c h i quảng trường vừa đứng chính là năm sáu tiếng đem tất cả top một trăm chiến đội tin tức tất cả đều tra duyệt một chút nhưng mà những thứ này chiến đội hoặc là đã đủ quân số hoặc là chiêu mộ nhân viên tin tức yêu cầu quá cao ít nhất phải đi qua một lần dò xét tác n h i ệ m vụ thần c h i bọn hắn mới có thể chiêu mộ l i ê n tại hứa phong thất vọng chuẩn bị tùy ý chọn chọn một bài danh phía trên chiến đội gia nhập vào lúc trên màn sáng đột nhiên xuất hiện một đầu lập lòe hào quang màu tử kim tin tức hòa thần tiểu đội chiêu mộ một cái đội viên, yêu cầu hành tinh cấp tam gia trở lên sân thi đấu săn giết một đầu hàng tinh cấp tật phong ma lang hòa thân tiểu đ Hứa không biết vì cái gì lần này vậy mà lại thả ra một chỗ muốn gia nhập vào nhỏ như vậy đội người tuyệt đối không bằng số ít cho dù là cùng một cái hàng tinh cấp tật phong ma lang đi liều mạng chắc hẳn cũng sẽ có không thiếu thần chi nguyện ý đi phổ thông hành tinh cấp danh giới người căn bản không có khả năng là hàng tinh cấp ma thú đối thủ nhưng mà thần chi cũng không mở dạng Tự t phá hòa thần tiểu đội chiêu mộ tin tức vừa phát ra toàn bộ tinh không thành đều sôi trào không cần nói những cái kia còn không có chiến đội thần chi liền những chiến đội khác đội viên cũng bắt đầu có chút dục dịch tân thần bảng trước mười chiến đội chỉ cần bọn hắn đưa lên tìm tòi tình cầu tinh u y ệ t đ ố k h ô g có k ô thông n thần viên, g tiểu triêu Hòa qua đạo lý. Hòa thần tiểu đội đội lý. cái mộ một cái đội viên, không b i ế thành có p ả i hay không l c h í thức đội i v ê nhân n ư thế nào, có hứng thú thử hứng hay không nào, có đi đ xem. y c h í h là t â nghị thần n b ả xếp ạ n nếu như có thể trở thành chính thức thành viên, nhất g trước thể trở thức có đội, đ n chính h luận à ngày một mai một trời, phát đạt. Hắc, ngày mai cùng đi kiến thức một chút, t bước Hắc, cùng lên lúc kiến đến đi đó y ệ t một hồi thịnh hôm 6. Tinh không thành đối hồi là l hôm không nhân nghị u ở mỹ cùng một thời gian tinh không thành trung bộ khoảng cách hứa phong c h ô ở rất gần một chỗ trong phòng tu luyện tại gấp một ư ơ i trọng lực phía dưới hứa phong nắm phi kiếm không ngừng thi triển đáng kiếm mười tam thức hắn toàn thân trên dưới bắp thịt đều căng thẳng từng cái gân xanh nổi bật tựa như sắt thép một loại mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận lực lượng trong phòng tu luyện b ố n phía còn có mấy chục đài giống diện tinh pháo một dạng tu luyện khí giới những thứ này khí giới sẽ phát ra giống pháo không khí đánh một dạng sóng xung kích trong đó có ba đài đã ở vào kích phát trạng thái bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về hứa phong bắn ra sóng xung kích đây là đang rèn luyện hứa phong lâm chiến lúc phản ứng cùng trốn tránh năng lực thi triển đáng kiếm mười tam thức còn muốn p h n ra một bộ phận tinh lực đây đều là bị pháo không khí đập c h ú n g dấu vết lưu lại một đêm thời gian cứ như thế trôi qua hứa phong chỉ ở dạng sáng nghỉ ngơi hai giờ liền toàn thân tinh thần phân chấn đứng dậy lúc này trên cổ tay quang não phát ra tích tích thanh â m nhắc nhở mở ra xem mình xin đã thông qua cần tại trước m ộ ư ơ i giờ đi tinh không thành sân thi đấu tiếp nhận phỏng vấn hứa phong mỉm cười hơi rửa mặt hướng về tinh không thành sân thi đấu đi đến sáu chín giờ rơi sáng trong tinh không trung ương trong sân đấu tinh không sân thi đấu chỉ sợ là tinh không thành bên trong được hoan n ê n nhất kiến trúc mỗi ngày tới đây đánh cược nhân ít nhất vượt qua ba trăm người trong sân đấu thậm chí còn có đặc thù góp chiến không gian không thiếu tân thần trên bảng nổi danh chiến đội tại trong sân đấu đều có thuộc về mình thi đấu không gian làm hứa phong xuất hiện ở sân thi đấu thời điểm một đám người đã đứng tại hòa thần tiểu đội thuộc tinh không bên ngoài sân đấu mặt một mặt nhao nhao muốn thử bộ dáng rất nhanh từ thi đấu không gian đại môn đi ra một cái nắm giữ một đầu màu đỏ thám tóc thiếu niên gã thiếu niên này toàn thân tản ra hung hãn khí thức thật giống như một cái hồng hoang cự thú ánh mắt đảo qua đám người vậy mà cho người ta một loại t cả ra đầu bị cự thú trên đỉnh cảm giác nguyên bản nguyên nào đám người lập tức trở nên yên lặ ta là hỏa thần tiểu đội mã khả ba chư vị tất nhiên lựa chọn hỏa thần tiểu đội ta đối với cái này rất cảm tạ đại gia lời hong tiếng ve ít nhất một cái hằng tinh cấp tật phong ma lang chỉ cần các ngươi a i có thể đơn độc g i ế t chết nó thì có cơ hội trở thành hỏa thần tiểu trong đội chính thức một thành viên dù cho cuối cùng chiến bại nếu như trong quá trình chiến đấu biểu hiện không tệ cũng không phải không có cơ hội nghe được mã khả ba mà nói đám người lại là trở nên kích động đã như thế được tuyển chọn khả năng lại lớn mấy phần nhìn thấy đám người ồn ào mã khả ba nhũ mày thấp giọng quất đạo yên lạ một đạo vô hình sóng sung kích lập tức hướng về đám người tắm đi không thiếu thế lực hơi yếu người thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lập tức mã khả ba nhìn về phía mấy cái t i u bị đụng bay người ánh mắt bên trong mang theo một tiêu miệt thị dạng này người cũng dám tới khiêu chiến hàng t ì n h cấp tật phong ma lang đơn giản không biết sống chết phải biết thi đấu trong không gian chết đi mặc dù chỉ là nhục thân bị hủy diệt đối với vu thần chi tới nói cũng không tính tử vong chân chính chỉ cần thần hồn bất diện thần hỏa không tát thần chi đều có thể tại chính mình thần quốc t r u n g c h g sinh chỉ bất quá cần tiêu hao đại lượng thần lực mà thôi nhưng mà cứ như vậy chúng thần điện dò xét tác n h i ệ vụ chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi làm gặp lại sau bây giờ ta gọi đạo tên người đi vào thứ nhất đường nguyên mã khả ba ngẩng đầu nhìn lướt qua la lớn đường nguyên có tới không lúc này một cái người mặc một bộ da giáp thiếu niên giơ tay hướng về phía trước chen chúc tới hô lớn ở đây rất tốt ngươi là người thứ nhất đi vào đi nếu như không địch lại chỉ cần hô to từ bỏ chiến đấu liền sẽ kết thúc mã khả ba nói minh bạch đường nguyên hít sâu một hơi nắm chặt trên lưng cắm hai thanh t r ủ y thủ tay cầm nhanh chân hướng thi đấu không gian đi đến vây quanh người nhìn xem đường nguyên tiến vào thi đấu không gian nhịn không được n h ị luận lên ai ngươi nói hắn có thể đủ thành công sao hằng tinh cấp tật phong ma lang cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy không biết là hàng tính cấp mấy cấp vừa tân cấp hàng tính cấp cùng hàng tính cấp k i ể u d a i ở giữa khác nhau vẫn là rất rõ ràng nếu như gặp phải hàng tính cấp k i ể u d a i ma lang e rằng thành công chiến thắng đối phương tỷ lệ sẽ không vượt qua ba thành ta muốn hỏa thần tiểu đội hẳn là sẽ không dùng hàng tính cấp k i ể u d a i ma lang nhưng cũng không thể dùng hàng tính cấp nhất d a i đoán chừng là tam d a i đến lục d a i ở giữa có người sờ lên c ầ m suy đoán nói tật phong ma lang ngoại trừ tốc độ nhanh một chút sẽ thi triển phong nhận kỹ năng khác không có bản lanh gì chỉ cần phá vỡ nó hộ thể kiếp diễm giết chết nó hẳn là rất dễ dàng có người tùy tiện nói ta đã từng giết chết không thiếu hành tính cấp tật phong ma lang trừ phi là gặp phải tật phong ma lang vương bằng không căn bản không có ma lang có thể làm cho ta ra đào thứ hai nghe được cái này nhân đại lời không biết hẹn một chút nghiên kỷ hơi lớn nhân ánh mắt lộ ra thần sắc c h à o phúng hành tinh cấp tật phong ma lang cùng h à n g tinh cấp có thể đánh đồng sao hành tinh cấp tật phong ma lang cho dù là lang vương cũng không cách nào tại h à n g t i n h cấp một cái phổ thông tật phong ma lang thủ hạ chống n ổ i ba dây cả hai đơn giản không phải cùng một cái giống loài mã khả ba khoanh tay nghiêng dựa vào thi đấu không gian đại môn trên một cây cột khép hờ hai mắt tựa hô một bộ thờ ơ dáng vẻ ngay đến mấy cái này người một vòng mã khả ba trong lòng nhịn không được có chút gấp nóng này chẳng lẽ nói trong những người này thật sự có thể xuất hiện một cái có thể sinh tử cần nhờ đồng đội đối với cái này một điểm mã khả ba có chút không dám tin tưởng sáu chín trăm bốn mươi bảy thứ chín trăm bốn mươi bảy chương thi đấu không gian tích một tiếng nhọn kêu to từ thi đấu không gian phía trên đại môn vang lên đồng thời một chiếc nhức mắt đèn đỏ không ngừng lấp lóe mã khả ba ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc thất vọng vị kế tiếp la ngọc tùng mã khả ba lười biếng thì thầm thi đấu không gian đại môn mở ra một mảnh hào quang trói sáng căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì hay là vừa mới xảy ra cái gì cái kia ta muốn hỏi một chút mới vừa rồi cái người kia thế nào một cái sắc mặt biến thành hơi phát xanh người trẻ tuổi chậm rãi đi tới nhẹ giọng hỏi người chính là la ngọc tùng m ã khả ba trên giới quan sát một chút cười lạnh nói là là ta liền là la ngọc tùng người kia chết không hoặc có lẽ là thất bại bây giờ đ o á n chừng thần hồn đã tiến vào thần quốc hy vọng hắn thần quốc nội chứa đựng đầy đủ thần lực bằng không mà nói sợ rằng phải ngủ say rất lâu m ã khả ba cười lạnh nói cái kia bên trong có thể sử dụng thần quốc anh linh sao la ngọc tùng nhẹ giọng hỏi đương nhiên có thể chẳng qua nếu như ngươi sử dụng thần quốc anh linh mà nói tật phong ma lang thực lực cũng sẽ tương ứng đề cao mã khả ba tùng phía dưới bà bay không thèm để ý nói la ngọc tùng hít sâu một hơi do dự n ử a này g cuối cùng vẫn bước vào thi đấu không gian cửa chính đóng lại bên trong không t r u y ề n ra một tia động tĩnh tất cả mọi người đều đã mất đi thảo luận tâm tình tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm thi đấu không gian đại môn phảng phất có mắt nhìn suy tưởng có thể nhìn thấy tình huống bên trong đồng dạng hàng tinh cấp tật phong ma lang cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy hứa phong tâm trung tâm nghĩ tại xin tiểu đội thành viên sau đó hứa phong liền đem tinh không chi thành liên quan tới tật phong ma lang tất cả tin tức tất cả đều xem đi ra vì thế thậm chí hao phí mười điểm điểm c ô n g hiến hành tinh cấp tật phong ma lang tốc độ mỗi giây tối đa chỉ có thể đạt đến hơn một trăm m mà hàng t i n h cấp tật phong ma lang tốc độ mỗi giây lại có thể vượt qua ba trăm linh như thế cao tốc vận động một chút dù cho chỉ là thông thường c h à o kích đều có thể đánh ra phong nhận hiệu quả lại thêm tật phong ma lang k i ế p liên thần thông cho dù là một cái vừa mới đột phá đến hàng t i n h cấp phổ thông tật phong ma lang cũng không phải một cái hành tinh cấp danh giới người có thể đánh bại dù cho làm vi thần chi thần quốc quang màn mặc dù có thể ngăn cản hàng tính cấp cường giả nhưng phổ thông thần linh thần quốc quang màn tuyệt đối độc cản không được bao dài thời gian nhiều nhất mười mấy giây màn sáng liền sẽ bể nát thời gian ngắn như vậy e rằng mắt xích định tật phong ma lang thân ảnh cũng rất khó làm đến hứa phong trong đầu ý niệm thật nhanh chuyển động chính mình thần quốc diện tích đã sắp xỉ bốn ngàn mẫu màn sáng vừa dày vừa nặng cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất mình thần quốc anh linh số l ư ợ n g vượt qua năm mươi vạn mặc dù đại bộ phận cũng là hai cái trúc thần bọn chúng mỗi ngày đóng góp thần lực muốn phân một nửa cho trúc thần nhưng thời gian dài như vậy tích lũy xuống hứa phong thần quốc nội thần lực sớm đã tích lũy đến một cái trình độ đáng s tại như thế hùng hậu t h â n lực chống đỡ dưới thần quốc quang màn ít nhất có thể ngăn cản hàng tình cấp tật phong ma lang mấy trăm lần công kích hứa phong cho tới bây giờ không có cùng hàng tình cấp cường giả đối đi qua lần này vừa vặn thử xem phi kiếm của mình phải chăng có thể phá mất tật phong ma lang hộ thân kiếp diễm đám người an tinh chờ đợi lần này thậm chí ngay cả một phút cũng không có tiếp tục kiên trì đèn đỏ liền phát sáng lên la ngọc tùng bị mấy cái phụ trợ lơ lửng bờ lạch cờ rằng cho mang ra ngoài hắn đã xa vào đến trong hôn mê đầy người tiên huyết trên trán một đạo sâu đủ thấy xương vết thương từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cổ một mặt này dọa lui không ít người, có rất nhiều len lén hướng về đằng sau thối lui tại mọi người không chú ý thời điểm quay người rời đi một phút cũng chưa tới liền đem một vị thần linh thần quốc q u a n g màn phá vỡ cái này dọa sợ rất nhiều người rất nhiều chuẩn bị chưa đủ người cũng bắt đầu trong lòng bồn trồn mã khả ba liên tục niệm mấy người tên kết quả cũng không có người trả lời cái này trực tiếp chọc giận mã khả ba đem trong tay giấy xé thành mảnh nhỏ tiện tay chỉ vào một cái chạm tại trước mặt nhất người nói ngươi đi vào đi người kia khoát tay lia lia nói ta ta chỉ là tới xem náo nhiệt không phải ứng chiêu giả không phải không phải nói người kia xoay người rời đi chỉ chốc lát c ô n u phần lớn người đều t ắ n đi hiện trường chỉ để lại ba bốn người hứa phong hơi lườm bọn hắn những người này cả đám đều đã đạt đến hành tinh cấp bát cựu dai thực lực trên người trang bị cũng đều không tệ không có một kiện thấp hơn hành tinh cấp phẩm dai các ngươi cũng là tới ứng chiêu sao mã khả ba quét mắt một vòng phía sau cười nói nhìn thấy mấy người đều gật gật đầu t i ệ n tay chỉ đến hứa phong ngươi chính là ngươi đi vào đi tại mã khả ba xem ra hứa phong là tất cả nhân t r u n g đẳng cấp thấp nhất, nhất định chính là mắc kẹt yêu cầu tới nói không chừng lại là một cái xem náo nhiệt hay là nghĩ đục nước béo cỏ hứa phong gật gật đầu hướng thẳng đến thi đấu không gian đại môn đi đến rất nhanh thân ảnh biến mất tại một mảnh n h ứ c mắt trong bạch quang t thật đúng là tới ứng chiêu mã khả ba có một chút kinh ngạc bất quá khôi phục rất nhanh tới dạng ngày người chỉ sợ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái vừa rồi người k i a đẳng cấp so hứa phong cao hơn tăm giai ở bên trong thậm chí cũng không có kiên trì qua một phút nếu như không phải cuối cùng thông minh hô to bông u tha lời nói chỉ sợ cũng phải cùng người đầu tiên một dạng trực tiếp nhục thân bị hủy diện thần hồn tiến vào thần quốc trung ngủ say hứa phong tiến vào thi đấu không gian phía sau rất nhanh một thanh âm êm thai ghé vào lỗ t a i hắn văng lên Thỉnh t chọn lựa chiến n lựa đấu r ư ờ ở một cái hứa phong không thấy được thi đấu không gian trong phòng nhỏ một cái hai chân chéo ngoại tiểu côn đương trong miệng đút lấy một cây cầu vồng kéo que nhìn thấy hứa phong lập tức địa đồ phong tỏa dung nham chiến trường trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần hứng thú à nệ kỳ thế nào bên cạnh một cái cao hơn hai m ở tràng hán đang nằm ở trên mặt đất tập trống đầy hít đất nghe được tiểu cô nương lên tiếng nhìn không được vấn đạo lại là một trường hợp lại địa đồ có ý tứ hy vọng tiểu gia hỏa này có thể kiên trì thời gian dài một chút nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương vậy mà gọi hứa phong tiểu gia hỏa hơn nữa còn là một mặt trịnh trọng chuyện lạ biểu lộ để cho người ta nhìn thấy thật là có điểm rợ khóc dở cười tên kia tráng hán trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ khác thường gì chỉ là nhìn lướt qua m vẫn túi đầu cố gắng rèn luyện cơ thể g i a hỏa này thực lực không tệ dù cho cách màn hình ta cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cường h a n khí thức nói không chừng chúng ta tên thứ tư đội viên chính là cái này tiểu tử tiểu nữ h à i dùng sức liếm lấy hai cái kẹo que hàm hồ nói tráng hán đứng dậy trên người hắn mang theo không thiếu phụ trọng khí giới nhìn thật giống như một cái cương tiết h tự nhân đ ổ i một tư thế hắn lại bắt đầu gánh tạ một bên rèn luyện vừa nói đội trưởng ngươi cũng đừng xem người ta dáng dấp anh tuấn liền đi cửa sau đem hắn thu đi vào a ừ hắn dấp anh tuấn sao ta như thế nào không nhìn ra tiểu nữ hải lạnh lên một tiếng trực tiếp đ e m k âm một tiếng văng t trầm á hán n n g trên t vách tường xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ mấy đạo vết dạn từ cái hố nhỏ hướng về bốn phía lan tràn trắng hắn cả người đều khảm ẳ nạm ở trên vách tường cái kia đập về phía hắn kẹo que đang dính tại lồng ngực của hắn mặt ngoài vẹn vẹn có mấy đạo nhỏ xịu vết dạn một kích này mặc dù đem tráng hán đ ậ p bay nhưng lực đạo tất cả đều xuyên thấu qua kẹo que tác dụng ở trên người thanh niên lực lưỡng tiểu nữ hải đối với lực đạo trường khống cơ hồ đã đến mức độ cảnh giới lô hỏa thuần thanh hơi hơi l ư ờ m tráng hán một mắt tiểu nữ hải từ trong túi lại lấy ra một cây kẹo que ung dung lột ra phía ngoài giấy đóng gói bỏ vào trong miệng tráng hán sắc mặt thoáng có chút tái nhuận giấy rủa từ trong vách tường đi ra đem dính tại trên hộ giáp kẹo que ném vào thùng rác trong miệm thấp giọng nói quả nhiên không hổ là nữ bảo lòng lực lượng này cũng quá khoa trương ngươi nói cái gì tiểu nữ hải con mắt đảo một vỏng ôn nu h đội trưởng tiểu tử kia treo không có trắng hắn vội vàng nói sang chuyện khác còn không có tiểu gia hỏa rất có thể kháng tiểu nữ hải khỏe miệng nổi lên một nụ cười nói hắn thần quốc diện tích vậy mà so với ta còn lớn hơn thần quốc quang màn tựa hồ còn tấn thăng qua một lần phòng ngự kinh người xem ra tật phong ma lang căn bản không phải đối thủ của hắn cái gì so đội trưởng thần quốc diện tích còn lớn hơn cái này sao có thể chẳng lẽ hắn không phải hành tinh cấp sao trắng hắn hơi kinh ngạc xem thật kỹ a vấn đề nhiều như vậy nữ hải lên mắt tựa hồ không quá nguyện ý phản ứng đến hắn trắng hắn nuốt vớt cái mũi cũng sẽ không tiếp tục rèn luyện mà là ngồi ở khoảng cách nữ hải khá xa một chỗ trên ghế salon nhìn chằm chằm trong màn hình hứa phong sáu thi đấu trong không gian hứa phong đã chọn lựa xong lập tức chiến đấu trừng ư mạ dung nham chiến trường mảnh này sân bãi cũng không lớn dài rộng không đến một km lấy hứa phong thực lực chỉ cần mười mấy giây liền có thể từ nơi này đầu vọt tới một đầu khác nhưng mà đối với tật phong ma lang tới nói ở đây cũng có chút hẹp hòi hàng tinh cấp thực lực tật phong ma lang cự ly một cây số chỉ cần ba đến bốn giây bởi vậy ở nơi này khối sân bãi tật phong ma lang căn bản không dám đem tốc độ thi c h u ể n đến lớn nhất thi đấu trong không gian tất cả chiến trường diện tích đã sớm thiết lập xong cũng là dài rộng một km tả hữu vô luận chọn lựa đến bất kỳ một tấm bản đồ cũng là như thế cái này cũng là đối với hành tinh cấp thực lực người khiêu chiến cung cấp một cái ẩn tính ưu thế hứa phong đứng tại chiến trường một mặt một chỗ khác trống rỗng xuất hiện vô số màu xanh nhạt tia sáng những thứ này tia sáng lẫn nhau x e lẫn một cái chiều cao vượt qua ba m m m tật phong ma lang chậm rãi xuất hiện ở chiến trường một chỗ khác chiến trường một phía cũng là sương mù xám xịt bên trong ngẫu nhiên loé ra từng đạo lưu quang có thể nhìn thấy sương n g màu xám bên trong có không thiếu ma văn những ma văn này tác dụng chính là phòng ngự r a cố cùng với không gian khép kín toàn bộ chiến trường không gian ngoại trừ vừa rồi gian kia phòng quan sát bên ngoài cũng không có đối ngoại khai phóng cái này cũng là vì giữ bí mật nói không chừng liền sẽ có có thể trở thành đồng đội mình nhân xuất hiện ở trên chiến trường h ắ n am hiểu kỹ năng đương nhiên không thể đối với những người khác khai phóng dung nham chiến trường tấm bản đồ này là một trường hợp lại địa đồ địa hình là ở một cái khắp nơi nham tương hẻm núi ở đây vừa mới trải qua một hồi chiến tranh trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đạo cùng kim loại thiêu đốt khí tức khắp nơi đều có tàn phá trang bị vũ khí thậm chí còn có một ít hình người sinh vật thi thể tản ra khét lẹ hương vị ma tinh đại pháo pháo tự hành ma tinh chiến xa s ắ c khắp nơi có thể thấy được bể tan cảnh linh kiện vùng đến chỗ cũng là có chút chiến xa thậm chí còn duy trì tương đối như thế hoàn hảo nhưng lại thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực tùy thời đều có thể phát sinh một hồi nổ tung to lớn nếu như hứa phong nắm giữ khá cao kỹ thuật rèn có thể như vậy ở mảnh này trên chiến trường có thể siêu tập một chút tương đối hoàn hảo linh kiện tạo thành súng pháo cứ như vậy đối mặt tật phong ma lang lại sẽ nhiều mấy phần phần thắng nhưng tức là hứa phong đối với đoán tạo thuật cũng không có cái gì nghiên cứu chiến trường phía trước tật phong ma lang cơ thể đã cấu kiến hơn phân nửa lúc này chiến đấu còn chưa bắt đầu trong khoảng thời gian này chính là cho những cái tia am hiểu đoán tạo t h u ậ t nhân lợi dụng phụ tùng thời gian hứa phong lúc này chỉ có thể đem phi kiếm triệu hoán đi ra gắt gao ta trong tay không nhúc nhích nhìn chằm chằm tật phong ma lang vẹn vẹn mười lăm giây thời gian tật phong ma lang cơ thể liền tạo dựng hoàn tất tại cuối cùng một đạo màu l a m nhạt tia sáng biến mất một s á t na ma lang mắt đột nhiên tản mát ra tinh hồng s ắ c xích huyết tia sáng quan g mang này cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất theo tật phong ma lang chạy trên không trung lôi ra hai đạo màu đỏ thấm lưu quang tại tật phong ma lang tạo dựng hứa phong trực tiếp đem thần quốc hư ảnh triệu hoán đi ra trên đỉnh đầu một mảnh nhàn nhạt thần quốc hư ảnh gông xuống từ kim sắc màn ánh sáng đem hứa phong một mực bảo vệ thần quốc nội hai vị trúc thần ngồi ở trên thần tọa nhìn chăm chú lên hứa phong địch nhân ở tại bọn hắn thần tọa phía dưới vô số chiến đấu anh linh nhóm đã chỉnh quân chờ phân phó tùy thời cũng có thể hưởng ứng hứa phong triệu hoán tiến hành chiến đấu t linh vị địch nhân lần này lại là một cái hàng tinh cấp ma thú bạch lang thần hơi kinh ngạc đây không phải là thật ma thú dường như là một loại nào đó huyết ảnh nhưng lại mô phỏng ra ma thú bản thân gần tới mười chín mươi tám trở lên thực lực đây cũng là một hồi thí luyện. ác ma thần khỏe miệng nổi lên một nụ cười tựa hồ đối với bạch lang thần ánh mắt bày tỏ khinh thường chín mươi tám thực lực cùng trăm phần trăm thực lực đối với chúng ta mà nói có khác nhau sao bạch lang thần lạnh rên một tiếng nói chuẩn bị đi linh vị lúc nào cũng có thể đem chúng ta triệu hồi ra đi chiến đấu đệ v ự c c ờ l ạ n sinh ra chính là vì chiến đấu chúng ta căn bản không cần chuẩn bị tùy thời có thể đầu nhập trong chiến đấu đi ác ma thần n i ế t miệng nợ nụ cười lộ ra tinh hồng s ắ c đầu lưỡi liếm một cái trong miệng r ă n g nanh oanh tật phong ma lang tốc độ cực nhanh nguyên bản yêu cầu ba bốn giây mới có thể vọt tới hứa phong trước mặt nhưng bây giờ thậm chí ngay cả một giây thời gian cũng chưa tới tật phong ma lang lợi trào liền hung hăng t r ộ t vào l i ề u hứa phong mặt ngoài thân thể từ kim sắt trên màn sáng loại tốc độ này đơn giản cùng pháp sư thuấn di không có gì khác biệt hứa phong tâm trung cả kinh tật phong ma lang vẫn còn có gia tốc kỹ năng cái này nằm ngoài dự đoán của hắn tật phong ma lang tựa như một đạo thiểm điện không ngừng quay t r u n g quanh tại hứa phong mặt ngoài thân thể công kích tốc độ nhanh hứa phong mắt thường đều theo không kịp chỉ có thể dùng cảm giác miễn cưỡng khóa chặt lại thân ảnh của nó nhưng tốc độ nhanh như vậy phi kiếm căn bản là không có cách đổi kịp nó hứa phong mặt ngoài thân thể không ngừng tuân ra một đám tử kim sắc hòa tình màn sáng phòng ngự thật giống như tiết á p hồng thủy đồng dạng nhanh chóng hạ xuống bây giờ cuối cùng biết vì cái gì phía trước hai người nhanh như vậy liền bị đào thải hứa phong mặt mũi tràn đầy cười khổ nhưng lại cũng không có từ bỏ thừa dịp lúc này tật phong ma lang còn chưa công phá phòng ngự hứa phong nhanh chóng hướng về một c h i ế c đang tại cháy hưởng ngực ma tinh chiến xà phong đi 6. 949 thứ 949 phá phòng trường phong hứa phong một kiếm này mục tiêu chính là chiến xa năng lượng dự trữ bộ vị chiến xa cứng rắn hộ giáp đang phi kiếm trước mặt thật giống như một tầng giấy mỏng dễ dàng bị đâm thấu phi kiếm trực tiếp không có trôi mà vào tật phong ma lang truy tại hứa phong sau lưng không ngừng công kích tới hắn lúc này hứa phong đã bắt đầu vận dụng tích góp thần lực duy trì lấy thần quốc qua n màn bằng không mà nói màn sáng căn bản không kiên trì được bao lâu tật phong ma lang mỗi một kích đều sẽ tiêu hao hơn một vạn điểm thần lực cái này khiến hứa phong nhìn xem thì đau tay phải đột nhiên một cái trong chiến xa chuyển ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụ đầm ở một tiếng vang thật lớn chiếc này sắp đốt tan chiến xa không có dấu hiệu nào nổ tung cứng rắn chiến xa hộ giáp hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe như lưu tinh h ỏ a vũ đồng dạng bao trùm phương viên mấy chục mét khu vực tật phong ma lang phát ra một tiếng bi thảm tê m ì n h hứa phong cảm giác sau lưng công kích mãnh liệt trì trệ cơ thể nhất chuyển phi kiếm trong tay lập lòe kiếm khí màu bạc hung hăng hướng về tật phong ma lang trên thân bổ tới ma lang trên thân bút cháy lên một c ố ngọn lửa màu đen đưa nó cơ thể một mực bảo vệ đây chính là hàng tình cấp cảnh giới mới có kiế Chẳng những có còn có những thể xem như hộ giáp hộ thần, hơn nữa kiếp diễm còn có thể nữa giáp xem diễm kiếp đối vừa ớ i nói chúng địch có. công quanh nhân thành thương, Thể phòng nhất thể. tổn tạo v rồi nếu như không phải nhất thời sơ xuất hộ thân kiếp diễm không có xúc động cũng sẽ không bị chiến xa nổ tung tàn phiến vạch phá cơ thể bị thương tổn phía sau tật phong ma lang tự nhiên mở ra kiếp diễm đem toàn thân cao thấp một mực bảo vệ kiếm mang màu bạc đâm về tật phong ma lang lại cảm thấy có một cỗ mềm dẻo l ự c cản đem kiếm mang chắn tật phong ma lang thân thể bên ngoài đ á kiếm mười tam thức long n g m chảm một tiếng quát nhẹ h ứ phong phi kiếm trong tay vạch ra một đạo cực nhỏ kiếm mang thật giống như một đạo thơ mỏng h nguyên tật phong ma lướt phong lang n ma tới, đạo này tơ m g bản dung nham chiến trường t nhiệt độ liền đã rất cao lần này t hứa phong dù cho đứng cách tật phong ma lang xa mười mấy mét chỗ cũng cảm thấy một cô nóng bỏng khí lang hướng về chính mình tràn tới oanh tại long lâm chạm chém tới tật phong ma lang trên người thời điểm Hứa phong cũng bị cỗ này sóng nhiệt hướng về sau lưng nhấc lên đi hung hăng đụng vào một khối thiêu đốt lên cực lớn rung n h a m bên trên d ầ m d ầ m thiêu đốt lên màu đỏ thám t ả n g đá từ đỉnh đầu rơi đập trực tiếp đem hứa phong trôn cất ở bên trong mấy giây liền trông chất thành một tòa viên t r u y hình tiểu sơn tật phong ma lan g phát ra một tiếng nhọn riêng gì h ứ a phong một kiếm này vậy mà trực tiếp phá vỡ nó kiếp diễm phòng ngự đưa nó một cái chân trước chém xuống một kiếm này lập tức đem phòng quan sát hai người ánh mắt hấp dẫn đội đội trưởng người xem rõ ràng sao hắn vừa rồi chỉ dùng một kiếm liền phá vỡ tật phong ma lan kiếp diễm cái này cái này sao có thể? trắng hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình nhưng sự thật lại đặt tại trước mắt của hắn có phải hay không thi đấu không gian quang nao xảy ra vấn đề con này tật phong ma làng cũng không có đạt đến hàng tinh cấp trắng hắn suy đoán nói tiểu nữ hải liếm lấy một chút kẹo que nhịn không được liếc mắt nói chính ngươi suy nghĩ một chút quang nao làm lỗi tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ thế nhưng là đây cũng quá d ọ a người hắn thật là hành tinh cấp danh giới người sao trắng hắn gãi gãi đầu vấn đạo hàng thật giá thật hơn nữa còn chỉ là một cái hành tinh cấp tám giai tiểu nữ hải từ trên ghế xã lòn đứng dậy nói thí luyện có thể kết thúc thông không tiếp tục nhìn xuống tráng hán vẫn đạo không cần đã mất đi một cái chân trước tật phong ma lang đã không cách nào lại thi triển tốc độ nhanh như vậy mất đi tốc độ tật phong ma lang ở trước mặt hắn chính là một cái hơi lớn hơn một chút bao cắt mà thôi tiểu cô nương vừa dứt lời trong màn hình k i a đối tan vỡ r u n g nham thạch liền nổ tung hứa phong từ bên trong c h u i ra phi kiếm trong tay không ngừng trong hư không huy động từng đạo kiếm ảnh trên không trung ngưng kết một cái to lớn trắng tê từ đông lại trong kiếm quang vọt da g i thẳng lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gào thét hướng về đã mất đi một cái chân trước tật phong ma lang phong đi kiếm ký hóa hình hắc đã kiếm tông xuất ra một cái tốt đệ tử đi. tiểu nữ hải tay phải nắm lấy k ẹ o que tay trái sở lấy cái c ẳ m bóng loáng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng to lớn màu trắng tê giác hung hăng đụng vào tật phong ma lang trên thân nguyên bản tăng cao kiếp diễm siêu một tiếng t ắ t giảm rất nhiều ngay sau đó nhọn sừng tê hung hăng chọc lấy đi vào đem tật phong ma lang kiếp diễm trực tiếp phá vỡ hung hăng chạm vào tật phong ma lang bụng trắng t ê m ộ t tiếng gào thét thân thể cao lớn trực tiếp vỡ v ụ n ra hóa thành vô số kiếm khí tại tật phong ma lang phần bụng bên trong tùy ý cát trong lúc nhất thời tật phong ma lang thật giống như con nhí một dạng vô số tản da ngân sắc quang mang kiếm khí từ dưới một hồi cháy âm thanh vang lên kèm theo một cỗ huyết nhục đốt cháy mùi cháy khét chuyển đến hứa phong bên thai vang lên một cái giọng nữ êm ái chúc mừng ngươi ngươi đánh chết đối thủ sáu hứa phong nhắc khuôn mặt bình tĩnh đi ra thi đấu không gian bên cạnh một mực nghiêng dựa vào trên cây cột mã khả ba lúc này đang một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn không nghĩ tới Ngươi vậy mà t hai ậ t thể sự có chết à người tinh tật n h cấp p o liếc a mắt như nhau khoe miệng nổi lên một nụ cười ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào thi đấu không gian lúc mã khả ba lại trực tiếp đưa tay vung lên đối với hắn hai nói hai người có thể đi về cái gì hai người trên mặt đồng thời xuất hiện sắc mặt giận dữ chúng ta chiến đội chỉ cần chiêu mộ một người đã có một cái thích hợp như vậy còn dư lại cũng sẽ không nhu cầu các ngươi có thể đi mã khả ba phất phất tay tùy ý nói hai người này không dám đối mã khả ba biểu thị cái gì lại cùng một chỗ hướng về hứa phong hung ác trợn mắt nhìn một mắt rõ ràng đã đem hắn cho ghi hận nhìn xem hai người bóng lưng rời đi mã khả ba tùng phía dưới bà vai cười nói cần ta đem hai người này tư liệu cho n g ư ờ i sao hứa phong nhìn mã khả ba một mắt khé lắc đầu mã khả ba đi lên trước đưa tay cười nói hoan nghê ngươi gia nhập vào hỏa thần tiểu đội sáu chín trăm năm mươi thứ chín trăm năm mươi chương gia nhập vào cái kia hai cái hướng chiêu giả bất quá là hành tình cấp thất bát dài thực lực hứa phong liền hàng tình cấp tật phong ma lang cũng có thể làm đi sẽ sợ hai người bọn họ sao coi như thật sự đậu thủ hai người bọn họ cùng tiến lên cũng không nhất định là hứa phong nhất cá nhân đối thủ bởi vậy hứa phong hoàn toàn không thèm để ý hai người con mắt hung tợn cùng với tương lai có khả năng đối với hắn tiến hành hành động trả thù đúng lúc này hứa phong đột nhiên quay người hướng thi đấu không gian bên trái phương hướng một cỗ hung hãn khí tức từ nơi đó đập vào mặt rất nhanh một cỗ hung hãn h í tức từ nơi đó đập vào m rất nhanh một c a o hơn hai em mờ n g hắn chậ tại tráng hán bên cạnh còn có một cái một m năm mươi sáu tiểu cô nương trong tay hán lấy một cây kẹo que tựa hồ rất chân quý chậm rãi liếm l ắ p lấy mã khả ba chỉ vào tiểu nữ h à i nói vị này chính là chúng ta hỏa thần tiểu đội đội trưởng nghe m á nhoánh lực lượng của nàng rất lớn am hiểu vũ khí hạng nặng công kích bên cạnh nàng tráng hán kiên là chúng ta tiểu đội tần tử minh một thân hoành luyện công phu vô cùng phải tại trong tiểu đội hán phụ trách phòng ngự mà ta nhưng là phụ trách phụ trợ sẽ có chút trị liệu kỹ năng hơn nữa thương pháp không tệ còn am hiểu một chút tinh thần loại, công kích, nắm giữ một chút thuật loại kỹ xảo mã khả ba cười hít mắt nói Chúng tiểu a hỏa thần t đội, cô nương t nghe mánh ánh trong miệng ngậm kẹo que hướng về hứa phong vươn ra một cái tay nhỏ hứa phong hướng phía trước bước một bước đưa tay nắm chặt nghe mánh ánh cái tay nhỏ bé kia ngay tại hai bàn tay giữ tại cùng nhau trong né mắt nghe b á n h ánh khoe miệng đột nhiên nổi lên nụ cười quá dị hứa phong lập tức cảm giác tê cả ra đầu cảm thấy không ổn muốn đưa tay rút trở về lại phát giác tay phải liền giống bị cái kìm nổ đình cho kẹp lấy đồng dạng muốn rút trở về lại không núc nhích tí nào bàn tay còn c h u y ể n đến một cô đau đớn kịch liệt đây là chúng ta hỏa thần tiểu đội đội trưởng nghe b á n h b á n h lực lượng của nàng rất lớn sáu mã khả ba mới vừa giới thiệu còn tại hứa phong bên thai q u a n q u ầ n sức mạnh rất lớn đây là sức mạnh rất lớn sao nhất định chính là không thuộc về mình sức mạnh tiểu cô nương này sức mạnh thuộc tính ít nhất vượt qua ba vạn điểm đã có thể đối với ta tạo thành nghiền ép làm thương tổn hứa phong tâm trung tâm nghĩ nhìn thấy nghe oanh oánh trong mắt ý cười hứa phong minh mạch cái này cũng là một loại khảo thí nếu như mình c đối phương nhất định sẽ b u ô n g tay nhưng cứ như vậy mình tại trong lòng bọn họ đánh giá nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều trong đan đ i ề n một tia màu xám cho khí tức bắt đầu dục dịch theo kinh mạch hướng về tay phải chạy tới hỗn độn luyện thể thuật đây chính là trong vũ trụ đứng đầu luyện thể thuật cho đến trước mắt có thể nhân loại tu luyện chỉ có hứa phong nhất người rất nhanh hứa phong tay phải làn ra mặt ngoài hiện ra một vòng nhàn nhạt màu xám khí tức nghe mánh á n h sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng phát giác vô luận chính mình dùng bao nhiêu kình đều rất giống lâm vào vũng bùn đồng dạng tìm không thấy tăm hơi nhìn hứa phong điều lộ Tựa hồ căn bản không cảm giác được lực lượng của mình nghe b á n h á n h lông m ả y n ứ ớ lên lập tức trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua kinh khí lực đạo trên tay không khỏi lại gia tăng mấy phần răng rắc răng rắc nghe b á n h á n h bàn tay ra thịt trắng non bên trên gân xanh nổi lên dưới làn da một cỗ kình đạo tuần hướng năm ngón tay thật giống như con run tại dưới làn da không ngừng chui bỏ đồng dạng cốt kết ở giữa cũng vang lên lẫn nhau tiếng ma sát hứa phong sắc mặt lại không có mảy may khắt thưởng vẻ này màu xám cho hỗn độn khí hơi thở vừa xuất hiện hứa phong cũng cảm giác toàn bộ bàn tay phản phát bị một cỗ ý lạnh bao quanh cũng lại không cảm giác được sắc mặt nổi lên vẻ tức giận tựa hồ đang đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay l i ê n tại hứa phong nghĩ thầm phải trăng cho đối phương một cái hạ bậc thang thời điểm nghe b á n h bánh đột nhiên phát ra một tiếng k i n h hô nhanh chóng đưa bàn tay rút đi về lúc này nghe b á n h bánh tay phải đang không ngừng run dày bàn tay làn ra mặt ngoài tựa hồ có một t ầ n g thật nhỏ vụn ra tại không ngừng rơi xuống nghe b á n h bánh nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong vẻ sợ h ã i từ nàng đ ấ y mắt trợt l o a lên sau đó gật gật đầu nói có thể thực lực của ngươi không tệ mã khả ba con mắt trợt lao viên hắn không thể tin được đội trưởng của mình tại phương diện lực lượng vậy mà thua với liêu hứa phong. tiểu tử này nhìn g ầ y gò yếu ớt không nghĩ tới khí lực đã vậy còn quá đ ạ i đơn giản quá kinh khủng ma khả ba thầm nghĩ trong lòng liền đứng bên cạnh tần tử minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong đúng lúc này ma khả ba đột nhiên liếc mắt nhìn trên cổ tay quăng nao màn hình phát ra một tiếng kinh hô đội trưởng chúng ta chiến đội xếp hạng vậy mà ngã xuống ba mươi sáu tên cái gì n g h e bánh bánh hét lớn một tiếng xoay người lại hướng về phía ma khả ba trong mắt tức giận gần như sắp muốn bốc cháy lên đội trưởng n g ư ơ xem chúng ta chiến đội xếp hạng ma khả ba đưa tay trên cổ tay quăng nao ruốt tới bên cạnh tần tử minh cũng xông tới một mặt nghiêm túc nhìn qua trên quang nao tin tức chúng ta chiến đội hoàng bách chết trận toàn bộ chiến đội thực lực giảm lớn coi như bây giờ có hứa phong g i a nhập vào nhưng hứa phong chỉ là một cái người mới không có cách nào lập tức trên đỉnh hoàng bách vị trí thực lực đánh giá tự nhiên không bằng phía trước nghe b á n h b ánh hận đạo không có quan hệ đội trưởng hứa phong mặc dù là một cái người mới nhưng mà thực lực chân thật cũng không so hoàng bách kém bao nhiêu chúng ta sớm muộn còn có thể trở lại đệ cựu vị trí bên cạnh tần tử minh an ủi nghe mánh ngầm đầu nhìn chằm chằm hứa phong từng chữ từng câu nói hứa phong ba ngày sau chúng ta liền trở về mảnh vụn vũ trụ tiến hành do xét tác nhiệm vụ lần này ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào chỉ cần ngươi có thể đủ thành công hoàn thành một lần do xét tác nhiệm vụ như vậy chúng ta hỏa thần tiểu đội xếp hạng nhất định sẽ một lần nữa trở lại vị trí cũ hứa phong tâm bên trong cả kinh ba ngày thời gian đây có phải hay không là có chút quá gấp chính mình thế nhưng là vừa mới gia nhập vào chúng thân điện còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu nhưng khi nhìn đến nghe mánh đôi mắt đầy tiêm máu phản p h t sói đói đồng rạc nhìn mình chằm chằm hứa phong trần mạc phúc chốc rốt cục vẫn là gật gật đầu nói ta không có vấn đề nghe được hứa phong nói như vậy hỏa thần tiểu đội ba người trên mặt đã lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho ánh mắt lộ ra dạng người rực rỡ thần thái tốt hứa phong ta liền biết ngươi không phải thứ h è n nhát mã khả ban nện xuống hứa phong b ả vai cười nói tần tử minh cũng là hướng về phía hứa phong gật gật đầu xem như cơ bản tán thành liêu hứa phong đội hữu thân phận đến nỗi phải chăng c ó thể trở thành một cái hợp cách đồng đội còn muốn tại tìm tòi mảnh vụn vũ trụ trong lịch trình lại cẩn thận quan sát rất tốt hoan nên gia nhập vào hỏi thần tiểu đội nghe hoành hướng về hứa phong gật gật đầu trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười hiền hòa k đầu tiên là ký kết một phần tạm thời hiệp ước hợp đồng sau đó một chút liên quan tới mảnh vụn vũ trụ tin tức cặn ẳ n g kẽ cùng đại lượng liên quan tới mảnh vụn vũ trụ tham dò video ở đây bao hàm rất nhiều cần dùng điểm cống hiến mua tư liệu bây giờ tất cả đều hướng hứa phong rộng mở mà hứa phong cần làm chính là trong vòng ba ngày đem các loại tư liệu tất cả đều làm quen một chút tới để tránh tại tìm tòi mảnh vụn giờ vũ trụ xuất hiện một chút sai lầm cấp thấp kế tiếp ta tới cho ngươi công bố một chút chúng ta ba ngày sau tìm tòi mục tiêu nghe hoành nói đem hứa phong dẫn tới thi đấu không gian bên cạnh một gian cỡ nhỏ trong phòng học chín trăm năm mươi mốt thứ chín trăm năm mươi mốt trường chỗ tốt bốn người tới thi đấu không gian bên cạnh một gian cỡ nhỏ phòng họp nghe oánh ánh nhẹ nhàng điểm một cái cả gian phòng họp lập tức đã biến thành tinh không trong tinh không xuất hiện từng mảnh từng mảnh đủ loại màu sắc khác nhau đánh dấu tinh vực trên đó viết bất đồng con số những tinh vực này có lớn có nhỏ mỗi một phiến ở bên trái thượng rác đều có một cái tỷ lệ phần trăm con số một trăm ba hai phần trăm ba mươi hai phần trăm bốn mươi lăm sáu diện tích càng lớn tỷ lệ phần trăm con số càng nhắc chữ càng lớn nghe oánh chị vào trong tinh không một mảnh kia phiến tinh vực nói ở đây chính là mảnh vụ vũ trụ trước mắt chúng thần điện đã thăm dò mấy trăm phiến mảnh vụn vũ trụ những cái kia tỷ lệ phần trăm con số cũng là do xét tắc trình độ càng lớn mảnh vụn vũ trụ tham dò trình độ càng thấp bên trong không khai thác bảo vật cũng càng nhiều đương nhiên cũng liền càng nguy hiểm càng nhỏ mảnh vụn vũ trụ trái lại sáu hứa phong chỉ vào mặt khác một mảnh đen như mực khu vực nơi đó mảnh vụn càng thêm rải rác phía trên không có bất kỳ cái gì biểu thị v ấ n đạo những này là không thăm dò mảnh vụn vũ trụ nên oanh o n h gật g ậ đầu nói không thăm dò mảnh vụn vũ trụ càng nhiều bên trong cũng càng thêm nguy hiểm có chút h t ậ mười hạng đầu chiến đội mới có tư cách hứa phong tật gật đầu ra hiệu nghe oanh oanh nói tiếp giải những mảnh vỡ này vũ trụ chỗ ở không gian cũng là tại thời không trong kẽ hở muốn đi vào nhất thiết phải đánh vỡ thời không hàng rào này liền muốn nhờ tinh thuyền ở đây chính là chúng ta chiến đội ba ngày sau mục tiêu nghe bánh bánh chỉ vào một khối trung đẳng lớn nhỏ mảnh vụn vũ trụ nói hứa phong liếc mắt nhìn đó là một mảnh số thứ tự tám mươi chín số vũ trụ mảnh vụn tại thượng trăm tấm mảnh vụn trong vũ trụ bài vị gần phía trước điều này nói rõ khối khu vực này bị khai thác thời gian hơi sớm càng sớm phát hiện mảnh vụn vũ trụ số thứ tự cũng liền càng đến gần phía trước tương đối mà nói khai thác trình độ cũng liền càng lớn nhưng mà để cho người ta cảm thấy kỳ quái là mảnh này số thứ tự tám mươi chín mảnh vụn vũ trụ do xét tắc trình độ vậy mà chỉ có ba hai cái này ở cơ chung mảnh vụn trong vũ trụ thuộc về trình độ khai phá nhỏ nhất một khối thậm chí ngay cả một chút to lớn mảnh do xét tác trình độ đều phải so với nó cao nó do xét tác trình độ thật thấp chẳng lẽ nói trong này có cái gì đặc biệt khu vực nguy hiểm sao hứa phong vấn đạo trừ cái này nguyên nhân bên ngoài hắn tìm không thấy mảnh vụn này vũ trụ do xét tác trình độ thấp như vậy nguyên nhân mảnh này mảnh vụn vũ trụ chỉ có một tinh hệ lớn nhỏ bên trong có một k h o a vẫn cháy h ừ n g hực hành tinh cùng với xoay tròn quanh nó ba viên hành tinh nghe h o n h h o n h nói hơn nữa chúng ta phát hiện bên trong một k h o a hành tinh lại có trí tuệ sinh vật sinh tồn vết tích cái gì ý của ngươi là nói nơi này có một khoả sinh mệnh tinh cầu hơn nữa còn còn sót lại lấy cái vũ trụ kia phá toáy trước trí tuệ sinh vật Hứa nhưng kinh n mà có thể ả i i b tránh thoát vũ trụ bí bang hơn nữa vẫn tồn tại đến nay t h ủ n g tộc nhất định chính là một cái kỳ tích chủng tộc mấy ngàn vạn bên trong cũng sẽ không tồn tại như nhau hiện tượng như vậy Đã có tự r í tuệ s nhiên là ngươi nói nguyên nhân kia ở đây mười phần nguy hiểm toàn bộ tinh hệ bên trong tràn đầy quần bạo thời không hạn không giờ khắc nào không tại thổi mạnh khoảng cách gió lốc một khi rớt xuống đất điểm i a đương nhiệm gì sai lầm đều sẽ trực tiếp bị cuốn vào thời không trong gió lốc ép thành phấn vụn đã từng có ba tri đội ngũ đi ở đây tìm đòi thế nhưng là mới vừa xuất hiện liền bị cuốn vào đến lúc đó khoảng không trong gió lốc hải cốt không còn nghe mánh bánh trầm giọng nói lại thêm ba viên hành tinh mặt ngoài tràn ngập quỷ dị năng lượng ba động mặc kệ là ai đều không thể ở phía trên hấp thu bất luận cái gì một điểm linh lực một khi n g o à i ý muốn nổi lên cũng chỉ có thể sử dụng trong cơ thể mình góp nhặt năng lượng dùng một điểm ít một chút liền xem như dược t ề hiệu quả cũng chỉ có bình thời một ba không thể bền bỉ bởi vậy rất nhiều người cũng không nguyện ý đi trên cái hành tinh này tìm tòi lại thêm viên kia có trí tuệ sinh vật tung tích hành tinh cái này mức độ nguy hiểm sẽ gấp đội tăng thêm hứa phong vấn đạo nguy hiểm như vậy vì cái gì chúng ta trở về đem mục tiêu định ở nơi này hành tinh tự nhiên là có cực lớn lợi ích nghe b á n h bánh cười nói đầu tiên là nơi này viên kia hàng tinh đã nhanh muốn overhit ở nơi này khỏa trên hành tinh sản xuất nhiều lấy hai loại tài nguyên khoáng sản âm hồn kim cùng tan huyết thạch âm hồn kim là một loại cực kỳ chân quý bảo vật bất luận cái gì đổ phòng ngự chỉ cần hơi tăng thêm một điểm âm hồn kim trang bị bản thân liền có chống cự tinh thần công kích năng lực nếu như là tại rèn đúc vũ khí lúc tăng thêm như vậy vũ khí liền sẽ kèm theo tinh thần công kích t h u tính đến nỗi tan huyết thạch nhưng là một loại phụ trợ dược tế huyết mạch nước thuốc chủ yếu tài liệu một trong dùng dung hợp những sinh vật khác huyết mạch t hứa phong huyết mạch trải qua vài lần tiến hóa đã cùng nhân loại bình thường huyết mạch có trên l ệ n h cực lớn nhưng lại vẫn là thuần nhân loại huyết mạch rất nhiều người đều thích đem mặt k h á c sinh vật huyết mạch dung nhập huyết mạch của mình bên trong tăng cường chính mình thực lực loại phương thức này thấy hiệu quả rất nhanh thậm chí có người có thể đem tinh không cự thú huyết mạch dung nhập thân thể của mình nhưng dung nhập những sinh vật khác huyết mạch là một kiện chuyện rất nguy hiểm một khi dung hợp thất bại thì sẽ đưa đến g e n sụp đổ muốn lưu lại một bộ toàn thây cũng là một loại hy vọng xa vời huyết mạch nước thuốc hiệu quả chính là để thăng dung hợp huyết mạch sát xuất thành công mặc dù tan huyết thạch đối với hứa phong tới nói không có tác dụng gì nhưng lại không trở ngại giá tiền của nó một mực giá cao không hạ là một loại chân quý tài nguyên khoáng sản cái kia xuất hiện trí tuệ sinh vật tung tích tinh cầu cùng sản xuất hai loại tài nguyên khoáng sản tinh cầu là một k h o a tinh cầu sao hứa phong v ấ n đạo là một k h o a tinh cầu chính là sam sung cầu bên trong ở giữa viên này n g h e bánh bánh ngón tay hơi hơi huy động trực tiếp đem tròm sao kia tin tức cụ thể hiện ra tại hứa phong trước mắt đây là một khoả màu xám cho tinh cầu xa xa nhìn lại thật giống như một khoả sắc ổ vỡ hít h à n g tinh chậm dãi chuyển động không chỉ như vậy chúng ta còn ở lại chỗ này hành tinh phát hiện chiến trường thời viễn cổ vết tích cỗ chúng ta phỏng đoán viên tinh cầu này đã từng là một chỗ cổ chiến trường mặc dù thời gian qua rất lâu tuyệt đại đa số vũ khí trang bị cùng pháp bảo cũng đã biến thành sát vụn nhưng không trở ngại vẫn có không ít chân quý trang bị cùng kỹ năng thần thông có thể lưu lại ở đây nghe bánh b á n h hai mắt sáng lên nói lần trước chúng ta chiến đội chính là thăm dò viên tinh cầu này ở một cái bỏ hang o động chúng ta tìm được một cái vẫn hoàn hảo bảo bồi sáu chín trăm năm mươi hai thứ chín trăm năm mươi hai chương xuất phát nghe bánh gánh mỉm cười từ bên hông hai xuống một cái ngọc đội đưa cho hư phong cái này ngọc đội mặt ngoài tản ra h u ỳ n quang súc tu ấm áp lại là một khối nói ngọc hứa phong động sát thuật thi triển đi ra cái này ngọc bội lại là một kiện hành tinh cấp hoàng kim phẩm chất trang bị có thể tại người đeo gặp phải nguy hiểm lúc tự động ngưng kết một tầng phòng ngự màn sáng có thể tiếp nhận ba vạn điểm công kích tổn thương loại này tự động phát động loại hình phòng ngự p h á p bảo rất là chất quý nếu như nghe bánh b ánh nguyện ý lấy ra bản đ ầ u giá giá trị ít nhất mấy chục vạn vũ trụ kim tệ mặt khác chúng ta còn ở lại chỗ này hành tinh tìm được một loại luyện thể kỹ năng nói tóm lại viết tinh cầu này nhất định chính là một mảnh bảo điện g h e bánh ánh vừa cười vừa nói thế nhưng là ngươi như thế nào cam đoan chúng ta liền có thể chính xác rơi vào viên tinh cầu này mà không phải bị ném đến tinh hệ địa phương khác hứa phong vấn đạo đi mảnh vụ này vũ trụ nguy hiểm lớn nhất cũng không cách nào phán định b t o đ ộ đột phá thời không hàng rào tiến vào một cái khác vũ trụ chi bên trong mấy chục cây số sai sót không thể tránh được nhưng mà nếu như đi nơi này mấy chục cây số liền có khả năng là sống cùng tử chi giữa khoảng cách chúng ta tất nhiên có thể thành công một lần như vậy thì có thể thành công lần thứ hai lần thứ ba n g h e máy mặt mũi tràn đầy tự tin nói trên thực tế mảnh này tinh hệ báo táp thời không mỗi qua mười ngày sẽ có ba mươi phút ngừng kỳ giống như đồng hồ một dạng chính xác ngươi không cần hỏi ta là làm thế nào biết dù sao cũng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới biết tin tức này hơn nữa lần trước chúng ta đã xác nhận tin tức này độ i chuân xác quan trọng nhất là lần trước tìm tòi chúng ta hỏa thần tiểu đội thao tốn cái giá cực lớn ở nơi này hành tinh mặt ngoài thành lập chỉ dẫn tháp chỉ cần chúng ta xuất hiện ở đây phiến trong tinh hệ liền có thể tại thời gian ngắn nhất bị chỉ dẫn tháp dẫn dắt đến trên viên tinh cầu này đi nghe b á n h ánh c h ỉ vào viên tinh cầu này nói chỉ dẫn tháp hứa phong kinh ngạc nói trên viên tinh cầu này không phải có trí tuệ sinh vật tồn tại vết tích sao các ngươi xác định tại các ngươi sau khi rời đi chỉ dẫn thắp sẽ không bị phá hư chúng ta tự nhiên có thủ đoạn phòng ngự nghe bánh ánh khẽ cười nói hứa phong gật gật đầu hắn chỉ là vừa mới gia nhập vào c h i tiểu đội này nghe bánh ánh tự nhiên không có khả năng đem tất cả bí mật đều bại lộ cho hắn cũng nên trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng ma hợp kỳ mới được ta không có vấn đề hứa phong khẽ gật đầu nói hảo nếu như ngươi không có ý kiến khác mà nói như vậy chúng ta hỏa thần tiểu đội mục tiêu kế tiếp vẫn là tám mươi chín hào m ạ n h vụn vũ trụ nghe á n h ánh mặt mũi tràn đầy nét mặt hư vấn chỉ vào tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ nói lần này nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên là hai loại kia chân quý tài nguyên khoáng sản làm hết khả năng thu thập tâm hồn kim cùng tan huyết thạch thứ hai là những chiến trường cổ kia nhìn phải chăng có đáng giá mang về trang bị cùng với tán lạc thần t h ô n g sách kỹ năng sách đệ tam là tận khả năng tìm tòi cái tinh cầu kia hoàn thành thứ tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ d o xét tác nhiệm vụ phải biết mỗi tăng thêm một phần trăm tìm tòi trình độ liền sẽ thu được đại lượng điểm công hiến đệ t ứ nhưng là có thể chọn nhiệm vụ có khả năng có thể tiếp xúc một chút nơi đó sinh vật có trí khôn nếu như có thể bắt giữ một chút mang về nghiên cứu liền tốt chắc h ẳ n cũng có thể thu được đại lượng điểm công hiến ngay bánh quét mắt một mắt vấn đạo, đại gia có vấn đề hay không không có vấn đề đồng ý hứa phong biết nghe bánh lánh sở dĩ giảng giải rõ ràng như vậy trên thực tế là cho hắn một người giảng giải những người khác chắc hẳn đã sớm biết những nội dung này ta không có vấn đề hứa phong cuối cùng nói sáu ba ngày thời gian đầy đủ hứa phong đem hỏa thần tiểu đội liên quan tới mảnh vụn vũ trụ tin tức cơ bản toàn bộ giải một lần đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được mình tại trên địa cầu một cái khắc c ố phân thân thực lực đã đạt đến cựu tinh đình phong hơn nữa phá trừ ba đầu kiếp liên chỉ cần tại bài trừ hai đầu kiếp liên liền có thể trở thành một tên hành tinh cấp cực giả lần này d o xét tác nhân vụ mặc dù nghe oanh ánh giảng dài rất là kỹ càng nhưng hứa phong tâm bên trong tin tưởng chỉ cần là tìm tòi mảnh vụn vũ trụ liền chắc chắn sẽ có phát sinh ngoài ý m ớ n tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm hứa phong ba ngày này cũng tại một mực tăng cường cùng địa cầu phân thân liên hệ một khi tại mảnh vụn vũ trụ vẫn lạc như vậy hắn tất cả ký ức cùng ý thức đều sẽ b u ô n g xuống tới địa cầu cô kia trên phân thân đây cũng là hứa phong sau cùng hậu chiêu nếu quả như thật v ẫ lạc vậy ta thiệt hại nhưng là quá lớn hứa phong tự đủ nếu quả như thật v ẫ lạc địa cầu cô kia phân thân cũng không nhất định nắm giữ hỗn độ huyết mạ tiềm phát t i lực r ể nhưng n ấ t đ h h mà lần này dò xét tác nhân vụ một khi thành công hứa phong tự nhiên sẽ thu được chỗ tốt cực lớn nói không chừng có thể bằng vào thu hoạch lần này trực tiếp chung kích hàng tinh cấp cảnh giới khoảng cách dò xét tác nhân vụ thời gian chỉ còn lại ngày cuối cùng hứa phong tính toại trong phòng tu luyện bên trong từ bao khỏa bên trong lấy ra sáu viên ngộ lão thạch xếp thành một hàng Đang đem đáng để đoan. phía Hứa an cam tiến hành do xét tác nhân vụ phía trước, hứa Phong cần đem chính mình thăng mình toàn phần gió xét tác trước, một chút, vì mình an toàn lại lại cấp vụ vì lập mấy phần cam Sáu, sáng sớm hôm sau hứa phong đi tới hỏa thần tiểu đội tập hợp chỗ nhìn xem đã là hành tinh cấp i ể u dai thực lực hứa phong vài tên đội viên cũng có chút trận mắt hốt m ồ n t h ế ngươi thật là căm lòng nghe bánh bánh liếc mắt nói có thể nhanh như vậy từ hành tinh cấp tăng giai tăng lên tới hành tinh cấp i ể u dai thủ đoạn tự nhiên không chỉ ngộ đạo thạch một loại nhưng không thể nghi ngờ chính là vô luận một loại nào thủ đoạn đều phải tốn phí cực lớn đại giới như vậy cũng tốt đồng đội thực lực tăng lên đối với chúng ta tới nói thứ tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ mức độ nguy hiểm cực cao rất nhiều chiến đội đều sẽ tránh ra thật xa ở đây cho dù là thần tử trên bảng chiến đội cũng sẽ không đi nơi nào tìm tòi bọn hắn hoặc là lựa chọn những cái kia không thăm dò khu vực hoặc là chọn những cái kia cỡ lớn hoặc cự hình mảnh vụn vũ trụ tìm tòi bởi vậy trong thăm dò trong lòng trước mặt bọn họ cũng không có những chiến đội khác xin tìm tòi ở đây Chúng ta nhiều nhất nữa ta tắc giò mảnh ộ một t trở thành một cái bị người tranh đoạt hai chỉ phương. Nghe địa cái người lần, cũng ở đây sợ sẽ m bị này h mắt thôi lộ ra không thôi thần sắc, thấp giọng nói. n công tiến vào mảnh vụn vũ trụ còn h thể nói là khí, nhưng trụ nói vào là vận ậ liên tiếp công, khí có thể giải thích. Mảnh này tinh h không h ì p ả là v ậ k í có t hệ ể giải tinh Mảnh thích. h này b a o táp thời không cách mỗi m ộ ư ơ i ngày sẽ có nửa giờ ngừng kỳ tin tức này e rằng tại h ỏ a thần tiểu đội liên tiếp đổ bộ thành công phía sau ngay lập tức sẽ bị người tham dò đạo đến lúc đó cái mảnh vỡ này vũ trụ cũng không phải là hòa thần tiểu đội có khả năng đ ư c hưởng Sáu, 953 t h ứ 953 t r ư ơ chương trạm đất từ lần thứ nhất do xét tác nhân vụ phía trước hỏa thần tiểu đội liền đối với 8 á m h à o mạnh vụn vũ trụ làm đầy đủ tiền kỳ chuẩn bị bởi vậy đối với lần này do xét tác nhân vụ đã là lòng tin tràn đầy thậm chí có chút không kịp chờ đợi thông qua trong tham dò tâm hỏa thần tiểu đội tiến vào thứ tám quang ngân quỹ đạo tinh thuyền tinh thuyền bên trong không gian rất nhỏ bốn người cơ hồ muốn vai sóng vai ngồi cùng một chỗ tiến vào tinh thuyền nội bộ sau đó tinh thuyền cửa khoang trực tiếp khỏa kín nội bộ đã hoàn toàn phong bế muốn rời khỏi nhất thiết phải đi qua trọng, trọng nghiệm chứng mới được tinh thuyền lên án quang não bắt đầu phi hành thuật phía trước một lần cuối cùng tự kiểm tinh thuyền nếu như xuất hiện bất kỳ một điểm nhỏ vấn đề đều có thể tại xuyên phá thời không hàng rào lúc thuyền hủy người vong cái này huy chương đeo ở trên người có thể để đặt cái tinh cầu kêu bên trong ám ảnh năng lượng nghe bánh đánh đưa cho hứa phong nhất mai màu bạc huy chương nhẹ nói hứa phong nhìn lướt qua đội viên khác trước ngực của bọn hắn đều mang dạng này một cái huy c h ư ơ n g hứa phong tiếp nhận huy c h ư ơ n g nhưng lại cũng không có đeo ở trên người thuận miệng vốn đạo cái này có thể kéo dài bao lâu nếu như không có hư hao cái này huy chương có thể kéo dài ba ngày thời gian nghe bánh nói nếu như đặt ở dưới á chỉ cần ba giờ liền có thể đem cái này huy chương năng lượng c h ẳ n g ngập nhưng tức là một điểm tiến vào viên hành tinh kia mặt ngoài căn bản không có ánh mặt trời để cho ngươi hướng lấy đội trưởng huy chương này ngươi chuẩn bị mấy cái hứa phong vấn đạo chỉ chuẩn bị tám cái theo lý thuyết chúng ta chỉ có thể ở cái tinh cầu kia chờ sáu ngày thời gian n g h e bánh bánh nói huy chương này cũng không tiện nghi mỗi một mai đều phải một ngàn điểm cống hiến cẩn thận một chút đừng làm hư hứa phong gật gật đầu một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng h ngồi xong chúng ta chuẩn bị xuất phát nghe bánh n bánh nhẹ nói bắt đầu nửa nằm tiến trong ghế hứa phong học đồng bạn bộ dáng hướng về sau nằm đi nửa tựa ở trên ghế ngồi rất nhanh tinh thuyền bên trong nổi lên màu ngà sữa giống thao mạt bản vật chất đem tất cả người toàn bộ bao vây lại cả chiếc tinh thuyền bên trong đều bị loại này cùng loại b ọ t biển màu ngà sữa vật chất bổ khuyết hứa phong ở bên trong không có cảm giác được mảy may ở mức những thứ này b ọ t biển lại có thể cho nó bao khỏa sinh vật cung cấp dưỡng khí đợi đến tinh thuyền bên trong mỗi một chỗ xó xỉnh đều bổ khuyết hảo loại vật chất này phía sau tinh thuyền bắt đầu khẽ run lên tinh thuyền trong khoang chiến vách dần hiện ra từng đạo màu vàng sầm ma pháp đường vân tinh thuyền tiến vào quang ngân quỹ đạo sắp xuất phát thỉnh hỏa thần sau khi nói xong hứa phong cũng cảm giác tinh thuyền bắt đầu nhanh chóng di động theo tinh thuyền tại quang ngân trên quỹ đạo trượt tốc độ càng lúc càng nhanh tựa như tàu lượn siêu tốc đồng dạng cường đại kinh lực nhường hứa phong c ó một loại s ắ p bay lên cảm giác đến cuối cùng thậm chí có một loại linh hồn muốn bị kéo ra thân thể cảm giác nếu như không phải chung quanh những thứ này giống bọn biển vật chất tồn tại hứa phong bây giờ e rằng đã một đầu đánh tới tinh thuyền bắt trong q u a n cả chiếc tinh thuyền mở ra run lầy bẩy phản p h t sau một khắc liền muốn tan ra thành từ mảnh hứa phong có thể cảm nhận được phía ngoài tinh không đã bắt đầu sấm xét văng r ộ i lúc không chi lực tràn ngập đã có kim tinh tại hứa phong trước mắt bay múa trong đầu từng trận t r ò n váng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ba phút hứa phong đột nhiên cảm thấy tinh thuyền tựa hồ một chút ngừng lại hết thẻ chung quanh tất cả đều dừng lại loại này từ cực tốc đến bất động quá trình nhường hứa phong cảm thấy rất khó chịu có một loại đầu váng m ắ t hoa lập tức phải đã hôn mê ảo giác tinh thuyền ngừng hứa phong tâm nghĩ nhưng làm sao có thể mình không phải là lại đột phá thời không hàng rào tiến vào một cái khác trong vũ trụ sao đừng h o ả n g bây giờ tinh thuyền đã đột phá thời không hàng rào đang tại mảnh vụn trong vũ trụ đi thuyền. phản phất là đoán ra liều hứa phong nghĩ hoặc nghe bánh bánh thanh âm tại hứa phong vang lên bên thai chỉ bất quá lúc này nghe bánh bánh thanh âm mỗi một chữ p h ù đều kéo lớn rất nhiều cho người ta một loại chỉ hoan rất lâu cảm giác tinh thuyền bên trong b ọ t biển bắt đầu chậm rãi biến mất thật giống như hải chiều thủy chiều xuống đồng dạng vậy mà một điểm lưu lại cũng không có hứa phong thậm chí nhìn thấy có một ít tiết phản phất xúc tu v ậ y nhỏ vụn b ọ t biển lẫn nhau chủ động dung hợp lại cùng nhau chậm rãi từ trên ghế ngồi hướng về sàn nhà chân đi nhìn thật giống như một loại sinh vật nào đó đang nọng n ậ y tốt chỉ cần đột phái nghe bánh bánh rỗi cái chặn n à n g nói nhìn nàng bộ dáng tựa hồ một chút cũng không có phát giác thanh âm của mình biến dạng rất nhiều đội trưởng không cần nói nghe khó chịu bên cạnh tần tử minh một mặt vẻ mặt thống khổ thanh âm của hắn cũng cùng nghe bánh bánh một dạng bị kéo dài kéo dài rất nhiều nghe thậm chí có một loại trong nước nói chuyện cảm giác nghe bánh bánh hướng về tần tử minh liếc mắt hơi tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần bốn phía hoàn toàn yên tĩnh phi thuyền giống như lơ lửng lấy bất động nhưng trên thực tế nhưng là lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ tại thời không trường hạ bên trong đi xuyên hứa phong đứng thẳng người chuẩn bị ngồi xuống mã khả ba hướng về hứa phong k h o á t k h o á t tay nói không muốn đứng lên tám mươi chín hào mảnh vụn mảnh vụn vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ đến đến rồi thời không trường hạ bên trong thời gian và không gian pháp tắc cùng chúng ta cái vũ trụ kia không giống nhau chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lập tức liền muốn tiến vào mảnh vụn trong vũ trụ vừa dứt lời tinh thuyền đột nhiên bắt đầu run l ờ y bầy bất quá lần này rung động so với xuất phát lúc muốn nhẹ rất nhiều này chủng loại giống như bọn biển vật chất cũng không có tuân ra đột nhiên hứa phong cảm giác thân thể giống như bị trọng, trọng đập nghện một cái quyền cả người hướng về sau n g a đi lúc này t hứa phong bên thai thậm chí có thể nghe được tinh thuyền mặt ngoài phát ra chói thai xoa hoạch âm thanh chúng ta đã tiến vào mảnh vụn trong vũ trụ đi khởi động dẫn dắt chương trình nhanh n g h e b á n h l a lớn lúc này thanh âm của nàng lại khôi phục lại tinh thuyền bên trong máy chủ quang não ngay đầu tiên tìm thấy được chỉ dẫn tín hiệu điều khiển phi thuyền hướng về chỉ dẫn tín hiệu bay đi tại lác lư báo táp thời không bên trong chật vật đi thuyền hứa phong thậm chí lo lắng sau một khắc tinh thuyền liền muốn tan ra thành từng mảnh bất quá cũng may tinh thuyền chất lượng cứng chắc một mực kiên chỉ đến đáp xuống mục đích tinh cầu bên chết lúc vẫn hoàn trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng t h ầ n sắc chúng ta đã hạ xuống tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ thứ hai trên hành tinh đại gia thu thập một chút chuẩn bị cách hạng nghe bánh ánh quét mắt một mắt trong khoang thuyền nói đem huy chương đều đ e o lên trên viên tinh cầu này ám ảnh năng lượng thực sự quá dồi dào không có phòng hộ trực tiếp bại lộ lời nói chỉ cần mấy giờ cũng sẽ bị ám ảnh năng lượng ăn mòn biến thành vong linh sinh vật sáu chín trăm năm mươi b ố thứ chín trăm năm mươi bốn c ư ơ n g dẫn dắt t h á p tinh thuyền cửa buồng mở ra một đoàn người đi ra buồng nhỏ trên tàu nhịn không được dùng mình một cái trên da lông tơ đều từng cây dựng lên hứa phong nhìn thấy tinh thuyền mặt ngoài hộ giáp xuất hiện từng đạo vết cắt có chút hộ giáp thậm chí trực tiếp vỡ vụn ra vết cắt chung quanh có từng đạo hòa tan vết tích tinh thuyền mặt ngoài rất nhiều hộ giáp đều dính liền lại với nhau đội trưởng mang theo đại gia sau khi xuống tới kiểm tra cẩn thận một lần tinh thuyền đem một chút tổn hại nghiêm trọng hộ giáp trực tiếp đổi đi chiếc này tinh thuyền thế nhưng là quan hệ đến bọn họ là không có thể an toàn trở về địa điểm xuất phát không qua loa được hứa phong nhất đạp vào viên tinh cầu này thổ địa cũng cảm giác được một cỗ quái dị năng lượng từ bốn phương tám hướng, hướng hắn vào tới không ngừng ăn mòn thân thể của hắn nhưng vừa mới tiếp xúc đến da của hắn lập tức liền bị một tầng đạm kim sắc quang mang ngăn cản ở ngoài đạm kim sắc quang mang năng lượng cũng không mạnh cơ hồ chính là dán vào hứa phong làn da nhưng chính là tầng này thật mỏng kim sắc quang mang đem ngoại giới loại kia quỷ dị năng lượng cho cách trở bên ngoài đây chính là cái gọi là ám ảnh n ă n g đo hứa phong tâm trung khé động thể nội lập tức vận chuyển lên hỗn đ ộ i luyện thể thuật ngoại giới vẻ này quỷ dị năng lượng từ từ x ô n g vào màn ánh sáng màu vàng bên trong bị hứa phong cơ thể hấp thu đồng thời chuyển hóa thành từng sợi màu xám cho lực hỗn nội tiến vào hứa phong trong đan điển hứa phong phát giác viên tinh cầu này tựa hồ không có một chút lục sắc chủ sắc điệu chính là màu xám cùng màu đen bầu trời cũng là sương mù mông lung một mảnh căn bản không biết là buổi sáng vẫn là buổi chiều nơi này nhiệt độ rất thấp đại khái bốn mươi nhiều độ đối với hành tinh cấp c ư ờ n g giả tới nói cũng không tính rất thấp khắp nơi có thể trông thấy từng bãi từng bãi ngưng kết cùng một chỗ màu xám trắng vật chất nhìn giống băng hứa phong cầm lên một khối hơi vận dụng chất khí rất nhanh cái này một mảnh nhỏ màu xám trắng vật chất chậm rãi hòa tan nhưng nó hòa tan sau cũng không hề biến thành chất lỏng mà là trực tiếp biến thành khí thể tiêu tan trong không khí hứa cảm thấy khí quản bên trong có một cỗ thiêu đốt giống như hơi đau cảm giác cẩn thận một chút ở đây trong đại khí dưỡng khí hàm lượng rất ít chỉ có mười phần trăm ba điểm mấy bộ dáng nghe mánh ánh tại hứa phong bên thai nhẹ nói trong không khí đã bao hàm một chút hủ thực tính khí thể hút vào phía sau đối với thân thể sẽ tạo thành vĩnh cựu tính tổn hại nói nghe mánh ánh đưa cho hứa phong nhất cái mũi bộ chỉ cần đem nó nhét vào trong lỗ mũi liền có thể chuyển hóa đại lượng dưỡng khí một cái trang bị như vậy có thể sử dụng sáu giờ nơi này nhìn quá vắng lặng thật sự sẽ có sinh vật có chi k h ô n tồn tại sao hứa phong n h i u mày hoàn cảnh như vậy nhân loại là tuyệt đối không cách nào sinh tồn. lần trước chúng ta cũng dò xét rất lâu chỉ phát hiện một chút sinh vật có trí k h ô n tồn tại vết tích nhưng lại cũng không có phát hiện sinh vật có trí khôn hy vọng lần này vận khí có thể đủ tốt một chút nghe á n h ánh khẽ lắc đầu nói nói nghe á n h ánh đi đến tinh thuyền bên cạnh mở ra bụng một khối bong tàu bên trong lộ ra một khối bảng điều khiển nghe á n h ánh ở phía trên thâu nhập liên tiếp con số mật mã rất nhanh tinh thuyền vậy mà bắt đầu biến hình cuối cùng đã biến thành một cái dài rộng hẹn một em mở hình thòi khối kim loại nghe bánh tay phải vung lên trực tiếp tướng tinh thuyền thu vào chữ vật giới chỉ bên trong chúng ta bây giờ đi trước dẫn g i á tháp kiểm tra nơi đó là không cần g a cố s nghe b á n h o á n h nói mở ra trên cổ tay q u o n não kiểm tra chỉ dẫn tháp vị trí chỉ chốc lát công phu nghe b á n h o á n h hướng về tay trái phương hướng một m ó n tay nhanh chóng hướng về nơi đó lướt lên mấy người khác theo thật sát phía sau của nàng viên tinh cầu này trọng lực chỉ có địa cầu m ư ờ ba đoàn người tốc độ cực nhanh cuối cùng tại một chỗ sơn khâu k h í a cạnh xuất hiện một cái cao hơn ba m m kim loại tháp đây chính là hỏa thần tiểu đội lần trước ở nơi này hành tinh xây dựng dẫn dắt tháp chỉ bất quá lúc này viên kêu bảo thạch mặt ngoài đã xuất hiện một chút nhỏ xíu vết dạng chính là phía dưới kim loại tháp mặt ngoài cũng là vết dỉ loan lộ có nhiều chỗ đã bị ám ảnh năng lượng ăn mòn cứng rắn hợp kim đã trở nên sốc giòn mặt ngoài ma văn cũng có rất nhiều đã đã mất đi tác dụng hứa phong phát hiện tại dẫn dắt tháp bên cạnh có một chỗ mộ địa phía trên mình đã có chút mơ hồ mơ hồ nhưng có thể miễn cưỡng nhìn thấy hỏa thần hai chữ đây là chúng ta một cái đội viên lần trước tìm tòi quá trình bên trong hy sinh ở viên tinh cầu này nghe bánh b ánh từ tồn nói trong giọng nói toát ra một tia hoài niệm hương vị ta thay thế chính là của h ắ n vị trí a hứa phong nhẹ nói nghe bánh b ánh gật gật đầu cũng không nói lời nào đứng tại trước mộ bia trầm mặc một lát sau xoay người lại đối mã khả ba nói ngươi và tử minh giữ gìn dẫn d ắ c tháp hứa phong cùng ta cảnh giới chung q u n h mã khả ba cùng tần tử minh bắt đầu kiểm tra dẫn r á tháp đem mặt ngoài trang giáp hư hại ma văn cấu kiện tiến hành thay đổi thay、thế. tăng thêm sau o t h mười mấy phút hứa phong nhận được trở về tín hiệu hoàn cảnh nơi này cùng lần trước không được như bao lớn khác biệt nghe bánh lấy ra một khối quán não biểu hiện cho đại gia quán não trên màn hình chỉ có một mảnh nhỏ sáng lên chỗ địa phương khác cũng là một mảnh đ h n kịt ở đây có một chỗ cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản hơn nữa có khai quật qua vết tích lần trước bởi vì thời gian quá gấp chúng ta không có đi cái phương hướng này lần này chúng ta trước tiên từ nơi này phương hướng bắt đầu tìm tòi dù cho không có thu hoạch ít nhất cũng có thể tăng thêm tìm tòi độ thu được điểm c ô n g hiến nghe bánh ánh chỉ vào trên màn sáng tới gần ánh sáng một chỗ h ắ t cám vị trí nói hứa phong vừa rồi ngươi có phát hiện gì không nghe bánh á ngẩng h n đầu v ấ n đạo hứa phong nghĩ một lát khe nhũ mày trong đầu còn tại lặp lại vừa rồi từ một cái trùng binh trong mắt thấy cảnh tượng tại trung binh tìm tòi quá trình bên trong tựa hồ thấy được một đạo h ắ t ảnh vút qua vừa rồi bên kia năm km chỗ tựa hồ có một đạo bóng đen lướt qua tốc độ rất nhanh ta không thấy rõ là cái gì hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra bóng đen nghe bánh bánh những mày nghĩ nửa ngày phía sau lắc lắc đầu nói có lẽ là h ảo giác nơi này ám ảnh năng lượng quá mức nồng đậm treo lên năng lượng gió xoáy lên các đá dễ dàng tạo thành dạng này ảo giác chúng ta hay là trước đi ở đây tìm tòi nghe bánh bánh cuối cùng định rồi xuống hứa phong gật gật đầu cũng không có ý kiến chỉ bất quá hắn trong đầu vẫn đang không ngừng chiếu lại lấy mới vừa một mặt kia sáu chín trăm năm mươi lăm thứ chín trăm năm mươi lăm chương ám ảnh linh hồn kết tinh h ỏ a thần tiểu đội một đ o à n người hướng về mấy chục cây số bên ngoài chỗ kia cẩn thận tài nguyên khoáng sản bay đi trong quá trình bay bọn hắn còn muốn vân ra một bộ phận tâm thần tới phòng bị bốn phía có thể xuất hiện nguy hiểm bởi vậy tốc độ cũng không phải rất nhanh còn có ba mươi km liên đạt tới chỗ kia tài nguyên khoáng sản nghe ánh á n h l à lớn viên tinh cầu này trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gây mũi may mắn từng có thiết bị lọc căn bản sẽ không có người tới đây tìm t i chỉ bất quá cứ như vậy trừ phi là vạn bất đắc di giao l tất cả mọi người đều đem ngậm miệng gắt gao bay qua một tòa núi nhỏ sườn núi trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa di tích chiến trường mấy người con mắt đồng thời sáng lên liếc mắt n h ì nhau n quay đầu hướng thẳng đến chỗ này di tích chiến trường bay đi p h í a chiến trường này di tích bên trên khắp nơi đều là tàn phá pháp bảo trang bị binh khí tất cả sinh vật thi thể đã tàn phá không chịu nổi đại bộ phận cũng đã phá hóa chỉ để lại một chút tàn phá h ả i cốt hứa phong phát hiện bên trong chiến trường này sinh vật cũng không tất cả đều là nhân loại từ trong xương cốt có thể thấy được có không ít sinh vật trên trắn đều sinh trưởng một chiếc sừng a cái này kim loại khôi lỗi tựa hồ còn có thể dùng nơi xa mã khả ba thanh âm chuyển đến lộ ra vẻ vui sướng rất nhanh mã khả ba lợi dụng mang bên mình mang tài liệu đem một bộ cao hơn ba m m kim loại khôi lỗi chữa trị hoàn hảo tiếp đó l ấ y ra một cái năng lượng tinh thạch bổ khuyết đến động lực thất bên trong chỉ chốc lát cơ phu kim loại khôi lỗi trong ánh mắt nổi lên một kia ánh sáng màu xanh nhạt mã khả ba trực tiếp nhảy đến rồi kim loại khôi lỗi b ả vai k h ô n g chế nó hướng về phía trước đi đến tiểu tử kia vận khí coi như không tệ tần tử minh trong mắt lầu xuất hiện thần sắc hâm mộ nghe mánh hung hăng đạp hắn một cái nói thật tốt tìm kiếm khu di tích này tên đại gia hỏa kia không phải ngươi có thể chơi động coi như để cho ngươi thứ nhất phát hiện ngươi cũng không biện pháp đem nó sửa chữa tốt t ầ n tử minh gãi đầu một cái bắt đầu cười hắc hắc cẩn thận lục soát di tích mỗi một chỗ, chỗ. cẩn h ỗ c thận một chút ta cảm thấy nơi này có chút quỷ dị tựa hồ gặp nguy hiểm ngay tại chúng ta phụ cận hứa phong nhữ mày lớn tiếng nhắc nhở kể từ hắn bước vào phiến chiến trường này di tích liền cảm giác được một sự nguy hiểm m á n h liệt tới gần vừa dứt lời tàn phá háo rác đột nhiên bắt đầu chuyển động phát ra răng rắc răng rắc thanh âm cỗ này háo rác mặt ngoài đã tàn phá không chịu nổi rất nhiều nổi rất nhiều nơi phòng ng mặt ngoài cũng là một bộ vết d ì loang lộ bộ dáng quan trọng nhất là c ô này khôi giáp chủ nhân đã sớm hóa thành một trồng sương khô làm sao có thể còn có thể hoạt động cẩn thận c ô này háo giáp có mánh liệt á m ảnh năng lượng ba động nên á n h á n h một mặt cẩn thận bộ dáng lấy ra một thanh chiến truy hai con mắt chăm chú nhìn cô này háo giáp đội trưởng có muốn thử một chút hay không ta đây cái món đồ chơi mới bi lực mã khả ba ngồi ở kim loại khôi lỗi trên bay chậm dại hướng về bên này đi tới vừa mới tới gần cô kêu ám ảnh áo giáp ố c mắt chỗ phóng ra hảo quang màu đỏ sầm vậy mà đem trên mặt đất một thanh đã gậy một nửa chiến đào nhật lên hướng về mã khả ba phát ra rít lên một tiếng chủ động hướng hắn vào tới đây là có chuyện gì nó vì cái gì nhìn ta c h ầ m c h ầ m đánh mã khả ba bị hụ trực tiếp nhảy xuống dưới lấy ra một thanh trường kiếm một mặt cảnh giác nhìn qua c ô kia ám ảnh áo giáp mấy người khác cũng đều chậm rãi vây quanh hứa phong la lớn mau rời đi c ô kia kim loại khôi lỗi mục tiêu của nó là kim loại khôi lỗi không phải ngươi mã khả ba nghe xong lập tức chạy rất xa ám ảnh áo giáp vung vẩy trên đao hướng về kim loại khôi lỗi hung hăng bổ tới kim loại khôi lỗi trong tay cũng không có vũ khí nhưng dựa vào một đôi thiết quyền vậy mà cùng ám ảnh khôi lỗi vậy mà đánh bất phân cao thấp. bọn chúng như thế nào chính mình đánh liền dậy rồi mã khả ba có chút buồn b ự c cố kiệu kim loại khôi lỗi trên thân không thiếu tài liệu cũng là hắn mới thay đổi đi có giá trị không nhỏ nếu như cứ như vậy hủy ở trong trận chiến đấu này mã khả ba thế nhưng là thua thật lớn viên tinh cầu này ám ảnh năng lượng quá đ n g đậm chỉ cần bị nó bám vào bên trên có linh tính vật phẩm sẽ xuất hiện tình huống như vậy sinh ra giống linh trí tinh thần thể nghe bánh á n h tại hứa phong bên thay nói nó vì sao lại chủ động công kích cố cô kiệu kim loại khôi lỗi hứa phong vấn đạo ám ảnh năng lượng ngưng tụ tinh thần、thể. có thể hấp thu châu bám vào vật phẩm trí nhớ khắc sâu nhất cỗ này áo giáp chủ nhân trước kia hẳn là cùng kim loại khôi lỗi chiến đấu qua bởi vậy ám ảnh năng lượng ngưng tụ tinh thần thể kế thừa nó một bộ phận cùng với đem kim loại khôi lỗi coi là định nhân mười phút sau kim loại khôi lỗi cùng ám ảnh năng lượng ngưng tụ áo giáp toàn bộ biến thành mảnh vụn rơi là tả trên đất nguyên bản vốn đã đã nhận lấy mấy ngàn năm ám ảnh ăn mòn vô luận cứng rắn đi nữa hợp kim sớm đã bị phong hóa sốc giòn mỗi một lần chiến đấu va chạm đều sẽ có đại lượng mảnh vụn bay là tả xuống cũng không lâu lắm trận chiến đấu này tự lấy lưỡng b Cẩn thận lật tìm lấy còn có thận dùng tài liệu, trong miệng lớn, lớn. lật tìm thể tài thua thịt thua thịt lấy liệu, lầm bầm lớn, vừa rồi hắn cũng chỉ là thay kim loại khôi lỗi nồng cốt hệ thống động lực cùng mặt ngoài những cái kia đã hư hại ma văn trang bị dưới một trận chiến đấu ngoại trừ một chút hệ thống động lực linh kiện miễn cưỡng còn có thể dùng bên ngoài còn lại cũng đã bị phá hư hứa phong nghe được nghe oanh a n h nói ám ảnh năng lượng bám vào tại có linh tính vật thể bên trên mới có thể sinh ra này chủng loại giống như linh trí tinh thần thể không khỏi trong lòng hơi động đi lên trước bắt đầu lật tìm cỗ kia hư hại áo giáp nguyên bản vốn đã trải qua mấy ngàn năm ám ảnh năng lượng ăn mòn áo giáp mặt ngoài tàn phá không chịu nổi có nhiều chỗ thậm chí đã ăn mòn ra từng cái một động sâu áo giáp đã đã mất đi phòng hộ tác dụng cái cũng khó trách mã khả bà chỉ là nhìn lướt qua c ô này á o giáp liền trực tiếp rời đi thậm chí cũng không có tâm tình động thủ sửa chữa một chút thật sự là c ô này á o giáp quá cũ nát hứa phong t a y vừa mới tiếp xúc đến áo giáp một khối áo giáp mảnh vụn lập tức liền biến thành b ộ t phấn bay là tả xuống dưới c ô này á o giáp hoàn toàn bị phá hủy ám ảnh năng lượng cơ hồ đã thấm vấp nó mỗi một chỗ chỗ chiến đấu qua phía sau đã mất đi ám ảnh năng lượng ăn quá no cỗ này khôi giáp chất liệu cũng hoàn toàn bị phá hủy. mã khả ba liếc mắt nhìn nói trang bị như vậy không có bất kỳ cái gì giá trị nghe m á h b á n h một bên tại chiến trường di tích tìm tòi vừa dùng trên tay con não quay chụp lấy một chút trang bị áo giáp vũ khí ngoại hình chúng thần điện cũng có mình rèn đúc bộ môn nếu như những trang bị này vẻ ngoài thiết kế có thể được rèn đúc bộ môn nhìn chúng cũng sẽ có một bút điểm cống hiến làm khen thưởng thứ a phong đẩy ra cỗ kia xốp giòn áo giáp tại giáp ngực vị trí một khối trong mảnh vỡ thứ a phong phát hiện một cái to bằng bóng tay màu làm nhạt tinh thể dán mảnh vụ nội chắc vị trí đây là cái gì h ứ phong đem cái này tinh thể nhẹ nhàng hai xuống thứ mã khả ba báo cho biết một ch mã khả ba tùy ý nhìn lướt qua liền đem đầu chật khớp một bên nhưng rất nhanh hắn lại đem đầu quay lại ánh mắt lộ ra khó mà tin được thân xác tại sao có thể như vậy vậy mà sinh ra ám ảnh linh hồn kết tinh h ứ a phong ngươi thực sự là gặp vận may à? mã khả ba phát ra một tiếng quay khiếu hướng hứa phong vật tới sáu chín trăm năm mươi sáu thứ chín trăm năm mươi sáu trường q u ạ n g mỏ ám ảnh linh hồn kết tinh là một loại ám ảnh thuộc tính sinh vật sau khi chết mới có thể rơi xuống vật phẩm hơn nữa rơi xuống sát xuất cực thấp trên trăm con sinh vật bóng tối sau khi chết cũng tối đa chỉ có thể rơi xuống một hai cái muốn thu được thứ này hoàn toàn phải nhờ vào vật khí sinh vật bóng tối tồn tại thời gian càng lâu ngưng tụ ám ảnh năng lượng càng nhiều rơi xuống ám ảnh linh hồn kết tinh tỷ lệ cũng liền càng lớn giống vừa rồi cỗ kia ám ảnh áo giáp chỉ là vừa mới đạn sinh sinh vật bóng tối thậm chí ngay cả linh trí của mình cũng không hoàn toàn trưởng thành hình thành rơi xuống ám ảnh linh hồn kết tinh tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính cái này cũng là mã khả ba nhìn cũng không nhìn nó một cái nguyên nhân một trong nhưng mà chính là như vậy một bộ vừa mới đản sinh sinh vật bóng tối lại vẫn cho hứa phong cung cấp một cái ám ảnh linh hồn kết tinh cái này không có thể không để cho người ta cảm thán vận mệnh để cho người ta nhìn không thấu một mặt cái này cũng là vì cái gì mã khả ba một mặt ước ao ghen tị nói hứa phong gặp vận may hứa phong cái này ám ảnh linh hồn kết tinh có thể giá trị giá tiền rất lớn bất quá tốt nhất bốn cái cùng bán ra dạng này bán ra giá cả sẽ cao hơn ba thành mã khả ba vô vô hứa phong b ả v a i lắc đầu thở d à i hướng hứa phong chuyển thụ lấy kinh nghiệm hứa phong mỉm cười trực tiếp đem ám ảnh linh hồn kết tinh quăng cho mã khả ba cái này tinh thể thể có ám ảnh g đ linh ữ n g tài hồn kết tinh là hứa phong trước tiên phát hiện nên tính là hứa phong chiến lợi phẩm cố kia kim loại khôi lỗi thuộc về n g ư ờ i cái này ám ảnh linh hồn kết tinh nên tính là chiến lợi phẩm của người hứa phong cười nói thế nhưng là là người phát hiện trước cố kia ám ảnh áo giáp người cầm a nghe nói nơi này loại vật này rất nhiều hứa phong nói xong hướng về nơi xa một bộ tàn phá chiến xa đi đến hứa phong có thể cảm nhận được chiếc kia trong chiến xa tựa hồ có cái gì có thể hấp dẫn đến hắn đồ vật ma khả ba nhìn xem hứa phong bóng lưng khẽ gật đầu đem viên kia ám ảnh linh hồn kết tinh thu vào kết tinh này có thể dùng tại gen úc luyện kim trở nhiều cái lĩnh vực nhưng sản xuất cũng rất thưa thớt bởi vậy giá trị c n g cao hứa phong tiến vào c h i ế c kia tàn phá trên xa bên trong rất nhiều thứ cũng đã hư hao hứa phong cẩn thận đem máy chủ quang nao sắc ngoài mở ra từ bên trong lấy ra một cái chủ điều khiển tâm phiến cùng tồn trước khí loại vật này nhiều khi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào thế nhưng là một khi hữu dụng vậy thì sẽ có đại dụng có thể là một bộ tân tiến hệ thống hỏa lực có thể là trên cái hành tinh này một khu vực địa đồ cầm lại chúng thần điện cẩn thận nghiên cứu một chút nói không chứng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn bất quá hứa phong cảm giác được cũng không phải vật này nó chỉ là ý muốn nhất thời Hứa p vòng t qua bộ khâu lâu này hứa phong đi tới chiến xa động lực thất động lực thất tường ngoài bên trên nguyên bản khắc họa lên ma pháp phủ văn đã toàn bộ mất đi tác dụng hứa phong dễ dàng động lực thất tường ngoài xé mở một vòng đạm kim sắc còn mang chạy theo lực trong phòng tỏa ra đây là hai loại chiến xa động lực năng lượng hạnh tâm bây giờ lợi dụng năng lượng tinh thạch kỹ thuật vô cùng đơn sơ chỉ là làm sơ xử lý liền trực tiếp sử dụng mà hứa phong trong tay cái này năng lượng tinh thạch thiên nhiên năng lượng tinh thạch hàm lượng rất ít còn lại cũng là lấy tự nhiên năng lượng tinh thạch làm h ạ t h tâm nhân công chế tạo ra hiệu năng nhưng là tự nhiên năng lượng tinh thạch mấy lần ít nhất tự nhiên năng lượng tinh thạch trải qua hơn ngàn năm gắt lại bên trong năng lượng đã sớm sẽ hoàn toàn tán giật đi nhưng khối này nhân công hợp thành năng lượng tinh thạch bên trong năng lượng tán giật lại ít vô cùng nếu như đưa nó mang về nói không chừng có thể từ bên trong nghiên cứu gia nhân công năng lượng tinh thạch hợp thành biện pháp loại vật này đối với chiến đội không có một chút tác dụng nào biện pháp tốt nhất chính là nộp lên cho chúng thân điện đổi lấy điểm c ô n g hiến l i ê n tại hứa phong rời đi chiếc này vứt bỏ chiến xa thời điểm đột nhiên ngẩng đầu một cái đột nhiên trông thấy nơi xa trên gò núi đứng một cái bóng đen nhìn thấy hứa phong hướng hắn nhìn sang cái bóng đen kia lập tức lại biến mất không thấy Hứa Phong hắc ảnh kia, cùng phía trước binh trao vừa kia, p đạo cùng trùng trước rồi mày, h á t rất giống. Hiện tại hiện hiện Hứa giống, p h o n định, lúc đó cũng không g đã đó có xác lúc thể h p ả i t r ù n g g binh hiện i hoa hay mắt, xuất là ảo á chiến trường này phạm vi cũng không lớn bốn người chỉ dùng hơn hai mươi phút liền đem chiến trường toàn bộ quét sạch sẽ một chút vật có giá trị đều thu thập lại đại bộ phận cũng là hối đoái điểm cống hiến vật phẩm chiến đội có thể dùng tới rất nhiều thiếu thu thập xong chỗ này di tích chiến trường một đoàn người tiếp tục dựa theo lúc ban đầu hành động con đường hướng về chỗ kia cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản bay đi cũng không lâu lắm bốn người đứng ở quặn g mỏ cửa vào vị trí đây là một chỗ vách núi tận cùng dưới đáy bốn phía đều là da bị nẻ màu xám nham thạch nham thạch mặt ngoài còn có nước chảy r ộ i rửa qua vết tích xem ra viên tinh cầu này đã từng cũng là một cái tài nguyên nước phong phú tinh cầu chỉ là không biết vì cái gì lại biến thành bây giờ bộ rắn này bên dưới vách núi quặn g mỏ miệng đường k í n h gần tới bốn m từ bên trong dọc theo hai đầu màu nâu đen quỹ đạo một đầu quỹ đạo đã v ặ n v é o đứt gãy mặt khắc một đầu thân hãm tại trong nham thạch trải qua hơn ngàn năm p h o n hóa đã trở nên xốp giòn không chịu đổi trong hầm mỏ trên vách đá Tất treo một cả đều treo đầy một loại màu loại nghe â u xám loài nấm loài n n thực vật. h ữ t ứ thức này loài nấm thực vật cũng là nhân công chồng chọn. Mặc dù không có thể thức ăn, nhưng ở hát cám chỗ, lại có thể phát ra nhàn nhạt hình quang. n loài là lại Mặc cám thực vật thể hát thể phát chỗ, có g dù có ở ra bánh ánh lấy ra một cái lớn chừng quả đấm kim loại viên cầu hướng về trong hầm mỏ ném đi kim loại viên cầu trên không trùng đột nhiên từ hai bên nhô ra một đôi thật mỏng trùng cánh hướng về trong hầm mỏ bay đi một bên bay một bên hướng về bốn phương tám hướng bắn giống như con rơi v ậ y tín hiệu tín hiệu chạm đến trong hầm mỏ bích liền sẽ phản xạ trở về lại từ quả cầu kim loại tiếp thu được chuyển lại cho nghe bánh ánh trên lòng bàn tay con não một khi gặp phải lối rẽ q u quả quả tại ngay hoành ánh quăng não trên màn hình rất nhanh phát họa ra một tòa lập thể quặn g mỏ bản đồ địa hình cẩn thận quan sát rồi một lần ngay hoành ánh hơi nếp khỏe môi lên lên mang theo vẻ hưng phần nói chỗ này quặn g mỏ một mực thông hướng dưới mặt đất hơn hai trăm m xem ra có tám chỗ làm nghiệp không gian bên trong nhất định nhận chứa không thiếu khoáng tinh chúng ta lần này phát tài sáu chín trăm năm mươi bảy thứ chín trăm năm mươi bảy trương lấy quặng nghe b á n h lánh tâm nghiệm vừa động bên cạnh lập tức xuất hiện mấy chục cái đầu hổ thân người anh linh dựa theo nghe b á n h lánh mệnh lệnh những thứ này anh linh nao nhao hướng về quặng mỏ dũng mánh lao tới tại quả cầu kim loại dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ d ò xét lên toàn bộ quặng mỏ lại qua hơn nửa giờ những thứ này đầu hổ anh linh nao nhao từ trong hầm mỏ đi ra ngoại trừ một cái đầu hổ anh linh không cẩn thận rơi đến một cái mười mấy mét sâu quặng mỏ bị thương nhẹ bên ngoài còn lại anh linh cũng không có thu đến bất cứ thương t u n gì đầu hổ thân người anh linh trở về đưa chúng nó dọ xét tình huống tất cả đều cáo chi nghe mánh nghe m á n h á n h cẩn thận sau khi nghe xong thở dài ra một hơi đạo chúng ta vận khí không tệ chỗ này q u ạ n g mỏ xem ra bỏ hoang rất đột nhiên bên trong không có bất kỳ cái gì phòng ngự phương sách cùng cơ quan cảm ấy cũng không có thu yêu xào huyệt bất quá bên trong địa hình phức tạp khắp nơi đều là đường hầm đại gia phải cẩn thận một chút trong hầm mỏ trải rộng phát đạt lấy q u ạ n g hệ thống có ánh sáng nào không chế xe chở quáng trí năng lấy q u ạ n g máy móc chân chính cần dùng đến người chỗ rất ít chỉ bất quá mấy ngàn năm đến nay những vật này đi qua t h ư ợ hải gian nan mòn sớm đã trở nên mục nát không chịu đổi có nhiều thứ thậm chí hơi chút đục liền nghe máy m ó n h chỉ là hơi kiểm tra một chút l i ề n kết luận những vật này đã không có sửa chữa giá trị bọn hắn cần tự mình động thủ khai thác trong hầm mỏ tài nguyên khoáng sản đây đối với bốn người tới nói thực sự không phải một tin tức tốt chỉ từ hiệu suất phương diện này tới nói bốn người cộng lại cũng không có một đài lấy quặng máy móc khai thác hiệu suất cao một nhóm bốn người trực tiếp bung tha xe t r ở quáng hệ thống tần tử minh đi ở phía trước còn lại ba người đều theo sát tại hắn đằng sau hướng về trong hầm mỏ đi đến rất nhanh trong hầm mỏ xuất hiện thứ nhất phân nhánh miệng phía trước cũng xuất hiện mấy đài bỏ hoang lấy quặng thiết bị bọn hắn rất mau tới đến một chỗ lấy quặng làm nghiệm không gian đây là một chỗ giống đại sành trống giống, t ứ phía đều có tám đài lấy quán g rẽ sai, những thứ này rẽ sẽ có được sáu đầu cánh tay máy móc, có thể dễ dàng phá toái vết đá, lấy ra có giá trị tài nguyên khoáng sản. Mấy người t r a xét những thứ này lấy quán g rẽ sai, tại những này rẽ sai bên trong, tìm được không thiếu bỏ h o a n g k h o á n g thạch, đây đều là chưa nói luyện quán g thô, mặt ngoài tản ra màu sắc bất đồng. nghe mánh ánh cẩn thận kiểm tra một hồi, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, những quán g thạch này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng bọn hắn trong vũ trụ cũng, cũng không ít, nếu quả như thật đem các loại quán thạch lấy về, chuyến này、e、rằng liền bản đều về không được. Mấy ngàn năm bỏ hoang cái này làm nghiệp không gian vách đá đã bỏ đ ầ y chỗ cửa hang loại kia chiếu sáng dùng loài nấm thực vật mã khả ba đi lên trước nhẹ nhàng lấy tay bay sượn đem mặt ngoài thật dày loài nấm sơ soạn lập tức một đạo rực dỡ hào q u a n g màu đỏ thắm chiếu sáng phương viên ba bốn mét chỗ đây đều là không có giá trị gì thủy tinh khoáng hoặc giả thuyết là những thứ này tài nguyên khoáng sản phối hợp khoáng giá trị không lớn nghe bánh ánh nhìn lướt qua nói mã khả ba bây giờ liền muốn xem ngươi rồi nghe bánh ánh đối mã khả ba nói các ngươi sẽ không đem ta một người để ở chỗ này lấy quạt đem mã lưu tốt ạ ta ta đã biết ai bảo ta lấy quặng kỹ năng đã là đại sư cấp trình độ đâu mà khả ba biết mình lấy quặng sự tình đã là kết cục đã định không khỏi thở dài gật gật đầu nói hứa phong lần này liền lưu lại của ngươi nếu có ngoài ý mớn hai người còn có thể chiều ứng lẫn nhau một chút nghe bánh ánh do dự một chút liếc mắt nhìn hứa phong đột nhiên nói hứa phong gật gật đầu không có bất kỳ cái gì ý kiến là một tên vừa mới gia nhập vào chiến đội tân ninh hắn không cần biểu hiện cỡ nào sáng trói chỉ cần làm tốt đội trưởng an bài sự tình không phạm sai lầm liền tốt hô có hứa phong đổi tiếp liền tốt rất nhiều mã khả ba thở dài ra một hơi nói hứa phong mặc dù là một cái t â n thủ nhưng hắn cùng hàng tình cấp tật phong ma lang chiến đấu video mã khả ba thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua vẹn vẹn hành tinh cấp tam giai thực lực hứa phong hoàn toàn nắm giữ hàng tình cấp thực lực có hắn bảo hộ mã khả ba yên tâm rất nhiều hai người các ngươi cũng muốn chú ý an toàn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tùy thời giữ liên lạc. nghe oanh ánh hướng về hai người gật gật đầu mang theo tần tử minh hướng về quặng mỏ đi ra ngoài nếu như đây là một cái có thể sản xuất đại lượng âm hồn kim hay là tan huyết thạch tài nguyên khoáng sản nghe oanh ánh nhất định sẽ lưu lại dù là lấy tay đ ả o bọn hắn cũng sẽ đem còn thừa thời gian tất cả đều đặt ở hầm mỏ này trong động đáng tiếc hầm mỏ này động chỉ là một cỡ nhỏ q u ò n g mỏ bên trong tất cả lấy quặng thiết bị cũng đã không cách nào sử dụng kiểm tra phía dưới những thứ này lấy quặng thiết bị bên trong không có một khối âm hồn kim mặc dù có âm hồn kim phối hợp khoáng tồn tại nhưng cái này cũng nói rõ hầm mỏ này trong động âm hồn kim sản lượng rất nhỏ nếu như toàn bộ tiểu đội tất cả đều lưu lại lấy Phong hiểm quá lớn, có khả lớn, năng mấy ngày mấy quá có bây ọ n hắn cũng không cách nào cách thu thập ra một khối một ra m kim. hồn Đến lúc đó liền lần n đó lúc à tham dò chi phí h dò đều k ô n giờ thu thần t hỏa về được, ể u chuyện đội điện một thì sẽ hoàn toàn trở thành trúng thần hoàn sẽ c ư i giờ Bây nhường am hiểu nhất đào quán mã khả ba lưu lại nên anh ánh cùng tần tử minh tiếp lấy đi địa phương khác tìm tòi một, có thể có thể một phương diện khác cũng có thể tăng thêm nơi này tìm tòi độ kiếm lấy điểm cống hiến nếu như mã khả ba có thể thu thập được âm hồn kim đương nhiên tốt hơn nếu như không thu thập được bọn hắn lần này tìm tòi cũng không thể xem như thất bại nhìn thấy nghe bánh ánh cùng tần tử minh bóng lưng dần dần biến mất mã khả ba vô vô hứa phong bả vai cười nói như thế rất tốt cũng chỉ còn lại có hai anh em ta muốn hay không học một ít lấy quản thuật có người truyền thụ cho lời nói dù cho không có sách kỹ năng cũng có tỷ lệ nhất định lĩnh n ộ hứa phong cười lắc lắc đầu nói người ở nơi này đào à ta đi xem những cái k i a lấy quãng thiết bị có lẽ là bởi vì xảy ra ngoài ý mớn trong hầm mỏ lấy quãng thiết bị vậy mà không có rút đi bên trong chất đống không thiếu trước đây thu thập tài nguyên khoáng sản nghe bánh ánh đều kiểm tra một lần Chỗ chống. phương là khẳng định muốn đem các loại tài nguyên khoáng sản lấy đi mã khả ba cho là hứa phong là muốn chọn lựa một chút tài nguyên khoáng sản hướng về hứa phong cười quỷ dị một chút nhỏ giọng nói không muốn cầm quá nhiều bằng không đội trưởng trở về phát hiện sẽ không tốt hứa phong cũng không có giản giải nếp miệng mỉm cười hướng về một cái khác cặp mỏ phân nhánh miệng đi đến chỗ này mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ c ặ n mỏ thế nhưng là có tám cái làm nghiệp không gian m ã khả ba chỗ ở chỉ là một trong số đó nhìn thấy hứa phong rời đi m ã khả ba thở dài từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh cái c ố c mỏ bắt đầu không ngừng đánh v á t đá nhưng hai lắng nghe tầng nham thạch nội bộ chuyển tới rung động âm thanh chuẩn bị chọn lựa một chỗ bắt đầu lấy quạng 6. 958 t h ứ 958 t á chương hàn băng hung thần hứa phong đi tới mặt khác một chỗ quạng mỏ thao tác không gian ở đây bốn phía tán lạc một chút lấy quạng thiết bị một chút khoáng thạch xốc x í c chất đống ở một bên hứa phong cũng không có đánh những cái kia lấy quạng thiết bị bên trong tài nguyên khoáng sản chú ý ngược lại đi đến một chỗ vánh nhẹ nhàng đem vách đá mặt ngoài tầng kia tản ra hơi hơi h ì n h q u a n g loài nấm thực vật xé mở tay phải ấn tại trên vách đá một đạo trói mắt hào q u a n g màu nhũ bạch từ hứa phong lòng bàn tay phải nở rộ phảng phất có linh tính đồng dạng hướng về vách đá chỗ sâu chui vào dầm dầm một hồi nham thạch tan vỡ âm thanh một cái lập lòe màu xanh đen đầu ngón tay nắp lớn nhỏ b ả o thạch từ trong hầm động lan xuống thần cấp thu thập bất kỳ vật phẩm gì cũng là thuận tiện mau lẹ căn bản vốn không cần giống mã khả ba như thế gõ gõ đập đập lại tốn sức đảoáng nhặt lên xem xét đây là một cái có thể tăng thêm phá giáp thuộc tính khảm n ạ m bảo thạch hành tinh cấp ám kim phẩm chất hứa phong mỉm cười dạng này bảo thạch giá trị liên thành nhẹ nhàng tại trên bảo thạch lao lao rồi hai cái trong tay thưởng thức một cái trợ ư hứa phong đem cái này bảo thạch bỏ vào giả lập trong hành trang hứa phong giả lập ba lô không gian cực lớn đi qua mấy lần thăng cấp coi như đem tỏa này trong hầm mỏ tất cả tài nguyên khoáng sản toàn bộ đặt vào cũng có thể có còn thừa không gian hứa phong lại đổi một chỗ đưa tay đặt tại trên vách đá chỉ chốc lát công phu đã thu thập ra mười mấy mai chân quý bảo thạch cùng còn thô chỉ là đáng tiếc cũng không có xuất hiện cái vũ trụ này đặc sản tan huyết thạch cùng âm h ồ n kim liên tại hứa phong chuẩn bị từ bỏ muốn đổi một cái làm nghiệp không gian thử một chút thời điểm đột nhiên dừng bước chân lại trong đầu luôn cảm giác có đồ vật gì tại chỉ dẫn chính mình hứa phong thử dựa theo trong đầu qua chỉ dẫn đi đến làm nghiệp không gian một châu ngóc ngách đưa tay nhẹ nhàng đẻ ở trên vách đá dầm dầm một cái tản r a kim cương đen giống như tia sáng khoáng thạch từ trong cái khe lan xuống cái này khoáng thạch thơm hàng cực điểm mới vừa xuất hiện toàn bộ làm nghiệp không gian nhiệt độ tựa hô từng cái hàng mấy độ khoáng thạch mặt ngoài mấy giây tựa hiện một tầm nhàn nhạt xương trắng khối quán thạch này đen như mực mặt ngoài lại có vô số thật nhỏ kim sắc hạt tròn phản phất ngôi sao trên trời ở trong trời đêm lập lòe tới gần nơi này khối quán thạch hứa phong bên thai tựa h ồ nghe được vô số âm hồn đang t h é t gào chu lên âm hồn kim hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ mặt vui sướng vận khí không tệ lần thứ nhất tiến hành dò xét tắc nhiệm vụ liền phát hiện cái này to bằng nắm đấm trẻ con âm hồn kim ít nhất lần này thăm dò thành b u ồ n là toàn bộ đã trở về hứa phong k h n g lưng chuẩn bị đem cái này âm hồn kim lục tìm đứng lên sau đầu lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng xé gió béo b nhiệt độ trong nháy mắt lại giảm xuống mấy chục độ thuận thế nắm lên âm hồn kim để vào giả lập trong hành trang hướng phía trước lăn mình một cái tránh ra đánh lén sau lưng đợi đến hứa phong lần nữa đứng dậy lúc phát hiện xuất hiện trước mắt một cái nửa trong suốt quái vật cái quái vật này thật giống như một đầu q u a n mang q u a n xoắn lấy cơ thể nổi đ ồ n g b ệ n giữa không trùng t r u n g quanh tản ra lang liệt h à n ý vô số nhỏ xíu tảng băng xúc tu đang không ngừng hướng về bốn phía phun ra nuốt vào lấy đầu này con mang dựng đứng lên đỉnh có hai cái thâm thúy lỗ thủng bên trong tiêu đốt lên hai bó màu lam q u hỏa thật giống như quái vật c o mắt chăm chú nhìn hứa hàn ứ a p h g băng hung thần hứa phong tâm bẩn đột nhiên căng thẳng cái này lại là một cái hàng tinh cấp cấp hai quái vật là từ ám ảnh năng lượng cùng hàn băng năng lượng lẫn nhau kết hợp ngưng kết mặt thành hàn băng hung thần trong mắt quỷ họa càng thịnh vượng âm hồn hiện nay đối với tại âm hồn loại quái vật giống đồ bổ siêu cấp hiệu dụng từ lớn nhưng hàn băng hung thần lại không có thực thể căn bản là không có cách thu thập bất luận cái gì khoáng thạch mặc dù nó có thể cảm nhận được âm hồn kim vị trí lại không cách nào chính mình khai quật nhìn thấy hứa phong đi vào hàn băng hung thần dùng một chủng loại giống như tâm lý ám thị thủ đoạn muốn cho hắn đem âm hồn kim thu thập đi ra không có tới trước hứa phong tay đã vậy còn quá nhanh thời gian một cái nháy mắt liền đem một cái âm hồn kim cho che giấu hàn băng hung thần hướng về hứa phong phát ra không tiếng động d í t lên hứa phong lập tức cảm giác trong đầu phản phất một thanh đại truy đập xuống bên hai vang lên nhọn lợi chào cào thủy tinh phát ra tạt âm chỗ ngực bụng khó chịuốn nôn mửa làm thế nào cũng nhả không ra bất kỳ vật gì. Lần này, hứa phong lượng máu liền trực tiếp giảm bớt hơn mười vạn điểm nhịn không được hướng về sau lui hai bước nhìn thấy hứa phong lui lại hàn băng hung thần trong mắt quỷ hòa đột nhiên l ó e lên hai cái cơ thể quẩn rút tiếp đó đột nhiên hướng phía trước đâm tới phảng phất mũi tên đồng dạng nào về phía hứa phong hứa phong quay người lại nhất chuyển nguyên bản giống tuyết trên tay phải tại chuyển q u a thân phía sau xuất hiện một thanh phi kiếm phi yến nói g o nhìn vô số kiếm khí màu trắng bạc ngưng kết thành một cái nhẹ nhàng phi yến trên không trung xẹn qua một đường vòng cung hướng về hàn băng hung thần nào tới q u a một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt hàn băng hung thần mặt ngoài thân thể đột nhiên phản phát hỏa diễm tiêu đốt vậy lệnh diễm vừa xuất hiện toàn bộ làm nghiệp không gian nhiệt độ lập tức lại giảm xuống mười mấy độ toàn bộ không gian băng l á n h đâm vào thậm chí có băng lăng xương trắng theo cửa hang hướng ra ngoài l à n tràn lưu lại mấy đạo màu trắng vết tích kiếp diễm hứa phong tròng mắt hơi hít nhẹ nói Phi yến hung hăng đụng vào kiếp diễm bên trên lập tức buộc phát ra một tiếng nhọn tiếng nổ đùng đoàng ngang dọc kiếm khí chém vào tại hàn băng hung thần mặt ngoài thân thể kiếp diễm bên trên khơi dậy nổ kịch liệt kiếp diễm trên không chúng không ngừng lắc lư một đám hỏa tinh theo kiếm khí chém vào đột nhiên nổ bể ra tới. Kiếp diễm đốt càng ngày càng yếu đớt, p h i đến ngoái nhìn một chiêu này uy lực cũng tại càng ngày càng yếu ngay tại kiếm khí sắp tiêu thất lúc hứa phong chiêu tiếp theo đã phát huy ra một đầu màu bạc trưởng lòng tứ chi trên không trung đột nhiên vạch một cái cơ thể như mũi tên đồng dạng hướng về hàn băng hung thần lao đến vay ngân sắc trưởng lòng phát ra một tiếng nhọn tiêu to hung hăng hướng về hàn băng hung thần t r ố t tới một cách này lập tức đem hàn băng hung thần mặt ngoài thân thể kếp i diễm phá vỡ ngay sau đó ngân sắc trưởng lòng toàn bộ tán loạn hóa thành vô số kiếm khí hướng về hung thần chém vào tới từng đạo kiếm khí chém vào tại hung thần trên thân thể khơi dậy vô số màu xanh nhạt lưu quang có chút thậm chí trực tiếp xuyên thấu hung thần cơ thể hung hăng chém và o ở đối diện q u n g mỏ trên vách đá khơi dậy đại lượng cho bụi liên tục hai chiêu đ ã n kiếm mười tam thức tiêu hao hàn băng hung thần đại lượng năng lượng ông trầm giá lệnh chi ý lập tức thật nhanh tiêu tan lấy hung thần tại ngang dọc kiếm khí bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn hòa tan trở thành chất lỏng màu xanh lam nhạt nhỏ xuống trên mặt đất tiếp đó trên mặt đất ngưng tụ ra một khoả bảo châu màu xanh lam nhạt trở về chỗ vừa rồi cuộc chiến đấu kia mỗi một chỗ chi tiết liên tục hai lần thi triển đáng kiếm mười tam thức là trận chiến đấu này thắng lợi mấu chốt tại hung áp kiếm chiêu trước mặt hàn băng hung thần thậm chí không kịp phản ứng liền trực tiếp bị giết chết đáng kiếm mười tam thức uy lực s o bình thường ít nhất đại suất tầng ba đây mới thật sự là đáng kiếm mười tam thức hứa phong hơi nết khoe môi lên lên tự đủ hồi tưởng lại trước đây mỗi thi triển một chiêu đáng kiếm mười tam thức ít nhất phải hồi khí mấy tức hứa phong cũng cảm giác được gương mặt nóng dần lên cùng hiện tại so ra ban đầu đáng kiếm mười tam thức nhất định chính là trang giá b ả thức càng quan trọng chính là vừa rồi hai chiêu đ ạ m kiếm mười tam thức liên tục thi triển đi ra thể nội kiếm nguyên chân tức giận tiêu hao giảm b ấ t tầm bốn có thể tưởng tượng nguyên bản kiếm nguyên chân khí không đủ để c h è o chống hứa phong liên tục thi triển đ ạ m kiếm mười tam thức cái này một khuyết điểm cũng bị đền bù đứng lên theo hứa phong đối với thanh l i ê n kiếm điện lý giải càng ngày càng sâu tiêu hao kiếm nguyên chân khí nhất định sẽ càng ngày càng ít hệ thống chúc mừng chủ nhân n g à i kỹ năng thanh l i ê n kiếm điện thu được một điểm độ thuần thục hệ thống kỹ năng thanh niên kiếm điện sách thăng trí tinh thông cấp bậc hảo sự thành xong nguyên bản như thế nào cũng không đột phá nổi thanh niên kiếm điển, kỹ năng cảnh giới. cũng tại cùng một thời gian từ trường không cấp bậc tăng lên tới tinh thông cấp bậc hứa phong mỉm cười hướng về hàn băng hung thần sau khi chết ngưng tụ bảo châu đi đến cầm lên xem xét cái này cũng là một cái giống ám ảnh linh hồn kết tinh bảo vợ hơn nữa so với kêu mai kết tinh càng thêm chật u ý đây chính là hứa phong giết chết một cái hàn g tinh cấp hàn băng hung thần mới lấy được chuyện đương nhiên là của h ắ n chiến lợi phẩm hứa phong xem xong thuộc tính trực tiếp đưa nó ném vào giả lập trong hành trang dưới một trận chiến đấu hứa phong lại có một loại thở nhẹ cảm giác ở nơi này hành tinh không cách nào bổ sung lĩnh lực trong cơ thể kiếm nguyên chân khí dùng một điểm ít một chút căn bản không chiếm được bổ sung bất quá hứa phong cường h ã n thể chất cùng hỗn độn luyện thể thuật lại có thể đem trên viên tinh cầu này ám ảnh năng lượng tất cả đều chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng lúc này hứa phong bên trong đan điền lực hỗn độn đã ngưng tụ to bằng ngón tay kiếm nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí ở giữa có một đạo rõ ràng giới hạn lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông hứa phong chọn lựa bài tập không gian khoảng cách thứ nhất phát hiện bài tập không gian rất xa chiến đấu động tĩnh cũng không có kinh động mã khả ba hứa phong ngồi ở một đài bỏ hoang lấy quặng trên thiết hứa phong lại bắt đầu sử dụng hái tập thuật thu thập tài nguyên khoáng sản bốn phía vách đá bị hứa phong thu thập ra từng cái lớn chừng quả đâm cái hố vất quá những thứ này thu thập đi qua cái hố lại rất s ắ p bị sáng lên loài nấm thực vật bao trùm những thứ này loài nấm thực vật tựa hồ chỉ có một ý thức đó chính là không ngừng sinh sôi một khi lọt vào phá hư liền sẽ lấy tốc độ nhanh hơn sinh sôi tựa hồ ngoại trừ sinh sôi loại này sáng lên loài nấm thực vật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn tự vệ hứa phong hái tập thuật hiệu suất cao một đêm thời gian thu thập đi ra ngoài tài nguyên khoáng sản vậy mà đã tràn đầy hai cái một trăm hai mươi ô bao quả chỉ bất quá ngoại trừ vừa mới bắt đầu đào được một cái âm hồn kim bên ngoài thứ phong cũng không còn thu thập được âm hồn đến giờ này loại bảo vật đến rồi sáng sớm ngày hôm sau thứ phong đã đem một chút tiếp tế vứt bỏ dùng để t r ở thu thập đi ra ngoài tài nguyên khoáng sản cái này cỡ nhỏ trong hầm mỏ mặc dù âm hồn kim sản lượng rất nhỏ nhưng mà khác tài nguyên khoáng sản số lượng cũng rất nhiều thứ phong bây giờ trong b a o chí ít có hơn sáu mươi loại tài nguyên khoáng sản mặc dù những thứ này tài nguyên khoáng sản tại cái khác chỗ cũng có nhưng nhiều như vậy c h ủ loại tài nguyên khoáng sản tập trung ở cái này một cái nho nhỏ trong hầm mỏ cũng là cực kỳ hiếm thấy hai tập thuật hiệu suất rất cao nhưng tiêu hao thể lực cũng không nhỏ ba o k h u a cột đã trang không kém đều hứa phong thở dài hướng về mã khả ba chỗ ở bãi tập không gian đi đến lúc này r ă n g khắc sóng con mắt đỏ bừng cơ cái quốc mỏ đánh tại trên vách đá ở đây đã bị hắn móc ra một cái hố to chung quanh cũng là tán toái màu đỏ thám nát khoáng cùng màu nâu đen nham thạch một đêm không ngủ đối với một cái hành tinh cấp cường giả tới nói cũng không tính cái gì nhưng mã khả ba lại vẫn luôn làm cường độ cao công tác thể lực tiêu hao rất nhiều hắn lúc này một mặt thủ g ũ nhưng cũng có một tia không che giấu được hưng phấn h ứ phong nơi này tài nguyên khoáng sản phong phú cực kỳ mặc dù không có thu thập ra âm h ộ kìm nhưng mà chỉ là góp nhặt nhiều như vậy tài nguyên khoáng sản đã đủ chúng ta kiếm lời trở về giá vốn mã khả ba nhìn thấy hứa phong tới nhịn không được đắc ý nói tất cả do xét tác nhân vụ bên trong phát hiện nếu như là bản thân có thể dùng đến tự nhiên là trước tiên liền sử dụng nếu như mình không dùng được cần lấy đi ra ngoài hối đoái điểm c ô n g hiến thì sẽ có một cái phân phối tỷ lệ thứ nhất phát hiện chiếm giữ lấy được bảo vật năm mươi những người còn lại cùng một chỗ thăm dò đồng bạn chiếm giữ mười phần trăm còn thừa mười phần trăm xem như tiểu đội quỹ ngân sách ta cũng thu hoạch không nhỏ hứa phong dương lên trên ngón tay một cái tản g a ngân sắc quan mang giới chỉ cười nói đáng i chữ v tiếc h là hán trong thế à n dùng công h h cơ sở điểm i n hao tốn cơ giới h này, này đồ vật không thể thả tiến thần quốc bằng không mấy ngày nay ta thật muốn liền lưu tại nơi này lấy quạng mã khả ba mặt mũi tràn đầy tiếp lối nói nếu như thần quốc cũng có thể cất giữ khoáng vật mà nói mã khả ba thật sự sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp không nghỉ ngơi đem thần quốc dùng tài nguyên khoáng sản kiến tạo ra một tòa núi lớn đi ra ngay tại hai người cười nói lúc tần tử minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quán mỏ hắn một mặt nghiêm túc trên người hàn ý sắp cùng hàn băng hung thần trên người không sai b i t lắm hắn mang về tin tức nhường hứa phong cùng mã khả ba trong lòng chầm xuống tần tử minh cùng đội trưởng nghe bánh bánh tại tìm tòi quá trình bên trong phát hiện khoảng cách q u ạ n mỏ ba trăm sáu mươi dặm chỗ có còn lại nhà thám hiểm xuất hiện vết tích không phải nói hai cái tiểu đội sẽ không xuất hiện tại cùng một cái mảnh vụn vũ trụ sao. hứa phong t r o n g này đang quyết định gia nhập vào chiến đội tiến hành dò xét tác nhân vụ thời điểm hứa phong liền đem chúng thần điện liên quan tới dò xét tác nhân vụ quy tắc hiểu rõ ràng trước đó đã từng phát sinh qua hai cái tìm tòi tiểu đội tại cùng một cái mảnh vụn vũ trụ tìm tòi kết quả xung đột nhau phát sinh xung đột sự t ì n h cho nên từ lần kia về sau vô luận ai xin dò xét tác nhân vụ chỉ cần phía trước một cái chiến đội chưa có trở về như vậy thì không thể lựa chọn có chiến đội mảnh vụn vũ trụ nếu như muốn tìm tòi nhất định phải chờ đến cái kia chiến đội sau khi trở về người thứ hai chiến đội mới có thể đi đây là chúng thần điện quy củ nhưng chúng ta vũ trụ cũng không phải chỉ có chúng thần điện mới nắm giữ đột phá thời không hàng rào tiến vào mảnh vụn vũ trụ thực lực vạn yêu điện cũng có t ầ n tử minh rộng của bên trong mang theo xâm nhiên hàn ý trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi màu t a n h sáu chín trăm sáu mươi chương vây rết hai hào hành tinh đập vào mắt có thể đủ chỗ tất cả đều là vắng lặng gò núi trên gò núi không ngừng phiêu đáng từng cái nửa trong s u ố t màu xám cho bóng người đây đều là ám ảnh năng lượng trải qua hơn ngàn năm lương kết tự động sinh ra linh trí bởi vì mấy ngàn năm trận kia đem toàn bộ vũ trụ đều tê liệt chiến tranh k hòa i thần tiểu đội bốn người đang núp ở một chỗ cao vút gò núi đằng sau nghe máy lánh một mặt lạnh lùng nhìn qua xa xa một mảnh hoang mạc nơi đó có hơn mười người toàn thân khoác lên nồng đậm bộ lông màu đen k h e n chốt cùng cuộc sống c h ố i nhô ra từng cây sắc bén cốt thứ thú yêu bọn chúng hình thể trắng kiện đang không ngừng bắt giết trên hoang mạc những cái kia du đ ạ n g ám ảnh quái v ư t những thứ này chính là vạn yêu điện thú yêu h ứ a phong nhẹ giọng hỏi mã khả ba khẽ gật đầu thấp giọng nói chúng ta vũ trụ có thể đột phá thời không thành lũy chỉ có ba tổ d ệ n một cái là chúng thần điện một cái là vạn yêu điện một cái khác chính là do mẹ chị thai xây dựng vĩnh hằng sinh mệnh vĩnh hằng sinh mệnh số đông là từ trí năng máy móc tộc sinh vật tạo thành cho dù là những sinh vật khác ra nhập vào trên thân cũng sẽ có rõ ràng mẹ chị h a i cải tạo vết tích bọn này thú yêu rõ ràng không chỉ còn lại vạn yêu điện chúng ta cùng vạn yêu điện là tử định con c ầ n đoán nhìn không những cái tia chán ghét c ố thứ t liền biết là vạn yêu điện đám kia ra rưỡi nghe mánh lánh hung hắn nói mã khả ba gương mặt hơi đỏ lên giải thích nói vạn yêu điện ưa thích là một m chút sinh hóa cải tạo những cái tia từ xương sống cùng chỗ khớp nối nô ra tới c ố thứ t chính là trong đó một hạng cải tạo kỹ thuật hứa phong con mắt hiếp lại cẩn thận quan sát những cái tia thú yêu quả nhiên phát hiện bọn chúng cùng phía trước thấy qua thú yêu có một chút khác nhau những thứ này thú yêu trên mặt có rõ ràng ngũ quan đặc thù bộ mặt không có một chút lông tóc cùng nhân loại tương tự mắt của bọn nó đồng tử tất cả đều là tinh hồng màu sắc chiến đấu phong cách rất là liên tưởng cùng những cái kia ám ảnh quái vật vậy mà tương xứng tại bọn chúng trong mũi tất cả đều quay quanh lấy một đoàn tinh hồng sắc huyết nục thỉnh thoảng rung động hai cái phảng phất vật sống đồng dạng đây cũng là một loại có thể tịnh hóa không khí trang bị làm người khác chú ý nhất là những thứ này thú yêu chỗ khớp nối cùng xương sống chỗ kia chút từng cây như l ư ớ i dao vậy có thứ những thứ này cốt thứ màu sắc khác nhau có xích hồng thơm đen còn có một số tản g a u lam màu sắc xem ra những thứ này cốt thứ tác dụng cũng là không giống nhau. bọn chúng số lượng như thế nào nhiều như vậy chẳng lẽ bọn chúng là hai đến ba cái chiến đội cùng tới ở đây tìm tòi hứa phong kỳ quay hỏi chúng thần điện tinh thuyền một lần tối đa chỉ có thể chở khách sáu người nhưng trước mắt thú yêu số lượng nhưng là mười bốn người thú yêu huyết nhục thân thể trời sinh liền tương đối cường hãn không cần bất kỳ phòng vệ nào phương sách liền có thể tiếp nhận truyền thuyết thời không thành lũy đủ loại tác dụng phụ bởi vậy vạn yêu điện tinh thuyền kiến tạo đều tương đối lớn có thể chở khách thú yêu số lượng cũng liền càng nhiều nghe mánh á n h giải thích nói chúng ta tại hai mươi tám km bên ngoài phát hiện bọn chúng tinh thuyền một đường đi theo qua Cái này 14 người thú yêu, chính là bọn chúng á i người này t thần,、so、thần điện cùng vạn yêu điện là từ địch gặp không có khả năng xem như không nhìn thấy đường vòng rời đi hơn nữa tại mảnh vụn trong vũ trụ đánh giết vạn yêu điện nhà thám hiểm cũng sẽ thu được đại lượng điểm công hiến nghe bánh á n h khoe miệng lộ ra một nụ cười nói những thứ này thú yêu mặc dù số lượng nhiều nhưng thực lực lại cũng không mạnh bọn chúng ở đây săn g i ế t á m ảnh q u á i v ậ t nhất định là vì thu được á m ảnh linh hồn kết tinh chúng ta đợi bọn chúng g i ế t không sai bị lắm lại đi làm thịt bọn chúng cứ làm như thế chỉ bất quá mười bốn chỉ thú yêu cẩn thận một chút chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn chúng vây g i ế t tân tử minh cùng mã khả ba gật gật đầu nói bốn người thận trọng trốn ở gò núi đằng sau nhìn chằm chằm những cái tia thú yêu nhất cử nhất động thú yêu đi qua sinh hóa cải tạo phía sau mặc dù sức chiến đấu tăng lên rất nhiều nhưng mà cảm giác tìm tỏi phương diện năng lực lại lớ nếu có người mang ác ý như thế nhìn chằm chằm hứa phong không bao lâu nữa hứa phong liền có thể phát hiện nhưng mà xa xa những cái k i a thú yêu tựa hồ không có chút phát hiện nào tất cả đều đang l i ề u mạng săn giết ám ảnh quái v ậ t mảnh sa mạc hoang vu này bên trong ám ảnh quái v ậ t số lượng vượt qua một trăm nhưng phân tán quá mở một lần tối đa chỉ có bảy tám cái ám ảnh quái v ậ t phát giác được thú yêu dấu vết so sánh với ám ảnh quái thú những thứ này thú yêu phong cách chiến đấu càng thêm thô u cậy một chút sử dụng cũng đều là dài bữa lang nha đồng nặng như vậy vũ khí hắc v ậ khí của bọn nó thật là tốt tần tử minh hâm mộ nói thú yêu môn thanh lý quang trên hoang mạc ám ảnh quái vật vậy mà rơi mất ba cái ám ảnh linh hồn kết tinh loại sát xuất này cũng không như thế nào biến thái nhưng là so dưới tình huống bình thường cao hơn rất nhiều chuẩn bị một chút đến ngược ba mươi giây nghe b á n h mánh ngữ khí bình tĩnh nói mã khả ba bắt đánh út năng lượng t h á o mục tiêu là tên kia dáng người hơi l ù ồ n tiểu có thể thi triển pháp thuật công kích thù yêu tần tử minh lúc chiến đấu đầu tiên công kích bên trái tên kia hành tinh cấp cựu giai thù yêu hứa phong ngươi bây giờ vòng tới đám kia thù yêu đằng sau một khi mã khả ba công kích ngươi liền lập tức lao xuống mục tiêu b mục tiêu thú yêu giết chết phía sau mà bắt đầu tự do công kích đưa chúng nó tất cả đều giết tuân mệnh tuân mệnh tuân mệnh một đoàn người l ạ g yên không tiếng động tàn ra hứa phong nhanh chóng vòng qua gò núi núp ở con này thú yêu đội ngũ bên phải nhất thú yêu nhà thám hiểm đẳng cấp hơi thấp tất cả đều ở bên phải mặc dù hứa phong thực lực đã chiếm được hỏa thần tiểu đội thành viên khác tán thành nhưng cái này dù sao cũng là hứa phong lần thứ nhất tham gia tiểu đội chiến đấu bởi vậy nghe b á y n h cũng không có an bài khó khăn dường nào nhiệm vụ cho hắn phía dưới thú yêu, yêu lĩnh lực ma lực pháp lực các loại mười giây cuối cùng ma khả ba tụ tập năng lượng pháo đã bắc hoàn tất nhắm ngay cái kia pháp hệ nghề nghiệp thú yêu đây là bọn này thú yêu bên trong duy nhất một cái pháp hệ nghề nghiệp nói không chừng chính là chỗ này chỉ thú yêu chiến đội đội trưởng tân tử minh cũng đã trở thành ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tên kia hành tinh cấp cựu giai cường giả đây là thú yêu trong đội ngũ duy nhất một cái hành tinh cấp cựu giai cường giả hứa phong cũng sắp phi kiếm nắm chặt trong tay trong cơ thể kiếm nguyên chân khí dâng lên muốn ra chờ đợi mã khả ba đánh út năng lượng pháo đầu tiên phát động công kích tín hiệu sáu chín trăm sáu mươi mốt thứ chín trăm sáu mươi mốt trường cự nhân thu yêu năm bốn ba hai một hứa phong ở trong lòng đếm tầm h lấy núi xa xa trên đồi một đạo màu đỏ tâm h tinh mang t r ợ t lóe lên trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh l ờ mở một cái toàn thân khắc phá giáp p h ủ văn đánh út đạn t h á o hướng về phía dưới cái tia đang tại n u ố t chứng chất thuốc thu yêu và tới khoảng cách mấy trăm mét trước mắt là tới cái tia thú yêu căn bản không kịp phản ứng Đạn đánh tại trong nháy mắt đánh xuyên phòng ngự nó hậu thuẫn, một mảnh hào quang trói sáng mắt một trói hào hộ thân thể của chính vây n nó đánh thể tới. của â một tiếng tiếng nổ tung vang lên cái kia thú yêu nửa khúc trên cơ thể giống như dưa hấu đồng dạng toàn bộ nổ bể ra tới chỉ còn lại hai cái đùi mềm nhún nga xuống lúc này nhọn tiếng xe gió mới đột nhiên văng r ộ i thú yêu lập tức hoảng loạn lên hướng về đánh út năng lượng pháo phương hướng nhìn lại nghe m á h ánh dưới chân r ấ t mạnh màu xám trắng nham thạch như nổ tung giống như hướng về bốn phía bắn tung tóe nghe m á h ánh trong tay nắm chặt một thanh c h i ế n phủ hướng về trên không ngày tới khoảng cách mấy trăm mét nàng chỉ tốn không đến ba giây thời gian đám kia thú yêu nhãn bên trong thần sắc kinh hãi còn chưa rút đi nghe m á h ánh liền p h á n g phất thiên thạch đồng dạng rơi vào thú yêu trong đám đại sát t ứ phương mã khả ba tại phóng ra cái thứ nhất đạn pháo phía sau nhìn cũng không nhìn trực tiếp thay đổi hòm pháo chuyển hướng cái thứ hai mục tiêu tần tử minh sơn ạ t lấy hướng về thú yêu mỗi một bước đều có mười mấy thước khoảng cách trong tay cự kiếm hung hăng chém về phía trước mặt hắn thú yêu hứa phong phi kiếm trong tay chém ra một đầu ngân sắc trưởng lòng hướng về phía dưới thú yêu v ọ tới t trong cơ thể hắn kiếm nguyên chân khí đột nhiên xuất hiện cả người như mũi tên đồng dạng hướng về thú yêu v ọ tới t v o n h v o n h v o n h loạn cả một đoàn thú yêu trong đám buộc phát ra từng đợt kịch liệt anh minh màu xanh nhạt huyết hoa cùng thú yêu chân cụ tay đ ứ t không ngừng bay lượn trên không trung giống một cái thú yêu hai tay đột nhiên một trường toàn thân buộc phát ra khí thế mánh liệt xương sống lên một loạt cốt thứ đột nhiên nổ bể ra tới cái này thú yêu trên mặt lộ ra thần sắc t h ố n g khổ nhưng hắn cơ thể cũng tại trước tiên phồng lớn lên gấp ba nguyên bản đã r á n g người hùng trăng đó lúc này vậy mà đã biến thành một cái tự nhân chiều cao vượt qua bốn m m ặ t mũi tràn đầy cũng là thần sắc dữ tợn hướng về khoảng cách nó gần nhất nghe bánh đánh nào tới mã khả ba bông ra sắp đè xuống máy khởi động thay đổi đánh út năng lượng pháo nhắm ngay cái này to lớn thú yêu siêu siêu, siêu năng lượng pháo mở ra liên xạ hình thức liên tiếp lớn bằng cánh tay đạn tháo hướng về người khổng lộ kia bàn tới hứa phong phi kiếm trong một kiếm chém ấm ra kiếm khí ngang dọc mấy chục mét phảng phất một đạo lệ u y không lấy hoành t á o thiên quân chi thế tại thú yêu trong đám nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong thú yêu nhao nhao d ơ lên vũ khí ngăn cản liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên trên không tuân ra mấy đám k i a lửa chói mắt trong lúc nhất thời hứa phong nhất cá nhân vậy mà chế chủ năm sáu tên thú yêu tật phong đâm thẳng hứa phong tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh hướng về phía trước nhất thú yêu vào tới tên này thú yêu ánh mắt còn dừng lại tại hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ, trong tay lang trong mắt của hắn lộ ra thần sắc mê mang còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng cảm giác mình bay lên phía dưới trong chiến trường một bộ thi thể không đầu mềm n h ú t ngã xuống đây không phải là thân thể của ta sao thú yêu trong đầu vừa mới nổi lên ý nghĩ này lập tức mắt t ố i sầm lại ý thức xa vào đến trong bóng tối giết chết một cái thú yêu sau đó hứa phong tốc độ cũng không giảm xuống cơ thể bị một mảnh ánh kiếm màu bạc bao quanh phảng phất con nhím đồng dạng vọt vào thú yêu trong đám sắc bén kim ế khí đâm thủng thú yêu phòng ngự hậu thuẫn dễ dàng cắt chém tiến vào thân thể của bọn chúng những thứ này hành tình cấp thú yêu bắt đầu đ nao nhao điên cuồng hét lên vung v y binh khí trong tay nhưng lại không cách nào chạm tới hứa phong một chút tần tử minh vung v y cự kiếm chém bay một cái chỉ thú yêu hậu vậy mà gào thét tháo ra trên thân đã tàn phá hộ giáp toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm cơ thể bắt đầu trở nên cực lớn đứng lên mỗi bước ra một bước tần tử minh c ơ thể liền vọt cao một điểm đợi đến tần tử minh bổ nhào cái k i a cao hơn bốn m cực lớn thú yêu trước mặt thân thể của hắn cũng biến thành cực lớn tráng kiện đứng lên chiều cao cũng tiếp cận ba m m m m ặ c dù so với cái tia thú yêu hay là nhỏ một vòng nhưng sức chiến đấu lại cùng đối phương tương xứng một bên nghe o á n h oanh cơ cùng n à n g cơ thể cao không sai biệt cho lâm c h i ế n phủ trong không khí quanh quẩn t r ầ m m u ộ n g à o thét mỗi một âm thanh tiếng rít vang lên liền phản phất tử thần cơ liêm đao nhanh chóng thu gặt lấy thú yêu môn sinh mệnh dám ngăn tại nghe o á n h oanh trước mặt thú yêu thậm chí ngay cả một bộ thi thể nguyên vẹn đều không để lại tới đánh út đạn pháo không ngừng tại cự nhân thú yêu trên người hắn đều sẽ nổ tung ra một đoàn màu xanh nhạt huyết hoa nhưng điều khắc phá giáp phủ văn năng lượng pháo đánh lại không cách nào xuyên thấu thú yêu cơ thể chỉ có thể ở thân thể nó mặt ngoài lưu lại từng cái sâu đủ thấy xương cái hố tiên huyết đã dính đầy con này thú yêu cơ thể. thù nghiêm trọng như vậy thương cự nhân thù yêu không thấy chút nào xu hướng suy tàn cùng tần tử minh chiến làm một đoàn nửa bước không l ù i thù yêu môn từng cái nga xuống chi ít có tám con thù yêu chết ở liêu hứa phong trong tay ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng trận này có thể nói mưu đồ đã lâu chiến đấu đã bắt đầu dựa theo hỏa thần tiểu đội tiết tấu đang tiến hành thắng cuộc đã định đội trưởng nghe oanh bánh đem một cái thù yêu đập thành một cục thịt nát n g ẩ g đầu nhìn một mắt phát hiện hứa phong vậy mà đã vọt tới bên cạnh mình tại hắn sau lưng lưu lại một chỗ thú yêu thi thể nàng không nghĩ tới hứa phong lần thứ nhất tại mảnh vụn trong vũ trụ chiến đấu. liền biểu hiện như thế dũng mãnh vốn chỉ là dự định nhường hắn kiềm chế mấy cái đẳng cấp thấp thù yêu không nghĩ tới hắn lại là một cái s á t thần vượt xa khỏi nàng mong muốn nghe bánh đánh đối với hứa phong biểu hiện vui mừng q u á đôi hướng về hắn hét lớn hứa phong làm tốt lắm ngươi đi chợ giúp tử minh vây g i ế t tên đại gia họa kia ngoại trừ cái kia đang cùng tần tử minh đánh g i ế t cự nhân thù yêu bên ngoài trên chiến trường chỉ còn lại hai tên thù yêu bọn chúng liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hai thân xác vậy mà đồng thời quay người hướng về nơi xa bỏ chạy nghe bánh hơi nếch k h ỏ môi lên, lên trắng non trên khuôn nàng nhìn c h ầ m c h ầ m một cái đang nhanh chóng chạy trốn thú yêu cự phủ trong tay đột nhiên huy động hướng về cái k i a thú yêu ném tới to lớn chiến phủ trên không trung xoay chuyển phát ra từng đợt trầm thấp gào thét h u n g hăng đập vào một cái thú yêu sau lưng thú yêu c ổ sống lên cốt thứ toàn bộ gãy cơ thể trực tiếp bị cường đại kình lực sẽ rách thành hai nửa nội tạng gắn một chỗ các ngươi trốn không thoát nghe bánh á n h lầm bầm lầu bầu nói một tiếng vậy mà không đi thu hồi chiến phủ tay không tất sát hướng về một tên khác thú yêu đổi tới sáu chín trăm sáu mươi hai chương kết thúc chiến đấu biến thành cự nhân thú yêu o a n một tiếng hướng xuống đất dâm đi phảng phất ngàn vạn lôi minh trong lòng đất văng r ộ i hứa phong đột nhiên cảm thấy dưới chân phảng phất có uy hiếp to lớn đang nhanh chóng hướng về chính mình và tới lòng b à n chân tựa như kim c h â m đồng dạng kiếm ảnh bước liên tiếp hư ảnh xuất hiện ở trên không hứa phong trực tiếp lách mình hướng về một bên tránh đi vừa rồi hắn đứng yên chỗ lập tức xông tới một luồng hơi lạnh phảng phất núi lửa buộc phát đồng dạng một đoàn cao áp băng vụ từ dưới đất phân ra kinh khí bột phía thoái kim liệt thạch vô số đá vụn theo cố hẳn khí kia hướng về phía trên dâng trào trực tiếp xông ra mấy chục trượng ở trên bầu trời như thiên nữ tán hoa tiếng xuất hiện chín đạo dạng này hàn khí dâng trào tần tử minh nhất thời vô ý trực tiếp bị dưới chân một luồng hơi lạnh vọt lên bầu trời nhưng hắn hình thể quá lớn chỉ xông không đến ba m m khoảng cách liền trực tiếp ngã xuống nhưng hắn hai chân đầu gối phía dưới bộ vị đã treo đầy tảng băng tần tử minh g i ấ y rủa đứng lên gào thét lớn lại tiếp tục hướng về cự nhân t h u yêu đánh tới nhưng hành động đã rõ ràng trở nên chỉ hoán rất nhiều xa xa mã khả ba cắn r ă n g một cái trực tiếp từ trong ngực rút ra một loạt đạn pháo hai tay ôm hướng về đánh út pháo cắm tới đạn phá giáp đối với thú yêu tạo thành tổn thương tựa h ồ không hề giống nhìn qua nghiêm trọng như vậy mà khả ba lần này trực tiếp đổi lại uy lực càng lớn đạn nổ tung cự nhân thú yêu nhìn thấy h ứ a phong cùng tần tử minh hướng về nó nhào tới nó vậy mà không quan tâm hướng về sau lưng những cái tia thú yêu thi thể đánh tới quạt hương bộ thật lớn tay trưởng nắm lấy trên mặt đất những cái tia thú yêu tàn phá thi hải liền hướng về trong miệng lấp đầy thịt muối tiên huyết theo khỏe miệng của nó chảy ra cự nhân thú yêu không ngừng n u ố t p h ồ n g má chỗ cổ họng không ngừng phun trào theo nó nuốt đồng bạn huyết n ụ nguyên bản hắn nửa người trên đã lộ ra xương cốt thương thế thảm trọng nhưng rất nhanh những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục cho dù là gậy lịa xương cốt cũng phát ra răng rắc răng rắc lao nhanh sinh trường âm thanh ngăn cản nó không thể để cho nó khôi phục lại tần tử minh khoe mắt phát ra một hồi tức giận gào thét nhưng hắn hai chân đã thụ nghiêm trọng tổn thương do giá rét tốc độ di chuyển quá chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự nhân thú yêu khoảng cách với hắn càng ngày càng xa s i ê u s i ê u siêu liên tiếp năng lượng màu đỏ thám đạn tháo tại cự nhân thú yêu thân thể chung quanh nổ tùng kèm theo tiếng nổ một đá cỡ nhỏ mây hình nấm bay trên không mạ khí chung quanh tất cả đều là khí tức nóng、bỏng. hơi nóng c u ầ n c u ộ n liền hứa phong đều không biện pháp tới gần lần này ngươi cuối cùng thỏa mãn a mã khả ba đứng tại thật cao trên gò núi khoa tay múa chân hướng về cự nhân thú yêu phương hướng khoa tay múa chân một cái làm động tác đ ã n g kiếm mười tam thức phong quyển t à n vân theo hứa phong phi kiếm trong tay cấp tốc vung đ ẩ y một đoàn kiếm mang màu bạc như như gió lốc hướng về cự nhân thú yêu vị trí bao phủ mà đi kiếm khí tùy ý trong không khí đều vang lên tiếng rít bén nhọn chung quanh cồn phong gạo thét nguyên bản cháy hừng hực hòa diễm mượn phong thế thiêu đốt càng thêm mãnh liệt hòa diễm bên trong tr p h mã p h ấ t một cái to l ớ n t ù y h ư ớ n gò n g núi c t h u y ê u k h ô n g n g ừ n g cơ hai tay hướng về hứa phong nào tới còn chưa đi hai bước t h u yêu chân trái liền trực tiếp nổ bể ra mặt ngoài bay lên hỏa diễm bị quăng ra ngoài tiếng kêu thảm thiết đau đớn cuối cùng dần dần đã biến thành ô yết t h u yêu ngã xuống đất l i ệ t hỏa ở trên người hắn cháy hương h ự c rất nhanh t h u yêu không n ú c đ í c h hứa phong bên thai chỉ nghe được hỏa diễm bên trong ngẫu nhiên vang lên nhẹ tiếng bạo liệt đây chính là đòn sát thủ của ta như thế nào có lợi hại hay không ha ha mã khả ba hưng phấn tử trên gò núi chạy xuống giang hai cánh tỉa năng lượng pháo cũng không đói hoài tới tân tử minh nhìn thấy cự nhân thù yêu chết đi phía sau đặt mông ngồi dưới đất thân hình chậm rãi khôi phục bình thường một mặt tủ rũ miệng to thở hồn hện không để ý chút nào hủ thực tính khí thể tiến vào trong miệng của hắn khu khu đơn giản quá biến thái căn bản đánh không chết những vết thương kia ta xem đều phải đào rằng nó nhưng thật giống như không có cảm giác tân tử minh đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi nhìn c h ầ m c h ầ m đang tại cháy gừng hực thú yêu thi thể t h ấ p giọng nói những thứ này chỉ là vạn yêu điện thông thường thành viên ngươi còn không có gặp phải bọn chúng ngân văn tinh anh kim văn chiến tướng thậm chí vạn yêu điện hoàng tộc ừ người nói những cái kia chúng ta nhiều nhất đối phó một chút ngân văn tinh anh đến n ỗ i kim văn chiến tướng cùng hoàng tộc đối thủ của bọn nó là những thần kia tử bảng chiến đội tần tử minh lạnh rên một tiếng bay phản bác đội trưởng đuổi theo cái kia trốn chạy thú yêu chúng ta muốn hay không đi tiếp ứng một chút hứa phong do dự nói không có việc gì mã khả ba vung tay lên nói cái kia thú yêu trốn không thoát đội trưởng trong lòng bàn tay quả nhiên cũng không lâu lắm nghe máy lánh lôi kéo thú yêu một cái chân chậm rãi từ một gò núi vào triệu bọn hắn đi tới con này thú yêu toàn thân cốt thứ cũng đã đứ gãy trên thân tràn đầy vết thương kéo một đường ở phía sau lưu lại một đạo rõ ràng màu xanh nhạt vết tích đội trưởng như thế nào không có giết chết nó mã khả ba hiếu kỳ vấn đạo muốn hỏi một chút tình báo xem bọn chúng tới đây có cái gì mục đích đặc thù không có nghe bánh ánh lôi kéo t h ú yêu chân hướng mã khả ba con tới tựa như tại ném một cái túi vải rách n g ư ờ i hỏi tới hỏi nó nghe bánh ánh nói mã khả ba tiến lên nhữ n g mày ngồi s ổ n xuống kiểm tra cẩn thận một chút con này thú yêu cơ thể nửa ngày mới ngẩng đầu nói đội trưởng con này thú yêu chết nghe bánh ánh xứng sở sau đó trên mặt lộ ra thần sắc khó xử nhỏ giọng tự đủ kém như vậy sao ta không cần bao lớn kính n a nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng nên hoành ánh k h o á t tay trận lại nói chết rồi thì tính toán ngược lại cuối cùng cũng muốn diệt cầu tốt cho đại gia mười phút thời gian quét dọn chiến trường nhớ kỹ đem bọn nó lấy được ám ảnh linh hồn kết tinh tất cả đều lấy đi đây chính là đồ tốt bốn người bắt đầu đảo thú yêu bể tan thành thi thể phần lớn bọc thép cũng đã phá toái không chịu nổi không có cái gì giá trị toàn bộ cẩn thận tìm một lần mã khả ba cuối cùng tại một cục thịt nát bên trong tìm được ba cái ám ảnh linh hồn kết tinh một mặt căm ghét đem kết tinh lên huyết đ ụ c lau sạch sẽ mã khả ba cẩn thận đem ba cái ám kim linh hồn kết tinh bỏ vào chữ vật giới trị bên trong toàn bộ thù yêu tiểu đội đáng tiền cũng liền cái này ba cái ám ảnh linh hồn kết tinh cùng chở khách bọn chúng tinh thuyền còn lại đồ vật giá trị không lớn hơn nữa hư hại rất nhiều căn bản không vào được mấy người p h á p nhãn tốt dỡ bỏ năng lượng t h á o chúng ta chuẩn bị ly khai nơi này nghe mánh phân phò nói mã khả ba đáp ứng cấp tốc hướng về gò núi chạy tới cũng không lâu lắm mã khả ba vậy mà t ra quần từ trên gò núi bay xuống một mặt vẻ mặt sợ hãi năng lượng năng lượng pháo không thấy sáu 963 t h ứ 963 t r ư ơ chương ám ảnh phong bạo năng lượng pháo không thấy tất cả mọi người nhìn vẻ mặt hoảng sợ mã khả ba không biết hắn đang nói cái gì đánh út năng lượng pháo trọng lượng vượt qua một tấn mặc dù có quang n ã o điều khiển lắp đặt cũng cần gần tới một phút thời gian nếu như tháo rỡ mà nói cần thời gian càng dài ngoại trừ mã khả ba bên ngoài quang n ã o sẽ không bị bất kỳ người nào khác điều khiển nếu như chỉ là bằng vào cá nhân lực lượng coi như có thể đưa nó lấy đi cũng sẽ lưu lại vết tích mã khả ba bộ dáng cảm giác thật giống như gặp quỷ một dạng hỏa thần tiểu đội tất cả mọi người cùng tới đến gò núi kết quả phát hiện bọn hắn thật là gặp ủy đỉnh gò núi bên trên chỉ để lại bốn cái lớn bằng cánh tay sâu không thấy đáy động sâu đây là tụ tập năng lượng pháo bốn cái nền móng trụ cột lên cố định tác dụng nhưng trừ cái này bốn cái hố sâu cùng mã khả ba chân ấn bên ngoài vậy mà không có bất kỳ cái gì vết tích thật giống như đánh út pháo hư không tiêu thất một cái dạng chẳng lẽ còn có những chiến đội khác tới nơi này hứa phong đầu tiên nghĩ tới chữ vật giới chỉ lặng lẽ tới đem đánh út pháo trực tiếp chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong sau đó rời đi thú yêu là không có, có chữ vật giới chỉ nếu như là vạn thần điện những chiến đội khác cũng không khả năng cùng chúng ta đủ kiểu này nghe bánh đánh một mặt nghiêm túc nói ta đoán chừng hẳn là viên tinh cầu này thổ dân làm không rõ thứa phong nghĩ tới hai lần thấy bóng đen bóng đen kia tuyệt đối cùng ám ảnh quái vật không quan hệ chắc chắn có được chính mình t h ầ n chí chúng ta chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mã khả ba cả người t o á t mồ hôi lạnh có thể lặng yên không tiếng động đem đánh út pháo lấy đi cái kia cũng có thể lặng yên không tiếng động đem một người lấy đi mã khả ba nhớ tới vừa rồi chính mình một mực một người đứng tại trên gò núi nói không chừng cái kia lấy đi đánh út pháo thổ dân đứng ở sau lưng mình chỗ không xa tò mò nhìn chính mình nghĩ tới đây mã khả ba phía sau cổ liền cảm thấy từng đợt ý lạnh. một đoàn người nghiên cứu hồi lâu cũng không có manh mối tự chỉ có thể dựa theo trước đây kế hoạch thiết định tiếp tục hướng về mục tiêu phương bay đi mã khả ba không ngừng quay đầu nhìn lại ngoại trừ đau lòng đánh út năng lượng pháo bên ngoài hắn còn có chút không nỡ lòng bỏ chỗ kia cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản chỉ bất quá móc một đêm cũng không có thu thập được gâm hồn kim mã khả ba trong lòng minh bạch tiếp tục thu thập xuống có thể thu thập được gâm hồn kim sát xuất càng ngày sẽ t ă n g nhỏ Khoảng cách mấy trăm rằm, bởi vậy một bên cảnh giác tình huống chung quanh một bên phi hành mấy người tốc độ phi hành cũng không nhanh chỉ là duy trì phổ thông tốc độ phi hành lúc chạm vào tối mấy người tìm được một chỗ vắng vẻ sơ cốc tùy ý xây dựng lên mấy chỗ nhà gỗ vây quanh một đống vừa mới lên tới đống lửa bắt đầu nghỉ ngơi ma khả ba cho đại gia nói một chút thu hoạch của ngươi nghe bánh bánh nhìn chằm chằm đống l ử a nhẹ nói mỗi ngày lúc nghỉ ngơi đem một ngày thu hoạch làm một chút tập hợp đây là hỏa thần tiểu đội lệ cũ mã khả ba h á n g r ộ n g một cái nói thu thập được xích h ỏ a kim m ộ ư ơ i hai cân âm hồn thạch m ộ ư ơ i một khối băng tinh bặng thô chín mươi tám cân sáu nghe bánh bánh biểu lộ rất là quái dị nhìn chằm chằm đống l ử a xuất thần tựa hồ cũng không hề để ý mã khả ba đào được những vật này thần tử minh thì tại một bên cẩn thận ghi chép điểm công hiến. những vật này đã sớm tại mã khả ba trong đầu vòng vo tầm vài vòng tính toán qua nhiều lần sẽ không giá sai Tân Tử tất lướt gật Minh xong nhìn ghi chép xong tất phía sau, nhìn lướt qua khẽ sau, qua đội ầ lần u Lại thêm 4 cái ám ảnh linh là lỗ cái đi chi kiếm thôi. thêm kết tình, chúng ta lần này đi ra ít nhất có thể ảnh hồn chúng phí kiếm về, chỉ là không ám đem mà có này ra đ về, trưởng nghe oanh oanh thở dài nhẹ nói chúng thần điện mới gia nhập thần chi mỗi người đều biết có ba lần miễn phí tìm tòi cơ hội vượt qua ba lần sau đó lại nghĩ tìm tòi liền cần chính mình ra tìm tòi ra vốn mỗi lần tìm tòi chi phí tại mười tám không không đến hai vạn điểm cống hiến ở giữa hứa phong là lần đầu tiên tiến hành dò xét tác nhiệm vụ hắn không cần ra quá mức tìm tòi chi phí tần tử minh nhắc nhở nghe b á n h oanh khẽ gật đầu nói lần này dọ xét tác nhiệm vụ ta cuối cùng cảm giác không thích hợp ta muốn sớm kết thúc dọ xét tác nhiệm vụ mau chóng quay trở lại về sau chúng ta cũng không tới tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ tử minh sau khi trở về đem báo táp thời không tin tức bán tốt giá tiền tất cả mọi người trong lòng cả kinh vì tìm tòi tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ hỏa thần tiểu đội phía trước làm số lớn tiền kỳ công tác chuẩn bị thậm chí chuyên môn tới đây khảo sát một cái vòng vì thế còn tổn thất một cái đội viên bỏ ra đánh đổi lớn như vậy nếu như chỉ đơn giản như vậy kết thúc hỏa thần tiểu đội tuyệt đối là thua thật chết mà không phải không lỗ đội trưởng chúng ta không phải đã lập kế hạo ít nhất phải tới đây tại tìm tòi một hai lần mà lần này chỉ đợi không đến hai ngày liền trở về có phải hay không có chút quá nhanh nếu như tính l u ô n chúng ta tiền kỳ đầu nhập lời nói tuyệt đối là thua thiệt đến nhà bà ngoại a mã khả ba thận trọng nói trực giác của ta nói cho ta biết chúng ta bây giờ đã ở vào trong nguy hiểm làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt ở đây n g h e bánh bánh bình tĩnh nói so với điểm c ô n g hiến tân thần bảng xếp hạng tính mạng của chúng ta mới là trọng yếu nhất hứa phong tại mã khả ba nói xong thu hoạch của mình phía sau vốn là muốn đem chính mình đào được đồ vật cũng tất cả đều nói ra nhưng bây giờ nghe được nghe ánh ánh kiểu nói này lập tức chân mày cao lại nếu quả như thật cứ như vậy trở về h ỏ a thần tiểu đội xếp hạng chắc chắn sẽ còn tiếp tục hạ xuống hơn mười người mỗi lần do x ế p t á c nhiệm vụ không tiến tắc tối h nguyên bản bởi vì mất đi một cái đội viên h ỏ a thần tiểu đội xếp hạng liền đã giảm xuống không thiếu lần này trở về sợ rằng sẽ hạ xuống đến năm sáu mươi tên đến lúc đó h ỏ a thần tiểu đội cũng chỉ có thể xem như một cái trung đẳng thiên hạ đội ngũ nghĩ tới đây hớ phong đưa tay nói ta tại cái tia cớ nhỏ trong động mỏ cũng góp nhạc không thiếu khoáng thạch sáu lời còn chưa nói hết nghe mánh ánh một mặt không kiên nhận hướng hắn phất tay một cái nói ngươi là lần thứ nhất tiến hành dò xét tác nhiệm vụ những cái tia tài nguyên khoáng sản liền xem như đưa cho ngươi đền bù a nghe mánh ánh cho là hứa phong là đem lấy quãng thiết bị bên trong lưu lại tài nguyên khoáng sản thu vào những thứ này tài nguyên khoáng sản bọn hắn không kịp thu thập hứa phong coi như thu thập số lượng cũng có hạn giá trị nhiều nhất một hai n g à n điểm công hiến không đáng giá nhắc tới đúng lúc này má khả ba xứng sở ngớ ngác vẫn đạo phía trước tựa hồ thổi lên gió lớn cảm giác có chút không thích hợp nghe b á y ánh hai mắt n i ế u lại sắc mặt nghiêm túc nói gió thổi ở đây gió thổi không phải rất bình thường sao mã khả ba nghi ngờ nói hứa phong ngay lập tức đem cảm giác hướng về nghe b á y ánh nhìn chằm chằm chỗ phô đi lập tức trong đầu vang lên một hồi chói hai tiếng rít t ừ n g đợt lạnh như băng ý lạnh tựa hồ có thể đem người linh hồn đóng băng thần chí của mình chỉ là hơi chút tiếp xúc lập tức liền có một phần nhỏ bị ám ảnh năng lượng ăn mòn hứa phong ngay lập tức đem cái tia tiểu cổ bị ăn mòn thần thức gáy mất mặt mũi tràn đầy âm trầm lớn tiếng nói đây không phải là lớn bình thường g i đó là ám ảnh phong b 964 t h ứ 964 t r ư ờ n g phong trụ hứa phong thần thức nhận thấy nơi đây màu xám cho phong bạo phô thiên cái địa chừng mấy trăm t r ư ợ n g cao sung túc ám ảnh hạt tại trong gió lốc lẫn nhau ma sát lập l o ạ ra từng đạo tia chớp màu xám những nơi đi qua đất đá bay mù trời vô số nham thạch to lớn bị phong bạo cuốn lại mặt ngoài lập tức bị ám ảnh hạt tan mòn qua không được bao lâu liền trực tiếp trở nên x ố c giòn cuốn vào trong gió lốc không thể tìm tìm không được bỏng dáng hứa phong cảm giác cường đại có thể sánh ngang hàng tinh cấp cường giả sớm phát hiện ám ảnh phong bạo đột kích thậm chí không tiếp chặt đứt một tia thần thần thất th tại chúng ta đằng sau tám mươi dặm chỗ có một chỗ vách núi nơi đó có thể tạm thời tránh né một chút nghe bánh bánh la lớn mấy người nhao nhao quay đầu hướng về nghe bánh bánh nói chô bay đi bọn hắn mới vừa đến vách núi trước mặt chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến ẩm ẩm thanh âm thật giống như báo quá cảnh động dạng tần tử minh hét lớn một tiếng vung vẩy trong tay cử kiếm hướng về vách núi vách đá đập tới chỉ chốc lát công phu sẽ móc ra một cái có thể d u n g nạp bốn người đ ộ n g sâu hòa thần tiểu đội một đoàn người vừa chui vào chỗ cửa hang liền liền thấy phong bạo có tới trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình sống x u t sau tai nạn đây là thiên địa chi h uy coi như bọn chúng là hành tinh cấp t ư ờ n g giả e rằng ở mảnh này trong gió lốc cũng kiên trì không được bao lâu mấy người còn chưa kịp thở phảo n g h e bánh đánh đột nhiên biến sắc túi đầu nhìn một chút ngực đeo huy trường thấp giọng hô không tốt ở đây ám ảnh năng lượng quá nhiều phòng hộ huy trường không kiên trì được bao lâu mấy người n g h e xong lập tức túi đầu nhìn mình ngực nguyên bản phát ra màu vàng nhạt huy trường lúc này mặt ngoài t ú i tăm mở mịn một mảnh cho người ta một loại năng lượng hao hết cảm giác nếu như là tại bình thường một cái huy chương có thể bảo vệ bọn hắn vài ngày nhưng bây giờ mấy người bọn họ mặc dù không có chính diện ở vào ám ảnh phong bạo bên trong chỉ là trà sát cái bên cạnh nhưng chính là dạng này chung quanh ám ảnh năng lượng cũng là bình thời gấp mấy chục lần hộ thân huy chương không bảo vệ được bọn hắn bao lâu kiên trì chúng ta chỉ cần chịu đựng qua trận này ám ảnh phong bạo liền lập tức rời đi ở đây nghe á n h á n h một mặt âm chầm nói cái mảnh vỡ này vũ trụ ẩn nút bí mật rất nhiều nhưng nàng đã không có lòng tin tại tiếp tục tìm tòi xuống lại thêm ám ảnh phong bạo loại ý này bên ngoài chỉ có thể sớm kết thúc lần này do xét tác nhiệm vụ đáng chết lần này tr chắc chắn lại muốn bị những tiện nhân kia d ễ u cận nghe mánh á n h khỏe môi nổi lên một tia huyết sắc ánh mắt lộ ra vẻ không cam l ò n g cùng p h ẫ n hận thần sắc vẹn vẹn qua mười mấy phút tất cả mọi người ngược đeo hộ thân huy trường liền phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thanh biến thành mảnh vụn rắt xuống mấy người yên lặng đem cái thứ hai huy chương đ e o ở trên người phía ngoài ám ảnh phong bạo không có chút nào thu nhỏ vết tích lại qua mười mấy phút cái thứ hai huy chương mặt ngoài cũng bắt đầu mông thượng một lớp bụi sắc hỏa thần tiểu đội mấy người sắc mặt lập tức trở nên khó coi mặc dù nói không có huy chương bọn hắn cũng không cuối cùng biến thành không có thần trí sinh vật bóng tối cảm giác bọn hắn cũng không muốn lĩnh hội thực sự không được chúng ta liền đều trốn vào thần quốc đi nghe bánh oanh cắn răng nói cái gì đội trưởng tại mảnh vụn vũ trụ trốn vào thần quốc mã khả ba cùng tần tử minh một mặt kinh ngạc nhìn qua nghe bánh oanh hai người các ngươi có biện pháp tốt hơn sao nghe bánh oanh lạnh lên một tiếng quét hai người một mắt thế nhưng là nếu như tại mảnh vụn trong vũ trụ bản thể tiến vào thần quốc mà nói trở ra nói không chừng liền bị ném đến thời không trường hà bên trong cũng tìm không được nữa đ ư n g về mã khả ba tự lẩm bẩm không phải nói không chắc là tuyệt đối sẽ bị ném bỏ vào thời không trường hạ tần tử minh chừng mã khả ba một mắt nói mảnh vụn trong vũ trụ pháp tắc cùng chúng ta chỗ ở vũ trụ khác biệt một khi tiến vào thần quốc cũng sẽ bị nơi này vũ trụ phát giác được chúng ta là kẻ ngoại lai ném bỏ vào thời không trường hạ vẫn là tốt nhất hạ chẳng nói không chừng trực tiếp sẽ bị nơi này vũ trụ ý chí cho mặt sát chẳng lẽ các ngươi nghĩ cư như vậy bị ám ảnh năng lượng ăn mòn tiếp đó mất đi thần chí nghe h à n h anh tức giận đạo có lẽ sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích sáu mã khả ba nhỏ giọng nói đúng lúc này ngoài cửa hang ám ảnh phong bạo đột nhiên phát sinh biến hóa mấy người trên mặt xuất hiện vui mừng nhao n h a u đi tới cửa động hướng ra ngoài nhìn lại nguyên bản như sóng biển ám ảnh phong bạo đột nhiên bắt đầu chậm dại hướng về phía trước xoay tròn cuối cùng tạo thành mấy cái cường tráng giống vòi rồng một dạng phong trụ mỗi một đạo phong trụ đường k í n h đều vượt qua mười t r ư ợ n g như dòng gió cuốn đồng dạng giữa hai bên khoảng cách rất lớn lần này ám ảnh năng lượng tất cả đều bị những thứ này phong trụ hấp thu mặc dù phong trụ bên trong ám ảnh năng lượng tăng lên gấp bội nhưng phía ngoài ám ảnh năng lượng nhưng là giảm bớt rất nhiều hứa phong phát hiện chỉ cần không tới gần phong trụ tại chung q a n h nó vượt qua mười em ở chỗ ám ảnh năng lượng cơ hồ biến mất không thấy. Hô. cuối cùng trong một hoảng ba thở h p à n h hốt à n g m mặt may mắn thần sắc. hứa n sắc. h phong phát hiện những cái kia phong trụ bên trong tựa hồ có từng bóng người những bóng người kia mơ mơ hồ hồ chiều cao vượt qua ba m thân ảnh mờ mịt theo giáo trụ không ngừng đong đưa nhìn thật giống như quỷ ảnh đầm dạng lúc này mã khả ba đang đứng ở đại kiếp đi qua bông lỏng nhất thời điểm cả người không chút nào phòng bị thứa phong con mắt trận lao viên chỉ thấy một đạo bóng xám nào tới còn chưa kịp cảnh báo đạo kiếp con quang ảnh liền quấn quanh ở lập tức khả ba trên cổ đạo quang ảnh này nhìn thật giống như như rắn mặt ngoài thân thể có vảy dày đặc thật chặt quấn quanh ở mã khả ba trên cổ hình tam giác đầu người ngẩng lên thật cao một đôi con ngươi màu xám phảng phất tảng đ á đồng dạng nhìn chằm chằm chung quanh những người khác đây là cái gì quỷ đồ vật mã khả ba bị hù nhảy dựng lên hai cánh tay bưng ngang tựa hồ muốn bắt lấy trên cổ con rắn này nhưng lại không dám l o ậ n động chớ lộn xộn cẩn thận một chút nghe m á n h bánh nhẹ nói mấy người chậm rãi hướng về trong động t ố i lui phòng ngừa những cái kia phong trụ bên trong lại c h u i ra cái gì quỷ dị đồ vật đầu kia màu xám cho ám ảnh tiểu xa nhìn thấy những người khác chậm rãi đời ra tựa hồ cũng biến thành trở nên buông lỏng lẻ lưỡi bắt đầu liếm láp mã khả ba gò má a mã khả ba hét thả một tiếng cơ thể run dữ dữ dội đứng lên nhanh đ mã khả ba giống to âm thanh run dậy tựa hồ gặp chuyện vô cùng đáng sợ sáu chín trăm sáu mươi lăm thứ chín trăm sáu mươi lăm trương đảo mệnh hứa phong nhìn thấy mã khả ba gò má xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ một chút nhỏ vụn hạt cắt đang từ từ từ trên mặt hắn đạo kia vết tích bên trong rơi xuống đạo kia vết tích chính là vừa rồi ám ảnh tiểu xà liếm liếm chỗ đâu nay tiểu xà lại là năng lượng bóng tối ngưng kết m à thành tần tử minh một mặt kinh hãi liên tiếp lui về phía sau thuần thúy từ năng lượng bóng tối ngưng kết hóa hình mã thành một đầu tiểu xà nghiêm ngặt nói đến đây mới thật sự là sinh vật bóng tối nhưng trên thực tế mặc kệ là ai trong miệng sinh vật bóng tối cũng là những cái kia bị năng lượng bóng tối ăn mòn sau đó mất đi thần trí khôi lỗi bọn hắn chỉ là hậu thiên mới hình thành sinh vật bóng tối mà trước mắt đầu này tiểu xà chính xác từ năng lượng bóng tối ngưng kết mà thành dạng này sinh vật bóng tối tuyệt không phải những cái kia bị năng lượng bóng tối ăn mòn phía sau biến thành khôi lỗi quái vật có thể sánh ngang nhiếp một tay nghe b á y n h o á n h một tiếng quát nhẹ tay phải thành trào nhắm ngay mã khả ba trên cổ đầu kia tiểu xà hướng về hư không bắt tới lập tức đầu kia tiểu xà tựa hộ bị đồ vật gì cho kéo lại cơ thể hướng về nghe bánh bánh phương hướng dò xét ra ngoài nhưng nó phần đôi vẫn là gắt gao quấn quanh ở mã khả ba trên cổ tại nó quấn quanh chỗ mã khả ba da thịt đã bắt đầu chậm rãi đã biến thành màu xám Không muốn sáu. mã u sáu. ố n m khả ba trên mặt lộ ra khó chịu t h ầ n s ắ c cơ thể không ngừng mặt mẹo liều mạng d â y r ù a nghe bánh bánh trong mắt nổi lên một k i a huyết sắc một tiếng q u á t chói thai tới đây cho ta dùng sức hướng về sau kéo một phát ám ảnh tiểu xa trực tiếp bị kéo tới trên không trung liền tựa như bị một cái đại thủ bắt lấy vừa mới dãy rụa hai cái liền trực tiếp bành một tiếng hóa thành một đoàn màu xám cho sương ngủ thật giống như bị đại thủ bóp vỡ lầm d mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra lúc hứa phong phát hiện mã khả ba vậy mà không n ú c nhích đứng tại chỗ tựa như một bộ một loại pho tượng mã khả ba người sáu tân tử minh đi lên trước vỗ nhẹ nhẹ xuống ngựa khả ba b ả vai đang chuẩn bị an ủi vài tiếng đúng lúc này mã khả ba đầu đột nhiên từ trên thân thể lan xuống thần sắc kinh hãi vẫn như cũ giữ lại trên mặt của hắn cổ g ầ y lìa chỗ không có chút nào vết máu chỉ là tối t â m mở mịt một mảnh hơn nữa còn đang từ từ hướng phía dưới kéo dài sắp lan tràn đến bà vai vị trí mã mã khả ba tân tử minh một mặt ánh mắt khiếp sợ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình mới vừa rồi còn thật tốt mã khả ba vậy mà liền chết như vậy ở trước mắt của mình nghe bánh ánh mặt mũi tràn đầy bi phẫn biểu lộ vì cứu mã khả ba nàng không tiếc bại lộ chính mình áp đáy hỏm công phu nhấp một tay không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có đem hắn cứu được e rằng tại nơi đầu ám ảnh rắn quấn vòng tới trên cổ của hắn một khắc này mã khả ba liền đã không cứu về được tần tử minh đem ngửa khả ba cơ thể chậm rãi để nằm ngang thấp giọng nói những cái kia phong trụ bên trong tựa hồ có bóng người xuất hiện hứa phong nói ở đây đã không an toàn chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây nghe bánh ánh một mặt âm trầm nói trắng non trên mặt lộ ra mấy phần v ẻ dữ tợn hứa phong có thể cảm nhận được một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở nơi này đơn sơ trong sân động đang chuẩn bị nói cái gì đột nhiên nghe được từ phía sau xa xôi chỗ ẩn ẩn truyền đến trói thai tiếng nổ đùng đoằng thời gian một cái nháy mắt cái này nhọn tiếng nổ đùng đoằng lại lớn mấy phần lần n à y nghe bánh ánh cùng tần tử minh sắc mặt đại biến cũng lại không để ý tới trên mặt đất mã khả ba thi thể cùng một chỗ hướng về cửa hàng vào tới hứa phong ở phía sau nhìn thấy tại rất xa phía chân trời bên ngoài một đoàn nồng đậm khói đen không ngừng qu khói đ e nghe bánh gánh trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng nàng nhìn thấy đoàn kia vung vẩy cùng quái mã trước tiên cả người đều run lời bậy nhịn không được hướng về sau thối lui muốn đem chính mình rút vào trong động không thể nào đây không phải chỉ có chiếc ba hào mảnh vụn trong vũ trụ mới phải xuất hiện v á i vật vì cái gì cái mảnh vỡ này trong vũ trụ cũng sẽ xuất hiện tần tử minh thấp dọa quát nguyên bản trong tay một mực nắm chắc cự kiếm vậy mà trực tiếp rơi xuống đến rồi trên mặt đất trước đây dù là cùng cự nhân t h u yêu chính diện chiến đấu hắn cũng không có từng sợ bây giờ chỉ bất quá nhìn thấy một đoàn khói đen vậy mà bị hù một chút đã mất đi đâu t r í chúng ta hẳn là sớm một chút rời nơi này sớm một chút rời sáu n g h e bánh bánh tự lẩm bẩm hai mắt thất thần nói ác mộng xe quỷ là cái gì chúng ta bây giờ phải làm gì hứa phong trọng này trước mắt hai người kia thực lực cũng không so chính mình kém vì cái gì vừa nhìn thấy kia cái gì ác mộng xe quỷ liền biến thành cái dạng này chúng ta nhất định phải lập tức từ nơi này đào tẩu đến nơi có thể hay không đào tẩu vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời nghe bánh bánh sắc mặt trắng bệnh đáy mắt thoáng qua một tia huyết sắc nói ác mộng xe quỷ không phải chúng ta có thể đối phó bây giờ chỉ có thể mỗi người tự chạy nếu như có thể chạy thoát ba ngày sau chúng ta liền đi thú yêu bọn hắn thất lạc tinh thuyền chỗ hội hợp thú yêu tinh thuyền ngoại trừ kiên cố bên ngoài khác không có bất kỳ cái gì có thể đạo chi chỗ cũng không cách nào giống hứa phong bọn hắn ngồi tinh thuyền như thế áp sức không gian trồng chất đứng lên chỉ có thể d bất quá cứ như vậy t h u yêu tinh thuyền cũng coi như là một cái so sánh rõ ràng mang tính tiêu chí kiến trúc hỏa thần tiểu đội đội viên trên quán não đều có ghi chép phủ cận bản đồ địa hình chỉ là thời gian nói mấy câu xa xa ác n g ộ n g xe quỷ liền đã có thể thấy rõ ràng đại gia khá bảo trọng nghe mánh bánh nói xong vậy mà tự mình đi theo ra ngoài tại mấy đạo phong trụ bên trong không ngừng xuyên thẳng qua mặt ngoài thân thể nổi lên một vòng xích hồng liên tục chấp động một cái phảng phất thuấn di đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy tần tử minh sắc mặt âm trầm như nước vô vô hứa phong bà vai nhẹ nói ta biết ngươi cũng cất dấu không thiếu át chủ bài cho ngươi cái l đem ngươi át chủ bài toàn bộ dùng đến a vận khí tốt nói không chừng có thể trốn được một mạng nói xong tần tử minh có chút tiếc nuối nhìn một cái mã khả ba cỗ kia thi thể không đầu phát ra khẽ than thở một tiếng tay phải hướng trong ngực quan sát một cái long hình ngọc g i á c xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chỉ thấy tay trái hắn nhẹ nhàng bên tay phải cổ tay quẹt một cái lập tức tiên huyết bắn r a theo cổ tay chạy đến hắn lòng bàn tay long hình ngọc g i á c bên trên lập tức ngọc g i á c buộc phát ra một đạo ánh sáng trói mắt một đầu dài hơn một triệu ngân sắc ngọc lòng bao bọc tại một đoàn hào quang bên trong xuất hiện ở tần tử minh trước mắt bóng người loay、lên. trong â n Tử trước tay mắt hai người liền đã hóa thành một cái chấm đen chạy trốn tốc độ nhanh để cho người ta nhìn mà than thở thứa phong có thể từ hai người động tắc trông được ra giấc mộng kia hiểm xe quỷ nhất định là mười phần hung hiệu tri vật nhìn thấy hai người đều trốn nhanh chóng thứa phong cũng là trong lòng chấm xuống liền vội vàng đem hổ cánh phong lôi cánh trang bị lên hướng về bầu trời vật lên、Sáu. 966 t h ứ 966 chương đổi theo hai đôi h ổ sĩ phong lôi rực hơi vẫy một cái hứa phong thân ảnh lập tức hóa thành một đạo sấm sét bắn nhanh mà đi tốc độ nhanh cũng không so người khác ít hơn bao nhiêu hứa phong tự thân tốc độ phi hành sẽ không chậm có h ổ sĩ phong lôi rực phía sau tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh hơn rất nhiều mặc dù h ổ sĩ phong lôi rực chỉ là lục tinh trang bị đối với hành tinh cấp k i ể u giai hứa phong tới nói phẩm chất hơi có v ẻ thấp nhưng bây giờ là đảm bệnh có thể sắp một giây làm một giây đối với ác mộng xe quỷ hứa phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chỉ là từ vừa rồi nghe bánh bánh cùng tần quang minh đôi câu vài lời bên trong biết vật này sẽ chỉ ở số thứ tự phía trước mấy mảnh vụn trong vũ trụ xuất hiện không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mặc dù quái vật kia còn tại nơi xa nhưng hứa phong cảm giác cường đại trong chớp mắt liền đem vật này nhìn rõ ràng cái này đoàn quỷ vật ngoại hình thật là quái dị từ bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen đậm như mực sương mù trên không trung không ngừng lan lộn chỗ đến trên không trung lưu lại một đạo sâu đậm vết tích nhưng ở trong sương mù dày đặc nhưng là một cái hình tứ phương hình dáng xe quỷ cả chiếc xe quỷ từ màu đen nhánh vạn năm quỷ làm bằng gỗ làm mà thành cả chiếc xe hiện ra đen nhánh kim loại sáng bóng ẩn ẩn tản ra một cỗ hung s á t chi khí cảm giác thời gian hơi dài bên hai liền nghe được từng đợt thê lương đệ vụ may cở gì kêu trên thanh â m đen nhánh xe quỷ phía dưới không có bánh xe bị một đoàn khói đen nâng phía trước hai cái tên là ác n g ộ n g thú quái vật lôi kéo xe quỷ tốc độ cực nhanh thời gian qua một lát hứa phong liền đã hướng về phía trước bay ra cách xa mấy chục dặm quay đầu nhìn lại chiếc kia ác mộng xe quỷ đã xuất hiện ở bọn hắn vừa rồi đợi sơn động bên cạnh lúc này từ xe quỷ bên trong vậy mà xuống mấy cái đen xì nửa trong suốt quỷ ảnh những quỷ này ảnh mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt xương mù màu đen tựa h ồ không sợ một chút nào năng lượng bóng tối hội tụ phong trụ một cây lớn phong trụ chậm dai hướng về mấy cái quỷ ảnh nhẹ nhàng đi qua nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh ngay tại sắp đụng vào bọn chúng một s á t na một cái con mắt đỏ tươi quỷ ảnh vậy mà trực tiếp đưa tay thọ vào phong trụ bên trong bắt được một cái mọc ra cánh ám ảnh thú không đợi cái kia ám ảnh thú phản ứng lại liền trực tiếp đem con này ám ảnh thú ủng hộ lập tức ở cách quỷ ảnh còn có vài mét kho nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất năng lượng bóng tối lập tức bột phía lại đều bị mấy cái này mắt đỏ quỷ ảnh tất cả đều hấp thu tiến thể nội mấy cái quỷ ảnh tựa hồ lẫn nhau thương lượng một chút ba đạo quỷ ảnh liền hướng về nghe b á n h bánh chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo ba đạo quỷ ảnh hướng về tần tử minh chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo còn lại hai đạo quỷ ảnh lại một lần nữa về tới ác ngộng xe quỷ bên trên hứa phong tâm trung áng n g n g lòng một hơi chính hắn một phương hướng vậy mà không có quỷ ảnh đội theo đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy trong lòng truyền đến một hồi tâm quý cảm giác thật giống như một đầu trong nước cá nhìn thấy một cái lư gió lôi rực mặt ngoài lập tức khuấy động lên từng đợt lôi quang tốc độ đột nhiên lại tăng lên một m ả n g lớn hứa phong đem trong cơ thể kiếm nguyên chân khí kích phát đến lớn nhất một mạch tất cả đều vọt tới h ổ sĩ phong lôi rực bên trong làm như vậy mặc dù có thể đem h ổ sĩ phong lôi rực tốc độ kích phát đến lớn nhất nhưng đối với kiện vật phẩm này tới nói lại tổn hại cực lớn độ bền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống hứa phong tâm bên trong minh mạch lại như thế tiếp tục nữa cái này lục tinh trang bị không bao lâu nữa liền sẽ trực tiếp vỡ vụn cũng không còn có thể sửa chữa nhưng bây giờ vì đ ỏ n bệnh cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể mong đợi trước kia xe quỷ cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy l i ê n tại hứa phong điên cùng chạy chối chết thời điểm hai cái quỷ ảnh lên ác n g ộ n g xe quỷ phía sau trong x ư ơ n g mù dày đ ặ c phóng ra hát sắc quan mang hát quan g cùng t h i ể m mấy lần phía sau hai cái ác n g ộ n g thú lập tức đạp không chạy như điên ác n g ộ n g xe quỷ phát ra từng đợt nhọn tiếng nổ đồng đoạn tốc độ lập tức bao tô thăng trí cực hạn hướng về hứa phong vị trí đuổi đi theo dọc đường có vô số phong trụ đang không ngừng hướng về phía trước trào lên hứa phong bằng vào linh hoạt thân ảnh một đường tranh né mà sau l ư n g ác mộng xe quỷ lại thẳng tắp hướng về ngăn tại trước mặt ph hứa phong lạnh dên một tiếng kiếm nguyên chân khí tuân ra sau lưng meo hổ xí phong lôi rực vậy mà tản mát ra nhàn nhạt kiếm khí màu bạc tốc độ lập tức lại tăng lên mấy phần hai cái quang đoàn một cái ngân sắc quang đoàn ở phía trước một cái màu đen quang đoàn ở phía sau cả hai cách nhau trong vòng hơn mười dặm bắt đầu một đuổi một chạy ác mộng xe quỷ tốc độ cực nhanh nhưng hứa phong hổ xí phong lôi rực cũng không cho khinh thường cả hai vậy mà tạo không cách nào rút ngắn một chút một lát sau bọn hắn cứ như vậy một đuổi một chạy tiến vào viên tinh cầu này c h ố sâu một hồi nhỏ c ô n h u liền đã phi hành hơn trăm dặm lộ trình hứa phong sau lưng h ổ sĩ phong lôi rực bắt đầu phát ra một hồi khét ê ơ mỗi vỗ một lần gió lôi rực liền rung động kịch liệt hai cái độ bền giảm xuống rất nhanh một bên bay hứa phong nhất biên tướng cảm giác trải rộng ra hướng sau lưng quét tới trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt hắn bây giờ đã dùng h ổ sĩ phong lôi rực bền bị làm đại giá để kích phát nó cuối cùng một tia tiềm lực có thể nói bây giờ h ổ sĩ phong lôi rực tốc độ phi hành đã vượt qua nó lý luận lớn nhất tốc độ phi hành nhưng cứ như vậy hắn cùng với ác mộng xe quỷ ở giữa tốc độ vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại cái này ác mộng xe quỷ thật đúng là một kiện cao cấp ph và năm quỷ một cứng rắn vô cùng có thể miễn dịch bất luận cái gì pháp thuật loại công k í c h bản thân phòng ngự cũng là cực cao cho nên mới dám liều mạng võ thẳng tán tất cả đều là từ năng lượng bóng tối ngưng kết mà thành phong trụ thay cái khác phi hành đạo cụ dám làm như vậy lời nói sớm đã bị năng lượng bóng tối ăn mòn thành một đống cho b ụ i hứa phong nhìn xem chiếc này xe quỷ nóng mắt vô cùng nhưng bây giờ cũng không dám dừng lại vừa rồi xa xa nhìn một cái hứa phong liền có thể cảm nhận được xe quỷ bên trong cái kia hai cái quỷ ảnh một dạng nhân vật bản thân thực lực đã vượt qua hành tinh cấp là hai danh hàng tinh cấp từng giả đến nỗi hàng tinh cấp mấy cấp thời gian quang ắ n lại không có điều tra rất rõ ràng. tiếp tục như vậy nữa gió lôi rực sớm muộn cũng sẽ độ bền là không báo hỏng xuống đến lúc đó khó tránh khỏi vẫn sẽ có một trận chiến không bằng bây giờ dừng lại đánh bất ngờ nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi hứa phong tâm trung tâm nghĩ mặt khác cùng đối phương giao thủ nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng dù sao bọn hắn còn có sáu tên đồng bạn t ù y thời đều có thể tới hội hợp với bọn hắn coi như không cách nào đánh bại bọn hắn cũng nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn mất đi tiếp tục đổi đ ổ i năng lực hứa phong tâm trung cấp tốc kế định lúc này hướng xuống đất bay đi lúc này hứa phong đã bay đến một mảnh trong bãi đá trên mặt đất đứng vững vô số cao vài thước thạch trụ thạch trụ mặt ngoài pha tạp không chịu nổi có rất nhiều đã ăn mòn ra từng cái hố nhỏ có chút thậm chí đã bị năng lượng bóng tối ăn mòn ra từng cái quái dị trống rỗng gió lớn thổi qua phát ra ô ô thê lương âm thanh tựa như ác quỷ kêu gào đồng dạng hứa phong bay đến một cây trên trụ đá đem bị bên trên đã xuất hiện vết dạn h ổ xí phong lôi rực thu vào lạnh lùng nhìn một cái đuổi sát theo khói đen hứa phong cầm trong tay phi kiếm ngưng kết kiếm nguyên chất khí hướng về ác m ộ n xe quỷ một kiếm chém tới sáu chín trăm sáu mươi bảy thứa tại hứa phong t r ư ớ c người bố trí tầng tầng v ả y cá một dạng kiếm trận khí thế kinh người đối với hàng tinh cấp cường giả hứa phong không dám k i n h thường tâm niệm vừa động mấy trăm con hành tinh cấp chủ binh xuất hiện ở thân thể của hắn tả hữu nổi đồng bền giữa không t r ú n g nhìn chằm chằm nhìn qua nhanh chóng tới gần khói đen giơ tay trái một cái một đầu có được sáu con đầu rồng chiến sủng c h ố n g rông xuất hiện tại hứa phong bên trái trong đó một cái ám ảnh thuộc tính đầu người dơ thẳng lên t r ờ i hí dài tựa hồ rất hứa thích hoàn cảnh nơi này chỉ thấy nó hít sâu một cái như thôn tính đồng dạng số lượng cao năng lượng bóng tối hướng về trong miệng của nó vào tới chỉ chốc lát công phu ngay tại nó trên không ngưng tụ ra một cái lớn nhỏ bằng quả bóng rổ giống như như thực chất màu xám đen n g ệ nở vì bạn chiến sùng nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa khói đen chật phu n một cái xà đạo bạn trên không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung phát ra ầm ầm thanh âm hướng về trước kia ác mộng xe quỷ đập tới ba ba ba vô số ánh kiếm màu bạc đập nện tại ác mộng xe quỷ bên trên giống như mưa rơi chuối tây đ ồ n g dạng nhấc lên một hồi cuốn phong mưa rào nhưng công kích hiệu quả lại cũng không như thế nào từng cái mấy chục điểm tổn thương từ ác mộng xe quỷ tới nói chút thương hại này liền cù lét cũng không tính là k i ế m quang đột phá ác n g ộ n g xe quỷ bên ngoài tầng kia khói đen ở bên trong xe quỷ tường ngoài bên trên lưu lại một chút bạch tấn ngay sau đó viên k i a chiến sùng phun ra năng lượng bóng tối cầu liền hung hăng đập vào xe quỷ bên trên lập tức cầm ẩm một tiếng vậy mà đem xe quỷ đập hướng về bên trái nghiêng về một cái bốn mươi độ cái góc một cái mấy trăm ngàn tổ n thương từ xe quỷ trên đỉnh đầu s u n g ra hứa phong nhìn trong lòng cà kinh ác n g ộ n g xe quỷ có thể phòng ngự bất luận cái gì pháp thuật tổ thương liền đã ngưng k í c thành hình ám ảnh phong trụ cũng dám trực tiếp ván át như thế nào chín đầu lòng n ư n g tụ năng lượng bóng tối cầu có thể cho nó tạo thành như thế lượng lớ hứa phong cũng không biết nguyên nhân bất quá đây đối với hắn tới nói cũng coi như là một chuyện tốt thế nhưng là đối với ác n g ộ n g xe quỷ tới nói cũng không thua kém một hồi tai nạn nói cho lao v ù n vụ xe quỷ bị năng lượng bóng tối cầu hung hăng từ k h í a cạnh đụng một chút to lớn sung lực nhường chiếc này xe quỷ lập tức hướng về bên trái lan lộn đi qua dính dấp phía trước hai thất ác n g ộ n g mã cũng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cuốn vào đến dưới xe xe quỷ không ngừng lan lộn hung hăng đụng vào hai thất ác mộng mã lưng bên trên lập tức ác mộng mã thể nội chuyển đến một hồi thanh em xương vỡ vụn cũng không lâu lắm hai thất không thấy gì nữa mà chiếc k i a xe quỷ cũng trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống đụng vào trên mặt đất từng cái trên trụ đá liên tiếp đụng nát mười mấy cây t h ạ c h trụ xe quỷ rốt cục cũng ngừng lại tà tà cắm ở một đống đá vụn bên trong hứa phong mặt không thay đổi nhìn một cái không để ý đến ngược lại chỉ huy linh hồn c h g minh hướng về chiếc k i a xe quỷ đánh tới vô số nhọn cốt nhận không ngừng đập n ệ n tại xe quỷ mặt ngoài liên tiếp mười mấy điểm tổn thương từ xe quỷ bên trên sông ra mới vừa va chạm nhường xe quỷ lượng máu lập tức giảm bớt hơn ba mươi vạn lúc này xe quỷ lượng máu đã hạ xuống một nửa phía dưới thân xe mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết nước không biết bên trong cái kia hai cái quỷ ảnh một dạng gia hỏa bây giờ như thế nào hứa phong bên người chín đầu long lại bắt đầu ngưng kết cái thứ hai năng lượng bóng t ố i cầu đúng lúc này xe quỷ cửa bị mở ra một cỗ xương m ù màu đen phun ra ngoài đem chúng quanh chém vào linh hồn trung minh tất cả đều đánh bay ra xa mấy chục thước nhìn thấy xe quỷ đại môn mở ra hứa phong ánh mắt lấp lóe phi kiếm trong tay không ngừng v ũ động từng đạo kiếm mang trong hư không phóng ra hào quang trói sáng rõ ràng tiếng rên nổi lên tất cả kiếm mang ngưng kết cùng một chỗ hội tụ thành một đầu mấy chục triệu ngân sắt trường long dương anh mốt râu rồng n ũ động hướng về xe quỷ đại môn nào tới. Một kiếm này hứa phong hứa đối ã dùng hết toàn、lực. nếu như xe quỷ bên trong ảnh không có đề phòng, coi như bọn chúng là hàng tình cứng, dạ, một kiếm này cũng đủ làm cho bọn chúng bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. hết hai cho phải thiệt kiếm Một tỏi coi là làm lực, cái cái có cấp cái quỷ quỷ xe bị kia đề đủ đ mặt một kiếm này nguyên bản muốn ra tới hai cái quỷ ảnh rốt cuộc lại đồng thời chui vào xe quỷ đại môn bang một tiếng gắt gao khép kín xe quỷ vậy mà rung động kịch liệt đứng lên giấy r ù a từ đống đá vụn bên trong bay lên xe quỷ phía dưới lại lần nữa dâng lên một cỗ xương mù màu đen nâng xe quỷ hướng về sau tránh đi mặc dù đã mất đi hai thất ác mậu thú ác mộng xe quỷ không có khả năng lấy mới vừa tốc độ bay đi nhưng phạm vi nhỏ xê dịch vẫn là không có vấn đề xe quỷ một chút đổ thoát ra hơn mười em mở mắt hứa phong nhìn thấy xe quỷ vậy mà tại long ngâm chém bao phủ xuống còn có thể chuyển động t r ố n g tránh trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng á sợ hai thang p h ủ đ c n g kiếm mười tam thức một khi thi triển đi ra nắm giữ giam cầm đối thủ năng lực chỉ có trưởng khống danh giới hứa phong nguyên bản chỉ có hai chiêu kiếm thức nắm giữ năng lực như vậy nhưng mà tại thanh l i ê n kiếm điện đột phá đến tinh thông cảnh giới phía sau tất cả kiếm chiêu hứa phong cũng đã hoàn toàn nắm giữ mỗi một chiêu đều có thể giam cầm đối thủ nhưng bây giờ long ngâm chạm thi triển đi ra xe quỷ vậy mà không có chút nào chịu đến giam cầm hiệu quả ngược lại trực tiếp trốn ra long ngâm chém phạm vi cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc bất quá long ngâm c h ả m há lại tốt như vậy t r á n h thoát chỉ thấy đầu kia ngân s ắ c trường long mong phải đột nhiên quan sát trên mặt đất cầm ra một cái sâu đậm cái r ả n h dài đá vụn bắn tung tóe trường long cơ thể h ố n néo trên không trung xẹt qua một đường vòng cung một lần nữa quay đầu hướng về xe quỷ nhào tới đôi rồng hất lên đục vào bên cạnh một cây trên trụ đá lập tức đem cái kia thạch trụ đánh thành nát ấy chiếc kia xe quỷ gặp ngân sát trường long tiếp tục hướng chính mình đánh tới lập tức xe quỷ toàn bộ bao phủ lại giữa không trung xe quỷ khói đen tạo thành một cái quái thú to lớn thân ảnh hướng về ngân s ắ c trường lóng phát ra không tiếng động gào thét khói đen lăn lộn khí thế nhìn rất là do người ngân quang trợt hiện trường long một đầu đụng vào xe quỷ khói đen bên trên lập tức bạo liệt thanh âm oanh minh không ngừng đ â m đà khói đen bị từng t ầ n g đánh xuyên đợi đến chung quanh n a n g dọc kiếm khí toàn bộ tiêu thất lúc xe quỷ mặt ngoài khói đen cũng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh đã có thể xuyên thấu qua khói đen nhìn thấy xe quỷ vạn năm quỷ một văn tưởng nơi xa hiếp lại hai mắt hứa phong sắc mặt biến hóa hiện tại hắn cuối cũng biết vì cái gì nghe oanh á n h cùng tần tử minh vừa thấy được các ngộng xe quỷ thậm chí ngay cả đá trừ phi hai người có thể đột phá đến hàng t i n h cấp bằng không liền đang đối mặt địch tư cách cũng không có bên trong xe quỷ ảnh vậy mà trực tiếp từ xe quỷ nội bộ trôi ra nửa khúc trên cơ thể lộ ở bên ngoài phần eo trở xuống cơ thể còn tại xe quỷ bên trong nhìn qua hứa phong nguyên bản vốn đã tinh hồng như máu hai con người lập tức phóng ra ánh sáng trói mắt quỷ ảnh trong miệng nói l ầ m b ầ m sau đó há miệng mấy đạo tinh tế cho ti từ trong miệng hắn phước l u n ra hướng về hứa phong cùng bên cạnh chiến sùng nào tới đạo kia màu xám trên không trung đạo mắt hóa thành một chương chương to lớn lưới đánh cá đem hứa phong cùng chiến sùng bao phủ ở bên trong hứa phong phi ki t ừ n g đạo kiếm mang s ẹ t qua hư không hướng về trên không tấm vong lớn màu xám bay đi kiếm mang không ngừng cắt chém tại lưới đánh cá bên trên tia lửa tung tóe chỉ chốc lát cơ phu liền đem lưới đánh cá cắt chém ra một cái đ ộ n lớn bên cạnh chiến sùng nhìn thấy lưới đánh cá hướng chính mình nào tới sáu viên đầu người không ngừng gào thét cái tia ám ảnh thuộc tính đầu rồng trong mắt vậy mà bắn ra thần s ắ c mừng rỡ há to miệng rộng một cỗ hấp lực chuyển đến vậy mà đem cái tia lưới đánh cá toàn bộ hút vào trong miệng ám ảnh đầu rồng nhai nhâm nuốt mấy lần dường như là cảm giác ngụi vị không tệ vậy mà hướng về xa xa quỷ ánh phát ra rít lên một tiế Là t ủy ảnh, ngửi ngửi ảnh nhìn qua hứa phong cũng không lâu lắm cổ trở lên bộ vị xương mủ màu xám tán đi lộ ra mặt mũi của hắn hứa phong ánh mắt hơi co lại đây là một cái âm chầm gầy nhom khuôn mặt từ cái chán đến gương mặt tất cả đều đen xám màu vàng ma văn rất nhiều ma pháp đường vân đã theo gương mặt lan tràn đến r ồ i cổ hứa phong tin tưởng nếu như cái này quỷ ảnh đem bao phủ ở trên người sương mù màu xám hoàn toàn tán đi mà nói toàn thân hắn nhất định bị những thứ này cho ma pháp màu vàng đường vân xét cực kỳ chặt chẽ nhìn thấy đối phương khuôn mặt hứa phong mới dò xét đến đối phương vậy mà đã là hàng t i n h cấp cấp ba thực lực một cái khác quỷ ảnh cũng không có hiện lộ ra vẫn n ú p ở xe quỷ bên trong hứa phong t r o n g mắt hơi h í p lúc này hắn mới phát hiện tấm kia bao phủ tại đối phương mặt ngoài thân thể sương mù màu xám lại chính là đối phương tiếp diễm h một cái hành tinh cấp ra hỏa vậy mà nắm giữ có thể ngang hàng hàng tính cấp tường giả thực lực nếu như các ngươi những người ngoại lai này cũng có như ngươi vậy thực lực chúng ta tuần tinh sứ e rằng đều phải từng cái thất nghiệp trốn ở thời không khe hở bên trong không dám đi ra ủy ảnh lạnh lên một tiếng tinh hồng sắc trong ánh mắt lộ ra một tia hài hước t h ầ n sắc tuần tinh sứ là cái gì hứa phong ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc tò mò v ấ n đạo ha ha ngươi là vạn yêu điện vẫn là chúng thần điện hay là vĩnh h à n g sinh mạng thành viên ủy ảnh cười ha ha tựa hồ đối với hứa phong chỗ vũ trụ thế lực rất quen thuộc bộ dáng ta là chúng thần điện thành viên hứa phong hồi đáp ngươi nhất định mới gia nhập chúng thần điện không lâu liền tuần tinh sứ cũng không biết u y ảnh ý cười đầy mặt đạo đồng đội của ngươi liền so ngươi tinh tường nhiều vừa nhìn thấy chúng ta bỏ chạy ha ha ha cái gọi là tuần tinh s ứ chính là ở nơi này mảnh vụn trong vũ trụ tuần tra đánh giết nghị các ngươi dạng này vụn trộm xông vào gia hỏa u y ảnh cười dạng dỡ đạo như thế nào có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta cũng trở thành vùng vũ trụ này c h ỗ tể mảnh vụn trong vũ trụ tuần tra hứa phong hơi n h ế c khỏe môi lên lên đạo cái mảnh vỡ này vũ trụ mới bao nhiêu lớn một khoả sắc mất đi hành tinh ba viên hành tinh nhỏ như vậy chỗ đơn giản liền cùng một chỗ lồng giam đồng dạng đợi đến viên kia hàng tình chân chính tịch diệt, cả khối mảnh vụn vũ trụ. sợ rằng cũng phải không còn tồn tại Quỷ ảnh s â m m ặ t lại hư l ệ n h nói các ngươi những người ngoại lai này lòng tham không đáy trong vùng vũ trụ này tất cả mọi thứ đều cùng các ngươi không quan hệ đã các ngươi xông vào liền muốn làm tốt đánh đổi mạng sống đánh đổi đã ngươi không muốn đi cái này duy nhất sinh lộ như vậy thì đưa ngươi sinh mệnh lưu tại nơi này à nói xong quỷ ảnh kẻ k h ô n g chế xe quỷ thẳng tắp hướng về hứa phong lao đến dù cho xe quỷ lượng máu đã hạ thấp một nửa phía dưới nhưng kiên cô phòng ngự cũng không phải hứa phong nhất lúc hồi lâu có thể phá vỡ một cái bảo trâu màu xám bị quỷ ảnh cầm ở lòng bàn tay giơ bảo trâu quỷ ảnh trong miệ một đạo xương ngủ xám xịt từ trong hạt châu xung ra từng vòng từng vòng giống như sóng nước gợn sóng giống như hướng về tứ phía dạo dực hứa phong tâm bên trong kinh sợ thân ảnh lao nhanh c h ấ p động không dám đụng vào sở viên kia trong hạt châu nhô ra nửa trong suốt gợn sóng tránh được xa xa nhưng t r u n g quanh trùng binh lại không có vận tốt như vậy bị cái kia từng vòng từng vòng gợn sóng đụng vào phía sau toàn bộ thân thể lập tức nổ bể ra tới hóa thành một đoàn xương ngủ màu xám chiến sùng chín đầu long cũng nhất thời vô ý bị từng vòng từng vòng gợn sóng quấn chặt lấy đột nhiên nổ tung lập tức một tiếng gào thét thảm thiết từ sáu con đầu bên trong bước lên lúc này chiến sùng trên người chiến khải đã bể tan tành không còn hình dáng chỉ có sáu con đầu rồng trên đầu chiến nón trụ coi như hoàn hảo nhìn xem chiến sùng trên thân từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương hứa phong tâm đau v ậ t p h ậ n liền vội vàng đem chiến sùng thu vào sùng vật không gian tại sùng vật không gian chiến sùng có thể phục hồi từ từ lượng máu chỉ bất quá bộ kia chiến khải còn muốn tìm rèn đúc đại sư sửa chữa mới được trong thời gian ngắn e rằng chiến đầu lòng không thể giúp hứa phong gấp cái gì a đây là có chuyện gì hứa phong thu xếp tốt chiến sùng phía sau đột nhiên phát hiện những cái tia tử vong linh hồn trung minh vậy mà không có một lần nữa trở lại thần quốc trùng s à o bên trong ngược lại hướng về quỷ ảnh nhẹ nhàng đi qua tt quỷ ảnh trong miệng phát ra thanh âm quái dị không ngừng hút lấy linh hồn trùng binh sau khi chết hóa thành xương mù màu xám trên mặt lộ ra vui thích t h ầ n sắc không tệ thần quốc anh linh nhất định chính là vô thượng mỹ vị sáu quỷ ảnh tự lẩm bẩm hứa phong tâm trung r u n lên quỷ ảnh nà nhất định chính là thần linh khắc tinh thần c h i sở di c ư ờ n g đại trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là có được bất tử bất diện thần quốc anh linh nhưng mà trước mắt cái này quỷ ảnh lại có thể đem giết chết s a anh linh nuốt chứng làm cho cũng không còn cách nào trùng sinh cứ như vậy anh linh tự nhiên không kịp bổ sung tử vong một nhóm liền thiếu đi một nhóm hứa phong nhứ mày nhìn chằm chằm cái kia từng vòng từng vòng sóng nước gợn sóng phát hiện hắn phạm vi bao phủ chỉ có không đến ba mươi mét khoảng cách lập tức hơi n h ế c khoẹ môi lên lên uy lực kinh khủng như thế nếu như phạm vi tại lớn lời nói chỉ sợ cũng muốn thuộc vu thần khí phạm vi tâm niệm vừa động phi kiếm trong tay rời khỏi tay trên không trung không ngừng lượn vòng lên cao trong chốc lát một thanh phi kiếm hóa thành hơn mười thanh mỗi một chôi phi kiếm chung quanh đều ngưng tụ như sóng biển mênh mông kiếm khí đây là hứa phong thanh liên kiếm đ i ể n tiến dài đến tinh thông cảnh giới phía sau đối với một kiếm phá vạn pháp lại có sâu hơn một tầng lý giải thi triển ra có thể diễn hóa ra hơn mười t h a n h giống nhau như lúc phi kiếm siêu siêu siêu không có một t h a n h phi kiếm giống như lưu tinh hướng về quỷ ảnh bay đi vẽ ra trên không t r ú n g từng đạo vết tích kéo lấy thật dài ngân sắc đuôi lửa phảng phất hẹn độ ổ bụ dù ổ đ ồ n g dạng một kiếm phá vạn pháp chiêu này kiếm thức uy lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi đối với bài trừ quỷ ảnh sóng nước gợn sóng pháp thuật chiêu này kiếm thức có thể nói làm í công to nhìn xem đầy trời kiếm ảnh quỷ ảnh trên m hai tay kết tấn hướng về hứa phong nhất chỉ, vô số lớn chừng bàn tay màu lam nhạt băng tinh lập tức phiêu phủ ở quỷ ảnh bên cạnh l a m quang lập lòe trải rộng tại sóng nước gợn sóng bên trong lập tức từng vòng từng vòng màu xám cho sóng nước tản mát ra lang liệt hẳn ý uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần phi kiếm hung hăng rơi xuống hướng về quỷ ảnh đập tới lại bị cái này từng vòng từng vòng mang theo màu lam băng tinh màu xám cho sóng nước gợn sóng toàn bộ cả lại ngay tại thân thể nó thoát ly xe quỷ một s á t na một cái x ư ơ n g mù xám bao phủ quỷ thủ xuyên qua xe quỷ vắn tưởng đưa ra ngoài g ắ t gao bắt lấy mắt cá chân nó lại đưa nó cơ thể một lần nữa kéo vào xe quỷ bên trong hứa phong ánh mắt l ó i lên nhìn thấy cái kia vươn ra quỷ thủ mặt ngoài x ư ơ n g mù ảm đạm tựa hồ còn có giống tiên huyết một dạng chất lỏng tại nơi chi trên cánh tay chậm rãi chạy sôi xem ra một cái khác quỷ ảnh cũng không phải không muốn ra tới vây công ta mà là bị trọng thương e rằng tự thân khó bảo toàn hứa phong hơi nết k h o môi lên, lên lập tức cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai Sáu, chín trăm sáu mươi chín thứ chín trăm sáu mươi chín c h ư n g trốn lúc chiến đấu hứa phong nhất thẳng không dám dùng hết toàn lực lúc nào cũng bảo lưu lại ba phần tinh lực đặt ở một cái khác quỷ ảnh trên thân hiện tại xem ra cái kia quỷ ảnh không phải là không muốn đi ra mà là bản thân bị trọng thương xem ra vừa rồi lật xe đối với xe bên trong hai tên kia tạo thành tổn thương muốn so ta tưởng tượng lớn rất nhiều hứa phong sờ lên c ằ m trên mặt lộ ra nụ cười quá i dị bất quá chiếc kia xe quỷ thật sự là quá mức chán ghét thật giống như một cái xác dồ đen cái này tự xưng là tuần tinh sứ ra hỏa một khi gặp phải nguy hiểm tiếng ù y t h ờ đều có thể t i vào o xe quỵ bên n t r v anh minh vang lên lần nữa hứa phong lần này thi triển là phá núi truy đối với phòng ngự cường han đối thủ phá núi truy có thể đưa đến rất tốt phá phòng ngự tác dụng tên t i n tuần tinh sứ nhìn qua hứa phong ánh mắt lộ ra thận trọng tần sắc phía trước người trẻ tuổi này mặc dù chỉ là hành tinh cấp nhưng thi triển kiếm pháp quá mức lăng lệ vừa rồi một nước vô ý suýt chút nữa bị nhấc lên ra xe quỷ một khi rời đi xe quỷ đối phương tùy tiện một chiêu kiếm kỹ uy lực chính mình cũng không chắc chắn có thể đủ tiếp xuống đến lúc đó sáu nghĩ tới đây tuần tinh sứ nhịn không được đánh một cái ve mùa đông trên thân xương mù s á m xịt lại dâng lên đem đầu mặt bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mặc dù thân ở kiếp diễm bên trong nhưng hắn trong lòng lại ẩ n ẩ n có chút bất an luôn cảm thấy dù cho kiếp diễm cũng không cách nào bảo vệ an toàn của hắn lúc này một đoàn to lớn hình múi khoan kiếm khí hướng về xe quỷ la trong hư không vậy mà làm dòng giã gợn sóng liền tựa như phương tiên đ ị a n à y đã không chịu nổi chiêu này kiếm thức không gian bốn phía đều muốn bị giật ra đồng dạng không tốt tuần tinh sứ khẽ giật mình phía dưới lập tức tỉnh lộ lại chiêu này kiếm thức tựa hồ so chiêu mới vừa rồi đó uy lực còn muốn lớn hơn mấy phần lập tức trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm đồng màu xám cho sương mù những sương mù này tất cả đều bị trong tay bảo châu cho hấp thu lập tức một cỗ màu xanh thảm sóng nước gợn sóng từ trong bảo châu khuếch tán ra phun ra đồng sương mù màu xám phía sau tuần tinh sứ trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi, mắt nép nhắc lại sâu hơn mấy phần ánh mắt đỏ thám lại vẫn tản ra kinh người khát máu chi sắc nhìn qua cái kia vòng màu xanh thảm sóng nước gợn sóng khoe miệng nhịn không được nổi lên một nụ cười một chiêu này là h ắ n áp đáy hòm c ô n g pháp danh xưng phòng ngự vô song vô luận bất kỳ công kích nào chỉ cần tiếp xúc đến đạo này màu xanh nhà sóng nước gợn sóng đều có thể đem bên trong năng lượng hấp thu hầu như không còn một khi đã mất đi năng lượng ủng hộ bất luận cái gì tuyệt diệu chiêu thức đều sẽ biến thành chủ nghĩa hình thức không có bất kỳ cái gì uy lực tuần tinh sứ cũng tại trong đầu diễn luyện mấy chục loại phản kích phương pháp chỉ chờ đạo này gợn sóng đem đối phương trọng thương thậm chí gi l ệ n h t ấ u xương kiếm khí trên không trung không ngừng xoay tròn phát ra sắc bén kêu to âm thanh càng lúc càng lớn thanh thế kinh người cuối cùng tản ra ngân sắc quang mang phá núi truy cùng màu xanh nhạt vòng sáng đụng vào nhau tên một tiếng v a n g nhỏ màu lam vòng sáng cư nhiên bị phá núi truy vạch một cái mà đoạn cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh ra phá núi truy phát ra ô ô vụ âm thanh xoay tròn thời điểm vậy mà đem tan vỡ màu lam vòng sáng gọn sóng toàn bộ hấp thu tiến vào kiếm khí bên trong một mạch hướng về xe quỷ c u ộ tới mũi kiếm chưa đến to lớn uy áp đã phô thiên cái địa sông tới mặt tuần tinh sứ sắc mặt đã biến hắn không thể tin được chính mình áp thậm chí ngay cả chậm chạp đối phương kiếm chiêu một cái chớp mắt đều không làm được mặc dù thân ở xe quỷ bên trong nhưng lúc này xe quỷ lượng máu đã chỉ còn lại một nửa không đến nguyên bản đối với xe quỷ lòng tin tràn đầy tuần tinh s ứ đáy lòng đột nhiên thoáng qua một tia bất an cũng không còn dám đem chính mình tính mệnh toàn bộ đặt ở xe quỷ bên trong sắc mặt trắng n h ợ t phía dưới thân ảnh đoán một cái tại một đạo hôi quang bao khỏa phía dưới rời đi xe quỷ b ắ n ngược ra bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g tránh đi phá núi truy một thức này sau đó tên này tuần tinh xứ trực tiếp nắm chặt bảo châu lại là một ngụm tinh khí phun ra tại bảo châu bên trên thể nội linh lực như sóng biển hướng về bảo châu mạnh và qua bảo châu mặt ngoài lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ x í u vết dạng tuần h tinh xứ để ở trong mắt lập tức một tia vẽ nhức nhối hiện lộ ra cái này phòng ngự bảo châu là một kiện hiếm có bà bối từng mấy lần đã cứu tính mạng của hắn lần này hư hao không biết lại muốn tiêu hao bao nhiêu ngày t à i địa b ả o t h a y n é n bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu lúc này bảo châu mặt ngoài ánh sáng màu xanh nhạt ngưng kết thành thực chất đồng dạng nhìn tựa hồ bảo châu lơ nước chừng gấp hai có thửa đồng thời ba cái sáng chói màu lam băng tinh chi hoa từ trong bảo châu bay ra quay t r u n g quanh tại tuần tinh sứ chung quanh thân thể chậm dại xoay tròn nhìn thấy chung quanh thân thể cái này ba đoá băng tinh chi hoa tuần tinh sứ cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước với liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn lập tức đại biến tái nhợt như xương đồng dạng chiếc kia từ vạn năm quỷ làm bằng gỗ tạo xe quỷ đã phá vỡ một cái đ ộ u lớn cơ h ồ một ba thân xe đều bị đánh cho nắp ấy đồng thời hắn còn chứng kiến một khỏa tái nhợt đầu người từ xe quỷ bên trong lăn đi ra hiển nhiên là hắn cái kia đồng bạn cũng ở đây một chiêu phía dưới bỏ mình hồi tưởng lại vừa rồi chính mình trong lòng sông tới uy hiếp cảm giác đối với vừa rồi đạo kia hình mũi khoan kiếm khí tuần tinh sứ vậy mà sinh ra một loại không rõ kính sợ cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm hãi nhiên ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì kiếm pháp tuần tinh sứ sắc mặt âm trầm như nước mở miệng hỏi hứa phong nhắc nghe lời ấy hơi nhếch khoẹ môi lên lên cười nói ngươi sử dụng lại là loại bảo vật nào có thể hay không nói nghe một chút đối với tuần tinh sứ sử dụng viên kia bảo châu hứa phong rất là trông mạt h è m mấy lần ngăn cản đ ã n kiếm mười tam thức rõ ràng cũng không phải một kiện sản phẩm ha <cười> đây là chúng ta cái này đã sụp đổ vũ trụ bảo vật liên quan đến pháp tắc cùng các ngươi vũ trụ cũng không giống nhau coi như tặng cho ngươi ngươi cũng không cách nào sử dụng bất quá nếu như ngươi trở thành tuần tinh sứ mà nói cái này bảo châu ta ngược lại thật ra có thể tặng cho ngươi như thế nào tuần tinh sứ cười lạnh một tiếng nói hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh trên mặt một bộ l ư ờ i nhát trả lời hình dạng của ngươi đối phương nhất định chính là đang gạt đ ồ đần không biết bao nhiêu chúng thần điện nhà thám hiểm từ mảnh vụn trong vũ trụ thu được bảo vật mặc dù có một chút bảo vật bởi vì hai cái vũ trụ một ít phép tắc khác biệt không cách nào sử dụng chỉ có giá trị nghiên cứu nhưng số đông bảo vật dù cho cầm tới một cái khác vũ trụ cũng là có thể tiếp tục sử dụng uy lực không giảm chút nào tuần tinh s ứ đem hứa phong vẹ mặt trên mặt để ở trong mắt lập tức trong lòng giận dữ một cái nho nhỏ hành tinh cấp danh giới g i a hỏa cũng dám cản rỡ như thế bất quá hắn lại liếc mắt nhìn trước kia tàn phá xe quỷ cùng với viên kia tái nhợt đầu người tuần tinh xứ trong lòng vẫn là run lên người trẻ tuổi trước mắt này thực lực cứng hãn đã có thể sánh ngang hàng tinh cấp cứng giả ngoại trừ không có ki cùng hàng t i n h cấp cường giả ở giữa đã không có bất kỳ khác biệt thậm chí h t so với bình thường hàng t i n h cấp cường giả đều cường hãn hơn mấy phần nghĩ tới đây tuần tinh sứ trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi lạnh lên một tiếng vậy mà quay đầu liền đi hứa phong lạnh lùng nhìn tuần tinh sứ bóng lưng lúc này trong cơ thể hắn kiếm nguyên chân khí chỉ đủ thi triển hai lần đã kiếm mười tam thức tiếp tục chiến đấu xuống còn không biết hiệu chết vào tay hay nhìn thấy tuần tinh sứ bóng lưng tiêu thất hứa phong ánh mắt một lần nữa lại rơi vào chiếc kia đã hư hại xe quỷ phía trên sáu chín trăm bảy mươi t h ứ chín trăm bảy mươi trương tàng bảo đổ chiếc này xe quỷ đã bị h cả chiếc xe quỷ cơ hồ có một ba đều bị phá hủy còn dư lại cũng nhiều có khe hở bất quá dù cho dạng này chiếc này xe quỷ giá trị cũng không nhỏ và năm quỷ một chỉ có c ử c gâm c h i địa mới có thể xuất hiện tùy tiện một cây liền giá trị lên i thành dù là ngón tay lớn bằng một khối cũng có thể chế tạo ra nắm giữ tính tâm lương thần thuộc tính trang sức như thế một chiếc xe quỷ mở ra tới ít nhất có thể chế tạo ra hơn ngàn kiện dạng này tiểu sức phẩm mặt khác còn có mấy cây thành xe cũng không có bất luận cái gì hư hao giá trị lớn hơn nữa hứa phong trực tiếp đem chiếc này cũ nát xe quỷ thu vào g i lập ba lô ánh mắt rơi vào cô kia đầu thân phận cách trên thi thể cái này cũng là một cái tuần tinh s ứ chỉ bất quá lúc này trên người hắn màu xám cho kiếp diễm đã tiêu thất phần bụng hư hại một cái đ ộ n lớn nội tạng thậm chí cũng đã bị va chạm thành bụi phấn có thể xuyên tấu qua cái hang lớn này nhìn thấy trắng lếu cuộc sống t h ư ờ n g thế như vậy rõ ràng không phải đ a n g kiếm mười tam thức tạo thành hẳn là tại xe quỷ đang lăn lộn ngoài ý muốn t h ụ thương bất quá cũng chính bởi vì vậy mới tránh liêu hứa phong bị hai người giác công hai danh hàng tinh cấp cứng giả đối với hứa phong tới nói cũng không phải có thể chính diện đ ư ợ địch tên này tuần tinh xứ trên thân thể cùng vừa rồi tên kia tuần tinh xứ khác biệt trải rộng màu sám bạc ma văn tại hắn b một cái màu bạc nhạt túi chữ vật lẳng lặng nằm ở nơi đó hứa phong giữa lông mày vui mừng đưa tay nắm vào trong hư không một cái đem cái này túi chữ vật bắt được trong tay tuần tinh sứ tử vong cái này túi đựng đồ cấm chế hiệu lực mất đi hơn phân nửa hứa phong mạnh mẽ thần thức trực tiếp đem cấm chế xông phá ở bên trong đại khái đ ả o qua lập tức ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng trong túi chữ vật ngoại trừ mười mấy khối tản r a h à o quang màu nhũ bạch đá năng lượng bên ngoài khác cũng là một chút thông thường thảo dược cùng rèn đúc tài liệu ngoài ra còn có một chương màu sám cho quyển gia cựu cất giữ trong trong、góc. hứa phong đầu tiên là lấy ra một khối đá năng lượng vậy mà phát hiện cái này năng lượng thạch có thể bổ sung thể nội tiêu hao kiếm nguyên c h r ợ khí lập tức trong lòng vui mừng năng lượng như vậy thạch ở bên ngoài giá trị đồng dạng nhưng ở viên này tràn đầy năng lượng bóng tối tinh cầu lại giá trị liên thành cái này chỉ sợ là một cái duy nhất ở nơi này hành tinh bổ sung năng lượng thủ đoạn một quả này đá năng lượng đầy đủ hứa phong sử dụng bốn năm lần trong túi chừng mười sáu khối hoàn toàn đủ hứa phong lần này tìm tòi chi dụng nói không chừng còn sẽ có còn thừa hô vật khí coi như không tệ hứa phong thể nội kiếm nguyên chân khí bổ sung xong đem trong túi đựng đồ vật phẩm tất cả đều thay đổi vị trí tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong năng lượng như vậy thạch hứa phong không thể được hưởng gặp phải hỏa thần tiểu đội khác hai tên đội viên cũng có thể cho bọn hắn bổ sung một chút năng lượng thảo dược cùng g e n đúc tài liệu đều rất kỳ lạ hứa phong chưa bao giờ thấy qua cũng không biết chỗ ở mình vũ trụ có hay không bởi vậy cũng không có biện pháp tính ra giá trị rất nhanh hứa phong chú ý của lực lại đặt ở tấm k i ê n màu đèn quyển gia cựu bên trên có thể cái này ghi lại cái này tuần tinh xứ công pháp thần thông nếu là như vậy vậy thì kiếm lợn hứa phong tâm ở nơi này vũ trụ tìm tòi chọn lựa đầu tiên bảo vật chính là công pháp thần thông sau đó mới là những pháp bảo kia trang bị lần nữa chính là cái này vũ trụ đặc hưu bảo vật hứa phong đem quyển g i a cựu thận trọng lấy ra chậm rãi mở ra ánh mắt vật ngơ nhữ mày chương này quyển g i a cựu bên trên tràn đầy đủ loại quỷ dị đường cong thư điểm nhìn tựa như một bộ địa đồ quá nhiều một bộ công pháp quần chủ đáng tiếc hứa phong khẽ lắc đầu thuận tay chuẩn bị đem cái này quyển g i a cựu một lần nữa thả lại chữ vật giới chỉ bên trong lại đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở hệ thống ngài thu được ảnh sắc thần chủ thứ sáu hào dấu bảo đồ chúc mừng ng ngươi có thể đạt được ảnh s á t thần chủ trôn dấu thứ sáu bảo tàng dấu bảo đồ hứa phong nhất xứng sở sau đó trên mặt lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc đây quả nhiên là niềm vui ngoài ý mớn không nghĩ tới t r ư ơ n g này nhìn qua tựa như địa đồ một dạng đồ vật lại là một phần dấu bảo đồ đợi đến hắn lấy thêm ra dấu bảo đồ quan sát thời điểm phía trên những cái kia xem không hiểu đường con cùng hư điểm đã toàn bộ tiêu thất thay vào đó là một bộ giống ba d mô hình địa đồ thậm chí có thể phóng đại thu nhỏ chỉ là có lẽ là bởi vì chính mình khoảng cách dấu bảo đồ địa điểm khoảng cách quá xa làm dấu bảo đồ thu nhỏ đến cực hạn thời điểm hứa phong cũng không có phát hiện chỗ ở mình vị trí nghĩ tới đây hứa phong cũng không gấp gáp đem dấu bảo đồ thu vào thân ảnh đằng không mà lên phương hướng nhất chuyển hướng một bên phá không mà đi lại trải qua gần tới thời gian một đêm hứa phong cuối cùng đi tới trước đây săn g i ế t thú yêu nhà thám hiểm chỗ ở đây cách đó không xa một chiếc khổng lồ tinh thuyền đang dừng s á t ở một mảnh trong hoa mạc chiếc này tinh thuyền thể tích so hứa phong trước đây tới đây ngồi chiếc kia lớn gấp đôi bên trong cơ hồ không có bất luận cái gì phòng ngự phương sách đột phá thời không hàng rào hoàn toàn phải nhờ vào thú yêu môn thân thể cường h ã n n à y tháng hứa phong thậm chí tại tinh thuyền bên trong còn phát hiện mấy chỗ đã khô cạn tanh dòng máu màu xanh lục hứa phong nghiêng dựa vào dị thú tinh thuyền một bên k i ê n nhận chờ đợi cũng không lâu lắm một cái thân ảnh tiểu tiểu giống như điểm đen đồng dạng xuất hiện ở bầu trời xa xa đang hướng trước này thú yêu tinh thuyền lung la lung lay bay tới đợi đến nghe bánh bánh bay đến thú yêu tinh thuyền bầu trời nàng mới thở dài ra một hơi vậy mà trực tiếp từ không trung ngã xuống ngã ẩm ẩm ở trong hoang mạc hơn nửa ngày nghe bánh ánh mới lung la lung lay r ã y rủa đứng lên hướng về thú yêu phi thuyền đi tới hứa phong trông thấy vội vàng nên đón tiếp lấy đem một cái năng lượng màu nhũ bạch thạch đưa cho nghe bánh、ánh. nghe bánh năng lượng trong cơ thể cơ hồ toàn bộ hao hết sắc mặt m đây là năng lượng bóng tối đã bắt đầu ăn mòn nàng thân thể dấu hiệu cũng may ăn mòn không tính lợi hại nắm đá năng lượng nghe bánh bánh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh dị cũng không nói chuyện trực tiếp ngồi xếp bằng đem hết toàn lực hấp thu đá năng lượng khôi phục thể nội p h á p lực hơn nửa ngày nghe bánh bánh sắc mặt mới một lần nữa trở nên trắng non đứng lên mở mắt ra sở trường một ngụm trọc khí trong hơi thở sen lẫn vô số màu xám cho hạt tựa như một đạo dòng khí màu xám trực tiếp đem nàng trước người hoang mạc lao ra một cái hố nhỏ hứa phong không nghĩ tới ngươi vậy mà so với chúng ta đều phải trước tiên thoát khỏi đám kia tuần tinh xứ truy sát nghe mánh ánh nhìn qua hứa phong ánh mắt lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc thấp giọng nói ta cuối cùng q u a y đầu nhìn một cái chiếc kia ác n g ộ n g xe quỷ tựa hồ chính là truy ngươi đi không tệ chiếc kia ác n g ộ n g xe quỷ đúng là đuổi đ ế n ta hứa phong nhắc khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu nói bất quá cũng may mệnh ta lớn trung quy là trốn thoát hứa phong xem ra ngươi á t chủ bài rất nhiều à phải biết những cái kia tuần tinh sứ đều là người sở hữu hàng tinh cấp thực lực sáu nghe mánh ánh cười hít mắt nói thuật tay đem khối kia còn chưa dùng hết đá năng lượng nhét vào trong túi của mình ở nơi này khoả ám ảnh tinh cầu có dạng này một khối đá năng lượng cơ h ộ i thì tương đương với là nhiều mấy cái tính mệnh có thể cùng ta kỹ càng nói một chút chuyện gì tuần tinh s ứ sao hứa phong đột nhiên vấn đạo đương nhiên không có vấn đề n g h e bánh bánh gật đầu nói chúng thần điện bên trong đã từng có người nghiên cứu qua những cái kia số thứ tự trước mười mảnh vụn vũ trụ cũng là lớn hình mảnh vụn vũ trụ tại những cái kia cỡ lớn hay là cự hình mảnh vụn trong vũ trụ đều có tuần tinh s ứ tồn tại bọn hắn hẳn là cái vũ trụ này nổ tung phía sau may mắn còn sống sót gia tộc của người chết sáu ngay tại hai người lẫn nhau trong thảo luận thời gian bất chi bất giác trôi qua rất lâu đột nhiên đang nói chuyện nghe bánh ngánh đột nhiên biến sắc ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại hứa phong cảm giác cũng tại nói cho hai biết có sinh vật tại triều bên này cấp tốc tiếp theo hơn nữa không chỉ một người rất nhanh nơi chân trời xa quang mang chất động một đạo màu vàng xanh nhạt quang ảnh cùng hai đạo màu đen quang ảnh một chiếc một sao đồng thời hướng về bên này bay tới tần tử minh phía trước đoàn kia màu vàng xanh n h ạ t quang ảnh là tần tử minh khá lắm hắn cái này cũng là đem áp đáy hòm bảo bối cho dùng đến nghe bánh ánh sắc mặt nghiêm túc nhìn qua tần tử minh sau l ư n g cái kia hai đoàn bóng đen tuần tinh sứ phía sau hắn hẳn là tuần tinh sứ đang truy đuổi a hứa phong tròng mắt hơi h í p nhẹ d i ọ n hỏi không tệ chúng ta đi đón ứng tử minh nghe bánh ánh nói xong đằng không mà lên khi xưa chiến phủ không biết đi nơi nào lúc này nghe bánh ánh trong tay nắm là một thanh lấp l o à ánh chấp trường mẫu nhìn thấy nghe bánh ánh tiến lên đón tần tử minh tốc độ không khỏi vừa nhanh ba phần trong nháy tần tử minh chuyển tay tới một tiếng răng rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn lập tức trên mặt hắn lộ ra thịt đau không thôi t h ầ n s á c nghe bánh ánh tựa hồ biết tần tử minh trong tay món bảo vật này cũng không quay đầu nhìn quanh mà là trực tiếp lấy ra liều hứa phong cho hắn viên kia năng lượng màu nhũ bạch thạch đưa cho tần tử minh sau đó nhìn chằm chằm nhìn lên trước mắt cái này hai tên tuần tinh sứ tần tử minh sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trong tay cái này thanh đồng phi toa m ả n h vụn lắc đầu tiện tay bung ra đem phi toa mạnh vụn hướng một bên ném đi cái này thanh đồng phi toa là lần trước dò xét tác nhân vụ bên trong lấy được bảo vật chỉ bất quá lại có vì đau mệnh tần tử minh hay là đem cái này thanh đồng phi toa dùng ra bây giờ phi toa đã hoàn toàn vỡ vụn đã mất đi hiệu dụng nhìn thấy n g ê b á n h ánh đưa cho mình cái này đá năng lượng tần tử minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nguyên bản khôn mặt tái nhợt không khỏi cũng hồng n h ợ n mấy phần nhanh chóng nắm đá năng lượng rút ra bên trong năng lượng bổ sung nhìn thấy hứa phong đứng tại n g ê b á n h ánh bên cạnh tần tử minh thở dài một cái nói không nghĩ tới ta lại là cái cuối cùng đến cũng may mắn như thế và n g không e rằng hôm nay liền muốn lộn ở chỗ này tần tử minh trong giọng nói mang theo cảm kích nếu như không phải nghe o n h ánh cùng hứa phong ở chỗ này năng lượng trong cơ thể cơ hồ khô khốc hắn căn bản trốn không thoát sau lưng hai tên tuần tinh xứ truy sát còn tốt ta nhớ được không phải có ba tên tuần tinh xứ truy ngươi sao ngươi tiêu diệt một cái nghe m á n gánh nhẹ giọng hỏi hắc ta xong rồi rơi mất một cái đã thương một cái tần tử minh dương dương đắc ý nói nếu như không phải về sau bọn hắn lại tới giúp đỡ ta cũng không khả năng chật vật như vậy nghe m á n gánh ngay xong trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng sắt ý thấp giọng nói thật đúng là cho là mình là hàng tính cấp ở đây liền có thể muốn làm gì thì làm sao bây giờ ba người chúng ta coi như đối kháng chính diện cũng có thể đem bọn hắn hai cho xử lý phía trước hai tên tuần tinh s ứ gặp một lần nghe m á n h á n h cùng hứa phong hiền thân mặc dù xa xa ngừng lại nhưng lại cũng không có lập tức đào tẩu mà là tại tại chỗ l ạ n h như băng quan sát đến bọn hắn hắc thật đúng là không sợ chết chẳng lẽ các ngươi cho là bây giờ còn có thể giết được chúng ta sao tần tử minh năng lượng trong cơ thể sau khi khôi phục lập tức lực lượng mười phần mang theo phách lối vừa cười vừa nói khắp khuôn mặt là sát ý cho dù ai giống như con thỏ bị đuổi theo thời gian dài như vậy trong lòng đều sẽ có mấy phần tức giận lúc này hỏa thần tiểu đội mặc dù chỉ còn dư ba người hơn nữa cũng là hành tinh cấp nhưng đối mặt hai danh hàng tinh cấp từng giả bọn hắn cũng không thể nào e ngại thậm chí nắm giữ phản s á t thực lực của hai người các ngươi còn không rời đi thật chẳng lẽ cho là chúng ta không giết được n g ư ờ i sao nghe bánh bánh cười nói hoặc có lẽ là các ngươi còn đang chờ cái gọi là vệ i binh hh ắ c ắ c muốn biết truy ta ba người kia bây giờ thi thể ở nơi nào sao nghe bánh bánh trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp cái kia hai tên tuần tinh s ứ nghe s o n g cơ thể chấn động lập tức hướng về sau thối lui ra khỏi mấy mét nhưng lại vẫn chưa từng rời đi hừ khẩu khí thật lớn chẳng qua là ba cái hành tinh cấp danh giới tiểu g i a hỏa vậy mà khẩu suất của nguồn sáu trong đó một cái tuần tinh sứ mặc dù mặt coi thường nói nhưng cơ thể lại kéo căng rất nhiều nhanh một bộ phòng bị bộ dáng lời của hắn còn chưa nói xong nghe máy m á n hử h lạnh một tiếng trực tiếp ném đi ba cái đầu đi ra cái này ba cái đầu trên gương mặt đều miêu tả lấy kim màu xám cùng màu xám bạc ma pháp phù văn biểu tình trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng nhìn thấy cái này ba cái đầu hai tên tuần tinh sứ đồng thời cơ thể chấn động phía dưới cũng lại cũng không nói ra được chúng ta khu khu sáu một tên khác tuần tinh sứ muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy cuốn họng phát khô nhìn không được ho hai cái tiếp tục nói hai người chúng ta mặc dù không là của các ngươi đối thủ nhưng nói muốn giết chết chúng ta nhưng cũng có chút không biết tự lượng sức mình hai người chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi liều mạng chỉ cần dây dưa bên trên gần đường này đến lúc đó xe quỷ vừa đến các ngươi còn không phải diện sạch hạ tràng nghe b á n h b á n h ngay xong biến sắc trước đây bọn hắn sở dĩ vừa nhìn thấy ác mộng xe quỷ bỏ chạy một mặt là bởi vì tuần tinh xứ số lượng quá nhiều một phương diện khác chính là kiên kỵ ác mộng xe quỷ thân ở ác mộng xe quỷ cơ hồ đứng ở thế bất bại liền xem như nghe b á n h b á n h cũng không chắc chắn đánh vỡ xe quỷ nghĩ tới đây nghe m á nhoánh nhịn không được hướng hứa phong nhìn một cái lúc đó nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ác n g ộ n g xe quỷ đuổi theo hứa phong mà đi nhưng bây giờ xe quỷ không thấy hứa phong vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào thứ nhất đi tới bọn hắn trước đây ước định căn cứ hơn nữa còn lấy ra dạng này một cái có thể bổ sung năng lượng đá năng lượng phải biết năng lượng như vậy thạch phía trước nhưng cho tới bây giờ không có gặp hứa phong lấy ra qua ha ha lấy thực lực của chúng ta không có ác n g ộ n g xe quỷ các người có thực lực dây dưa nửa này g thực sự là chê cười tân tử minh cười ha ha một thân pháp lực dưới sự vận chuyển cả người mặt ngoài thân thể đều tản mát ra cổ đồng tri sắc phán phất kim loại đồng dạng ngay tại ba người chuẩn bị cùng nhau xử lý đem hai tên tuần tinh s ứ mau chóng tiêu diệt thời điểm bọn hắn phía sau bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang màu s á m g sớm tiếp lấy mấy đạo hôi mang từ xa mà đến gần bay vụt mà đến nguyên bản đang muốn động thủ ba người s ư n g sở động t á c trên tay không khỏi tạm dừng xuống xem ra đối phương trợ giúp vậy mà tới nhanh như vậy một hai ba sáu phía trước lại tới năm danh hàng tinh cấp từng giả tân tử minh thấp giọng nói nghe mánh ngưng mày năm danh hàng tinh cấp từng giả ba người bọn họ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng dù sao cảnh giới quá thấp nếu như chỉ có hai danh hàng tinh cấp từng giả n g h a n h oanh có thể cam đoan đem đối phương đánh giết nhưng năm tên mà nói cũng có chút khó làm hơn nữa đối phương trước kia ác n g ộ n g xe quỷ tùy thời đều có thể xuất hiện một khi xe quỷ xuất hiện ba người bọn họ liền lại muốn riêng phần mình phân tán đào tàu cái k i ứ hai tên tuần tinh sứ cũng phát hiện khắc thường quay đầu nhìn một cái lập tức trên mặt đã lộ ra vui mừng sáu chín trăm bảy mươi hai thứ chín trăm bảy mươi hai chương bảo tàng năm đạo bóng s á m tốc độ cực nhanh bay đến hai tên tuần tinh giả bên cạnh, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm hỏa thần tiểu đội ba người một người trong đó tại hai người khác bên thai nhỏ giọng nói n h ữ n gì hai người trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc kinh hãi hai người này mặt ngoài thân thể kiếp diễm cũng hơi run dày lên liền nhìn thấy cái kia ba tên tuần tinh giả đ ồ người hai người này cũng không có như thế hoảng sợ qua không có khả năng xe quỷ làm sao lại bị hư hao sáu đây chính là vạn năm quỷ làm bằng gỗ làm sáu đừng nói nữa muốn cho bọn hắn báo thủ chúng ta muốn sáu quá cường hãn vạn năm quỷ một đều sáu nơi xa v à i năm t đ u s nơi n năm q t đ u s nơi a vạn năm q t đều sáu i v ã hứa phong cùng tần tử minh hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời vậy mà tiến thối không được hơn nửa ngày cái kia vài tên tuần tinh giả tự hồ cuối cùng đã đặt thành nhất chi ý kiến hung hăng hướng về ba người nhìn sang mấy cái này tuần tinh giả ánh mắt cuối cùng vậy mà đều rơi vào liêu hứa phong trên thân sắc mặt ngưng trọng hứa phong n h ũ mày mấy người kia tựa hồ đã phát giác gác n g ộ n g xe quỷ hư hao xem ra cuối cùng tên kia tuần tinh giả chạy trốn trở về đã đem sự tỉnh hồi báo bây giờ cơ hồ tất cả tuần tinh giả cũng đã biết liêu hứa phong có thể đem xe quỷ phá hủy tám danh hàng tinh cấp tuần tinh giả nhìn chằm chằm hứa phong nhìn rất lâu tựa hồ muốn mặt mũi của hắn nhớ kỹ trong lòng sau đó thắng ư ờ i vậy mà hóa thành màu xám t r ư n g hồng hướng về đường tới bay trốn đi cứ đi như thế tần tử minh trong lúc nhất thời không nghĩ ra không do vì cái gì cái này tám danh hàng tinh cấp cường giả cứ như vậy dễ dàng rời đi nếu như đổi chỗ mà xử tần tử minh nhất định là muốn bao vây tiêu d i ệ t chính mình ba người tám danh hàng tinh cấp cường giả đối mặt ba tên hành tinh cấp danh giới người nếu như nói sợ đó nhất định chính là thiền phương giả đàm liền xem như nghe b á y lánh cũng không dám nói có thể đem tám danh hàng tinh cấp cường giả giết chết nhiều nhất có thể bảo chỉ phe mình bất bại cũng đã là yêu thiên tri hạnh nhìn thấy tám tên tuần tinh giả cứ như vậy rời đi mấy người cũng không có tâm tư đuổi theo bây giờ trốn bọn hắn cũng không kịp làm sao có thể đuổi theo chịu chết đây chỉ là tám mươi chín hào cơ chung mảnh vụn vũ trụ làm sao sẽ xuất hiện tuần tinh giả tần tử minh đột nhiên hỏi một câu phải biết đồng dạng xuất hiện tuần tinh giả cũng là lớn hình mảnh vụn vũ trụ hay là cự hình mảnh vụn vũ trụ bọn hắn những mảnh vỡ này trong vũ trụ gia tộc của người chết xuất hiện ở mỗi cái mảnh vụn trong vũ trụ cũng là vì thu được bảo vật trên thực tế thân phận cùng hỏa thần tiểu đội dạng này nhà thám hiểm không sai biệt lắm chỉ bất quá đám bọn hắn là mảnh vụn vũ trụ bản thổ gia tộc của người chết mà hòa thần tiểu đội là vũ trụ khác kẻ ngoài lai hứa phong những người kia tựa hồ đối với ngươi rất đề ý à lĩnh ngươi cũng tại tuần tinh giả bên trong p h ụ lên số nghe m á n h ánh cười nói ha ha có lẽ là bởi vì ta đem bọn nó ác ngộng xe quỷ cho đánh hư nguyên nhân a h ứ a phong xoa xoa cái m ũ i nói cái gì làm h ỏ n g ác ngộng xe quỷ t ầ n tử minh kinh hô lên một mặt không thể tin bộ ra nói nghe nói ác ngộng xe quỷ thế nhưng là vạn năm quỷ làm bằng gỗ làm mà thành chỉ là pháp trận phòng ngự liền có thể ngăn cản mấy lần hàng t i n h cấp tường giả công kích hành tinh cấp danh giới người đừng nói đánh vỡ liền pháp trận phòng ngự đều công không phá được a các ngươi sở dĩ tuyển ta xem như hỏa thần tiểu đội đội viên không phải liền là bởi vì ta cường h ã n sao hứa phong hỏi ngược lại nói đem chiếc kia tàn phá xe quỷ triển hiện ra nhìn xem chiếc này hư hại xe quỷ tật tử minh miệng há cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà một cái nhìn chỏng chọc vào xe quỷ trong miệng tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy sáu nghe máy bánh mặc dù cũng là tự cho mình siêu phàm nhưng nhìn thấy chiếc này hư hại xe quỷ phía sau trong mắt cũng là lộ ra thần sắc kinh dị đi lên trước kiểm tra cẩn thận đường này mới rốt c u ộ c xác định đây đúng là vạn nam quỷ làm bằng gỗ làm hạ thành không tầm thường hứa phong ngươi thực sự là thật lợi hại nghe b á n h h o n h một mặt hưng phần nói khó trách đối phương tám danh hàng tình cấp tuần tinh giả cũng không dám vây công chúng ta chỉ sợ cũng là bởi vì ngươi tồn tại không có quỷ xe cái này s á c rỗi u đen những thứ này tuần tinh giả căn bản không có t ử chiến dũng khí hử cái kia đội trưởng chúng ta chúng ta bây giờ còn trở về chúng thần điện sao tần tử minh đột nhiên vấn đạo hứa phong nhất s ứ n g sở sau đó chân mày cao lại nói thật hắn là không muốn sớm như vậy liền trở về hắn đã phát hiện cái mảnh vỡ này trong vũ trụ ẩn chứa rất nhiều bí mật còn muốn kinh lịch khai quật một phen hơn nữa hắn chữ vật giới chỉ bên trong thế nhưng là còn có một t r ư ờ n g cái gì ảnh s ắ t thần chủ thứ sáu dấu bảo đồ sáu đem hư hại xe quỷ vừa thu lại hứa phong há mồm đang chuẩn bị nói cái gì nên ánh á n h lại đột nhiên từ trong hành trang lấy ra một t r ư ờ n g cùng hứa phong trước đây bắt được giống nhau như lúc quyển gia cựu một mặt thần bị nói cái tia tuần tinh sứ ta giết ba cái từ túi đựng đồ của bọn họ bên trong ta tìm được vật này nói nên ánh á n h đem quyển gia cựu mở ra lập tức một đạo quan mang từ quyển gia cựu bên trên tỏa da vô số tia sáng ph cuối cùng tại quyển gia cựu bầu trời tạo thành một cái lập thể địa đồ h ư ảnh phía trên một ngọn cây cọng cỏ thậm chí cũng biết tích có thể thấy được tại trên địa đồ có một điểm sáng màu xanh lam n h ạ t nghe bánh đánh chỉ vào điểm sáng này đối với hai tên đồng đội nói đây là chúng ta vị trí tiếp lấy nàng lại tại trên bản đồ điểm mấy lần lập tức địa đồ đồ hình đổi một lần đã biến thành mặt khác một bộ dáng trong đó một cái màu đỏ thấp ngôi sao năm cánh phiêu phủ ở địa đồ bên trong đây là ảnh sát thần chủ bảo tàng cách chúng ta vị trí có hơn hai n km nghe á n h á n h ngẩm đầu nhìn hai người nói trước đây ta đề nghị ly khai nơi này cũng là bởi vì cảm thấy cái tinh cầu này có thể uy hiếp được đồ đạc của chúng ta nhưng hiện tại xem ra hẳn là đám kia tuần tinh s ứ không thể nghi ngờ nhưng mà bọn họ xe quỷ đã bị hứa phong hủy đi không có quỷ xe trừ phi vượt qua mười người tuần tinh s ứ đội ngũ mới có thể đem ba người chúng ta đánh bại muốn vây giết chúng ta chỉ cần thiếu mười lăm người trở lên hắc không nói trước viên tinh cầu này có hay không mười lăm tên tuần tinh s ứ coi như thật sự có mười lăm tên tuần tinh s ứ chúng ta không địch lại chẳng lẽ sẽ không trốn sao nghe mánh trong mắt bốc cháy lên ánh sáng nóng bỏng tiếp tục nói căn cứ ta suy đoán đ n g kia tuần tin h giả sở dĩ xuất hiện ở đây trong đó hình mảnh vụn vũ trụ bọn hắn tìm kiếm chỉ sợ cũng là cái này ảnh sát thần chủ bảo tàng các ngươi nhìn ở đây có rõ ràng tìm tòi qua vết tích rõ ràng cái này ảnh sát thần chủ bảo tàng tin tức bọn hắn cũng là vừa mới thu được chúng ta muốn hay không làm nhiều tiền nếu như có thể thu được ảnh sát thần chủ bảo tàng lần này chúng ta dò xét tắt nhiệm vụ tuyệt đối sẽ lấy thập tinh đánh giá hoàn thành đến lúc đó chúng ta xếp hạng liền sẽ một lần nữa trở lại tân thần bảng trước mười nói không chừng còn có thể lại tiếp tục xông về phía trước mấy cái thứ tự ngay m á n h một mặt, mặt hưng sáu chín trăm bảy mươi ba thứ chín trăm bảy mươi ba trương thần quốc nhìn xem nghe oanh ánh lấy ra tấm da dê dấu bảo đồ hứa phong nhữ mày nàng biểu diễn chương này dấu bảo đồ cùng mình lấy được tấm kia dấu bảo đồ khác biệt rất lớn nghe oanh ánh chương này dấu bảo đồ tên liền kêu là ánh sắt thần chủ dấu bảo đồ mà hứa phong lấy được tên là ánh sắt thần chủ thứ sáu hào dấu bảo đồ hứa phong từng cho là cái này gọi là ánh sắt thần chủ g a hỏa là đem hắn bảo tàng chia làm mười mấy hai mươi phần tiếp đó mỗi một phần đều sẽ có một chương dấu bảo đồ nhưng hiện tại xem ra cũng không phải rằng này ít nhất nghe o n h ánh trong tay chương này dấu bảo đồ liền không phải như vậy hơn nữa nghe bánh bánh trong tay t r ư ơ n g này giấu bảo đồ có thể nhìn thấy phương viên mấy ngàn dặm phạm vi nhưng mà hứa phong trong tay giấu bảo đồ chỉ có thể nhìn thấy một khu vực không đến một mươi dặm phạm vi nghĩ tới đây hứa phong quyết định hay là chức không đem chính mình lấy được g i ấ u bảo đồ lấy ra đáng chết ta cũng giết chết một cái tuần tinh giả nhưng không có cơ hội nhặt hắn rơi xuống túi chữ vật t ầ n tử minh một mặt tiếc nuối nói cái này giấu bảo đồ cũng không phải mỗi người đều có ta giết chết ba tên tuần tinh giả cũng chỉ thu được cái này một phần dấu bảo đồ nghe bánh bánh cười nói hứa phong không phải cũng giết chết một cái tên tuần tinh giả hơn nữa còn tiêu diệt á c mộng xe quỷ hắn cũng không phải không có thu được dấu bảo đồ sao việc này không nên chậm trễ mấy người hộ thân huy chương đều chỉ còn dư một cái hơn nữa cái này nhìn qua cũng đã bị năng lượng bóng tối ăn mòn không sai biệt lắm bất cứ lúc nào cũng sẽ báo hỏng đến lúc đó cũng chỉ có thể bằng vào trong cơ thể mình năng lượng ngày tháng may mắn hứa phong thu được mười mấy mai có thể bổ sung năng lượng trong cơ thể đá năng lượng bằng không nghe máy gánh cùng tần tử minh thật đúng là không nhất định dám đi tìm tòi hơn hai nghìn dặm bên ngoài cái gì bảo tàng nghe máy gánh cầm trong tay địa đồ bay ở phía trước nhất tại nang dẫn đầu dưới hỏa thần tiểu đội ba người nhanh chóng rời đi nơi đây hướng về dấu bảo đồ biểu hiện chỗ bay đi hơn hai nghìn giáp ước chừng hao tốn ba người hơn nửa ngày công phu đợi đến lúc rơi xuống đất ba người sắc mặt đều có chút m ỏ i m ệ t lúc này xuất hiện ở trước mắt ba người là một tòa c h ơ c h u ỗ i núi đ á nhỏ núi này chỉ có cao mấy trăm thước trên núi bao phủ một tầng màu đỏ tím thực vật tựa như như rắn đang không ngừng n g o g ngoại n hứa phong thậm chí nhìn thấy những thực vật này cành lá đ ỉ n h có từng t r ư ơ n g miệng lớn bên trong có một vòng mịn màu trắng răng nhìn qua khiến người ta run sợ không thôi người thần chủ kia bảo tàng chẳng lẽ thì ở tòa này tầm thường trong núi lá nhỏ tốt hẳn là ở chỗ này nghe bánh nhìn kỹ một lần dấu bảo đồ gật đầu xác nhận nói nói nghe bánh ánh đi đến tòa này núi đá trước mặt trong tay quyển gia cựu tại ở gần núi đá một sắt na đột nhiên tản mắt ra lóa mắt quang huy chỉ chốc lát cơ phu vậy mà đã biến thành một khối phương ấn cái này bàn tay lớn nhỏ phương ấn lục quang lập lòe b ó n g ánh trong suốt phương ấn bên trong tựa hồ có vô số điểm sáng màu vàng nóng đang không ngừng di động nhìn kỹ lại lại là từng viên thật nhỏ p h ù văn tản ra màu vàng ánh sáng nghe bánh ánh cầm trong tay cái này phương ấn hướng trên không ném đi lập tức phương ấn rời khỏi tay quang hoa lóe lên phương ấn như dọn nước mưa tiến vào biển cả đồng dạng chui vào trong núi đá biến mất không thấy gì nữa sau một lát hết thể như thường động tĩnh gì cũng không có phát sinh t hứa phong đám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc t h ầ n s á c n g h e bánh bánh cũng là những mày nàng dựa theo dấu bảo đồ bên trong miêu tả trình tự một t ơ m một hào cũng không có sai lầm không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đúng lúc này mặt đất dưới chân đột nhiên khẽ run lên nhường phần lớn người đều thân hình thoát một cái suýt chút nữa đứng không vững rất nhanh tại đại địa rung động kịch liệt phía dưới núi đá dưới chân đột nhiên đã nứt ra một cái khe đạo khe hở này liền tựa như một đạo c ổ n vòm xuất hiện ở hòa thần tiểu đội ba người trước mặt đạo này c ổ n vòm bên trong tản ra ánh sáng lưu hòa tựa hồ còn có một từng trận thư giãn ngâm sướng từ cổng vòm bên trong tản mắt ra hòa thần tiểu đội ba người liếc mắt nhìn nhau chậm rãi đi vào cổng vòm tại cổng vòm sau đó là một đạo nối thẳng dưới đất bậc thang đá xanh hai bên vách tường cách mỗi vài mét thì có một cái lỗ khảm bên trong đốt một tia ngọn lửa màu vàng tản ra nhu h ò a kim sắc qua mang đem chung quanh mấy mét đều chiếu rõ ràng rành mạch đi thôi nghe bánh ánh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vui mừng dẫn đầu hướng về bên trong đi vào đây tựa hồ là thần Tần tử minh nhìn chằm né tránh bên trên cái tia sợi kim sắc qua mang nhẹ nói thân hứa phong toàn thân chấn động thần hỏa chỉ có lấy thần cách vì nhiên liệu lúc mới có thể nhóm lửa chẳng lẽ nói những thứ này kim sắc h ỏ a diễm mỗi một chỗ đều có một khối nhỏ thần cách cung cấp bọn chúng tiêu đốt thủ bút này thật sự là quá lớn hứa phong nhìn chằm chằm một chỗ kim sắc h ỏ a diễm cẩn thận xem xét quả nhiên tại mỗi một sợi kim sắc h ỏ a diễm rơi đáy đều có một khối hạt cắt kích cỡ tương đương màu vàng kim nhạt kết tinh rõ ràng đây là đem một cái hoàn c h ỉ n h thần cách cắt chém thành mấy chục trên trăm phiến tiếp đó vì này chút thần hòa cung cấp nhiên liệu bất quá hứa phong cũng có thể cảm nhận được cái này m một khi muốn thu hoạch những thứ này đốt thần hỏa cùng thần cách đều sẽ lọt vào trí mạng phản kích đầu này liên miên không dứt thềm đá hai bên đường chiếu sáng thần hỏa sớm đã tạo thành một cái pháp trận to lớn một khi có bất kỳ gây dối hành động cả tòa núi đá nói không chừng đều có thể bị tạc phóng lên trời đi vậy mà thật là thần hỏa cái này ả n h sát thần chủ thực sự là quyết đoán thật lớn hứa p h o n g ánh mắt lộ ra khen ngợi thần sắc thấp giọng nói ta tại chúng thần điện thư khố bên trong đã từng thấy qua ở nơi này trong vũ trụ thần chi ở giữa chém rất cực kỳ thảm liệt thất bại thần chi thường thường sẽ đem đối phương thần khu xem như rèn đúc tài liệu thần cách lấy ra x lúc đó ta còn không tin nhưng bây giờ sáu tân tử minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ t h ầ n chiến a đây chính là dính đến toàn bộ vũ trụ t h ầ n chiến tràng diện kia tình cảnh kia nhất định ẩm ẩm sóng dậy làm cho người hướng tới hứa phong hơi nết khoe môi lê n lên nói tân tử minh ha ha m ộ m tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một mặt cười khổ tiếp tục hướng xuống đi đến bậc thang rất dài hai bên thần hỏa một d i ả i trải rộng ra đem trọn tảng đá dai lộ c h i ế u sáng càng đi xuống hứa phong tâm đầu càng xông tới một cỗ cảm giác quen thuộc rất nhanh hỏa thần tiểu đội ba người đi tới khoảng cách dưới núi đá sâu c à trăm t r i ệ chỗ bốn phía màu vàng nhạt thần hỏa bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa màu sắc dần dần chuyển thành trắng sữa t i ế p lấy đỏ cam hoảng lục sáu nhiều loại màu sắc đều hiện ra giữa hai bên tựa hồ hô ứng lẫn nhau ánh lửa phun ra nuốt vào tiết tấu cũng bắt đầu trở nên nhất trí đứng lên thấy tình cảnh này hứa phong chân mày hơi nhữu lại thấp giọng hô nơi này có chút quỷ dị đại gia cẩn thận một chút sắp tới dựa theo địa đồ biểu hiện còn có một tầng cơm chế liền có thể tiến vào ánh sắt thần chủ bảo tàng bên trong nghe bánh hưng p h ầ nói ba người hết thể đi ước chừng thời gian một bữa cơm hứa phong bọn người mới tiến vào một cái thần bí trong không gian hướng bốn phía nhìn lại hứa phong phát giác cái không gian này đ ố n g nhiên có được núi cao đồ bạc trên bầu trời vậy mà cũng treo trên cao lấy một v ầ n g minh n g u y ệ t tản ra ánh sáng lưu h ò a cái này ở đây tại sao cùng thần quốc như thế giống nhau hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhịn không được lớn tiếng nói sáu chín trăm bảy mươi b ố thứ chín trăm bảy mươi bốn t ư ơ n g liên thủ hứa phong đ ố n g nhiên phát hiện hết thể trước mắt vậy mà cùng mình thần quốc vô cùng giống nhau cũng là một bộ tiểu thiên địa bộ dáng hơn nữa loại k i ê u cảm giác quen thuộc hứa phong cũng trở về nhớ tới không phải liền là chính mình tiến vào thần quốc chung cảm giác sao thế n h ư là thần quốc không phải chỉ tồn tại ở trong tinh vực không có khả năng rơi vào mặt đất dù là thần chi vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say thần quốc cũng không khả năng rơi xuống nhân gian nhiều nhất chính là bị người công phá tiếp đó sắp nhập nếu như bị người bỏ hoang lời nói cũng là rơi xuống vào tinh vực vực sâu nói một cách khác thần quốc là không thể nào xuất hiện ở tinh vực ra bất kỳ địa phương nào cái này cái này sao có thể vì sao lại xuất hiện một tòa trên mặt đất thần quốc hứa phong kinh ngạc nói ngôi lai ảnh sát thần chủ bảo tàng chính là của hắn thần quốc nghe hoành a n h kinh ngạc nói chắc hẳn cái này ảnh sát thần chủ cũng là đã vẫn là ca coi như hắn vất lạc t h ầ nếu quốc xuất sáu. cũng không khả năng xuất hiện ở đây, phi là hứa Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả phi Hứa trừ đột ở đây, đ là n năng, tinh vực dù sao cũng là tại vũ trụ chi bên trong, nơi này vũ trụ đã phá thoái, nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh một tại trụ trụ toái, cái vực chi vực phá á khả vũ dù sao sẽ s vũ là đã Nếu là như vậy như vậy tại những ngày mảnh vụn trong vũ trụ chẳng phải là tồn tại rất nhiều rơi xuống thần quốc nghĩ tới đây hứa phong vậy mà trở nên có chút kích động lên ngươi cũng chớ cao hơn g quá sớm cái này bên ngoài nhưng còn có một t ầ n g c ấ m chế nếu như không mở ra lời nói chúng ta cũng không cách nào tiến vào bên trong đi nghe á y máy nhìn liêu hứa phong một mắt nói hứa phong gật gật đầu hắn đã phát hiện ở tại bọn hắn trước mặt của có một tầng trong suốt cách ngăn cảm giác một khi đụng chạm lấy tầng này cách ngăn liền lập tức tiêu thất phản p h ấ t bị thôn vệ một cái giống như đây là cái gì cấm chế vậy mà có thể thôn vệ cảm giác ta đối với những đồ vật này cũng không quá hiểu rõ bài trừ bọn chúng cần phải dựa vào ngươi hai tần tử minh luốt u ố t cái mùi nói trên bản đồ nói cấm chế này gọi là v ệ linh đại trận có thể thôn vệ bất kỳ năng lượng nào cường độ công kích trừ phi vượt qua cấm chế này tiếp nhận cực hạn mới có thể đem nó bài trừ đi n g h à n h anh nói xong liếp mắt nhìn hứa phong đối với hứa phong nói hứa ph lần này chỉ sợ cũng phải dựa vào ngươi hứa phong nhũ mày gật gật đầu trong tay nắm phi kiếm bắt đầu thi triển đáng kiếm mười tam thức bên trong nắm giữ phá giáp thuộc tính phá núi truy kiếm thức rất nhanh kiếm khí ngưng kết một cái to lớn viên truy hình kiếm khí hướng về tầng này trong suốt cách ngăn p h ó n g đi nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là tầng này nhìn qua liền một ly cũng chưa tới trong suốt cách ngăn vậy mà vô cùng bền bỉ phảng phất một cái lưới lớn đồng dạng đem phá núi truy một mực bao vây lại bị lôi kéo trong chiều lóm dài vài thước nhưng cuối cùng vẫn không có phá vỡ dù là một cái lỗ nhỏ cuối cùng kiếm khí bị thôn phệ sạch sẽ trong suốt cách ngăn lần nữa khôi phục nguyên dạng tại sao có thể như vậy hứa phong t r o này nhìn c h ầ m c h ầ m tầng kia cách ngăn suy tư nửa ngày cuối cùng lại bắt đầu vung vẩy phi kiếm lập tức liên tiếp đã kiếm mười tam thức kiếm chiêu từ trong tay hắn xa xa không ngừng thi triển đi ra không ngừng đụng vào tầng này cách ngăn bên trên nhưng những kiếm chiêu này lại tựa như bơm bơm đánh về phía mặt nệm bị từng cái ngăn lại tất cả kiếm khí toàn bộ bị cấm chế cắn nuốt không còn một mảnh trên thực tế cũng tại trong c ô m chế có thể từ chúng ta vừa tiến vào thêm đá liền đã thân ở trong c ô m chế nghe bánh bánh một mặt nghiêm túc nói hứa phong ngươi không có phát giác được sao chúng ta thân ở trong c ô m chế cường độ công kích liền đã giảm thiểu rất nhiều sáu hứa phong tâm bên trong cả kinh vội vàng mở ra thuộc tính của mình giới diện thanh trạng thái bên trong đ ỗ n g nhiên một cái cường độ công kích giảm mất bốn mươi bất lương hiệu quả không biết lúc nào liền đã tồn tại công kích của ta cường độ giảm mất bốn mươi hứa phong thấp giọng nói bốn mươi nghe bánh bánh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói tiếp bản thân công kích càng cao giảm bớt cường độ công kích cũng liền càng thấp cấm chế này cao nhất cũng chính là giảm bớt 40%, lại thêm cách ngăn có thể thôn p h ệ năng lượng muốn bài trừ nó thật sự là quá khó khăn ta xem vừa rồi hứa phong công kích tựa hồ còn kém một kia liền có thể đem tầng này cấm chế cho phá vỡ tân tử minh gãi gãi đầu nói xem ra nhất định phải có một trận pháp sư mới có thể đem chỗ này cấm chế phá tiếp cường độ công kích giảm bớt 40%, thật sự là quá kinh khủng nghe bánh ánh trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng hứa phong giữa lông mày thần sắc k h ẽ động hắn mặc dù học tập trận pháp thế nhưng là chỉ giới hạn ở sơ cấp trận pháp trước mắt dạng này cấm chế cũng không phải hắn có thể đủ nhìn thấu b à i trừ nhưng cái này cũng không hề nói là hứa phong liền không có biện pháp trong cơ thể hắn lực hỗn đ ộ t danh s ư n g có thể b à i trừ v ậ n vật không biết đối với cái này cái có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng nào cấm chế tới nói phải chăng có thể đem lực hỗn đ ộ t cũng thôn phệ hết hứa phong tâm bên trong lần ẩn cảm thấy lực hỗn đ ộ t phẩm giai cao thậm chí vượt ra khỏi thần cấp dù là trước mắt cấm chế này đẳng cấp tại cao cũng không phải lực hỗn độn đối thủ l i ệ n tại hứa phong chuẩn bị sử dụng lực hỗn độn thử một lần nữa thời điểm đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một hồi khẽ động quay đầu nhìn lại lại có năm sáu tên tuần tinh giả đang thuận theo t h u y n đá hướng về hỏa thần tiểu đội vị trí đi tới nghe bánh ánh cùng tần tử minh cũng đồng thời quay người nhìn thấy tuần tinh xứ sắc mặt đại biến từng cái lộ ra phòng bị t h ầ n s ắ c cửa ra vào bị bọn hắn ngăn chặn liền xem như muốn chạy cũng không chỗ chạy chỉ có thể tử chiến hai người liếc mắt n h ì nhau n đều từ đối phương trong mắt thấy được tử chiến quyết tâm ừ nơi này cầm chế há lại các ngư dạng này kẻ ngoại lai、like、có thể bại trừ cầm đầu một cái tuần tinh giả lạnh d k i nghe h ư ờ n phánh gánh đột nhiên xứng sở sau đó tựa h ầ nghĩ tới điều gì lập tức cười nói tự nhiên đem trong tay vũ khí thu vào cười nói không nghĩ tới lại ở nơi này gặp phải thần sứ đại nhân xem ra thần sứ đại nhân mục đích cũng là ảnh sắc thần chủ bảo tàng không bằng chúng ta liên thủ như thế nào cầm đầu thần sứ xứ sở tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận ra mình thân phận không khỏi trên giới đánh giá nghe mánh ánh một mắt cũng không có phát hiện đối phương có gì thường gì thần sứ từ t ô nói các ngươi lấy được tàn g b ả o đồ cũng là chúng ta tuần tinh sứ thiên tân vạn khổ lấy được các ngươi có tư cách gì nói cùng chúng ta liên thủ thần sứ đại nhân người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám nếu như chúng ta thật sự đối với bài trừ cấm chế không có nổi chút tác dụng nào mà nói ngài chỉ sợ cũng không có tốt như vậy tâm tình cùng chúng ta nói nhảm lượng à y ngài nói có đúng không nghe mánh cười nói Thần sư ánh mắt đỏ thắm bên trong lộ ra một tia thần sắc kinh dị ha ha cười nói không nghĩ tới kẻ ngoại lai、like、bên trong vậy mà cũng có như ngươi vậy diệu nhân không tệ muốn bài trừ ảnh s ắ t thần chủ thần nước ngoài tầng này cấm chế thật vẫn cần dùng đến các ngươi s ắ c thực nói là muốn dùng đến phía sau ngươi tên k i a tiểu huynh đệ sáu chín trăm bảy mươi lăm thứ chín trăm bảy mươi lăm chương lực hỗn độn vì bài trừ ảnh s ắ t thần chủ thần nước cấm chế chúng ta tuần tinh sứ đã chuẩn bị nhiều năm nếu không phải là đạo này cấm chế chúng ta sớm đã đem nơi này thần quốc nắm giữ ở trong tay còn cần bây giờ cùng các ngươi nói những lời nhảm nhí này t h ầ ngay s máy quanh biến sắc hắn hiện tại mới biết được nguyên lai từ hỏa thần tiểu đội tiến vào viên tinh cầu này một khắc kia trở đi hành tung của bọn hắn liền đã bị tuần tinh sứ thu hoạch tất trước đây truy sát cùng với cuối cùng xuất hiện tám tên tuần tinh sứ lại đột nhiên từ bỏ công kích bọn hắn lại thêm bọn hắn một đường đi tới nơi này thậm chí không có gặp phải bất cứ địch nhân nào sáu bây giờ nghĩ lại cái này tất cả chỗ không đúng hiện tại cũng đã có đáp án nguyên lai、like, đã biết một số người hành tung đã sớm bị thần sứ nắm giữ thần sứ địa vị tại tuần tinh sứ bên trong tương đương vu thần tử tại c h ú n g thần điện so với tân thần trên bảng chiến đội thần tử địa vị còn cao hơn bọn họ ra một m ả n g lớn trước mắt vị này thần sứ địa vị cũng so thông thường tuần tinh sứ cao hơn một m ả n g lớn xem ra hắn đã sớm theo dõi ở đây nên g á n h á n h đoán chừng liền trong tay mình phần tàng bảo đồ này nói không chừng cũng là hắn có ý định để cho mình thu được có thể liên hợp nhưng mà ảnh sát thần chủ thần quốc bên trong lợi ích chúng ta muốn chia đều mới được Nghe h ừ các ngươi có tư cách gì cùng ta chia đều ánh sát thần chủ bảo tàng thần sứ cười lạnh nói ta có thể thả các ngươi an toàn rời đi cũng đã là lớn nhất n h â n từ các ngươi những người ngoại lai này câu có lời nói tham lam thế nhưng là một loại nguyên tội không có một nửa lợi ích chúng ta là sẽ không cùng các ngươi liên thủ coi như các ngươi đem chúng ta giết hết tất cả chúng ta cũng sẽ không lui lại nửa bước n g h e b á n h b á n h cắn răng nói lúc này chỉ cần hơi tiết một hơi chỉ sợ sẽ là thay người khác làm quần áo cưới cuối cùng đầu to đều để trước mắt thần sứ thu được mà bọn hắn chỉ có thể có đến một chút tàn phế căn c ơ thừa cùng dạng này còn không bằng trực tiếp đánh nhau chết sống t h ầ n sứ lạnh lùng nhìn chằm chằm nghe m á n h ánh rất lâu mới rốt cục khẽ gật đầu nói có thể trong vòng thần tọa làm d a n h giới bên phải về các ngươi bên trái về chúng ta nghe được t h ầ n sứ nói câu nói này nghe m á n h ánh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra dù sao nàng cũng không muốn cùng ngọc thạch câu phần tổn hại mình bất lợi người t h ầ n sứ đại nhân bây giờ có thể nói một chút như thế nào phá giải chỗ này cơm chế cùng với cần chúng ta làm cái gì nghe máynh lần nữa khôi phục nụ cười nói t h ầ n sứ gật gật đầu nói chúng ta có thể đem cơm chế hiệu quả áp chế ba giây thời gian theo lý thuyết ở nơi này ba giây thân ở trong cơm chế thì sẽ không chịu đến công kích yếu bớt ảnh hưởng lúc này liền cần tiểu huynh đệ phong thích công kích mạnh nhất đem trước mắt chỗ này cầm chế đánh vỡ liền tốt ba giây hứa phong k h ẽ n h ú mày thời gian này quá ngắn hơi chút không chú ý sẽ bỏ qua như thế nào thời gian quá ngắn sao thần sứ ánh mắt lấp lóe vấn đạo nhìn thần sứ cùng phía sau hắn vài tên tuần tinh sứ một mắt hứa phong k h ẽ gật đầu nói rủ lúc này cũng không thể làm cho đối phương nhìn ra lai lịch của mình nếu như hơi chút tỏ ra yếu kém hứa phong sợ coi như hỏa thần tiểu đội có thể tại ánh sắt thần chủ thần quốc nội đạt được lợi ích cuối cùng chạy không thoát ở đây Vậy là tốt rồi. thần sứ mỉm cười gật đầu nói tiếp lấy thần sứ vung tay lên sau lưng vài tên tuần tinh sứ bắt đầu hướng về bốn phía đốt thần hỏa đi đến những thứ này thần hỏa trên thực tế cũng là cấm chế một bộ phận chúng ta chỉ cần ngăn cách bọn chúng giữa hai bên liên hệ liền có thể nhường cấm chế mất đi một bộ phận hiệu quả thần sứ liếc mắt nhìn hứa phong nhẹ g i ọ n giải g thích rất nhanh vài tên tuần tinh sứ tại mấy chục nơi thần hỏa bố trí từng cái trận pháp nhỏ nhìn xem cái này mấy chục nơi cỡ nhỏ trận pháp hứa phong không khỏi lưỡi chỉ là những trận pháp này tiêu hao tài liệu chính là một cái thiên văn số tự xem ra thần sứ nói bọn hắn vì chỗ này ánh s á t thần chủ thần quốc chuẩn bị thời gian mấy năm cũng không phải nói ngoa rất nhanh cái này mấy chục chỗ cỡ nhỏ phát trận liền đã bố trí thỏa đáng ở vào không kích phát trạng thái nhìn thấy vài tên tuần tinh sứ hướng về chính mình gật đầu thần sứ quay đầu đối với hứa phong nói chuẩn bị ngươi chỉ có một lần cơ hội những thứ này bày trận tài liệu rất là chân quý không có khả năng một lần nữa thu thập lần thứ hai thần sứ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt sắc ý nếu như hứa phong thất bại e rằng thật là không cách nào ly khai nơi này chỉ là những tài liệu này liền có thể nhường tuần tinh sứ truy sát hỏa thần tiểu đội không chết không thôi h ứ a phong khẽ gật đầu r a hiệu thần sứ có thể bắt đầu thần sứ vung tay lên vài tên tuần tinh sứ lập tức phát động trận pháp những trận pháp này giữa hai bên đều có liên hệ một chỗ kích phát phía sau chung quanh mấy chỗ trận pháp cũng tại cùng thời khắc đó bị kích phát chỉ chốc lát công phu mấy chục nơi trận pháp toàn bộ kích hoạt lập tức một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạn xuất hiện ở trên vách tường chung quanh thần hỏa mặt ngoài ngay tại lúc này thần sứ lập tức h ô h ứ a phong nhất thẳng nhìn mình chằm chằm t h u tính giới diện làm cường độ công kích yếu bất bốn mươi bất lương hiệu quả biến mất một khắc này h ứ a phong trực tiếp huy kiếm Hướng về thần về quốc c ấ một chế bổ tới m đạo đạo đụng đến, đập, nhạt vạch trong vào trong màu sám kiếm một một trầm mà ràng nhàng này suốt chuyển sứ cách cái không nhẹ tầng ngăn bên trên. Banh tiếng vang đến, thần sứ biến sắc, cái này tiếng khí hư tích, vết kia ra rõ va sắc, vậy mà còn lát â u mới mình m có được chính mình tưởng tượng n l i như vậy, thậm chí ngay liên thậm tiếp kiếm chí cả cũng không rồi cái kia chiêu bằng. Một lát sau đạo kia trong suốt màn sáng cách ngăn tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng dị thường thần sứ trong mắt hơi h í p thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này là không phải cố ý sáu nghĩ tới đây thần sứ ánh mắt lộ ra thần sắc bất thiện màn sáng kia cách ngăn thậm chí ngay cả một điểm khe hở cũng không có cái này khiến thần sứ trong lòng tràn đầy thất vọng người đây là sáu thần sứ nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong ngọn lửa tức giận bắt đầu cháy hừng hực hứa phong lườm thần sứ một mắt cũng không nói lời nào mà là mắt không chớp nhìn c h ầ m c h ầ m màn sáng cách ngăn quả nhiên chỉ chốc lát công phu màn sáng cách ngăn bên trên bắt đầu rơi xuống hạt cắt giống như màu s á m cho kết tinh xa xa xa tựa như xuân tằm ăn lá dâu đồng dạng chỉ chốc lát công phu màn sáng cách ngăn bên trên tự ra hiện một cái rộng chừng một ngón tay dài hơn ba vẫn quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt kiếm khí màu xám không n g ừ n g hướng hai bên mở rộng kéo dài thần sứ trong mắt hơi híp nhìn chằm chằm cái khe này cùng với khe hở hai bên quanh quần màu xám nhạt kiếm khí đáy lòng một luồng hơi lạnh không tự chủ được dâng lên nếu như hắn sử dụng chiêu mới vừa rồi đó hướng ta bổ tới ta có thể không thể chống cự được thần sứ trong đầu cấp tốc vòng vo mấy trăm đạo ý niệm kế hoạch ra đủ loại phương án kết quả sau cùng như là chính mình căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này hắn vậy mà nắm giữ có thể uy hiếp được thực lực của ta thần sứ nhìn liêu hứa phong một mắt trong mắt vẻ kiê càng rõ ràng đúng lúc này t r u n g b u n h thần hỏa mặt ngoài bao phủ màn sáng toàn bộ tiêu thất đám người bên thai chuyển đến một hồi răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn những cái k i a trận pháp toàn bộ bị hủy diệt tài liệu chân quý vỡ vụn thành bụi phấn rơi lấy đất ngay lúc này màn sáng cách ngăn mặt ngoài khe hở càng lúc càng lớn bốn phía thần hỏa trong cùng một lúc đột nhiên tăng vọt đứng lên dường như đang vì màn sáng cung cấp lấy vô cùng vô tận năng lượng sáu chín trăm bảy mươi sáu chương ám ảnh đồ đằng bốn phía mấy chục đạo thần hỏa đột nhiên tăng vọt không ngừng rút ra lấy thần cách bên trong năng lượng màn sáng cách ngăn lên khe hở bắt đầu chậm rãi tụ hợp đứng lên t h ầ n sứ sắc mặt đại biến vội v a n g hô tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về cấm chế công kích nói t h ầ n sứ từ trong ngực lấy ra một kiện vái t ấ c lớn nhỏ p h á p bảo vật này phía trước nhảy bén phía sau rộng toàn thân xích h ồ n g mặt ngoài tràn đầy năng lượng không ngừng đung đưa nhìn thật giống như đang thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm t h ầ n sứ cũng không để ý người khác h á miệng ra một cô chói mắt màu xám cho tinh quang từ trong miệng phun ra ngoài toàn bộ rơi vào cái này màu đỏ thâm hình mũi khoan p h á p bảo bên trên lập tức món phát bảo này hồng quang lõi lên một cô nóng bỏng sóng lửa từ phát bảo bên trong phun ra, ngoài, hướng về phía tràn ngập ra trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đại sành tại thần sứ sau lưng vài tên tuần tinh sứ sắc mặt đại biến nguyên bản đang tại công kích tất cả đều ngừng lại không khỏi lùi lại mấy bước bắt đầu cho bên cạnh mình bố trí trọng trọng phòng ngự nghe bánh bánh cùng tần tử minh vừa tiếp xúc với cỗ này sóng lửa cũng là sắc mặt đại biến nghe bánh bánh vội vàng mở ra một cái năng lượng màu xanh lam n h ạ t cháo đem hai người che lên đứng lên lấy thực lực của hai người vừa mới tiếp xúc đến cỗ này sóng lửa lập tức liền cảm thấy miệng đắng lơi khô toàn thân nóng bỏng không cách nào tại sóng lửa bên trong nghỉ ngơi phúc chốc sau đó nghe bánh bánh bay đầu nhìn về hứa phong chuẩn bị đem hứa phong gọi qua nhưng lại ngạc nhiên phát hiện hứa phong không có bất kỳ cái gì phòng vệ cứ như vậy đứng ở sóng nhiệt bên trong tựa hồ căn bản không phát hiện được c ô này sóng nhiệt nguy hiểm trên thực tế hứa phong lúc này đã đem hứa n độn luyện thể thuật vận chuyển hạng, lửa thuật thể tới tất tiếp h vừa với cực cả xúc sóng phong r a thịt liền trực tiếp chuyển hóa làm lực hỗn độn theo hứa phong kinh mạch ôm vào trong đan điền bởi vậy mánh liệt này sóng sau cũng không thể thương tổn tới hứa phong một chút một chiêu kia mới vừa rồi hỗn độn kiếm thuật trực tiếp đem hứa phong trong cơ thể lực hỗn độn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ nguyên bản vốn đã tích xúc một ba đan điền lực hỗn độn bây giờ đã một chút cũng không chỉ có thể dựa vào hỗn độn luyện thể thuật, một tiêu một luồng chậm thần sứ thi triển món p h á p bảo này vừa vặn nhường hứa phong lấy được góp nhặt lực hỗn độn cơ hội hào quang màu đỏ thám l ớ p lóe thần sứ tay cầm hình mũi khoan p h á p bảo hướng phía trước ném một cái hô một tiếng đi món p h á p bảo này tựa như chấp giật hướng về màn sáng cách ngăn đâm tới trên không trung phát ra âu kịch liệt tiếng xé gió nghe giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng phi hành trên không trung món p h á p bảo này màu đỏ t h ư ớ mặt ngoài hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt thanh sắc quang mang hào quang màu xanh này cấp tốc lương kết vậy mà tạo thành một đôi thật mỏng cánh chim khi này đối với cánh chim màu xanh lúc xuất hiện hình mũi k h a n phát bảo tốc độ đột nhiên lại tăng lên một bậu h ô n g hăng hướng về màn sáng cách ngăn đụng tới hỏa thần tiểu đội ba người khẽ giật mình ngưng thần nhìn lại món pháp bảo này lại là hỏa phong song thuộc tính hỏa tá phong thế phong trợ hỏa uy cái này vốn chỉ là hàng tinh bạch ngân phẩm chất pháp bảo uy lực toàn bộ triển khai phía dưới ạt vậy mà vững vàng lên một bậc thang đã có thể sánh ngang hàng tinh cấp hoàng kim phẩm chất trang bị t lại là một kiện cực phẩm hàng tinh cấp bạch ngân phẩm chất pháp bảo nghe mánh mánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc thấp giọng nói giống như vậy pháp bảo cực phẩm số lượng cực kỳ ít ỏi liền xem như thần sứ bình thường cũng sẽ không đưa nó hiện lộ ra rêu g a o tại thế ánh lửa đại phóng châm thấp tiếng oanh minh từ màn sáng cách ngăn bên trong xuyên ra ngoài trong lúc nhất thời mấy chục nơi thần hỏa tia sáng đột nhiên tôi sầm lại tựa h ồ bị đổ vật gì chế trụ cái này hình mũi khoan pháp bảo hung h ă n g chạm vào màn sáng bên trong mặc dù không có phá vỡ màn sáng lại lôi kéo màn sáng hướng về nội bộ l õ m tiến hơn một thước sâu tại hình mũi khoan pháp bảo lôi kéo phía dưới nguyên bản sắp khép lại khe hở lại bị kéo ra một cái lô h n g lớn các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh công kích thân sứ nhìn thấy những người khác vậy mà dừng tay con mắt nhìn thân thở nhìn chằm chằm hình mũi k h a n pháp bảo nhìn không được tức giận m đại gia mới rốt c ụ c tỉnh n g ộ lại trong lúc nhất thời mấy đạo năng lượng công kích hướng về màn sáng cách ngăn đánh tới khe hở chỗ lực hỗn độn không cách nào loại trừ không ngừng có màu xám kết tinh rơi xuống những thứ này kết tinh rơi xuống đất sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tán loạn trên không trung cái này khiến màn sáng cách ngăn lên khe hở càng lúc càng lớn đang lúc mọi người hợp lực phía dưới màn sáng cách ngăn cũng không còn cách nào đem toàn bộ lực lượng tập trung ở khép lại cái khe kia bên trên bốn phía cháy hừng hực thần hỏa cũng lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được cấp tốc cảm xuống nguyên bản chừng hạt đậu thần cách còn có thể tiếp tục thiêu đốt mấy trăm năm nhưng cứ như vậy thần cách bị cấp tốc tiêu hao mắt thấy bốn phía thần hỏa liền muốn dập tắt xuống thần sứ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ la lớn đại g i a thêm ít sức mạnh lập tức những thứ này thần hỏa liền muốn dập tắt không có thần hỏa cấm chế này liền sẽ duy trì không nổi nữa hứa phong nhớ mày nhìn l ư ớ t qua chung quanh những thần kia hỏa lại như thế mang xuống ít nhất phải ba mươi phút mới có thể đem những thần kia hỏa hết o h nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp huy kiếm liên tiếp ba đạo hình mũi khoan kiềm khí h ư ớ n về màn sáng cách ngàn vào tới xoẹt xẹt phá không xé rách â m thanh truyền đến ba đạo hình m ũ i khoan kiếm khí trở thành đệ sập màn sáng cách ngăn một cọn g cỏ cuối cùng lập tức n ử a trong suốt màn ánh sáng cách ngăn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn hóa thành vô số dịch tấu trong suốt mảnh vụn rơi đ ầ y đất trên mặt tất cả mọi người vui mừng cấm chế này cuối cùng phá ha ha ha bên phải về các ngươi chúc các ngươi may mắn thần sứ nói xong trước tiên hướng về phía trước p h ó n g đi vài tên tuần tinh sứ quét hỏa thần tiểu đội ba người một mắt vội vã đi theo thần sứ sau lưng chúng ta cũng đi tốc độ nhanh một chút nhất định muốn đuổi tại bọn hắn phía trước đem thần quốc l nghe bánh bánh b i ế n sắc lập tức nói đồng thời thân ảnh tiếp tục hướng về thần quốc bên phải vào tới hứa phong ngầm đầu nhìn lại phía trước thần quốc trung ương một ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên tại đỉnh núi một tôn toàn thân màu đen đậm thần tọa sừng sức ở trên đỉnh núi thần tọa phía dưới mây trắng p h a u chống r ô n g thần tọa vậy mà cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác nhìn qua thần tọa hứa phong g ầ n g ầ n có một loại đặc biệt cảm giác thân cận thậm chí muốn đi chỗ đó tọa trung ương sơn phong nhìn một chút hứa phong mau tới phía trước nghe bánh, bánh lá lớn tới hứa phong nhìn lướt qua ngọn núi kia Tại ngay hoành ánh phi hành phía trước một tòa có cao mười mấy mét thạch trụ xứng x g ở hoàn toàn chống trải trong thảo nguyên h a p h o n g ánh mắt lấp lóe đá này trụ cùng mình thần quốc nội bạch lang đồ đảng trụ cùng phì dở thần trụ rất tương tự xem ra cũng là một chỗ thần quốc anh linh chiêu mỗi chỗ ngay hoành ánh bay nhanh nhất nàng bay thẳng đến nơi này căn dưới cột đá đưa tay đặt tại trên trụ đá hơn nửa ngày một cô cường đại kình lực từ trên trụ đá t r u y ề n ra ngoài trực tiếp đem nàng đánh bay n g h e à n h ánh sắc mặt khó coi lắc đầu nói căn này ám ảnh đồ đằng cùng ta thần quốc thuộc tính không hợp không cách nào thu hoạch hai người các ngươi đi thử một chút nhìn phải chăng có thể đem căn này ám ảnh chín trăm bảy mươi bảy thứ chín trăm bảy mươi bảy trương linh l u n g các thần chi sở dĩ so khác người cùng cảnh giới mạnh hơn một mặt là bởi vì có thần quốc quang màn phòng ngự tăng thêm một phương diện khác chính là nắm giữa vô cùng vô tận thần quốc anh linh muốn thu được anh linh liền cần chiêu mộ anh linh thiết bị ám ảnh thần trụ chính là như vậy chiêu mộ anh linh thiết bị chỉ bất qua ám ảnh thần trụ chỉ có thể chiêu mộ ám ảnh thuộc tính anh linh nghe á n h á n h thần quốc thuộc tính rõ ràng không có dung nạp sinh vật bóng tối điều kiện hứa phong nhìn tần tử minh một mắt tần tử minh lắc lắc đầu nói ta không dùng thử ta thần quốc nội cũng không cách nào dung nạp sinh vật bóng tối tồn tại hứa phong nghĩ nghĩ đi lên trước đưa tay đ ẻ ở ám ảnh thần trụ mặt ngoài thần quốc thuộc tính cùng thần linh thuộc tính là giống nhau hứa phong thuộc tính trên thực tế là hỗn độn không có gì không bao không có gì không dùng hứa phong ngờ tới tự có tỷ lệ rất lớn có thể đem căn này ám ảnh thần trụ cho lấy đi quả nhiên tại hứa phong tiếp xúc đến ám ảnh thần trụ mặt ngoài một khắc này hệ thống số không liền cấp ra nhắc nhở hệ thống người phát hiện thần quốc chiêu mộ chỗ ám ảnh thần trụ phải trăng thu nạp nhập thần quốc là hứa phong tâm niệm k h a động lập tức căn này cao mười mấy mét á m ảnh trụ hóa thành một đ ạ hôi quang biến mất không thấy gì nữa chỉ chốc lát công phu hứa phong liền có thể cảm nhận được tại chính mình thần quốc dưới mặt đất ám ảnh thần trụ cùng hấp phỉ dở thần trụ nhất nam nhất bắc đều chiếm một cái khối khu vực ám ảnh thần trụ an trí tại thần quốc bên trong cần tiêu hao mười vạn điểm thần lực an trí phía sau mỗi tháng cao nhất có thể tiêu hao ba vạn thần lực sản xuất ba ngàn tên ám ảnh anh linh hành tinh cấp t i ể u dai lại là một cái thần lực tiêu hao nhà giàu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ hiện tại hứa phong thần quốc diện tích đã vượt qua bốn ngàn mẫu nắm giữ linh hồn trung binh bạch lang binh địa ngục các ma binh tổng số vượt qua tám mươi vạn bây giờ lại thêm một cây ám ảnh thần tr không bao lâu nữa hứa phong thủ hạ chính là anh linh số lượng thì sẽ vượt qua một trăm vạn nhiều như vậy anh linh mỗi ngày chỉ là tiêu hao thần lực chính là một cái gánh vác to lớn nhiều hơn nữa hứa phong cũng không cách nào tiếp nhận hơn nữa thần lực tác dụng quá lớn không có khả năng toàn bộ dùng tại thần quốc anh linh phía trên nhất định phải góp nhặt một bộ phận để phòng bị đột phát tình huống nhìn thấy hứa phong đem ám ảnh thần trụ lấy đi nghe m á n h á n h cùng tần tử minh trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ hai người bọn họ thần quốc nội đến nay cũng không có một chỗ có thể sản xuất anh linh chỗ thần quốc nội giải rác mấy chục cái anh linh cũng đều là bọn hắn tốn sức thiên tân vạc hổ hoặc tại chiến trường hoặc tự mình săn g i ế t lấy được dù sao không phải bất kỳ sinh vật nào linh hồn đều thích hợp xem như anh linh phía trước có một chỗ lầu cát chúng ta đi nơi kia nhìn một chút tay không chắc bên trong có dấu ảnh sắt thần chủ bảo vật nghe bánh bánh chỉ về đằng trước một chỗ tiểu sơn cốc bên trong xanh un tươi tốt ở giữa lộ ra một góc làm bằng gỗ lầu cát đi Nói, bọn a xa bay người cùng một chỗ hướng về nơi xa sơn cốc bay đi, chỗ cốc một về b hắn nhất thiết phải tốc độ nhanh một chút bằng không nếu như những cái tia tuần tinh s ứ nhóm trước tiên lục soát xong bọn họ khu vực nhất định sẽ ở cửa ra châu ngăn cản vây giết bọn hắn trên thực tế tình huống hiện tại hẳn là ba người bọn họ lập tức quay người ly khai nơi này lập tức cơi tinh thuyền trở lại chúng thần điện nhưng đây chính là một cái linh vị lưu lại bảo tàng cơ hội khó được coi như kinh lịch mười lần d o xét tác nhiệm vụ cũng không nhất định có thể gặp phải chuyện tốt như vậy ba người tự nhiên không chịu bỏ lỡ bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn bất quá cũng chỉ như vậy ba người đi tới tiểu s ơ n cốc trong sơn cốc là một mảnh bao la quảng trường giữa quảng trường tọa lạc một tòa khéo léo đẹp đẽ lâu các tòa này lầu các toàn thân dùng trong suốt bạch ngọc điêu trác mà thành xa xa nhìn lại liền tựa như một tòa hình cái tháp phá bảo tòa này lầu c á t có hơn mười em m ờ cao chỉ có trên dưới hai tầng nhưng xây dựng lại dị thường tính xảo ở tòa này lầu c á t mấy thước cao trên cửa chính treo một khối tấm biển trên đó viết linh lung các ba cái kim quang lòng l á n h chữ lớn ở đây vậy mà cũng có một tòa lấy linh lung làm tên kiến trúc hứa phong hơi nết khoe môi lê n lên trong lòng cười nói tầng mười bốn linh lung bảo tháp thế nhưng là hứa phong áp đáy hỏng đòn sát thủ lợi hại lúc này đột nhiên lại nhìn thấy một tôn lấy linh lung làm tên lầu các nhất thời cảm thấy có chút thân thiết tại linh lung các trước mặt của còn có một cái bàn thờ phía trên có một không lớn lư hương cùng một bộ dài ước chừng vài thước màu xám cho cờ trụ trong lư hương tràn đầy tàn hương cái này tàn hương sớm đã mục nát mấy ngàn năm nhưng lúc này tới gần vẫn có thể cảm nhận được chóp mũi quanh quần một tia mùi thơm p h ă n phẳng tôn này lư hương nhìn chỉ là một kiện p h a n phẩm phía trên đầy màu xanh đồng mở miệng chỗ thậm chí còn thiếu sót một khối nhỏ thế nhưng mở quyển t r ụ p lại lập lòe hào q u a n g màu vàng sợm không nhốn bụi trần đến nỗi địa phương khác tất cả đều là trống g i ố n g không có khác môn hộ bộ dáng ba người ánh mắt tất cả đều rơi vào chương này màu vàng sợm trên quyển trục, nghe bánh bánh lên một bước đem chương này quyển c h ụ cầm ở trong tay không đợi bày ra chỉ nghe thấy nghe máy Quyển tay, trục rời khỏi đây ồ n g b là sáu ám ảnh thân chủ hứa phong nhữ mày nhẹ nói không biết bức tranh này có chút cổ quái nghe bánh ánh nhìn chằm chằm bức tranh lắc đầu nói đúng lúc này Quyển n trục đột hai i ê n lật r một c á p mươi hai sau g n kia lầu tần hứa phong nhìn tử h minh h g quang từ trong quyển từ t ánh ánh cũng b là một mặt say mê thần sắc nơi đây bảo vật người có duyên có được trong bức họa truyền tới một thanh em châm thấp nghe b á n h b á n h cùng tần tử minh đang chuẩn bị xông vào lầu cát lại bị hứa phong nhất đem giữ chặt không đúng các ngươi mới hảo hảo xem cảm giác của ta vừa tiến vào lầu cát giống như đ á chìm đáy biển căn bản không dò được tình cảnh bên trong nghe b á n h b á n h ngay xong lập tức toàn thân run lên trong mắt tham mê thần sắc vì đó một rõ ràng nửa ngày mới rốt cục trà sắt đem mồ hôi lạnh trên c h á n thấp giọng nói nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì tại lật thuyền trong m ư ơ n g tần tử minh lúc này cũng là một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng cửa lầu cát mở ra bảo vật bên trong cách bọn họ không đến mười m nhưng vô luận bọn hắn như thế nào cảm giác cũng không cách nào tiến vào trong thần thức liền không có tin tức biến mất thật giống như bị đồ vật gì thôn phệ đồng dạng tiểu tử ngươi hỏng bản thần chủ chuyện tốt một cái thanh âm hung tận tại hứa phong trong đầu vang lên hứa phong n h ắ t xứng sở nhìn về phía nghe b á y nánh cùng tần tử minh hai người bọn hắn người tựa hồ cũng không nghe thấy thanh âm này nhìn cái gì vậy bản thần chủ tại cùng một mình ngươi nói chuyện cái thanh âm kia lại vang lên hứa phong hơi nếch khoẻ môi lên lên ở trong lòng nói ngươi là muốn đem chúng ta lừa gạt đi vào tiếp đó vây khốn hay là muốn chúng ta thần cách cùng thần hỏa sáu chín trăm bảy mươi tám thứ chín trăm bảy mươi tám chương địa đồ các ngươi bọn này cường đạo Kẻ trong ộ m các ngươi xông v à t h ầ của ta quốc, muốn trộm lấy bảo vật của ta, lại còn nói ta ta, ta lửa trộm vật muốn muốn nói n lấy lại bảo ư ơ i đầu á các n ngươi mới là lớn nhất lửa đảo, lửa đảo. Trong g chết, mới là lừa lừa đảo, đảo. đ cái kia thanh âm trầm thấp lập tức gầm h ế t lên hướng về hứa phong đại hống đại phiếu hứa phong lạnh dên một tiếng tâm niệm vừa động lập tức đem c ố này tùy tiện xâm nhập vào trong thức h ả i của mình ý thức cho đổi ra ngoài coi như đối phương là một cái linh vị nhưng tại thần quốc rơi xuống dưới tình huống hứa phong lờ tới cái này tên là ánh sắt thần chủ thần chi bây giờ tình huống tốt nhất chính là chỉ còn lại tàn phá thần hồn hơn nữa không có thần lực tầm bồ thần hồn của hắn hiện tại có thể xâm nhập vào hứa phong thức hải cái này đã nhường hứa phong cảm thấy vạn phần kinh ngạc phải biết mảnh vụn này vũ trụ thế nhưng là tại vài ngàn năm trước liền tồn tại theo lý thuyết vị này ảnh sát thần chủ tại vài ngàn năm trước thần quốc liền đã v ỡ n lạc hứa phong không biết nếu như mình thần quốc v ỡ n lạc mình là không còn có thể tồn tại nhưng mà nếu như đem mình đặt ở ảnh sát thần chủ vị trí mấy ngàn năm xuống e rằng chính mình cũng sớm đã hồn phi phép tán căn bản là không có cách tồn tại như thế thời gian dài hứa phong lạnh rên một tiếng vậy mà rút ra phi kiếm hướng về trên không tấm kia q u y n trục chém tới không mặc dù biết trước mắt phục trang đẹp đẽ một dạng viễn cảnh là t r ư ơ n g này quyển trục nguyên nhân nhưng nếu như cứ như vậy hủy đi một t r ư ơ n g ám kim phẩm chất bảo vật nghe hoành ánh vẫn còn có chút đau lòng bất quá nghe hoành ánh cũng nhìn ra nếu như không đem t r ư ơ n g này quyển trục thu lại ba người bọn họ không cách nào tiến vào linh lùng các bên trong siêu tầm nghĩ tới đây nghe hoành ánh cắn r ă n g một cái trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái dương chi ngọc bình đem miệng hướng về quyển trục năng lượng trong cơ thể hướng về bình ngọc lũ lượt mà vào một đạo sáng trói mất quang từ bình ngọc miệm bắn ra trực tiếp đem tấm kia quyển trục bao phủ ở bên trong mặc dù quyển trục ra sức giấy ru món bảo vật này chỉ có thể sử dụng ba lần vô luận vật gì đều có thể đưa nó thu nạp đi vào nghe bánh ánh thận trọng đem bình ngọc thu vào trong lòng giải thích nói hứa phong nhìn nghe bánh ánh một mắt e rằng nàng còn không biết chương này trong quyển trục nói không chừng liền ẩn chứa cái k i a ả n h s ắ t thần chủ một đoạn thần hồn bất quá cái này cũng là hứa phong ngờ tới đến tột cùng là không như thế hứa phong cũng không dám cam đoan đi chúng ta đi cái này linh lung cắt xem thật kỹ một chút bên trong đến cùng có bảo vật gì vậy mà lấy linh lung làm tên nghe bánh ánh cười nói tự nhiên trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng thân sắc một đoàn người vòng qua bàn thờ đi tới cửa l ộ cát lần này đại m hỏa thần tiểu đội ba người trên mặt đồng thời lộ ra vui mừng liệu mạng đi tới nơi này không phải là vì những bảo vật này sao ba người sao nhìn ở lửa nóng trong lòng chậm rãi đi vào vây quanh ở những thứ này đài trên bàn cẩn thận phân biệt những thứ này đài an bài chia tầm ba phía trên nhất trưng bày là mười mấy món quan hoa khác nhau trang bị vũ khí thô sơ giản lược nhìn một chút cũng là một chút hành tinh cấp hoàng kim phẩm chất hay là ám kim phẩm chất trang bị đối với một cái linh vị tới nói trang bị như vậy chỉ sợ cũng sẽ không coi vào đâu nhìn không bọn chúng chỉ là tùy ý trồng chất vào liền có thể nhìn ra những vật này cũng không như thế nào bị người xem trọng nhưng đối với hứa phong ba người tới nói nhưng là vừa vẫn có thể sử dụng trang bị ba người đem vật phẩm đại khái chia làm ba phần mỗi người cầm một phần t ầ n g thứ hai là một chút hy hữu tài liệu có chút lớn nhỏ cơ nắm tay có chút cũng chỉ có to bằng m ó n tay hứa phong thậm chí trong này thấy ba bốn mai âm h ồ n kim hắc phát、tài. những tài liệu này ta trước tiên thu lại chờ trở lại chúng thần điện chúng ta tại phân phối nghe b á n h ánh nhìn liêu hứa phong một mắt vừa cười vừa nói bình thường hỏa thần tiểu đội cũng là như thế phân phối nhưng hứa phong là lần đầu tiên cùng chiến đội cùng một chỗ tìm tòi hơn nữa tại tìm tòi quá trình bên trong bỏ bao nhiêu công sức bởi vậy nghe b á n h ánh có chút bận tâm hứa phong bất mãn loại này phân phối phương thức bất quá hảo tại hứa phong cũng không có đưa ra dị nghị chỉ là hơi hơi gật gật đầu nghe b á n h ánh mới đưa những tài liệu này tất cả đều thu vào những tài liệu này có chút là chiến đội tiếp tục tài liệu đương nhiên sẽ không giao ra nhưng còn có không ít đối với chiến đội tới nói tạm thời vô dụng bởi thế là có thể giao ra hồi đói o điểm c ô n g hiến chuyện như vậy bình thường đều là chiến đội đội trưởng tới làm phía dưới cùng nhất một loạt thả đồ vật ít nhất là mười mấy chai bình ngọc màu trắng xem ra hẳn là một chút đan dược nghe bánh đánh tùy ý lấy ra một bình mở ra xem trên mặt không khỏi lộ ra thần s ắ c thất vọng những bình ngọc này bên trong đan dược mặc dù phẩm chất không tệ nhưng cất giữ thời gian quá lâu dược lực mất đi không sai bị lắm không bằng lúc đầu một phần mười chỉ có thể coi là làm cả, xem như đan dược, thông thường tới dùng. Dạng này đan dược. dù cho nộp lên cho chúng thần điện lấy được điểm cống hiến cũng không nhiều chủ yếu là bởi vì phần lớn đan dược cần có tài liệu cũng là trong vũ trụ này sản xuất chúng thần điện chỗ ở vũ trụ không nhất định sẽ có bởi vậy coi như nghiên cứu ra phương pháp l u y ệ n chế cũng không có bao lớn tác dụng chỉ có thể là luyện đan sư ở giữa suy luận vọt tới tăng thêm luyện đan kinh nghiệm tuy ý đem đan dược chia hết ba người chú ý của lực lại chuyển tới lầu hai đúng lúc này h ứ a phong đột nhiên quay đầu nhìn thấy linh lung các một mặt tường trên vách đổ lại lấy một bộ địa đồ dường như là toàn bộ thần quốc bản đồ địa hình tò mò nhị không được hướng về địa đồ nhìn qua chỉ là nhìn qua hai lần hứa phong sắc mặt lập tức đại biến n h ì n không được thấp giọng mắng cái k i a thần sứ đơn giản gian xào như hồ đồ tốt vậy mà toàn ở bọn hắn nơi đó n g h e bánh ánh cùng tần tử minh nghe xong theo hứa phong ánh mắt nhìn lại lập tức sắc mặt đại biến tại nơi phó vách tường ấn khắc trên bản đồ h ỏ a thần tiểu đội chỗ ở khu vực bảo vật ít đến thương cảm mà thần sứ trước đây lựa chọn chỗ có được năm sáu chỗ sản xuất anh linh kiến trúc còn có đại lượng giống phòng luyện đan rèn đúc phòng cùng tàng thư lâu các loại chỗ có thể nói nếu như đem ảnh sát thần chủ chỗ ở thần quốc xem như bảo tàng lời nói thần sứ bọn bây giờ vị trí ít nhất chiếm bảo tàng vô cùng mà hỏa thần tiểu đội bên này chỉ có hai phần mười xem xong địa đồ ba người lập tức biết mình mắc lựa nghe mánh ánh sắc mặt tái xanh lúc nào hỏa thần tiểu đội bị thua thiệt lớn như vậy lúc đó nghe mánh ánh liền nghĩ vọt thẳng đến đối phương khu vực cùng đối phương đại chiến một trận hơn nửa ngày nghe mánh ánh mới đưa l ử a giận trong lòng cố nhịn xuống cắn răng nói trước tiên đem phiến khu vực này lục xoát xong lại nói vừa mới thu được không thiếu bảo vật tâm tình lập tức như rót một chậu nước lạnh nghe mánh cùng tần tử minh quay đầu hướng về lầu hai đi đến hứa phong đi theo sau l ư n g các nàng đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên liếp xem trên bản đồ ở trung ương đỉnh núi thần tọa phía dưới lại có một cái thật nhỏ thần văn nhìn thấy cái này thần văn hứa phong lập tức toàn thân chấn động bởi vì cái kia thần văn y tứ là số thứ tự không sáu y tứ ảnh sát thần chủ thứ không sáu hảo bảo tàng hứa phong trong đầu lập tức nhớ tới hắn chữ vật giới chỉ bên trong cất giữ tấm kia t à n g bảo đồ 979 t h ứ 979 c h ư ơ n g màn sáng hứa phong kể từ nhìn thấy nghe m á n h á n h lấy được phần bản đồ kho bảo kia vẫn có nghĩ hoặc ảnh s á t thần chủ đã có phần t à n g bảo đồ này vì cái gì còn lại đơn độc thiết chí một cái số sáu t à n g bảo đồ đã có số sáu cái kia ít nhất cũng có số một đến số năm t à n g bảo đồ mới đúng nghĩ tới đây hứa phong bắt đầu nhìn chằm chằm chính diện vách tường thần quốc địa đồ cẩn thận kiểm tra lên quả nhiên ở nơi này bản địa đồ bên trên từ nam đến bắc lại có chín cái tương tự thần văn theo thứ tự là số thứ tự một đến chín cái này ảnh sắc thần chủ vậy mà tại mình thần quốc trung cất giấu nhiều như vậy bảo tàng hứa phong tâm trung kinh n g ạ c nói cái này cho người cảm giác thật giống như một người tại hậu viện nhà mình móc từng cái động tiếp đó đem chính mình bình thường một chút đồ vật yêu thích trôn ở bên trong một dạng đang chuẩn bị cho nghe o á n h oánh cùng tần tử minh nói tình huống này lại nhìn thấy hai người đã lên lầu hai hứa phong không thể làm gì khác hơn là đem cái này bí mật đặt ở trong lòng lên tới lầu hai hứa phong bọn người phát hiện ở đây đặt bảo vật muốn so lầu một số lượng ít rất nhiều nhưng phẩm chất lại cao hơn một bậc thang cả gian lầu hai trống g i n g chỉ có một trương bạch ngọc điêu chắc bản bản tô lại long vẽ phượng nhìn dị thường tinh mỹ nhưng tiếc là chỉ là một kiện thông thường vật phẩm trên bàn dài chỉ trưng bảy ba kiện vật phẩm một t r ư ờ n g quyển trục một t r ư ờ n g sách còn có một cái ba đầu s á u tay d ơ thẳng lên trời gầm thét thu yêu m ộ t đ i ề u nhìn lướt qua trống d ô n g tầng hai lầu các tần tử minh niết miệng nở đủ cười vừa vặn ba kiện đội trưởng chúng ta một người một kiện như thế nào nghe bánh bánh liếc mắt nhìn hứa phong khẽ gật đầu nói hứa phong lần này tìm tòi ngươi công lao lớn nhất ngươi trước tuyển a hứa phong cũng không k h á c h khí trực tiếp đi lên trước cẩn thận tra xét cái này ba loại vật phẩm vậy mà tất cả đều là công pháp thần thống trên quyển t r ụ ghi chép là một bản luyện thể công pháp tên là ám ảnh mã thần có thể hấp thu năng lượng bóng tối rèn luyện thân thể của mình cuối cùng có thể làm cho thân thể của mình tiến hành ám ảnh hóa tùy ý thay đổi thân thể của mình hình dạng sách bên trên ghi lại là một môn nội pháp tên là nhất tuyến thiên môn công pháp này danh sưng vô luận đối phương lại nơi nào đều có thể như cách nhau một đạo như sợi tơ trước mắt là tới mặc dù khẩu khí rất lớn có chút khoa trương cùng phép lối nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhất tuyến thiên là một môn cực kỳ cao minh nội pháp cuối cùng muốn là tu luyện nó cũng có thể ở nơi này ám ảnh trong ảo cảnh sinh tồn có thể bằng vào môn công pháp này hấp thu năng lượng bóng tối cho mình dùng cái thứ ba mục tiêu hứa phong ngược lại là chẳng chẳng thời gian dài nhất một cái căn cứ vào phía trước hai cái vật phẩm hứa phong ngờ tới cái này ba đầu sáu tay giơ thẳng lên trời gầm thét thu yêu m ộ t đ i ê u cũng là một môn cực kỳ cao minh công pháp thần t h ô n g chỉ là hắn bây giờ lại tạm thời lĩnh hội không thấu hơn nữa môn công pháp này có thể là thú yêu nhất tộc mới có thể tu luyện công pháp nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp đem cái này m ộ t điêu thu vào vô luận là luyện thể công pháp vẫn là đột thuật đối với hứa phong tới nói tác dụng cũng không lớn còn không bằng cầm cái này thú yêu mục điêu cẩn thận thăm dò một chút thú yêu nhất tộc công pháp có gì diệu dụng về sau gặp lại thú yêu nhất tộc bệnh nhân cũng có thể nhẹ nh nghe b á n h á n h cùng tần tử minh cũng cấp tốc đem hai môn công pháp phân phối hoàn tất tần tử minh bởi vì đã có một môn luyện thể công pháp chọn lọc tự nhiên một cái tuyến thiên nội pháp mà nghe b á n h á n h thì lựa chọn ám ảnh ma thần phương pháp tu luyện bất quá hứa phong đoán chừng nghe b á n h á n h hẳn là sẽ không tu luyện môn công pháp này dù sao đem toàn thân thuộc tính chuyển biến thành ám ảnh thuộc tính đối với nghe b á n h á n h tới nói là thua thiệt là kiếm lời còn không biết trừ cái này tọa lầu các bên ngoài p h u cận đã không có gì có thể dọ tác địa phương đáng giận ngay từ đầu chúng ta liền bị cái tia tuần tinh thần làm cho hố một đạo bọn hắn nghiên cứu chuẩn bị mấy năm tự nhi、so bây giờ chiếm cự như vậy phong phú một phiến khu vực nhớ tới đều có chút không cam tâm tân tử minh hung hăng đập một cái tờ nào bàn bạch ngọc căn bài trực tiếp đem cái này phổ thông phẩm chất vật phẩm cho đập trở thành một chỗ bã vụn chúng ta có thể có thể len l é n tiến vào một khu vực như vậy chỉ cần không cùng bọn hắn chạm mặt liền tốt hứa phong đột nhiên để bàn bạc đạo thực lực bọn hắn cường hãn chúng ta không phải là đối thủ hơn nữa nhiều người một khi gặp phải chính là một hồi đại chiến nghe máy gánh một mặt vẻ mặt thận trọng nói ta chỗ này có một phần sáu hứa phong nhẹ nói chuẩn bị đem hắn lấy được thứ sáu tàng bảo đồ nói cho hai người bọn họ nghe nhưng hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm thấy dưới chân bắt đầu chấn động nhẹ nơi này chính là ảnh sát thần chủ thần quốc tại sao có thể có chấn động loại vật này trong lòng ba người cả kinh vội vàng từ linh lung các bên trong đi ra bốn phía nhìn lướt qua ba người lập tức sắc mặt đại biến tại thần quốc bên d ư ớ i một tầng trong suốt màn sáng rốt cuộc lại lại xuất hiện cái này thần quốc màn ánh sáng phòng ngự nguyên bản vốn đã bị hứa phong b à i trừ không nghĩ tới bây giờ lại lại lần nữa kích thích ra cái này nhất định là đám kia tuần tinh xứ làm bọn hắn liền không có muốn cho chúng ta ly khai nơi、này. nghe á n h á n h sắt mặt đại biến đây chính là một cái linh vị thần quốc quan màn vừa tiến vào ở đây lúc hứa phong liền đã đoán t r ừ n g ra mảnh này thần quốc tích đại khái tại bốn đến sáu ở giữa trung ương sơn mạch tòa kia to lớn thần tọa bên cạnh có bốn trồng s ư n núi nhỏ vậy phế tích hiện nhiên là ảnh sắt thần chủ trúc thần thần tọa chỉ bất quá lúc này cũng đã biến thành phế tích t r ú c thần càng nhiều linh vị thần quốc phòng ngự tăng thêm thì cũng càng cao màn sáng này nhìn đơn bạc trong suốt vừa chạm vào tất nát nhưng hứa phong tin tưởng coi như ba người bọn họ toàn lực công kích trong thời gian ngắn cũng không biện pháp đem tầng này thần quốc quan màn phòng ngự đánh vỡ tại một bên khác một đám tuần tinh s ứ nhìn xem m ộ n phía trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ thần sứ đại nhân không nghĩ tới ảnh sát thần chủ vậy mà thật sự tại chính mình thần quốc lập còn sắp đặt ngoài ra bảo tàng chỗ cái này thứ tám bảo tàng chỗ vậy mà tích chứa đại lượng thần lực chỉ bất quá đại nhân vì cái gì không đem những thần lực này hấp thu ngược lại dùng nó đến hồi phục thần quốc phòng ngự một cái tuần tinh s ứ thấp giọng hỏi Ừ, ảnh sát thần chủ là mấy ngàn năm thậm chí hàng vạn năm trước thần chi thần lực của hắn tràn đầy mục nát hương vị coi như ta toàn bộ thu nạp cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tinh túy tội gì tới quá thay còn không bằng phế vật lợi dụng đem mấy cái tia kẻ ngoại lai vây ở chỗ này đến lúc đó chúng ta liền có thể một lưới bắt hết bọn họ có thể tới nơi này cũng là kẻ ngoại lai trong thế giới tinh anh nói không chừng từ trên người bọn họ lấy được thu hoạch so với chúng ta ở mảnh này thần quốc chung lấy được thu hoạch còn lớn hơn ha ha thần sứ trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười nếu như không phải cần kẻ ngoại lai đột phá nơi này p h o n g ngự hắn đã sớm triệu tập tất cả tuần tinh giả đem hỏa thần tiểu đội vây giết bây giờ đã có cơ hội diện bọn hắn thần sứ tự nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ nghĩ tới đây thần sứ cười ha ha chỉ vào phía vào tuần r ư ớ c một sát t giây nơi nhà ảnh hồ, là đó tinh sứ mấy người ly khai nơi này hướng về xa xa tàng thư các bay đi đối với hỏa thần tiểu đội ba người tựa hồ không thèm để ý chút nào dù sao đã bị vây ở thần quốc muốn ra ngoài lấy bọn chúng lực lượng của ba người căn bản là một kiện chuyện không thể nào sáu chín trăm tám mươi trương linh lung các nghe á n h ánh lúc này tay chân lạnh bớt nàng xem thấy nhàn nhạt thần quốc qua màn trong lòng tuân ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng không có khả năng có thể chạy thoát được linh vị cấp thần quốc phòng ngự cũng không phải mấy người bọn hắn hành tinh cấp thần chi có thể phá vỡ trừ phi là vài tên h à n g tinh cấp thần chi hay là những thần n kia tử trên bảng phía trước vài tên chiến đội mới có thể hứa phong hít sâu một hơi đem thứ sáu tàng bảo đồ lấy ra thấp giọng nói phía trước ta giết chết một cái tên tuần tinh dạ từ trên người nó thu được phần tàng bảo đồ này vừa rồi nhìn t ầ n g thứ nhất địa đồ cái này thứ sáu tàng bảo đồ hẳn là trung ương sơn phong h n h sát thần chủ thần dưới c h ư ớ m ạ sáu lời còn chưa nói hết nghe oanh á n h liền một mặt buồn b á sắc phất tay một cái nói coi như chúng ta đem cái này thần quốc tất cả bảo tàng tất cả đều nắm bắt tới tay lại như thế nào chỉ cần không phá nổi cái này thần quốc quang màn p h o n g ngự chúng ta làm cũng chỉ là thay những cái kia tuần tinh giả thu thập bảo vật mà thôi nói không chừng nơi đó có đi ra biện pháp đâu hứa phong trầm ngâm chốc lát nói t ầ n tử minh nhãn tình sáng lên vô đ ù i nói không tệ tất nhiên đem bảo tàng thiết lập tại thần quốc bên trong bên trong nhất định có càng thêm chân quý bảo tàng coi như không có đi ra biện pháp nếu như có thể thu được một hai kiện uy lực to lớn vũ khí hoặc pháp bảo nói không chừng chúng ta có thể trở tay đem những cái kia tuần tinh giả diệt đi cũng còn chưa thể biết được cả nghe b á n y máy nghe xong tần h tử minh mà nói trên mặt lộ ra một nụ cười khổ căn bản không tin tưởng sẽ xuất hiện chuyện tốt như vậy bất quá nàng cuối cùng vẫn hít sâu m ộ t hơi k h ẽ gật đầu xem như đồng ý liêu hứa phong đề nghị hòa thần tiểu đội lục soát phiến khu vực này càn cỗi cực điểm hứa phong nờ g tới liền chỗ này linh lung c á t chỉ sợ cũng là á n h s ắ t thần chủ một vị nào đó chúc thần thiết lập bởi vậy bảo vật bên trong phẩm giai cũng không tính chân quý d ư ờ n à o quay đầu liếc mắt nhìn linh lung cắt hứa phong tâm niệm khé động không biết cái này kiến trúc có thể hay không thu đến mình thần Quốc Chi bên trong. dù sao cũng là thần quốc kiến trúc có giống nhau chỗ tâm niệm vừa động một c ỗ hấp lực hướng về chỗ kia linh lung c ắ c rung mánh lao tới hơi hơi rung động phía dưới hứa phong vậy mà cảm nhận được từ linh lung các bên trong truyền đến một cô kháng cự chi ý lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên không có chủ nhân linh lung c ắ c từ đầu đến cuối không cách nào chống lại một vị thần chi cũng không lâu lắm linh lung c ắ c phát ra rên r ỉ một tiếng veo một tiếng bị hứa phong thu nạp vào thần quốc chi bên trong ở trung ương linh lung bảo tháp phía dưới một tòa chỉ có cao mười mấy mét bạch ngọc lầu c á t trống rông xuất hiện vừa mới tới gần linh lung bảo tháp liền phóng ra đạm kim sắc và mang nguyên bản bạch ngọc lầu c á t muốn cắm rễ tại linh lung bảo tháp bên cạnh thân nhưng lần này bạch ngọc lầu c á t lại tựa như một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ lập tức bay đến khoảng cách linh lung bảo tháp ở ngoài ngàn mét chỗ tiếp đó thận trọng rơi xuống ở một tòa chỉ có hơn một trăm em mở cao ngọn núi nhỏ bên trên t ò a lạc xuống không nghĩ tới nơi này thần quốc kiến trúc vậy mà đều có thể lấy đi hứa phong tâm trung tâm nghĩ thân ảnh lại một chút cũng không có rơi xuống theo thần sát nghe bánh cùng tần t mặc dù không biết tên này vì linh lung các bạch ngọc lầu các có ích lợi gì nhưng hứa phong thần quốc diện tích thực sự quá rộng lớn có dạng này một tòa lầu các tô điểm trong đó cũng không phải là một chuyện xấu hứa phong không biết là tại linh lung các tọa lạc tại hứa phong thần quốc đỉnh núi một sát na kia một cố lực lượng q u ỷ dị liền thông qua linh lung các không ngừng hướng về sơn phong chỗ sâu nhất lan tràn tốc độ cực t r ư m tựa như cắm rễ đồng dạng theo lý thuyết thần quốc nội phát sinh hết thảy hứa phong đều là như cắm rễ đồng dạng tựa như cắm rẽ đồng dạng hỏa thần tiểu đội một nhóm ba người đi tới trung ương sân p h o n g xa xa nhìn lại mấy điểm đen ở phía xa bầu trời nhanh chóng phi hành mục tiêu của bọn hắn là một tòa kim quang lóng lánh cung điện bọn hắn lục soát tốc độ rất nhanh à, nơi đó thế nhưng là có mười mấy nơi kiến trúc bên trong chắc hẳn có không ít bảo tàng tân tử minh một mặt thần sắc hâm mộ nói tốc độ của chúng ta cũng muốn tăng tốc lần này không cần nói bảo tàng có thể trốn được một mạng liền xem như vận may ngất trời nghe bánh lánh sắc mặt âm trầm nói ba người rất mau tới đến trung ương sân phòng đỉnh núi tòa kia thần tọa cao lớn mấy chục trượng h ứ phong xa xa nhìn lại cũng n g hứa phong, phong nhớ mày tòa n bộ kia quyển trục không phải là bị nghe oanh oanh thu vào vì cái gì cái này ảnh s á t thần chủ tàn hồn còn có thể dễ dàng như vậy xâm nhập vào trong đầu của mình ngươi làm như thế nào vì cái gì có thể dễ dàng xâm nhập thất hải của ta hứa phong nhìn không được vấn đạo Ngu xuẩn, trên người ngươi ờ i n g ư để bản thần chủ bảo vật, có món bảo thần món này vật, vật chủ có là m d ẫ nói ngươi coi như chạy trốn tới chân g coi tới trời chạy c b ể n bản thần chúng ủ chủ tìm một thôi. sát thần vật, niệm mà được đắc ngươi dương dương ngươi cũng chỉ c Ảnh nói. nói h là là ý ý Bảo ta tại linh lung cắt tìm được những cái kia hứa phong liền vội v à n g hỏi linh lung c á t bên trong những cái kia r ắ t rời chỉ là ta một vị trúc thần cất giữ hắn không có bản sự khác liền thích khắp nơi nhặt đồ bỏ đi tiếp đó thu thập lại thử là mặc dù nhìn qua nó tựa như tọa lạc tại ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh nhưng trên thực tế cứ như vậy trong thời gian thật ngắn linh lung các không nhìn thấy sâu căn đã hướng về dưới mặt đất lan tràn mấy trăm triệu hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng chỉ hoãn mấy ngàn mét cơ hồ chiếm cứ một năm thần quốc dưới mặt đất diện tích tại sao có thể như vậy hứa phong sắc mặt đại biến cả người cũng hơi run dày lên nếu như mình thần quốc thật sự bị linh l u n g c á c trải rộng đến tất cả địa phương vậy cái này thần quốc còn thuộc về hứa phong sao đừng lo lắng ta chỉ bất quá muốn tìm một chỗ dung thân mà thôi ngươi khác hai tên đội hưu thần quốc diện tích quá nhỏ hẹp căn bản dung không được ta chỉ có ngươi quái thai này mặc dù chỉ là một cái hành tinh cấp tân thần nhưng thần quốc diện tích vậy mà so rất nhiều h à n h tinh cấp thần linh thần quốc diện tích còn lớn hơn nếu như không phải ngươi quá không cẩn thận ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy chú đóng ở ngươi thần quốc chi bên trong hh cảnh sát thần chủ trong lời nói lộ ra vẻ đắc ý thân sắc hứa phong sắc mặt ngưng nặng trong mày trong đầu không ngừng thoáng hiện hàng trăm hàng ngàn năm rồi lúc này cái kia linh lung các lan tràn tốc độ đã ngừng lại một cố lực lượng thần bí đã lan tràn phương viên tiếp cận một ngàn mẫu khu vực nếu như không tính dưới mặt đất diện tích đây đã là hứa phong thần quốc gần tới một phần tư thần quốc diện tích hứa phong thử thăm dò đ ỗ n g đ ú c nhích những thứ này khu vực liền phát hiện thần lực của mình một khi chạm tới những thứ này khu vực trở nên ngưng trọng lên thần lực lại có một chút không nghe sai khiến cảm giác ẩn ẩn muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình đáng chết đây là cái gì trong nước quốc sao hứa phong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết trí sắc lạnh dên một tiếng. Toàn bộ thần quốc bắt đầu rung động, ảnh sát thần chủ thanh nhâm bên trong lộ ra sợ h ã i hương vị nếu như hứa phong thật sự đem cái này một bốn diện tích thần quốc cắt đ ứ t ra ngoài không có thần cách không có đốt thần hỏa h ắ n chỉ có thể cùng một ngàn này mẫu thần thổ rơi vào tinh vực v ự c sâu một điểm cơ hội trở mình cũng không có hắn không nghĩ tới hứa phong lại có lớn như vậy quyết đoán một phần tư thần quốc nói cắt đứt vậy mà liền như thế quyết nhiên cắt đứt một chút do dự cũng không có、Sáu. chín trăm tám mươi mốt thứ chín trăm tám mươi mốt trương vị thứ ba trúc thần hứa phong thần quốc đã có bốn ngàn mẫu lớn nhỏ coi như mất đi một ngàn này mẫu xung quanh thần quốc tại hành tinh cấp thần chi bên trong hắn thần quốc diện tích cũng coi như là lớn phổ thông hành tinh cấp thân thần thần quốc diện tích lớn nhiều đều ở đây ba trăm đến sáu trăm mẫu ở giữa vượt qua một ngàn mẫu đã coi như là tinh anh thiên tài loại nhân vật hứa phong cơ duyên xào hợp xâm chiếm khắc thần linh thần quốc cuối cùng mới thu được dạng này một mặt tích thiệt hại một ngàn mẫu mặc dù đau lòng nhưng lại cũng không thương cân độ cốt nhưng nếu như một mực lưu dạng này một cái thai họa ngầm tại chính mình thần quốc nội hứa ph nhìn thấy hứa phong thật không ngờ quyết tuyệt ảnh sát thần chủ lập tức hoàng hồn vốn là muốn cầm cái uy hiếp này hứa phong kết quả bây giờ lại hố chính mình hứa phong nếu như mất đi một ngàn này mẫu thần quốc diện tích tự nhiên thực lực giảm lớn nhưng hắn vẫn sẽ theo thần quốc cùng một chỗ rơi vào tinh vực vực sâu đ ờ i này cũng không có cơ hội trở mình nghĩ tới đây ảnh sát thần chủ vội và ngăn cản hứa phong nhưng hứa phong lúc này tâm ý đã quyết làm sao lại nghe ảnh sát thần chủ lời nói lúc này hứa phong thần quốc nội vây quanh linh các tọa lạc sơn phong phương viên một ngàn mẫu pha vi đại địa chấn động t ư n g đạo rộng mấy chục trượng khe danh xuất hiện sâu không bạch lang thần cùng ác ma thần hai vị trúc thần cũng hiện lộ thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa một mặt kinh hãi nhìn qua không ngừng thần quốc nội phát sinh khắc thường cái này đây là có chuyện gì chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn sao bạch lang thần nhất khuôn mặt kinh hoàng có một loại không biết làm sao cảm giác ác ma thần so với hắn lại chấn định rất nhiều cảm giác phía dưới đồng thời thần quốc quang màn cũng không có lọt vào công kích đây hết cậy tựa hồ cũng là hứa phong đang thao túng đây là linh vị đại nhân ở cắt đức thần quốc ác ma thần kinh ngạt nói hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vì sao lại có thần chi sẽ cam lòng đem chính mình thần quốc cắt đứt ra ngoài không có thần chi chấn giữ thần quốc một khi dạng này cắt đứt ra ngoài liền sẽ rơi vào tinh vực vực sâu trừ phi là khác biệt thần chi nguyện ý tiếp nhận mảnh này thần thổ thế nhưng là tại hứa phong thần quốc p h ư ơ n g viên mấy vàm é t không có một chỗ thần linh thần quốc trước đây vài tên thần chi đã sớm cùng một chỗ trốn xa xa bên cạnh có cường đại như vậy một vị thần chi mấy vị khác thần chi cả ngày kinh hoàng nếu như hứa phong tiến đánh bọn hắn mấy người bọn họ liên hợp lại cũng không phải hứa phong đối thủ mặc dù hứa phong nhất cắm thẳng có độc thủ nhưng cũng không đại biểu cho về sau cũng sẽ không độc thủ mấy vị này thần chi cuối cùng tại bông dưng một ngày không chịu nổi áp lực hao phí đại lượng th đem chính mình thần quốc hướng về nơi xa di động chỉ cầu có thể rời xa hứa phong thần quốc lúc này hứa phong thần quốc chung quanh c h ố n g rông một mảnh mảnh này thần thổ một khi cách ly liền sẽ trực tiếp rơi vào t ì n h vực vực sâu linh vị đại nhân chẳng lẽ điên rồi phải không đây chính là một phần tư thần quốc cứ như vậy cắt đứt ra ngoài quá lãng phí bạch lang thần hoảng sợ nói nàng trước đây thần quốc diện tích cũng không có trước mắt khối này muốn bị cách rách thần quốc diện tích lớn bạch lang thần nói cẩn thận linh vị đại nhân lúc này có thể đang chú ý thần quốc đâu ác ma thần cười lạnh một tiếng nhắc nhở bạch lang thần sắc mặt lập tức bá một cái trận nhìn xuống vội và nói ta ta không phải là ý tứ này ta ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc hứa phong lúc này mặc dù trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc nhưng mà dù sao cũng so lưu một cái thai họa ngầm một mực tại chính mình thần quốc mạnh gấp trăm lần ai cũng không biết nếu như lúc này không quyết đoán mà nói cái này ả n h sát thần chủ điều khiển chế lấy linh l u n g cát cuối cùng có thể hay không đem chính mình thần quốc tất cả đều bao trùm suy nghĩ một chút chính mình tân tân khổ khổ khai sáng thần quốc cuối cùng tiện nghi ả n h sát thần chủ hứa phong trong mắt s á t khí không khỏi lại nồng nặc mấy phần cắt đức thần quốc động tác trở nên vừa nhanh mấy phần hứa phong cũng không đem c ố này ý thức đuổi ra ngoài nghe những thứ này cầu xin tha thứ khuyên can lời nói hứa phong nhất thời gian vậy mà cảm thấy mười phần sảng khoái vui vẻ một ngàn m â u thần quốc cắt đ ứ t đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt mấy phần t a sáu ta nguyện ý lấy ngươi làm chủ trở thành ngươi trúc thần trời ạ nhanh ngừng nếu còn tiếp tục như vậy nữa ta liền thật muốn rơi vào tinh vực vực sâu đây chính là liền tinh không cự thú đều không thể một lần nữa bỏ lên chỗ ảnh sát thần chủ trong lời nói lộ ra vô cùng hoảng sợ nếu có thân thể e rằng bây giờ ảnh rết đã quỳ trên mặt đất ô n hứa phong đuổi đau khổ cầu xin tha thứ tr hứa phong tâm trung k h ẽ động nếu như ảnh s á t thần chủ thật sự trở thành mình trúc thần như vậy sinh tử của hắn liền hoàn toàn trưởng k h ô n g tại hứa phong trong tay ý niệm k h ẽ động liền có thể trực tiếp đem hắn thần hồn đặt bỏ linh vị đối với mình trúc thần có được tuyệt đối quyền sinh sát thần của ta chủ nhiệm vụ còn có một cái trúc thần liền có thể hoàn thành mặc dù không biết người thần chủ này xưng ơ hào có ích lợi gì nhưng mà ảnh s á t thần chủ cũng không phải cái gì thông thường tân thần về sau nói không chừng sẽ cho ta cung cấp trợ giúp rất lớn hứa phong tâm nghĩ bất kể là bạch lan thần vẫn là ác ma thần hai vị thần chi cũng là trong vòng trăm năm mới đạn sinh tân thần mà ảnh sát thần chủ, nhưng là một cái lao hồ ly vài ngàn năm trước liền đã thành vi thần chủ tồn tại mặc dù bây giờ hắn chỉ còn lại tàn hồn nhưng hắn trên vạn nam thần chi kinh nghiệm đối với hứa phong tới nói quá chân quý cái này khiến hứa phong cũng không không nỡ lòng bỏ cứ như vậy dễ dàng xử lý hắn lấy thần hồn thề phụng ta làm chủ ta liền tiếp nhận ngươi trở thành ta trúc thần hứa phong lạnh như băng nói ảnh sát thần chủ cũng là một cái nắm giữ đại phách lực nhân quyết đoán vô cùng hắn lập tức lấy thần hồn của mình phát thệ phụng hứa phong vi thần chủ lập tức hứa phong thần quốc nội ở trung ương thần phong đằng sau lại đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái tòa sân phong tại c h ó t đỉnh ngọn núi một cái màu xám cho thần tọa chống r ô n g xuất hiện cái này thần tọa mặt ngoài quanh quẩn một cỗ nhàn nhà xương mù màu đen vô cùng nhẹ gió thổi qua hơi hơi dạo d ư ợ t lại ngưng kết không tiêu tan cùng khác hai vị trúc thần thần tọa hoàn toàn khác biệt xem xét liền xa hoa rất nhiều một cái rơi trong suốt cao lớn thân ảnh chậm rãi ngồi ở trên thần tọa âm thanh tại hứa phong thần quốc trung vang lên tên ta ám ảnh thần lấy thần hồn thể nay phụng dưỡng tại hứa phong linh vị dưới trướng không rời không bỏ hứa phong tâm nghiệm k h ẽ động lập tức một cái bóng mờ xuất hiện ở trên thần tọa ám ảnh thần liếc mắt nhìn đứng dậy uy một gối xuống tại hứa phong dưới thần tọa hứa phong nhìn hắn một cái cũng không nói lời nào thần chi hư ảnh lóe lên liền biến mất ám ảnh thần ngầm đầu trong lòng vang lên k h ẽ than thở một tiếng sớm biết ta liền lựa chọn mặt khác hai cái thần chi ta ta vì cái gì lựa chọn một cái thần quốc diện tích như thế rộng lớn thần chi thực sự là sáu ám ảnh thần khóc không ra nước mắt hắn thần hồn cực kỳ suy yếu có thể khuyết trương kéo dài hơn ngàn mẫu đã là hắn cực hạn không có khả năng tại đại nếu như là nghe bánh bánh hay là e rằng lúc này ám ảnh thần đã đem đối phương thần quốc hoàn toàn ký sinh loại này ký sinh mặc dù đối với bản thể thần chi không tạo được bản chất tổn hại nhưng lại có thể ký sinh tại đối phương thần quốc nội sinh tồn nếu như đ ổ i thành n g h bánh á n h cùng tần h tử minh sống nhờ toàn bộ thần quốc đối phương nhất định không thể nào cùng ám ảnh thần đồng quy vô tận chỉ có hứa phong có được bốn ngàn mẫu thần quốc diện tích coi như tổn thất hết một ngàn mẫu cũng chỉ là đả thương chút nguyên khí dung chuyển không được căn cơ bây giờ ám ảnh thần có thể nói trộn ga không thành lại mất nắm vóc đem mình đều cho bồi thường đi vào nhìn phía xa linh lung cắt chung quanh mấy ngàn trượng sâu khe danh năng g dọc ám ảnh thần thở dài thân ảnh rất nhanh biến mất chỉ còn lại bạch lang thần cùng ác ma thần hai mặt nhìn nhau thứ thứ tàng thở một một thần tích, thể cắt đứt, trong tương đương với hai tên thậm chí thần quốc diện tích chương hứa phong hơi, hồi dính chuyển, chung hơn hứa phong nhưng không khẳng định. hồ hai chí căn cơ quốc mặc cắn cũng có cắn cơ quốc đương đến dung lăng xuống, ngàn diện răng răng lòng diện bảo bỏ dài là là ra dù vi đi với mẫu Đây cũng may cuối cùng vẫn ám ảnh thần khuất phục trước kia ảnh sát thần chủ đã biến thành bây giờ một vị trúc thần địa vị đơn giản từ thiên ngã xuống trên mặt đất bất quá hắn cũng có thể mượn cơ hội này thoát ly cái này đã bể tan cảnh vũ trụ tương lai tiền cảnh rộng lớn tiềm lực cực lớn đến cũng nói không hơn là thua thiệt là kiếm lời hệ thống ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu được linh vị xưng ơ hảo linh vị vì chúng thần c h i chủ có thể tùy thời điều động dưới trướng trúc thần năng lực chỉ là có thể điều động trúc thần bất luận cái gì năng lực hứa phóng ánh mắt lộ ra thần sát thất vọng cái này tác dụng thực sự gần cả coi như không phải linh vị không cách nào điều động trúc thần năng lực nhưng nếu như hứa phong lúc này phải dùng chính mình chúc thần bất luận cái gì năng lực cũng chỉ là chuyện một câu nói chỉ bất quá có thêm một cái trình tự m à t h ô i cùng cái này khác nhau ở chỗ nào nghĩ tới đây hứa phong khẽ lắc đầu đem cái này linh vị xưng ơ hào ném ra sau đầu hắn cũng không minh bạch linh vị cái danh xưng ơ này rốt cuộc có bao nhiêu quý giá hứa phong nhất biên hòa nghe oanh oánh t ầ n tử minh hướng về thứ sáu bảo tàng bay đi vừa dùng thần thức cùng ám ảnh thần c â u thông ngươi bây giờ còn có thể mở ra đóng lại thần quốc quang mạn phòng ngự sao hứa phong vẫn đạo có thể chỉ bất quá ta bây giờ chỉ là một đạo thần hồn không có thần lực nếu như linh vị đại nhân có thể điều động mười vạn thần lực cho ta ta liền có thể một lần nữa ngưng kết thần khu đến lúc đó liền có thể tùy ý mở ra thần quốc quan g màn p h o n g ngự thậm chí ta còn có thể đem tòa này đã rơi xuống nhân gian thần quốc cùng linh vị đại nhân thần quốc hòa là một m thể hứa p h o n g nhất nghe lập tức trên mặt đã lộ ra thần s ắ c mừng rỡ ảnh s á t thần chủ cái này rơi xuống thần quốc diện tích có thể so sánh mình càng lớn hơn ít nhất còn hơn một nửa nếu như có thể cùng mình thần quốc dung hợp đến lúc đó chính mình thần quốc diện tích đoán chừng có thể đột phá một vạn mẫu diện tích lớn như vậy diện tích e rằng chỉ có những cái kia hệ chủ cấp linh vị mới có thể nắm gi nghĩ tới đây hứa phong tâm trung đại định tất nhiên chính mình có ám ảnh thần chương này đón sát thủ nói không chừng có thể ngược lại đem những cái kia tuần tinh sứ ám toàn chết chỉ bất quá những cái kia tuần tinh sứ cũng là hàng t i n h cấp thực lực thần chi coi như mình có ám ảnh thần trợ giúp nhưng không cẩn thận cũng có thể là đả thương địch thủ một vạn tự tổn tám ngàn đây hết thể muốn làm thế nào hứa phong còn phải cẩn thận như đổ một phen mười vạn thần lực đối với bây giờ hứa phong cũng không tính cái gì rất nhanh đem các loại thần lực chuyển cho ám ảnh thần vô số đạm kim sắc qua mang từ hứa phong thần quốc chung bay là tà xuống không ngừng dung nhập ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa á m ả n h thần nguyên bản nửa trong suốt h ư ảnh lúc này cũng trầm trầm trở nên ngưng tụ ngươi tại thần quốc nhưng bảo tàng này bên trong đến cùng lưu lại đồ vật gì hứa phong vấn đạo hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có thần chi tại chính mình thần quốc trôn giấu nhiều như vậy bảo tàng những cái k i a cũng là một chút ta siêu tập được bảo vật nhưng mình lại không dùng được bởi vậy đều giải rác tại thần quốc linh vị trong tay đại nhân tâm k i a thứ sáu tàng bảo đồ trên thực tế là một cái chìa khóa dạng này chìa khóa hết thẻ có chín trôi trước đây chúng thần chi chiến đem chúng ta cái vũ trụ này sẽ rách thành mạnh một lúc tất cả thần linh thần quốc toàn bộ đều vẫn đại bộ phận đều vẫn lạc đến rồi vô tận thời không trường hạ biến mất không thấy gì nữa chỉ có cực kỳ người may mắn mới có thể cùng mảnh vụn vũ trụ cùng một chỗ tán lạc tại vô tận tinh không ta liền là trong đó vận khí tương đối khá một cái vì có thể một lần nữa khôi phục cái này chín c h u i chìa khóa cũng là ta cố ý ném ra ám ảnh thần một bên thu nạp thần lực một bên giải thích nói tòa kia linh lung cắt lại là cái gì bảo vật hứa phong đột nhiên vấn đạo cả tòa rơi xuống thần quốc một phân thành hai bọn hắn thăm dò khu vực chỉ có một tòa lẻ loi linh lung cắt một bên khác lại chất đống vô số bảo vật cái này khiến hứa phong có chút nào không rõ l i n h lung các là ta ban cho một vị trúc thần bảo vật phía trên dính thần tính của ta trước đây cũng là vì bảo hộ nàng không nghĩ tới ta tàn hồn cuối cùng lại bị l i n h lung các bảo vệ xuống dưới ám ảnh thần có chút thổn thức nói tấm kia quyển trục là cái gì hứa phong đột nhiên vấn đạo nguyên bản còn tưởng rằng nghe m á n h á n h dọn dẹp tấm kia quyển trục bên trong là ám ảnh thần tàn hồn nhưng hiện tại xem ra rõ ràng tất cả mọi người đều bị lừa rồi vậy chỉ bất quá là một cái nguy trang vì để cho các ngươi tin tưởng ta tàn hồn đã bị lấy đi hay là hủy diệt đi ám ảnh thần nhẹ nói đây là ám ảnh thần đắc ý nhất một vòng đem tấm kia quyển trục lấy đi phía、sau. hỏa thần tiểu đội ba người cũng chính xác buông l ò n g cảnh giác lại thêm chính xác thu được trong lầu các bảo vật nếu như không phải hứa phong lòng tham thử nghiệm thu một chút linh lung các bằng không cũng sẽ không náo ra đằng sau nhiều chuyện như vậy ám ảnh thần nói không chừng bây giờ còn trốn ở cái kia trong góc chờ đợi tại âm mô cái vị thần ký sinh đến đối phương thần quốc chi bên trong chỉ bất quá đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong căng tấc ám ảnh thần lúc này còn không có ngưng tụ ra thân thể không cách nào k h ô n g chế rơi xuống thần quốc lúc này hứa phong dẫn đường hỏa thần tiểu đội một b ằ n người đi tới ám ảnh thần thần tọa phía dưới hứa phong đem tấm kia quyển trục trụt vào đi、ra. Ở mảnh này khu v bất h ứ quá tàng bảo rất nhanh thần tọa phía dưới tự ra hiện một cái chỉ có thể cho một người thông qua cửa đá trong cửa đá tối như mực một mảnh căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì liền cảm giác vừa tiếp xúc với mảnh này hạ cám cũng đều không có tin tức biến mất ở đây lại có thể che đậy cảm giác của chúng ta tân tử minh kinh ngạc nói nơi này chính là ảnh sát thần chủ bảo tàng có thể chôn giấu tại chính mình thần quốc nội bảo tàng tự nhiên là hết sức chất quý bất quá ta muốn bên trong cũng không khả năng thiết t r í lợi hại cỡ nào cơ quan cảm ấy nghe bánh ánh nhẹ nói ta đi ở trước nhất các ngươi cẩn thận theo ở phía sau nói nghe bánh ánh thứ nhất tiến vào tấm này trong cửa đá tân tử minh cùng hứa phong theo thứ tự đi theo phía sau của nàng tiến vào cửa đá bên trong ở đây lại là một cái không đến ba mươi m hai không gian thu hẹp ở nơi này trong không gian chỉ có một quan tài bằng đồng xanh lạng lạng đặt trong phòng chẳng lẽ nói ở đây lại là một tòa phân mộ ảnh sát thần chủ thần tọa vậy mà tu kiến ở một tòa trên phần m ộ mặt tân tử minh một mặt kinh ngạc hô hứa phong cũng là xứ sở hắn không nghĩ tới cái này ảnh sát thần chủ lại có như thế ham mê xem ra nhường hắn trở thành chính mình c h ú c thần quyết định vẫn có chở thương thảo a sáu chín trăm tám mươi ba thứ chín trăm tám mươi ba trương tam túc kim âu ngơi ư cái này thứ sáu trong bảo tàng tại sao có thể có một tôn quan tài hứa phong v ộ i vàng dùng thần thức tiến vào thần quốc hỏi thăm ám anh thần đây là ta trước kia du lịch chư thiết lúc tại tìm tòi một chỗ mật tàng lúc phát hiện thủ hộ tôn này quan tài đầu mục là một gã hệ chủ cấp cường giả chúng ta một đ o à n người hy sinh chín người bố trí tuyệt thiên trận mới đưa tên này hệ chủ cấp cường giả diệt s á t ám ảnh thần từ tồn ó i cái gì trước kia ngươi phát hiện tôn này quan tài thời điểm là cái gì đẳng cấp hứa phong kinh ngạc hỏi lúc này ám ảnh thần đẳng cấp không cao hơn hàng tinh cấp kiểu dai làm sao có thể chín người liền có thể vây giết một cái hệ chủ cấp cường giả trước kia ta chỉ bất quá là hàng tinh cấp tam giai mà thôi chỉ bất quá tên kia hệ chủ cấp cường giả một mực thủ hộ lấy tôn này quan tài một tấc cũng không rời mới khiến cho chúng ta thong rong bố trí tuyệt thiên trận đem hắn đánh giết bằng không vượt qua một cái đại cảnh giới nhân số đã cũng không trọng yếu chúng ta một đám hàng tính cấp nhân tại sao có thể là đối thủ của h ắ n dù là không địch lại nhân ra cũng có thể t h ô n g dòng đào tẩu ám ảnh thần nói bởi vậy tôn này quan tài chắc chắn có g i ấ u một bí mật lớn ta vì thu được tôn này quan tài thế nhưng là đem còn dư lại hơn mười người đồng bạn toàn bộ chém giết mới đưa tôn này quan tài đoạt trở về vậy ngươi đến cùng nghiên cứu ra tôn này quan tài có cái gì đặc biệt không có hứa phong vấn đạo không có ta nghĩ rất nhiều biện pháp tôn này quan tài thậm chí ngay cả mở ra đều mở ra không được cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa nó đặt ở ta dưới thần tọa ám ảnh thần trong giọng nói lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ biết rất rõ ràng tôn này quan tài chân quý dị thường nhưng lại không có cách nào hiểu được nó đến cùng có ích lợi gì mấy ngàn năm qua chắc hẳn ám ảnh thần trong lòng cũng một mực mười phần p h i ề n muộn l i ê n tại hứa phong cùng ám ảnh thần lúc nói chuyện tần h tử minh trực tiếp đi đi lên đưa tay hướng về quan tài dùng sức đẩy đi nhưng mà vô luận hắn dùng biện pháp gì đều không thể dung chuyển tôn này quan tài đồng một một chút nghe bánh, bánh xứng sở lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cũng cùng nhau lên đi kết quả cũng không có khác biệt gì phải biết nghe bánh, bánh mặc dù coi như giống một cái n u nhược tiểu n ư hải nhưng lại trời sinh quái lực lực lượng của nàng thuộc tính coi như một ít hàng tinh cấp c ư ờ n g giả cũng không có nàng đại chiến đấu cũng ưa thích dùng vũ khí hạng nặng chiến đấu mạnh mẽ như vậy sức mạnh thậm chí ngay cả nắp quan tài đồng cũng không có nhúc nhích chút nào n h ư ờ n g hỏa thần tiểu đội hai người khác đều cảm thấy rất là kinh ngạc liền nghe m á n h á n h cũng một mặt kinh ngạc đang nhìn mình hai tay tưởng rằng không phải có cái gì lực lượng thần bí ảnh hưởng tới chính mình lực lượng phát huy cái này quan tài hết sức thần bí ta đã từng đưa nó để vào hàng tinh bên trong trải qua mười ngày lấy ra lại không có mảy may tổn thương ám ảnh thân lạnh nhạt nói lúc này thần lực đã đem hắn nửa người đều ngưng t chỉ còn lại một nửa cơ thể là hắn có thể lần nữa khôi phục phía trước sáu bảy tầng xung quanh thực lực lợi hại như vậy hàng tinh nội bộ thế nhưng là mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao đều không cách nào đem cái này quan tài đồng hòa tan hứa phong k i n h n g ạ c nói cũng chỉ có hàng tinh cấp thực lực cương giả mới có thể làm ra chuyện như vậy lấy hứa phong thực lực bây giờ nhiều nhất tới gần hàng tinh muốn xâm nhập hàng tinh đó chính là tự tìm cái chết hô hứa phong ngươi tới thử xem nếu như ngươi cũng không cách nào dung chuyển cái này quan tài đồng ta đề nghị chúng ta lập tức nghĩ biện pháp rời đi thần quốc ngay bánh, bánh thở dài nói cái này quan tài quá thần bí che đậy cảm giác hơn nữa liền không g i a n chữ vật giới c h ỉ cũng không cách nào cất giữ ta đoán chừng đây không phải hành tinh cấp thậm chí hàng tinh cấp có thể có được bảo vật hứa phong gật gật đầu ám ảnh thần đạt được nó cũng chỉ là đưa nó để vào thần tọa phía dưới giữ mấy ngàn năm liền thủ hộ nó cũng là hệ chủ cấp tồn tại hứa phong đoán chừng cái này trong quan tài an táng nói không chừng là một vị cấp vực chủ thậm chí là cấp giới chủ cường giả cho dù có người nói cho ta biết trong này an táng chính là một vị diệu ni vơ lẹ vẹo cường giả ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn hứa phong nhẹ nói bất quá khả năng này rất nhỏ u ni vơ lẹ vẹo cường giả có tài k hứa ô n năng cường nhất cũng là cấp giới chủ hay là mấy chục tên g giả giới có chỉ cho cái chủ cấp cấp chủ chục cấp vực khả hệ thủ hộ, hay chủ thủ hộ. h làm là là một mấy ít phong đi đến quan tài đồng m ộ t trước mặt đưa tay nhẹ nhàng đuốt ven ó mặt ngoài cái này quan tài mặt ngoài đ ề u k h ắ c rất nhiều động vật thực vật hình tượng thậm chí còn có nhân loại cầm trong tay trường mâu xua đổi giá thú hình ảnh hứa phong kinh ngạc phát hiện những thứ này xua đổi giá thú nhân loại nhìn rất giống trên địa cầu vượn người hình tượng mà những giá thú kia cũng đều là trên địa cầu đã từng xuất hiện viễn cổ giá thú chẳng lẽ nói cái này trong quan tài nằm cũng là một vị nào đó trên địa cầu đi ra cờ giả hứa phong tâm trung tâm n đúng lúc này quan tài đồng bên trong phóng x ạ ra một đạo hào quan g và nóng g nửa khúc trên quan tài tự động rời đến một bên lộ ra trong quan tài cảnh tượng đây là cái tình huống gì nghe bánh b á n h cùng tần tử minh mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc vừa rồi hai người bọn họ hao hết khí lực cũng không có đem quan tài núp ních chút nào hiện tại hứa phong chỉ là sờ một cái, quan tài liền trực tiếp mở ra. Hứa phong là liền tài sờ một mở tiếp quan ra. đứng tại phía trước nhất thứ nhất thấy được trong quan tài cảnh tượng cái này trong quan tài trên nội bích vậy mà cũng điêu khắc phù điêu những thứ này phù điêu cũng là từng cái yêu ma hình tượng nhìn sinh động như thật hơi hơi tản ra tia sáng giữa hai bên tựa hồ có một loại lực lượng thần bí lẫn nhau kết nối lại với nhau hợp thành một cái màu vàng nhạt l ư ỡ i phòng hộ ở nơi này l ư ỡ i phòng hộ phía dưới tiên t ĩ n h nằm ở trong quan tài nhìn thật giống như một cái to lớn kim sắc quả đen con này kim sắc quả đen chừng cao cỡ một người cả người lông vũ phạm phất hoàng kim chế tạo tại dưới thân thể của nó có được ba cái chân tam túc kim ô hứa phong trong đầu đầu tiên nhớ tới thần này trong lời nói sinh vật trước mắt con này sinh vật bộ dáng nhất định chính là đối với tam túc kim ô loại này thần thoại sinh vật chú thích chính xác nhất hứa phong n h ị n không được đưa tay muốn chạm đến tam túc kim ô cơ thể nhưng muốn đụng chạm đến tam túc kim ô cơ thể nhất thiết phải xuyên qua tầng kim màu vàng nhạt lưới phòng hộ hứa phong ngón tay vừa mới tiếp xúc đến tầng kia lưới phòng hộ lập tức cảm thấy một tia đau đớn một giọt máu tươi từ trong ngón tay t u ấ n ra rất nhanh tại lưới phòng hộ bên trên phân giải vây một cô nóng bỏng khí lãng đột nhiên từ trong quan tài phun ra ngoài đem hỏa thần tiểu đội ba người trực tiếp hất bay hung hăng đụng vào trên vách tường sau lưng một tiếng thanh thúy tiếng kêu to từ trong quan tài vang lên liền thần quốc nội đang tại ngưng kết thân thể á m ả n h thần nhìn thấy trong quan tài tam túc k ì m ô cũng là ngây ra một lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、là liệt diễm thần hoàng q u a n tài khó trách sáu hứa phong trước mắt xuất hiện một nhóm tinh hồng sắc hệ thống nhắc nhở hệ thống không kiểm tra đến người nắm giữ địa cầu yêu t ộ c huyết mạch không cách nào thu được tam túc kim ô truyền thừa tam túc kim ô quả nhiên là tam túc kim ô hứa phong tự lẩm bẩm không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải địa cầu trong truyền thuyết thần thoại sinh vật đúng lúc này trong quan tài bay ra một kiện vật phẩm nhẹ nhàng rơi tại hứa phong trong tay tiếp lấy quan tài đắp lên tự động khép lại toàn bộ quan tài đột nhiên lơ lửng hướng về cửa đá bay đi ám ảnh thần chủ thần quốc nội một đạo kim sắc quan mang từ thần tọa bên trên bay ra hung hăng va chạm tại thần quốc trên màn sáng lập tức đem ánh sáng màn xô ra một cái lô lớn quan tài đồng hóa thành một đạo sấm xét vô luận phía trước có cái gì trở ngại tất cả đều bị nó xô ra một cái động lớn trực tiếp biến mất ở trong mắt mọi người đi đi trung ương thần tọa xem thần sứ lập tức nói bốn phía bảo vật đã thu thập không sai biệt lắm một đoàn người hướng về trung ương thần tọa bay đi nhìn thấy nơi xa tuần tinh sứ hướng về phía bên mình bay tới nghe mánh ánh sắc mặt đại biến lập tức hô lập tức ly khai nơi này nói xong nghe mánh ánh hướng thẳng đến cái kia bị quan tài đồng xô ra tới lô lớn bay đi chỉ có từ nơi đó mới có thể rời đi cái này thần quốc ba người lập tức hướng về cái kia đang từ từ thu hẹp khôi phục lô lớn bay đi thần quốc phòng ngự một khi lọt vào phá hư phần lớn tình huống cũng là lập tức biến thành mạnh v ụ muốn lần nữa khôi phục nhất định phải có đại lượng thần lực mới được thế nhưng quan tài đ ồ n g lực va đập đạo vậy mà năm đến không sai chút nào tình cảnh đem ánh sáng màn chị và chạm ra phương viên năm sáu m mở l ỗ lớn t r u n g quanh không có chút nào vết dạng kẽ h hở thật giống như cái này thần quốc quan màn nguyên bản ở đây thì có một cái động lớn đồng dạng nhìn thấy hỏa thần tiểu đội ba người hướng về cái hang lớn kia bay đi vai tên tuần tinh sứ lập tức giận dữ lập tức bay đầu hướng về tán nhân đổi u tới lúc này bay ở trước mặt nhất thần sứ cũng không tiếp tục che giấu đối với ba người sắc ý ánh mắt âm hàng trăm chú nhìn ba người bóng lưng mặt ngoài thân thể b ỗ n nhiên bốc lên cao mấy thước ngọn lửa màu đen cả người đều vùi đầu vào trong bóng tối nhìn mười h i ệ n nhiên là hắn áp đáy hỏng tuyệt chiêu t h ầ n thông sau lưng vài tên tuần tinh sứ cũng nao nhao thi triển pháp thuật t h ầ n thông từng đạo màu xám cho cổ sáng hướng về hỏa thần tiểu đội ba người sau lưng bay đi hứa phong phía sau lưng xuất hiện hai đôi cánh chim quay người lại hai đôi cánh chim hơi trao đảo một cái lập tức vô số phong nhận lôi điện hướng về sau lưng đ á m g kia tuần tinh sứ và tới cùng những cái kia màu xám đen cổ sáng va chạm nhau lập tức phát ra ầm ầm tiếng nổ hứa phong lần này cũng chỉ tại ngăn địch cũng không có suy nghĩ có thể đối với những cái kia tuần tinh sứ tạo thành tổn thương gì dù sao hồ sĩ phong lôi cánh đẳng cấp cùng phẩm giai đều quá thấp dù là những cái kia hàng tình cấp c ư ờ n g giả đứng bất động đối với bọn hắn không tạo được tổn thương gì t hơi cản trở một chút phía sau hứa phong thân ảnh tại hồ sĩ phong lôi cánh gia trì lập tức tăng lên mấy phần phi kiếm trong tay dâng lên mấy đạo kiếm khí màu bạc hướng về tuần tinh sứ bay đi đây mới là hứa phong chân chính ngăn thủ đoạn của địch tuần tinh sứ nhóm nhìn thấy vừa rồi những cái kia phong nhận trong lòng lập tức đối với hứa phong lên lòng kinh thường bất quá là một cái hành tinh cấp tiểu gia hỏa có thể thi triển thủ đoạn như vậy đã coi như là không tệ nhìn thấy ánh kiếm màu bạc hướng tự bay tới một chút tuần tinh s ứ vậy mà trực tiếp tay không dâng lên tung ra một mảnh v à n g rực muốn triệt tiêu những kiếm khí này nếu như kiếm khí vi lực cùng vừa rồi những cái kia phong nhận lôi điện một dạng những thứ này vàng rực m à n sáng ngăn cản bọn chúng dư xài nhưng đ ổ i thành kiếm khí những thứ này vàng rực m à n sáng liền giống như một tầng xa đồng dạng xoạt một tiếng nhẹ vang lên không đợi những cái kia sông ở trước nhất tuần tinh s ứ phản ứng lại kiếm khí màu bạc liền trực tiếp vạch phá v à n g rực chạm tại trên người bọn họ lập tức tiên huyết bắn tung tóe từng cái to lớn sát thương bạo kích con số từ trên đỉnh đầu bọn họ nếu như không phải hứa phong vội vã chạy khỏi nơi này chỉ cần tiến lên n ữ a b ổ túc m ấ y kiếm liền có thể trực tiếp diện sát mấy cái tuần tinh xứ thu trọng thương tuần tinh xứ rồi mới từ trong lòng coi trọng mặt ngoài thân thể hiện ra một lớp bụi xương mù một dạng hòa diễm hàng tinh cấp k i ế p diễm có thể đưa đến ngăn cản tác dụng nếu như vừa rồi bọn hắn liền thi triển k i ế p diễm cũng sẽ không thu đến thương nặng như vậy hại bắt lại hắn ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh một cái tuần tinh xứ cắn răng nghiến lợi nói hàng tinh cấp tường giả cư nhiên bị một cái hành tinh cấp gia hòa bị đả thường chuyện này đối với bọ mà nói nhất định chính là xỉ đục hắn chính là hủy đi lần này có thể muôn ngàn lần không thể lại để cho hắn chạy trốn bắt lại hắn chết thay đi huynh đệ báo thủ vài tên tuần tinh sứ lập tức tức giận giống to tuần tinh sứ thần sứ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thần quốc màn sáng phá vỡ lô lớn phía trước liền tựa như thuấn di đồng dạng mặt ngoài thân thể màu đen k i ế p diễm cháy hương n ự c nhưng thần sứ trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mệt m ỏ i các ngươi mấy ngày một cái cũng bị muốn chạy trốn ra đi thần sứ đỏ tươi ánh mắt bên trong lộ ra thần sắt trào phúng nghe bánh cánh ra một cái trực tiếp từ trong ngực lấy ra một ngọn núi đen xì bộ dáng pháp bảo hướng về thần sứ e m tới nguyên bản chừng bàn tay phản phất một tòa chân chính sân phong hướng về thần sứ đỉnh đầu đẻ đi lập tức thần sứ áp lực tăng gấp bội ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng đem hết toàn lực hướng hắn công kích nghe bánh lánh la lớn từ trong n g ự c lại lấy ra một thanh dài hơn một thước ngọc kiếm h u n g hăng hướng về thần sứ ném mạnh đi qua cái này toàn thân trong suốt ngọc kiếm chỗ mùi kiếm có một vệ xích h ồ n g phản phất tiên huyết đồng dạng thần sứ toàn bộ lực chú ý nguyên bản đặt ở đỉnh đầu tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen bên trên nhưng ngọc này kiếm vừa xuất hiện thần sứ trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hãi diện thân kiếm ngươi làm sao sẽ có bảo vật như vậy thần s c ũ n g không còn dám cạn tại thần quốc màn sáng c h ấ c động trực tiếp hướng bên cạnh thuấn di ra xa vài c h ụ c trượng cái k i a màu đen sơn phong hung hăng nện ở thần sứ vừa rồi đứng yên chỗ phát ra một hồi oanh minh không khí đều kịch liệt chấn động đứng lên một cỗ kỉnh khí hướng về bốn phương tám hướng quyết tán liền gần nhất thần quốc qua màn cũng chuyển tới một cái trận răng rắc răng rắc đứt gậy âm thanh mà trôi này ngọc kiếm lại trực tiếp quay lại phương hướng tiếp tục hướng về thần sứ bay đi tốc độ như để chớp chúng ta đi mau ngay á n h á n h nhìn một cái ngọc kiếm ánh mắt lộ ra thịt đau thần sắc đem màu đen sơn phong thu hồi lại một lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay bỏ vào trong ngực trước tiên hướng về cái hang lớn kia bay đi c h ô i này ngọc kiếm cũng là nghe b á n h oánh tại lần trước trong thăm dò lấy được một món bảo vật tên là diệt thần kiếm chỉ cần là thần chi bị c h ô i này ngọc kiếm khóa chặt vô luận chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị ngọc kiếm theo dõi ở đâu không chết không thôi mà một khi bị c h ô i này ngọc kiếm công kích được liền lập tức sẽ để cho tên này thần chi huyết dịch sôi trào lên không đem huyết dịch khắp người over heat căn bản sẽ không ngừng chỉ b ấ t qua dạng này một thanh ngọc kiếm chỉ là duy nhất một lần phát bảo ném ra ngoài phía sau liền sẽ đuổi theo mục tiêu vĩnh viễn không thôi rất khó tại một lần nữa thu hồi cái này cũng là nghe đánh đánh đánh là mảnh áp đáy đ hòm thủ vỡ này vũ trụ đã không an toàn như là đã xuất hiện một cái thân xứ như vậy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tên thứ hai tên thứ ba m u ố n ở nơi này mảnh vụn vũ trụ cùng bọn này tuần t ì n h sứ tranh hùng quả thực là một kiện chuyện không thể nào dù sao số lượng của bọn họ quá nhiều hơn nữa càng thích đứng mảnh vụn vũ trụ pháp tắc sinh tồn sáu chín trăm tám mươi lăm thứ chín trăm tám mươi lăm chương rời đi thần quốc nội tóc hai bù xù một thân chật vật thần sứ nhìn xem đã khép lại thần quốc phòng ngự màn sáng trong mắt l ử a giận tựa hồ có thể đem chung quanh hết thể đều thiêu hủy sạch sẽ lúc này một cánh tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một nửa trống g ô n g tay á o nếu như không phải tại thời khắc sống còn thần sứ dùng mình một cánh tay thi triển thế thân thuật mà nói nhất định sẽ bị trôi này ngọc kiếm đuổi không chết không thôi trên thực tế cho dù hắn dùng một cánh tay thi triển thế thân thuật cũng chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ sống sót rõ ràng thần sứ vận khí cũng không tệ lắm ngọc kiếm lựa chọn sai rồi mục tiêu đánh chết cánh tay đó biến thành thế thân đánh rết sau khi tăng lên ngọc kiếm mặt ngoài đã đầy vết dạng h i ệ n nhiên đã không cách nào lại lần sử dụng nên g ánh ánh thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một cái hành tinh cấp cứng giả muốn dựa vào ngọc kiếm giết chết một cái hành tinh cấp cứng giả chỉ có thể cưỡng ép thôi phát ngọc kiếm bản thân tiềm lực nếu như là một cái hàng t i n h cấp cường giả sử dụng trôi này ngọc kiếm giết chết cùng giai địch nhân phía sau ngọc kiếm ít nhất còn có thể sử dụng ba lần nhưng bây giờ e rằng một lần cũng không sử dụng được thần sứ tức giận sơn át nhưng lại chẳng ăn thua gì trong thời gian ngắn bọn họ là không cách nào đánh vỡ tầng này thần quốc phòng ngự m à n sáng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa thần tiểu đội ba người rời đi tân tử minh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tinh thuyền nên h n h đánh điện mật mã vào một trận thao tác phía sau tinh thuyền khôi phục lúc tới bộ dáng ba người nhanh chóng tiến vào tinh thuyền bên trong khoảng cách lần tiếp theo ám ảnh phong bạo gián đoạn kỳ còn có nửa giờ chúng ta nhất thiết phải ở nơi này trong nửa giờ nhường đám kia tuần tinh s ứ tìm không thấy chúng ta mới được nghe mãnh a n h thấp giọng nói tinh thuyền chậm rãi bay lên không nhưng lại cũng không dám lập tức thoát ly viên tinh cầu này tầng khí quyển chỉ có thể hướng về rời xa thần quốc phương hướng bay đi hứa phong có chút tiếc nuối nhìn qua tòa núi đá kia ám ảnh thần thần khu còn tại ngưng kết chỉ có ngưng tụ ra thần khu hắn mới có đủ thực lực khống chế mình thần quốc nguyên bản hứa phong còn dự định đem cái này thần quốc toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành mình thần thổ dạng này hắn thần quốc diện tích nhất định có thể đột phá một ván mẫu dạng này thần quốc diện tích đã tại hàng tình cấp thần chi bên trong cũng coi như là xếp hạng hàng đầu thậm chí có thể tại hệ chủ cấp thần chi thần quốc bảng xếp hạng bên trong chiếm giữ một chỗ c ắ m rụi mặc dù chỉ là cuối cùng đáng tiếc hứa phong trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không muốn ám ảnh thần coi như ngưng tụ ra thần khu cảnh giới cũng sẽ từ hàng tình cấp rơi xuống hành tinh cấp mà lại là hành tinh cấp nhất、ừ. dài mặc dù hàng tình cấp kinh nghiệm chiến đấu có tại nhưng dù sao bây giờ không cách nào làm giúp đỡ bằng không có một hàng tình cấp thực lực giúp đỡ hứa phong thậm chí có lòng tin đem đàm đàm t c h í b ấ t quá chúc thần cấp bậc là không cách nào siêu việt linh vị ám ảnh thần coi như tại tu luyện cảnh giới cũng sẽ bị áp chế gắt gao tại hành tinh cấp cựu giai cái này không lấy bất luận người nào ý chí vì thay đổi vị trí ám ảnh thần ngươi hồi phục thần khu phía sau có thể khống chế thần quốc sao hứa phong có chút chưa từ bỏ ý định v ấ n đạo thần quốc cùng thần chi trên thực tế là một người có hai bộ mặt vô luận hứa phong thân ở chính mình vũ trụ bất kỳ chỗ nào đều có thể trong nháy mắt tiến vào chính mình thần quốc chi bên trong nhưng cái mảnh vỡ này trong vũ trụ pháp tắc cùng mình vũ trụ cũng không giống nhau nếu như hứa phong dám ở chỗ này tiến vào thần quốc có rất lớn tỷ lệ là bị thời không trường hà cho c u â n đi mà không phải tiến vào thần quốc chi bên trong xin lỗi linh vị thần của ta quốc đã rơi xuống nếu như thân ở thần quốc ta còn có thể trường khống một khi rời đi ta thậm chí ngay cả cảm ứng nó đều rất khó khăn đã ngưng kết đến lớn chân ám ảnh thần lắc đầu nói xem ra có cơ hội ta còn muốn lại tới một lần nữa cái mảnh vỡ này vũ trụ hứa phong nhẹ nói lớn như vậy thần quốc diện tích nếu như không thể thôn vệ hấp thu thật sự là quá lãng phí linh vị đại nhân xin yên tâm đám người kia chẳng qua là một chút gia tộc của người chết bọn hắn thu được ta thần quốc nội bảo tàng phía sau hẳn là liền sẽ rời đi dù sao cái mảnh vỡ này vũ trụ không lớn nếu như thời gian dài đợi ở chỗ này bọn hắn rất có thể sẽ bị cái mảnh vỡ này vũ trụ đồng hóa cuối cùng trở thành một phần của nó tử cũng không còn cách nào rời đi đến lúc đó chỉ có thể theo cái mảnh vỡ này vũ trụ hủy diệt mà hủy diệt ám ảnh thần c h ấ n an nói hứa phong khẽ gật đầu cái này cơ chung mảnh vụn vũ trụ nguyên bản không hẳn có tuần tinh sứ nếu như không phải là bởi vì có ám ảnh thần cũng chính là ảnh sắc thần chủ thần quốc bảo tàng bọc b t i n h tử h u y ề n minh có chút lo lắng nói tốt chúng ta tinh thuyền thay thế hộ giáp cũng tiêu hao không sai bị lắm tìm điểm an toàn chỗ trước nghỉ ngơi một chỗ ta chỉ có mười mấy phút thời gian chúng ta liền có thể trực tiếp về nhà ngay máy bánh, bánh gật đầu nói ngay tại tinh thuyền bọn hạ xuống tiểu sơn cốc không lâu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy điểm đen ngay máy lánh trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc làm sao có thể bọn họ lại như thế nào theo dõi tới nghe máy lánh không thể tin được nhìn lên bầu trời bên trong cái kia mất đi một cánh tay thần sứ cùng phía sau hắn mấy tên tuần tinh sứ hướng về hỏa thần tiểu đội chỗ ở tiểu sơn cốc bay tới ẩn ấp ẩn ấp tần tử minh thấp giọng nói lúc này tinh thuyền đang dừng s á t ở trong sơn cốc một rừng cây nhỏ bên trong nếu như không tiến vào rừng cây cẩn thận s i ê u tầm lời nói từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tinh thuyền bọn hắn nhìn không giống như là theo dõi bộ dáng của chúng ta hứa phong cẩn thận nhìn chằm chằm tuần tinh sứ thấp giọng nói đám kia tuần tinh sứ lúc phi hành trạng thái không hề giống là chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. rất nhanh đám kia tuần tinh s ứ đi tới tiểu sân cốc tại một mặt trên vách đá ngừng lại cũng không lâu lắm hứa phong liền thấy vách đá vậy mà hướng bên cạnh x ê dịch lộ ra một cái động lớn bọn này tuần tinh s ứ trực tiếp tiến vào trong nham n động ba người liếc mắt nhìn nhau đây quả thực quá thần kỳ tùy tiện đỗ một cái sơn cốc nhỏ lại chính là tuần tinh s ứ nhóm doanh điệp đội trưởng chúng ta có cơ hội hay không tới phục kích bọn hắn một chút tân tử minh một mặt bộ dáng hư phấn tựa h ồ tùy thời chuẩn bị từ trong rừng tây lao ra chiến đấu đừng nghĩ lung tung chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ coi như tên kia thần xứ bị trọng thương nhưng người nào nghe h o n h ánh nhìn thấy thần sứ vậy mà không có tử vong ánh mắt lộ ra nồng nặc tiếp nối thần sắc đem chỗ này địa điểm ghi chép lại cái này có thể để chúng ta thu được đại lượng điểm cống hiến nghe h o n h ánh nói một cái thần sứ mấy tên thậm chí mười mấy tên hàng tinh cấp tuần tinh sứ cái này tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ nguyên bản căn bản không có bị những thần tia tử trên bảng chiến đội để ở trong lòng nhưng mà có dạng này một cái tuần tinh giả doanh địa tồn tại nghe h o n h ánh có thể chắc chắn tám mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ sẽ rất sắp trở thành một cái đại đứng đầu tại trên quang não ghi chép xong chỗ này doanh trại tọa độ phía sau mấy người nhanh chóng rời đi ở đây đợi đến thời gian kết thúc ba người cuối cùng cưỡi tinh thuyền hướng về m ê n h mông tinh không phi đi sáu chín trăm tám mươi sáu thứ chín trăm tám mươi sáu trương thu hoạch phong phú sau một ngày chúng thân điện quang ngân quỹ đạo núi vây một chiếc bị năng lượng bóng tối ăn mòn pha tạp không chịu nổi tinh thuyền vững vàng đứng tại tại quang ngân quỹ đạo phần c u ố i tinh thuyền cửa khoang bị người từ nội bộ trực tiếp một cước đặt bay hỏa thần tiểu đội ba người dùng cả tay chân từ tinh thuyền bên trong bò ra liếp mắt n h ì nhau ba người đồng thời cười lên ha hả loại này cảm giác sống sót sau tai nạn thực sự có chút kinh tâm đậm phách hoan nên trở lại chúng th bên cạnh nhân viên công tác một mặt kính để thăm hỏi cuối cùng còn sống trở về ha ha tân tử minh một mặt biểu tình mừng rỡ chỉ là đáng tiếc chiếc kia thù yêu tộc tinh tuyển nếu như đem nó cầm trở về chỉ sợ cũng có thể hối đoái không thiếu điểm c ô n g hiến hứa phong đột n h i ê nói n ai có thể đem tên kia lái về chúng ta nhưng không có thù yêu nhất tộc thân thể cường hãn món đồ kia lại phóng không vào chữ vật giới chỉ, nhìn thấy nhiều nhất chính là phá hủy lộng điểm bên trong bộ kiện giá trị không có bao nhiêu điểm cống hiến ngay mánh l i ế mắt rất không quen nhìn hứa phong như thế keo kiệt đúng lúc này lân cận quỹ đạo trên núi lại vang lên một hồi rồn rập cảnh linh thanh trên bầu trời vòng xoáy mây chỗ sâu một chiếc tinh thuyền phá không mà ra hung hăng hướng về quang ngân quỹ đạo đập xuống cái này tinh thuyền nhìn từ bề ngoài so hứa phong bọn hắn ngồi tinh thuyền còn muốn tổn thương nghiêm trọng tinh thuyền mặt ngoài bị xương lạnh đông thành màu x á m trắng tản ra từng sợi hạt khí mặt ngoài từng đạo mịn vết dạng trải rộng cả chiếc tinh thuyền tựa hồ sau một khắc liền muốn trực tiếp tan ra thành từng mảnh đồng dạng tinh thuyền cửa khoang bị người một quyền đánh nát từ bên trong leo ra sáu tên thành viên bọn hắn sau khi ra ngoài đệ nhất động tác chính là một cái kéo tại chóc mũi bình oxy từng n thứ a phong lúc này mới ý thức được đám người bọn họ trở về bình oxy vậy mà không có bỏ đi thật giống như đã bình oxy đã trở thành thân thể một bộ phận lúc này thứ a phong mới cười khổ đem chót mũi bình oxy h á i xuống lập tức một cô mang theo cỏ xanh hương thơm hương vị tràn vào chóp núi là kỳ lân chiến đội nghe bánh ánh sắc mặt có chút khó coi kỳ lân chiến đội tại tân thần bảng xếp hàng thứ hai mươi bảy nhưng bởi vì hỏa thần tiểu đội hy sinh một cái đội viên nhiệm vụ lần trước lấy được điểm cống hiến cũng không cao bởi vậy từ hạng chín trực tiếp t ố i lui đến hơn hai mươi tên mà kỳ lân chiến đội lại lực lượng mới xuất hiện lần trước nhiệm vụ thu hoạch dị thường phong phú Thu được đại lần, lần ư này thu hoạch phong phú chúng ta chiến đội xếp hạng có phải hay không lại có thể đi tới vài tên đó là đương nhiên ha ha không nghĩ tới vậy mà tại hỏa vân tinh phát hiện một chỗ dưới mặt đất rèn đúc căn cứ riêng này căn cứ tọa độ chỉ sợ cũng có thể giá trị ba n g h n điểm cống hiến nhìn thấy hỏa thần tiểu đội một lần người kỳ lân chiến đội đội trưởng tống ngọc n ứ sở sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị trước đó kỳ lân chiến đội nhìn thấy hỏa thần tiểu đội đó là nhất thiết phải ngưỡng vọng tồn tại nhưng bây giờ hẳn là hỏa thần tiểu đội ngước nhìn mình kỳ lân chiến đội tống ngọc trong lúc nhất thời lòng tin trần đấy nhìn thấy hỏa thần tiểu đội chỉ đã trở về ba tên đội viên tống ngọc trên mặt nụ cười càng hơn Hắn cảm trong h hỏa thần tiểu đội đã không cách nào cùng mình kỳ lân chiến đội bằng, nói không chừng lúc nào, hỏa thần thần ấ y tiểu tiểu tới tân t nào cùng lân bằng, nói nào, liền luân bảng đội đội đội đã đẹp kỳ lúc lạc sẽ ă m người đứng đầu sau đó. sau a c nhìn hỏa thần tiểu đội ba người một đội người Tống mắt, ọ căn mất mỉm tự thoáng nhiên hướng về bọn hắn hướng cười, gặp qua, hướng về về c qua, cứ đi đến. Trong căn cứ, kỳ lân chiến đội đang tại kết toán điểm c ô n g hiến cùng những chiến đội khác m ở dạng kỳ lân chiến đội cũng là đã đem chính mình chiến đội có thể dùng lên đồ vật trước tiên lấy đi còn dư lại tất cả đều giao cho chúng thần điện hối bái điểm cống hiến ha <cười> ha lần này chúng ta chẳng những phát hiện một chỗ dưới mặt đất rèn đúc căn cứ hơn nữa còn thu hoạch đại lượng ngân tinh mục tinh hồn sắt những thứ này chân quý rèn đúc tài liệu hơn nữa còn cây đ ú c mây tinh t ì m t ỏ i phạm vi lại tăng lên ba mươi phần trăm lần này e rằng ít nhất có thể đủ thu được ba chục ngàn điểm c ô n g hiến hh ắ c ắ c điểm c ô n g hiến tính ra được chúng ta lần này hết thể thu được ba vạn một n g h n sáu trăm điểm điểm c ô n g hiến tân thần bảng lại đi tới hai tên bây giờ chúng ta là tân thần bảng hạ tám Kỳ lân chiến đội đội trưởng thứ ố n Ngọc, n g ì tám h hỏa thần ấ y tiểu đ ộ t đoàn n mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ chẳng nói, n g đội t r ư qua là một cỡ chung mảnh vụn vũ trụ chúng ta thăm dò thế nhưng là thứ bốn mươi chín hào mảnh vụn vũ trụ đây chính là cỡ lớn mảnh vụn vũ trụ độ nguy hiểm thế nhưng là so cỡ chung mảnh vụn vũ trụ lớn rất nhiều bên cạnh một cái kỳ lân chiến đội, đội viên cười hít mắt nói nghe máy bánh bị dị nhìn kỳ lân chiến đội một mắt hoàn toàn không thấy bọn hắn ánh mắt hài hước vội vàng đi đến máy chủ q u ă n g nao phía trước kết toán điểm cống hiến phía sau liền trực tiếp rời đi rất nhanh trong đại s ả n h vang lên một hồi pháo hoa oanh minh đây là điểm cống hiến vượt qua mười vạn điểm mới có động tĩnh kỳ lân chiến đội sắc mặt người biến đổi vừa rồi kết toán điểm cống hiến chỉ có hỏa thần tiểu đội chẳng lẽ sáu nghĩ tới đây kỳ lân chiến đội người nao nhao hướng về tân thần bảng mạnh và qua thấy lần đầu tiên chính là bọn họ kỳ lân chiến đội xếp hạng đã từ mới vừa hạ tám ké nga h ạ chín mà hòa thần tiểu đội xếp hạng v ậ hòa thần tiểu đội lần này lấy được điểm cống hiến là một trăm chín mươi tám kém một chút liền có thể đạt đến hai mươi vạn điểm cống hiến cơ hội là kỳ l ầ n chiến đội sáu bảy lần nhiều kỳ lân chiến đội người từng cái n gây ra như phóng bọn hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng một cái cỡ chung mảnh vụn trong vũ trụ vậy mà trôn giấu nhiều như vậy bảo tàng hơn nữa đây vẫn chỉ là sơ kỳ hồi báo đợi đến chúng thần điện xác nhận những tin tức này hỏa thần tiểu đội còn sẽ có số lớn thêm vào điểm công hiến đến lúc đó nói không chừng tân thần bảng xếp hạng hỏa thần tiểu đội có thể từ l ệ thất v ọ t thẳng đến trước ba thành tích như vậy một khi hỏa thần tiểu đội thành viên đột phá đến hàng tinh cấp t h ỏ a thỏa có thể tại thần tử bảng thu được một chỗ cám rủi tại một chỗ khách sạn hào hoa tầng cao nhất ba người cử hành một hồi tiệc ăn mừng lần này dò xét tác nhiệm vụ mặc dù cũng không như thế nào viên mãn còn hy sinh một cái đội viên nhưng nói tóm lại kết quả cũng không tệ lắm hứa phong ngươi lần thứ nhất tiến hành dò xét tác nhiệm vụ biểu hiện không tệ nếu như không phải ngươi đánh tan ác mộng xe quỷ sợ là chúng ta mấy cái tất cả đều muốn giao phó tới đó lần này dò xét tác nhiệm vụ ngươi nhớ c ô n g đầu nghe bánh b n h bưng một ly rượu đỏ mặt mũi tràn đầy thần sắc vui sướng đối với hứa phong nói ngoại trừ nghe bánh b n h t ầ n tử minh đối với hứa phong thái độ cũng x ả ra rõ ràng thay đổi đã đổi đã đem hắn Không tân ệ hứa phong, tử minh một mặt kính để nói hòa thần tiểu đội thành viên tại tân thần trên bảng đã coi như là siêu quần bất tụy nhưng gặp phải ác n g ộ n g xe quỷ phản ứng đầu tiên vẫn là đào tẩu tại mảnh vụn trong vũ trụ gặp phải tuần tinh sứ kết quả thường thường chính là đoàn diện không nghĩ tới lần này chẳng những không có đoàn diện ngược lại giết vài tên tuần tinh sứ nếu như không phải cuối cùng thần sứ xuất hiện nói không chừng còn có thể lại săn g i ế t mấy cái tuần tinh sứ không có ác mộng xe quỷ tuần tinh sứ cũng chính là phổ thông hàng tinh cấp cường giả thực lực hứa phong lần này do xét tác n h â n vụ ngươi là c ô n g đầu sẽ thu được bốn mươi điểm công hiến cũng chính là gần tới tám vạn điểm công hiến giá trị đợi đến chúng thần điện xác nhận tuần tinh giả doanh địa cùng rơi xuống thần quốc tin tức phía sau còn có thể thêm vào đại lượng điểm công hiến đến lúc đó lại chia n g h e b á n h bánh tùy tiện nói lần này do xét tác n h â n vụ thu hoạch cũng không nếu là điểm công hiến chỉ là nghe bánh đánh cùng tần tử minh trong chữ vật giới chỉ bảo vật giá trị ít nhất mười vạn điểm c ô n g hiến giá trị nhưng những thứ này đối với chiến lược cá nhân để thăng trợ rút quá lớn hay là một chút cực kỳ chân quý tài liệu bọn hắn cũng không nguyện ý lấy ra h ồ i đoái điểm c ô n g hiến bằng không mà nói lần này điểm c ô n g hiến cũng không chỉ hai mươi vạn một lần này điểm c ô n g hiến rơi xuống thần điện vị trí chỉ là phụ m ẫ u chốt là tuần tinh giả doanh điện tạm thời vị trí đây mới là điểm c ô n g hiến đầu to nhưng cái kia tuần tinh s ứ là tất cả nhà thám hiểm đại địch mỗi giết chết một người đều sẽ đạt được đại lượng điểm cống hiến cái này cũng là chúng thần điện vì cổ vũ đại gia giết nhiều tuần tinh gi mỗi m ộ thứ cái i tuần t n g i phong tay, nói chúng thần n cũng cầm cầm thế là thật tâm lợi nói không riêng gì tại cái kia trong hầm mỏ thu hoạch hơn nữa còn trực tiếp thu nạp một cái tên linh vị cấp trúc thần lần này thu hoạch thứ phong có thể nói kiếm đầy bùn đầy bát lại thêm tọa kia tam túc kim ố quan tài đồng bên trong bay ra bảo vật thứ phong cảm thấy lần này coi như điểm cống hiến không có chút nào lớn lần này dò xét tác nhân vụ cũng là kiếm lớn đội trưởng nghe o á n h oanh khoát tay á o nói nên ngươi chính là của ngươi đây là lệ cũ mỗi người đều như thế lại nói ta và tần h tử minh thế nhưng là hoàn thành không thiếu dò xét tác nhân vụ tích lũy số lớn điểm cống hiến chúng ta chuẩn bị gần đây bắt đầu xung kích hàng tinh cấp ngươi bây giờ cũng đã là hàng tinh cấp kiểu dai cũng có thể xung kích hàng tinh cấp ta còn dự định hỏa thần tiểu đội xung kích thần tử bảng phía trước vài tên đâu ngươi cũng không thể kéo chúng ta chân sau đúng vậy à hứa phong tiểu cảnh giới tăng lên dễ dàng nhưng đại cảnh giới tăng lên thực sự quá khó thu i tài ê n nộ tính, n tử, g y lũy, ê n cũng không tích thiếu một thứ cũng không được cũng không h p linh một c h u ầ n Minh n tử ó vị xương hào phía sau hứa phong đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ đã chạm đến hàng tinh cấp cảnh giới đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đột phá nghĩ tới đây hứa phong tâm trung cực nóng sờ lên trong ngực món kia vật phẩm khóe miệng cũng hơi hơi nhét lên có cái này hơn tám vạn điểm cống hiến là hắn có thể đủ hối đoái không thiếu có thể để thăng danh giới vật phẩm lại thêm món kia quan tài đồng bên trong bay ra tới bảo vật hứa phong để thăng hàng tình cấp cảnh giới đã rất gần đã như vậy vậy chúng ta gần nhất sẽ không làm nhiệm vụ cũng không tiến hành đội viên chiêu mộ toàn lực đột phá hành tinh cấp a t â n thần bảng đã không có gì ý tứ mục tiêu của chúng ta là thần tử bảng nghe bánh, bánh một mặt tự tin nói đối với thần tử bảng mục tiêu của chúng ta là thần tử bảng tân tử minh cười ha ha nâm chén chúc mừng đạo、Sáu trở lại chỗ ở hứa phong không kịp chờ đợi đem ánh sáng nao mở ra bắt đầu tìm kiếm điểm cống hiến có thể mua vật phẩm lần này mục tiêu của hắn là liên quan tới trận pháp lên cấp bí tịch cùng trận pháp quyền trục hắn bây giờ chỉ có thể ba loại trụ cột nhất trận pháp muốn để thăng trận pháp tu vi nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mua xăm trận pháp sách cùng bảy trận tài liệu trận pháp sách rất dễ dàng hứa phong trực tiếp chọn lựa một bản trận pháp tiền l u ế n dai cái này sách kỹ năng có thể nhường hứa phong trận pháp kỹ năng trực tiếp từ nhập môn tăng lên tới trường khống nhưng mà cụ thể trận pháp quyền trục ù n g bảy trận tài liệu cũng không phải là tốt như vậy mua chẳng những giả cả mắc hơn nữa c á hứa phong chọn lựa mấy cái thích hợp bản thân trận pháp quyền trục cùng bảy trận tài liệu phía sau có chút buồn bực tắt đi có não xem ra muốn thu được trận pháp quyền t h ụ c còn muốn nghĩ biện pháp khác mới là hứa phong nhữ mày từ trong ngực lấy ra tại mảnh vụn giờ vũ trụ cái tiêu quan tài đồng bay ra ngoài bảo vật đây là một chi ba chân thanh đồng tước nhìn thật giống như vừa mới chế tạo mã thành mặt ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt con này thanh đồng tức chỉ có bàn tay lớn nhỏ mặt ngoài điêu khắc một cái tam t ú c kim o d ơ thẳng lên trời h u y ế t dài bộ dáng tay mỏ ở phía trên có hơi lồi lo cảm giác nhìn kỹ con kim o kia d ư ơ n g cánh muốn bay sinh động như thật tựa hồ sau một khắc liền muốn từ thanh đồng tức bên trong bay ra tới đồng dạng thanh đồng tức bên trong có một vũng như thanh thủy một dạng chất lỏng hơi hơi lay động phía dưới vậy mà cho người ta một loại như thủy ngân ngưng trọng cảm giác để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là dù cho đem thanh đồng tức đ à o lại chất lỏng bên trong vậy mà cũng sẽ không chảy ra một mực bám vào thanh đồng tức trên nội bích、6.